h a ư ơ n một trăm bốn mươi hai đốn lửa cùng có ca tổ hợp kỹ hai c h ư ơ n một trăm bốn mươi hai đốn lửa cùng có ca tổ hợp kỹ hai nga ô tuyết vân sói thủ lĩnh n g n g đầu gầm thét giống lên một tiếng vang vọng trên rừng rầm không màu trắng bạc lông tóc theo gió chập trờn sau một k h ắ c từng đầu tuyết vân sói từ bốn phương tám hướng cùng lúc phát ra tiến công mười lăm con tuyết vân sói tăng thêm một đầu tuyết vân sói thủ lĩnh đàn sói thực lực tổng hợp muốn vượt qua lần trước mấy cái đẳng cấp nhưng trần uyên bên này thực lực tổng hợp đồng dạng có bay vọt về chất mắt thấy một trận kịch đấu không cách nào tránh khỏi đã sớm bảo trì cảnh giác trần uyên vung tay lên đốn lửa、coca. tổ hợp kỹ a thu coca cùng đốn lửa đồng thời lên tiếng coca nhìn thẳng đánh tới tuyết vân s ó i nhóm trong chốc lát phát ra trầm thấp gầm rú quanh thân đột khởi quần phong từ bốn vương tám hướng gào thét tới cao đến khoảng cách gần nhất sáu đầu tuyết vân s ó i ngã trái ngã phải cũng đưa chúng nó vây ở nơi trung tâm nhất đốn lửa mãnh liệt vỗ cánh chim con người lấp loe sáng tỏ diễm quang cuốn lên một trái một phải hai đạo nóng bỏng liệt diễm gió bao thừa dịp cuốn phong chói buộc tuyết vân xòi nhóm mạnh liệt tạo đi trong khoảnh khắc ánh lửa đại tác liệt diễm gió bao tiếp tục bị bỏng bị phun do khốn trụ được tuyết vân xòi nhóm kích thích liên tiếp tiếng kêu nửa ngày gió bao tàn đi sáu đầu lông tóc cháy đen tuyết vân sói ngã trên mặt đất đạt được nguyên điểm thanh âm tiếp tục vang lên đây chính là trần nguyên khoảng thời gian này mình tư khổ tưởng tổ hợp kỹ hắn tỉ mỉ suy nghĩ qua hắn đối mặt hoang dại s ủ n g thú cơ hội vượt xa đối mặt cái khác ngự thú sư mà lại rất có thể gặp được đại quy mô hoang dại s ủ n g thú liền ví dụ như một lần kia h o n g tùy tùng bậy có thể hay không để cho đ ố m lửa cùng coca phối hợp với nhau tạo thành có đại quy mô lực sát thương kỹ năng thế là liệt diễm gió bao tăng thêm phun gió tổ hợp kỹ theo thời thế mạ sinh phun g gió thuộc về khống t r à n g kỹ năng có thể tạm thời trói buộc đối thủ liệt d i ệ m gió báo mặc dù lực sát thương mạnh phạm vi rộng công kích nhưng rất dễ dàng hụt hẫng nhưng cả hai vừa kết hợp liền sinh ra kỳ diệu phản ứng hóa học trước mắt ngã xuống sáu đầu tuyết vân sói chính là chứng minh tốt nhất quả nhiên đơn đả độc đấu không thể làm vẫn là được đoàn đội hợp tác trần u y ê n âm thầm suy nghĩ tại sáu đầu tuyết vân sói dẫn đầu đổ xuống về sau đàn sói lâm vào thời gian ngắn bạo động thậm chí có tuyết vân sói yên lặng lui ra phía sau nga ô nhưng nương theo lấy tuyết vân sói thủ lĩnh thất dài bọn này bị tuyển chọn tỉ mị tuyết vân sói cố nén e ngại bảo trí nhất định phối hợp, lần lượt lao đến. nga o cùng thời khắc đó tuyết vân sói thủ lĩnh cất bước xuống r a con người gắt gao nhìn chằm chằm bay múa ở giữa không trung đốm lửa nó phi thường tin h tưởng đốm lửa đối đàn sói uy hiếp lớn nhất nhất định phải do tự mình giải quyết a nhưng mà vọt tới nửa đường liền có một đạo tật phong giống như bóng người đột nhiên xuất hiện hướng phía bản thân đánh tới tuyết vân sói thủ lĩnh giận dữ cùng hắn đụng vào nhau trong chốc lát màu đỏ tươi con ngươi cùng màu xanh làm con ngươi đối mắt nhìn nhau móng luốc không ngừng vững vậy nửa n à y tuyết vân sói thủ lĩnh cùng coca đồng thời lưu lại tứ chi trên mặt đất cậy ra từng đạo vết tích nhìn chăm chăm chú lẫn nhau. coca quay đầu hướng giữa không c h u n g đốn lửa nết khoe miệng đại tỷ đầu g i a hỏa này liền giao cho ta hôm qua tiến giai về sau coca đã sớm chờ mong một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu chứng minh mình bây giờ thực lực nó mặc dù tạm thời đánh không thắng đại tỷ đầu nhưng giao hấn những tên khác dư x à i nga ô tuyết vân sói thủ lĩnh tức giận nhìn về phía nửa đường d é t ra đến coca trên trán hiện hiện ba cái sao năm cánh tiêu chí hiện hiện sắc bén móng ướt băng liệt c r à o tùy theo vung ra coca quay thân t r ù n tránh quanh thân hội tụ từng đạo đao g i gào thét mà ra trong lúc nhất thời bọn chúng lâm vào k ị đấu đốm lửa nhìn thấy có ca kéo lấy tuyết vân sói thủ lĩnh ngược lại đưa ánh mắt về phía bên kia khí tức vẹn vẹn yếu tại tuyết vân sói thủ lĩnh tuyết vân sói cái này hiển nhiên cũng là nhị giai thực lực nhưng đốm lửa đối với mình thực lực có sung túc tự tin nó không chỉ có cùng đầu này nhị giai tuyết vân sói cực đấu còn đồng thời khiêu khích ba đầu nhất giai tuyết vân sói cứ như vậy nó độc thân đối mặt bốn đầu tuyết vân sói một cái t ộ c đàn hai đầu nhị giai sùng thú c h ắ c không được có thể chiến thắng tinh nguyện l ộ p bẫy mà lại tuyết vân sói thủ lĩnh phẩm chất làm sao biến thành thống lĩnh rồi trần liên cao lại lâu n à y cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tuyết vân sói thủ lĩnh hiển nhiên không có bị ngự thú sư khế ước có thể nó là làm sao tiến giai nó chẳng lẽ nắm giữ lấy tiến giai điều kiện điều này cũng không nên a cùng lúc đó giống lạc vẫn giác thú tính tình mặc dù ngột ngạt có thể hiển nhiên không sợ chiến đấu nhìn thấy có tuyết vân sói hướng phía bản thân vào tới nó phát ra ngột ngạt gầm rú cao ngạo cao ngất thân thể hướng về phía trước khởi xướng xung phong nham hệ kỹ năng nham vẫn xung phong b à ảnh lạc vẫn g i á c thú đụng bay một đầu tuyết vân sói đồng thời có một đầu tuyết vân sói đột nhiên sung ra vung ra băng liệt trả o bổ chúng cái trước lại phảng phất bổ vào một khối cứng rắn nham thạch bên trên vô pháp tạo thành hữu hiệu tổn thương vĩnh viễn phải tin tưởng nham hệ sùng thú năng lực phòng ngự giống bị đánh lén lạc vẫn g i á c thú một trận tức giận dùng sức đem đầu này tuyết vân sói đ ã bay ngâm ngâm còn dư lại ba đầu tuyết vân sói thì không hẹn mà cùng hướng phía trần viên vào tới cái sau đầu vai song sinh hoa t i ế p đứng người lên thở phì phì nâng lên hai gò má hướng về phía bọn chúng trận mắt nhìn không cho phép đánh nhau không cho phép công kích bụ mụ, mụ. sau một khắc nó cơ cơ cánh hoa trạng xuống trường màu hồng váy dài khẽ đung đưa hiện lên một trận màu hồng p h ấ n s ư ơ n g mở cấp tốc tràn ngập ra ngọt ngào hương khí quanh quẩn lấy phía trước hai đầu tuyết vân sói bọn chúng sung phong tình thế càng ngày càng chậm thân thể rất nhanh liền trở nên lung la lung lay giống như là uống say đồng dạng nửa ngày bọn chúng liên tiếp đổ xuống cuối cùng một đầu tuyết vân sói đường vòng tránh ra hương thơm ngọt ngào trần n g u y ê n bóng người càng ngày càng gần ánh mắt của nó càng thêm hưng phấn đã có thể tưởng tượng đến bản thân khống chế lại cái này nhân loại bị thủ lĩnh khích lệ trẳng diện thế nhưng là một giây sau nó bỗng nhiên phát giác được có cái gì không đúng Phần lũ ư n n g của tiểu gia hỏa biểu hiện đều rất không tệ coca cùng tuyết vân sói thủ lĩnh kịch đấu vậy xa vào đến gây cấn giai đoạn đầu này không biết vì sao tiến giai tuyết vân sói thủ lĩnh thực lực mạnh mẽ chắc không được có thể thu phục như thế nhiều tuyết vân sói trở thành khu vực bá chủ mắt thấy một đầu tiếp lấy một đầu tuyết vân sói đổ xuống tuyết vân sói thủ lĩnh càng ngày càng sốt ruột màu đỏ tươi đôi mắt nhìn thẳng coca há mồm phun ra ngoài một c ô mánh liệt hơi thở lạnh giá a coca cuốn lên một trận cuốn phong phun gió đem rét lạnh khí tức toàn bộ cất đi nhưng mà đúng lúc này tuyết vân sói thủ lĩnh n g n g đầu gầm thét toàn thân khoa trương màu trắng bạc lông tóc đột nhiên dựng đứng phản phất biến thành từng cây hình gai nhọn băng truy hướng về coca mau chóng đuổi theo băng hệ kỹ năng băng truy tập kích bất ngờ trong chốc lát coca dưới chân dâng lên một cỗ thanh phong tốc độ của nó tại thời khắc này đạt từng cái t chỗ tránh nương theo lấy cuối cùng một cây băng truy hữu hẫng một đạo màu tuyết trắng bóng người đột ngột sông vào giữa tầm mắt làm người sợ hai tiếng sói chu vang vọng bên hai kéo dài mà ra lạnh lẽo băng liệt t r ả o vung hướng c o ca a c o ca quanh thân c u ố n lên m á n h liệt c u ầ n phong làm cho tuyết vân sói thủ lĩnh thân hình dừng lại ngay sau đó nói đạo phong nhận gào thét mà ra nương theo lấy phanh phanh phanh tiếng vang toàn bộ đánh trúng tuyết vân sói thủ lĩnh đông tuyết vân sói thủ lĩnh quẳng xuống đất thân hình b ừ bộn lông tóc lộn xộn có thể nó vẫn chưa mất mát năng lực chiến đấu ngược lại thở hổn bỏ dậy cấp tóc nhìn hoặc là xa xa n ú t ở phía sau mặt nga ô tuyết vân sói thủ lĩnh thấy sự giận dữ bọn chúng lần hành động này lại thất bại nhưng mà giờ khác này đốn lửa cùng có ca đã đồng thời khóa chặt tuyết vân sói thủ lĩnh cái khác lũ tiểu gia hỏa chiến đấu vậy dần dần kết thúc đưa ánh mắt về phía nơi này nga ô tuyết vân sói thủ lĩnh căng thẳng thân thể cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ trần u y ê n bị lũ tiểu gia hỏa bảo hộ ở sau lưng nhìn chăm chú đầu này thực lực tăng nhiều tuyết vân sói thủ lĩnh lên tiếng nói lần trước nhường ngươi chạy trốn lần này sẽ không là một tên nhân viên kiểm lâm hắn cũng không nguyện ý lẫn vào sùng thú tộc đàn ở giữa đấu tranh song phương cũng là vì riêng phần mình lợi ích cũng không đúng sai chỉ là gan to bằng trời tuyết vân sói b ầ y hết lần này tới lần khác lựa chọn chủ động công kích hắn đối mặt loại này có khả năng đối nhân loại tạo thành nguy hại hoang dại sung thú hiệp hội ngự thú sư trước mắt biện pháp giải quyết là kéo đến bồi dưỡng căn cứ đơn độc giam lại tiến hành thời gian giải toàn phương vị cải tạo nếu như cải tạo hữu hiệu liền có thể tiến hành bồi dưỡng thậm chí bị cái khác ngự thú sư khế ước nếu như cải tạo vô hiệu liền sẽ khai thác tiến một bước vật lý biện pháp trần liên quyết định cho đầu này tuyết vân sói thủ lĩnh một cái bao ăn bao ở cơ hội để nó từ đây rời x đến như còn lại tuyết vân sói chỉ cần không có đầu này giã tâm bừng bừng tuyết vân sói thủ lĩnh dẫn đầu không thành t à i được đ ô i với núi làng không tạo được ảnh hưởng nga ô mắt thấy trần n g u y ê n tràn ngập ánh mắt bất thiện tuyết vân sói thủ lĩnh bỗng nhiên cảm giác được có cái gì không đúng nó một bên phát ra tràn ngập cảnh giác tiếng gầm một bên chậm rãi lui ra phía sau tình huống có chút không đúng vì trở thành tần lĩnh đệ nhất đàn sói thủ lĩnh nó không thể ngoài ý muốn nổi lên có thể đếm được đạo thân ảnh đã đem nó bao bọc vây quanh lập trí trở thành tần lĩnh đệ nhất lang vương tuyết vân sói thủ lĩnh sắp lửa đ ư ờ n chết hai ngày này tại bệnh viện chiếu c ấ người th xin thứ lỗi chương một trăm bốn mươi ba trần cố vấn giáng lâm tại bồi dưỡng căn cứ chương một trăm bốn mươi ba trần cố vấn giáng lâm tại bồi dưỡng căn cứ thâu tuyên hòa ngự thú sư chỗ làm việc ánh nắng tươi sáng hôm nay lên núi ngự thú sư không coi là nhiều trương hạo mừng rỡ thanh tĩnh rời đem ghế ngồi ở trong sân phơi thái dương thiệu dương ngồi ở một bên nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm điện thoại di động v i d e o n g o ạ i phóng thanh â m không lớn tại bồi dưỡng hỏa nhung khuyển thời điểm chúng ta nhất định phải thiên về tại thân thể của nó tố chất tiến hành rèn luyện trương hạp mắt nhìn về phía thiệu dương lười biếm nói nhìn thiệu dương lắc lắc đầu khuôn mặt nghiêm túc không phải chỉ có hệ thống hóa chuyên nghiệp huấn luyện cùng bồi dưỡng mới có thể để cho sùng thú lấy được càng nhanh tiến bộ trương hạo k h o á t khoác tay ngươi không đi ghi danh học viện ngự thú thật sự là đáng tiếc hai người nói chuyện phía một trận thiệu dương bỗng nhiên nói không biết viên ca thế nào rồi đầu k i a nhỏ tinh nguyệt lộc đến t ộ n cùng chuyện gì xảy ra trương hạo cùng trần nguyên đem nhỏ tinh nguyệt lộc đưa đến nông trường thời điểm liền biết được sự t ì n h trải qua thế là đem tinh nguyệt lộc bậy cùng tuyết vân sói bậy ân đoán cáo chi cho t i ệ u dương cái sau như có điều suy nghĩ gật gật đầu dạng này à hy vọng sự tình hết thể thuận lợi viên ca đừng gặp được đám kia tuyết vân sói. trương hạo cười ha ha yên tâm đi là đám k i a tuyết vân sói đừng xui xẻo đến gặp được bên ca mới đúng thiệu dương nghiêm mặt nói đầu tuần ta đi trấn nam hà giao lưu học tập thời điểm nghe nói có ngự thú sư đụng phải đám k i a lẩn trốn tuyết vân sói dừng lại một chút hắn trầm giọng nói theo vị tiêu ngự thú sư nói bọn này tuyết vân sói có mười mấy đầu hắn thủ lĩnh là nhị giai thực lực hắn chỉ là xa xa ngắm nhìn liền mau trốn đi trương hạo sờ sờ cái c ằ m một đầu nhị giai tuyết vân sói xuất lĩnh mười mấy đầu nhất giai tuyết vân sói nghe vào là rất giòn người nhưng hắn lời nói xoay chuyển n ế c miệng cười nói có thể đối với bên ca tới nói chỉ là nhỏ vừa dứt lời trong túi điện thoại di động vang lên trương hạo nhìn thấy điện tới tên người xưng biểu hiện là uyên ca lập tức lộ ra sán lạn tiểu dung uyên ca xuống núi chợ giúp mai con tìm tới tinh nguyệt lộc bảy không có không có trần uyên ngữ khí bình tĩnh bất quá ta mang một cái đại gia hỏa trở về cái gì tên to xác trương hạo s ư ớ n g sở trần uyên cố ý thửa nước đục thả câu hạo tử người hỗ trợ đem trạm cứu t r ợ cái kia lớn nhất lồng sắt đưa đến nhà ta cửa nông trường nghe thấy lời này trương hạo mắt bút tinh quang một bên đứng dậy vừa nói lập tức lập tức sau đó hắn nhìn về phía quay đầu trông lại t i ệ u giường nhanh nhanh nguyên ca nói mang cái tên to s á t trở về cần lớn nhất lồng sắt trạm cứu trợ bên trong còn để lại lấy rất nhiều lồng sắt lớn nhất cái k i a lồng sắt đã từng dùng cho đem con nào đó bị thương gấu đen lớn v ậ n đến thành phố được sự giúp đỡ của lợn rừng g i á p s á m hai người đem lồng sắt cất đặt đang làm việc chỗ xe bán tải bên trên sau đó lái xe tiến về mục đích không bao lâu trương hạo cùng thiệu dương liền gặp được trần uyên trong miệng tên to s á t một đầu cường tráng cao lớn thân thể cao ngất không biết tên s ủ n g thú trương hạo liên thanh tán thưởng n g ê n ca cái này sùng thú tên gọi là gì nhìn xem cũng không có thủ thường a mà lại nhìn qua không giống như là tính khí nóng nảy bộ dáng làm sao muốn dùng đến lồng sắt giống nhìn qua không ngừng ước lựa bản thân hai người lạc vẫn g i á c thú méo một chút đầu trong con ngươi lộ ra một tiêng n g h i hoặc t r â n n g uyên mỉm cười ta nói tên to sắc không phải nó mà là hắn để lạc vẫn g i á c thú đi tới một bên đi hai người lúc này mới chú ý tới đầu này s ủ n g thú sau lưng mặt đất nằm một con hình thể to lớn tuyết vân sói trương hạo bị hù một ngày mỹ mắt cuốn loạn kìm lòng không được lui lại mấy bước ta dựa vào tuyết vân sói nhưng mà nhìn thấy đầu này tuyết vân sói nằm trên mặt đất không n ú c ních đồng thời nhắm mắt lại về sau hắm nhẹ nhàng tằng hắm một cái nói l n u y ê n ca ngươi nói sớm là hôn mê nhà dọa ta một hồi sau đó h ắ n cả gan tiến lên mấy bước hiếu kỳ đánh giá đầu này tuyết vân sói thiệu dương thì là đứng tại chỗ biểu lộ có chút biến ả o cuối cùng thanh em khàn khàn nói n u y ê n ca đây là đầu kia tuyết vân sói thủ lĩnh sao trương hạo kinh ngạc lên tiếng làm sao ngươi biết thiệu dương ánh mắt chớp lên trả lời tại mỗi cái sùng thú tộc đàn bên trong bình thường chỉ có thực lực mạnh nhất hình thể lớn nhất một con kia có thể trở thành thủ lĩnh ta đã thấy thông thường tuyết vân sói đầu này tuyết vân sói hình thể so thông thường phải lớn quá nhiều trần liên khẽ vất cảm không sai đây là tuyết vân sói thủ lĩnh nghe thấy trần u y ê n trả lời trương hạo giật mình gật đầu ú c nguyên lai、like、đây chính là đầu kia nhị giai thực lực tuyết vân sói thủ lĩnh lời này vừa ra khỏi miệng trương hạo đống nhiên ý thức được cái gì biểu lộ rõ ràng xứng sở hắn rõ ràng chỉ là sơ giai ngự thú sư vì cái gì để cập nhị giai sùng thú lúc ngựa khí sẽ như vậy bình thản trần u y ê n lời ít mà ý nhiều nói đầu này tuyết vân sói thủ lĩnh tại ta xuống núi thời điểm phát động tập kích bị ta đánh một trận ta nghĩ nghĩ, đem nó lưu tại trên núi sớm một là cái t h i họa chẳng bằng đưa nó ném tới b ồ dưỡng trong căn cứ trương hạo đột nhiên hỏi đúng nguyên ca ngươi là làm sao đem nó mang xuống núi trần Niết miệng cười i một t sau, sau đó n giản, n để trần liên được. t ạ đ h tại t u lũ tiểu ra hỏa dưới sự hỗ trợ đem đầu này tuyết vân sói thủ lĩnh cất vào trong lồng sắt cái này lồng sắt hiển nhiên nuốt không được bình thường tuyết vân sói thủ lĩnh nhưng hôm nay nó trạng thái bề ngoài lại có điện điện phi miêu cùng s o n g sinh hoa thiếp tùy thời lợi mệnh phổ phổ thông thông lồng sắt cũng đã thành giam cầm nó gông xiềng thế nào các người đi với ta một chuyến thành phố t r â n n g u y ê n hướng về phía hai người hỏi trương hạo xoa xoa đôi bàn tay mặt mũi tràn đầy hưng phấn lại do dự nói nếu là tống ca hỏi tới t r â n n g u y ê n vung tay lên không có việc gì việc này thuộc về việc chúng các người hỗ trợ không chừng còn có điểm cống hiến gô gô ngay vậy trương hạo không do dự nữa thiệu dương lại là lắc đầu ta thì thôi ta đi rồi chỗ làm việc sẽ không người được trần uyên gật gật đầu hạ o tử ngươi trước chờ ta một chút ta cùng ra ra nói một tiếng đồng thời đem điều này ra hỏa đưa đến trong nông trại trương hạo hiếu kỳ nhìn về phía lạc vẫn rất thú đây là cái gì sung thú trần uyên vô vô lạc vẫn g i á c thú lông sù đầu cười nói lạc vẫn rác thú ta mới tìm kiếm tọa kỵ sung thú tọa kỵ sung thú ngay vậy trương hạo mặt lộ vẻ kinh ngạc hắn nhìn chằm chằm vì vo bá khí lạc vẫn rác thú nhìn một hồi lại nghĩ tới nhà mình lợn rừng rắp xám thở dài trong lòng đồng dạng là tọa kỵ sung t ú làm sao tranh lệch như vậy lớn tr phụ trách trông coi lại môn nhóc đầu sắt lập tức nhìn về phía cái này xa lạ tất cả mọi người g ắ c trần n g u y ê n giới thiệu nói lạc vẫn giác thú các người mới đồng bạn g ắ c nhóc đầu sắt giật mình gật đầu lập tức nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm lạc vẫn giác thú nhìn một hồi đem hình thể đặc thù đặt vào đến nông trường bảo an hệ thống bên trong lạc vẫn giác thú bị nhóc đầu sắt t r ư ờ n g trừng nhìn chăm chú nhìn được không quá thích trứng hướng, hướng về trần n g u y ê n quăng tới cầu cứu ánh mắt trần liên cười nói không có việc gì nó tại ghi nhớ ngươi bộ dáng về sau ngươi tiến vào nông trường liền sẽ không bị c ả lại lạc vẫn g i á thú dù không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là gật gật đầu. Đi đến trần uyên gọi t r â n t r â n vịt vịt vịt đây là mới tới tiểu đồng bọn ta muốn ra ngoài một chuyến các người giúp ta hoan n g h ê n nó c c cạc, t r â n t r â n vịt liên miên vỗ bộ ngực liền giao cho vịt vịt đi trần uyên chợt nhớ tới cái gì trứng mắt nhìn t r â n t r â n vịt đúng rồi không nên tùy tiện lấy đi t à i chém nước đi đến đại đường nói cho lão ra t ử bản thân muốn đi thành phố bảo không tin tức về sau trần uyên nhanh chân lưu tinh ly mở nông trường đồng hành còn có đống lửa song sinh hoa thiếp cùng với điện điện phim yêu bởi vì lần này đi thành phố bảo không bồi dưỡng căn cứ không dùng được coca trần u y ê n dứt khoát để nó lưu tại nông trường miễn cho đám kia bị đánh bại tuyết vân sói lòng mang ý đ ồ xấu đưa mắt nhìn trần u y ê n bóng người từ từ đi xa lạc vẫn rác thú t ú i đầu nhìn qua t r ầ n t r â n vịt cùng nhóc đầu sắt mặt bên trên lộ ra một cái chất phát tiểu dung giống bùn nhóc tốt t r ầ n t r â n vịt nhớ tới chủ nông trường trước khi đi cắt dặn tranh thủ thời gian xông ra trần u y ê n trong phòng ngủ từ trong một ngăn tủ lục lọi ra một đống đồ ăn vặt kêu gọi nhóc đầu sắt cùng nhau ôm giắc nhóc đầu sắt mặt lộ vẻ do dự như vậy không tốt lắm đâu chủ nông trường sẽ tức giận chân ch phất phất cánh phát ra lẽ thẳng khí hùng thanh âm các cà cà c, -c, -c chủ nông trường để cho ta hoan nghênh nó xuất gia vị ngon nhất đồ ăn không phải liền là tốt nhất hoan nghênh sao nghĩ đến đây chân chân vị tròng mắt xoay xoay ôm một đống đồ ăn vặt lung la lung lay đi đến phòng bếp lại từ trong tủ lạnh xuất ra trần đuyền chân tàng thật lâu linh ngư c -c chân c cạ. c chân vị t đem linh ngư đặt ở đan g xem tv trần vĩ nghị trước mặt dội ra cánh chỉ chỉ trong sân lạc vẫn rất thú chân vĩ nghị như có điều suy nghĩ muốn dùng cá khô nhỏ rán hoan nghênh ra hỏa này sao c -c chân chân vị m ở n đầu đỡ ngực nghiêm túc gật đầu chương một trăm bốn mươi ba Trần Vân Giáng Cố l một tại Bồi Giáng Dưỡng Trước Căn Trần Cứ 2, 143, Lâm cứ 2. Một lát sau, Một ố ngày đồ ăn vặt, một đầu ăn chiên linh ngư vặt, vị một mỹ dầu b trước m ặ t lạc vẫn giác thú hai mắt nở rộ trước đó chưa từng có sáng lời thân thể thậm chí bởi vì kích động mà ẩn ẩn run dày cái k i a nhân loại nói là sự thật chỉ cần lại tới đây liền ăn hết mình ăn vào nó chống đỡ mới thôi một n g a y mắt lạc vẫn giác thú đã kích động lại cảm động nó chậm rãi túi thấp đầu hướng trước người chân chân v ị nhóc đầu sắt cùng với co ca biểu thị c à n tạ chân chân vịt từ trong miệng rút ra một cây xương cá biểu lộ hưởng thụ hướng về phía lạc vẫn r á c thú phất phất cánh n ấ c không cần cảm ơn tạo vịt v ì t a đây đều là hẳn là ngao ngao bốn ba hai ngày coca lúc này cũng có chút đói khát một bên ăn như gió c u ố n một bên hướng về phía lạc vẫn r á c thú lắc đầu đã đi tới nông trường t ố t như vậy thời gian ở phía sau lạc ngao nhưng mà ăn ăn coca bỗng nhiên nâng lên đầu nhìn chăm chú lên trần nguyên rời đi phương hướng cảm xúc dần dần sa sút chủ nhân hiện tại đến chỗ nào ngao trần nguyên ngay tại ngồi xe tiến về thành phố bảo k h ô n bồi dưỡng căn cứ trên đường trương hạo phụ trách lái xe t r ầ ngoài n ra tại thật cao bên dưới vòng trời còn lượn vòng lấy một đạo màu da cam bóng người đốn lựa chính là chuyến này cuối cùng bảo hộ dù là đầu này tuyết vân sói thủ lĩnh chịu đến trọng thương dù là nó lâm vào hôn mê mà dù sao là nhị giai thực lực lại thế nào coi trọng đều không quá đáng n g ư ơ i nghĩ như thế nào đến đem giá hỏa này đưa đi bồi dưỡng căn cứ trương hạo đột nhiên hỏi xem xét bình thường lúc học ngươi sẽ không nghiêm túc nghe trần u y ê n nói trương hạo biết môi cái nào người bình thường sẽ nghiêm túc nghe học nội dung trần u y ê n từ chối cho ý kiến giải thích nói bồi dưỡng căn cứ là hiệp hội ngự thú sư hạ cấp cơ cấu thực hiện chăn nuôi cùng bồi dưỡng s ủ n g thú chức năng ta nhớ ra rồi trương hạo hai mắt tỏa sáng trước kia hiệp hội ngự thú sư từng có quy định đối với uy hiếp quần chúng an toàn phá hư quần chúng tài vật hoang dại sùng thú nếu như trải qua tư tưởng giáo dục sau vẫn không cải chính liền sẽ đưa đi bồi dưỡng căn cứ lúc trước điện vi thiếu chút nữa bị trộm tới tiến hành tư tưởng giáo dục trần uyên gật đầu đúng vậy nhưng gần nhất hiệp hội có quy định mới định bỏ đi tư tưởng giáo dục một bước này trực tiếp đưa đi bồi dưỡng căn cứ nhốt vào phòng tối trương hạo cười hắc hắc ta sớm cảm thấy tư tưởng giáo dục đối với sùng thú tới nói quá vượt mức quy định dừng một chút h ắ n t h ấ p giọng nói thầm tư tưởng giáo dục sùng thú vậy rất chịu tượng trần uyên cười mà không nói qua hồi lâu trần uyên mới nói ta nghe nói bồi dưỡng căn cứ hiện tại rất thiếu sùng thú cái này một đầu nhị giai tuyết vân sói đối với bồi dưỡng căn cứ hẳn là một cái kinh hị lớn xe bán tải dần dần rời đi chấn nam hạ lái vào thông hướng thành phố bảo khôn quốc lộ trên đường đi chợ lồng sắt xe bán tải hấp dẫn vô số ánh mắt của người đi đường một cỗ chứa đầy xe buýt dần dần đuổi kịp xe bán tải trong lúc nhất thời hai chiếc xe sánh vai cùng lưu trí hạo mặc thái bạch huyện một trung đồng phục học sinh thanh tú non nớt khuôn mặt dán tải trên cửa sổ xe khoe môi nít lên ép không được ý cười đột nhiên hắn giống như là nhìn thấy cái gì làm người khiếp sợ đồ vật chừng lớn hai mắt vô ý thức nói cha bên ngoài có sói lưu minh bay đầu chừng lưu trí hạo liếp mắt tức giận nói trên xe đừng lớn tiếng ồn à o dưng hắn đ ỗ n g nhiên ý thức được nhà mình nhi tử là một lần thứ nhất minh tưởng liền thành công t i ê n tài ngự t h ú sư ngự khí trở nên n u hòa cái này đường cái lớn đi đâu sẽ có sói lưu trí hạo rỗi ra ngón tay chỉ hướng phía ngoài xe bán tải cha đây không phải tuyết vân sói sao mặt lộ vẻ nghi ngờ lưu minh đưa đầu xem xét phổ phổ thông thông t r ư ờ n g thành bài xe bán tải ánh mắt dần, dần dần rời xuống một cái phổ phổ thông thông lồng sắt chờ chút lồng sắt lưu minh đ ỗ n g nhiên phát giác được có cái gì không đúng tập trung nhìn vào trong lồng sắt quả nhiên nằm sấp một đầu mỏ tuyết trắng x u n thú cùng ngự thú chi thức bản khối bên trong tuyết vân sói rất tương tự mà lại lồng s con nằm sấp một con điện điện phim yêu lưu minh trong lúc nhất thời lâm vào trở mặc m lưu trí hạo dính sát cửa sổ xe đầy hiếu kỳ hai mắt nhìn chăm chú lên trong lồng sắt tuyết vân sói trong miệng thì t h ầ m tuyết vân sói thật xoài à. ta muốn là có thể khế ước nó là tốt rồi nghe thấy lời này lưu minh từ trong lúc kinh ngạc đột nhiên bừng tỉnh vội và nói g n ngươi lần này đi bồi dưỡng căn cứ cũng không thể lựa chọn tuyết vân sói loại này sùng thú bọn chúng hung á c âm hiểm xảo trá hòa nhung huyện mục diệp chuột thủy linh rùa mới là thích hợp các ngươi sùng thú ai nha biết rồi đoạn văn này ta đều nghe kỹ nhiều lần lưu trí hạo không kiên nhẫn phất phất tay lại nhìn chằm chằm trong lồng sắt tuyết vân sói nhập thần đầu này tuyết vân sói vì sao lại tại trong lồng sắt nó là bị thương sao nhưng mà xe buýt tốc độ càng lúc càng nhanh rất nhanh liền đem xe bán tải bỏ lại đằng sau lưu trí hạo quay đầu lại tuyết vân sói dần dần biến mất ở trong tầm mắt thành phố bảo khôn bồi dưỡng căn cứ bên ngoài ánh nắng tươi sáng có thể thái hoành tâm tình không tốt đẹp gì bồi dưỡng căn cứ đã xây thành một đoạn thời gian có thể đại bộ phận khu vực đều là trống giống x u n g thú số lượng lác đắc không có mấy cũng không phải là mỗi cái s ủ n g thú đều có thể được đưa đến bồi dưỡng căn cứ thượng cấp đối với lần này có minh sắc quy định trong đó trọng yếu nhất một đầu chính là bồi dưỡng căn cứ không cho phép cùng phổ thông ngự thú sư đ ặ t thành giao dịch s ủ n g thú hiệp nghị trước mắt bồi dưỡng căn cứ tiếp thu s ủ n g thú trọng yếu nhất con đường chính là chờ đợi các cấp bộ môn ngự thú sư đưa tới bởi vì thụ thương mà tạm thời mất mát năng lực hành động bị vứt bỏ hoặc là uy hiếp quần chúng an toàn s ủ n g thú bồi dưỡng căn cứ đem những n à y sùng thú tiến hành thống nhất chăn nuôi tiến tới phồn diễn sinh sống lớn mạnh tộc đàn nhưng này hiển nhiên cần dài ràng g i ặ thời gian trước đó bồi dưỡng căn cứ đều là chống nguyên bản hùng tâm t r á n g trí thái hoành khó tránh khỏi thất lạc chống giống bồi dưỡng căn cứ cũng không hắn đại triển hoành đồ cơ hội hắn thậm chí âm thầm quyết định hướng các lãnh đạo xin chỉ thị mở rộng tiếp thu s ủ n g thú con đường để bồi dưỡng căn cứ phát triển nhanh chóng bước lên quỹ đạo đột nhiên t r u n g điện thoại di động vang lên thái hoành kết nối uy ta là thái hoành được được, được ta biết rồi sẽ chuẩn bị cẩn thận cút điện thoại thái hoành sững sờ nhìn về phía trước hồi lâu cũng không có nói chuyện đây coi là chuyện gì a hắn cuối cùng thở dài mùa hơi ngày mai sẽ có một nhóm lần đầu minh tưởng liền thành công ngự thú sư đi tới bồi dưỡng căn cứ chọn lựa sùng thú nhưng bây giờ bồi dưỡng căn cứ ưu tú sùng thú có ít hắn hiểu được lãnh đạo cấp trên ý nghĩ hy vọng thông qua một cử động kia cho thấy đối hắn ủng hộ nhưng bây giờ bồi dưỡng căn cứ nếu như cho thêm ta một điểm phát triển thời gian là tốt rồi nếu như có thể cho ta mấy cái để ép được sân bãi sùng thú là tốt rồi hắn mỗi lần nghĩ đến những cái kia đầy cõi lòng mong đợi người mới ngự thú sư nhóm nhìn thấy bộ dáng như vậy bồi dưỡng căn cứ nội tâm nhất định sẽ rất thất vọng liền không cầm được thởi trước mắt bồi dưỡng căn cứ tồ thứ nhất chính là s ủ n g thú số l ư ợ n g í thời t gian ngắn vô pháp hình thành tộc đàn thứ hai là s ủ n g thú thực lực khá thấp nguyên nhân căn bản nhất chính là tại bồi dưỡng căn cứ loại này an nhàn thư thích hoàn cảnh bên trong không có sinh tồn áp lực tiến tới mất mát lòng tiến thủ thái hoành bức thiết cải biến cái này hai đại vấn đề khó lúc này lại có một trận điện thoại vang lên viên trưởng có một chiếc xe bán tải muốn tiến vào căn cứ tài xế lái xe nói là đến đưa s ủ n g thú sức đầu mẹ chán thái hoành giờ phút này vô tâm để ý tới những này thuận miệng hỏi đưa tới là cái gì sùng thú ta lập tức nhìn xem qua đường này thái hoành cũng không có nghe tới trả lời có chút nhữ mày lại lần nữa hỏi tiểu vương người người đâu viên trưởng là một đầu tuyết vân sói tiểu vương thanh e m bỗng nhiên vang lên thái hoành lập tức h ứ n g thú tuyết vân sói loại này sùng thú ngược lại là hiếm thấy nhưng mà sau một khắc tiểu vương thanh e m lại lần nữa vang lên trong giọng nói mang theo một tia kinh nghi thái tổng đầu này tuyết vân sói hình thể phi thường lớn có rất lớn rất rất lớn rất lớn thái hoành nhữ mày lại chuyên nghiệp nghiêm cẩn hắn đối tiểu vương trả lời rất không hài lòng hắn ngăn chặn lại nội tâm hiếu kỳ nói ngươi xác minh một lần thân phận của bọn hắn ta lập tức tới được tiểu vương lên tiếng nhưng mà rất nhanh liền truyền đến một tiếng kinh hô thanh âm trần cố vấn Trưng đại danh. một đường chạy trầm thái hoành đi tới bồi dưỡng căn cứ đại môn một bên thở hồn hển một bên hướng trước mặt người trẻ tuổi đưa tay phải ra chỉ cần quan sát qua cúp thái bạch thành phố bảo không người đều sẽ đ ố i trước mắt vị trẻ tuổi này khắc sâu ấn tượng một con ngưng phong l i ệ t huyền một con viêm vân chuẩn trực tiếp dẫn phát thành phố bảo k h ô n ngự thú sư khế ước hai loại sùng thú dậy sóng thái hoành chưa từng có nghĩ đến vị này tại thành phố bảo k h ô n ngự thú sư quần thể bên trong đại danh đỉnh đ ị n h trần cố vấn sẽ đến đến bồi dưỡng căn cứ song phương một phen giới thiệu trần uyên chỉ chỉ sau lưng xe bán tải đi thẳng vào vấn đề thái ca ta nghe nói bồi dưỡng căn cứ rất thiếu sùng thú ngươi xem một chút cái này thế nào thái hoành ổn định nỗi l ò n g đẩy nâng kính mắt chậm rãi đi đến toa xe phía dưới ngẩng đầu nhìn lại trong lồng sắt chứa lấy một đầu hình thể to lớn tuyết vân sói thân thể của nó chật ních lồng sắt tất cả n g n g á c dù cho nhắm chặt hai mắt cũng có thể sâu sắc cảm nhận được kia cô từ trong ra ngoài mánh liệt cảm giác đây tuyệt đối không phải nhất giai sùng thú có khả năng mang tới áp lực thái hoành vòng quanh lồng sắt tới tới lui lui đi rồi tầm b à i vòng từ từng cái góc độ ước lượng đầu này ngủ say tuyết vân sói cuối cùng trở lại trần uyên bên cạnh trong con ngươi lấp loe tinh quang loại này tinh quang giống như là chân chân vịt nhìn thấy cá r ắ n nhỏ gấu con nhìn thấy m ậ t vọng co ca nhìn thấy hồ điệp hắn chăm chú nhìn trần uyên thanh â m bên trong sen lẫn khắc chế kích động trần cố vấn đây là một đầu nhị giai tuyết vân sói trần uyên gật đầu đơn giản giải thích nói đây là một đầu tuyết vân sói thủ lĩnh mang theo một đám tuyết vân sói lẩn trốn tại thần lĩnh chân núi phía nam đối nơi đó hương c h ấ n cư dân tạo thành nghiêm trọng uy hiếp nó không thích hợp tiếp tục lưu lại tần lĩnh cho nên ta nghĩ tới rồi nơi này thái ca ngươi xem một chút đầu này tuyết vân sói thế nào bồi dưỡng căn cứ có thể tiếp thu sao mỗi khi trần nguyên nói ra một câu thái hoành nụ cười trên mặt thì càng thịnh một điểm thẳng đến cuối cùng hắn hiện hiện sán lạn tiểu dung có thể đương nhiên có thể dừng một chút hắn hiểu được trần nguyên trong lời nói lo lắng thế là nói bồi dưỡng căn cứ thiết lập ban đầu liền suy xét đến sau này sẽ tiếp thu các loại thực lực sùng thú đừng nói một đầu nhị giai tuyết vân sói coi như đến một đám cũng không còn quan hệ chúng ta thiết bị phi thường đầy đ ầ bảo an lực lượng phi thường cường đại dù cho s ủ n g thú phát sinh bạo động cũng có thể thông do n g ơ n g đ ố i vậy là tốt rồi trần nguyên gật đầu cũng chỉ có trần cố v ẫ n như ngươi vậy cường đại ngự thú sư mới có thể đưa đến nhị giai s ủ n g thú cái này chính là bồi dưỡng căn cứ duy nhất một đầu nhị giai s ủ n g thú thái hoành không có khắc chế kích động cùng hưng phấn đối trần nguyên biểu thị từ đáy lòng tán thưởng một trận thảo luận thái hoành khiến người đem lồng sắt chuyển xuống đến chuyển qua trong căn cứ một phiến khu vực bên trong thành phố bảo k h ô n bồi dưỡng căn cứ ở vào ngoại ô thành phố chiếm diện tích phi thường lớn theo thái hoành giới thiệu so phổ thông vườn bách thú cũng phải lớn hơn không ít mỗi loại sùng thú đều có bản thân nơi ở đồng thời bồi dưỡng căn cứ sẽ để cho một chút sùng thú sinh tồn ở cộng đồng trong khu vực t r ầ n u y ê n phát ra nghi vấn sẽ không sợ bọn chúng lẫn nhau phát sinh tranh đấu sao thái hoành cười cười giống hỏa nhuốc quyển mục diệp chuột thủy linh r ù a loại này tính tình ôn hòa sùng thú để bọn chúng cộng đồng sinh hoạt căn bản không cần lo lắng sẽ sinh ra tranh đấu tương phản các loại hình sùng thú trong sinh hoạt một đợt mới có thể mô phỏng r a chân thật nhất dã ngoại hoàn cảnh để bọn chúng tốt hơn trưởng thành dừng lại một chút hắn lại chỉ vào bị cất đặt tại mô phỏng vùng núi trong khu vực tuyết vân sói nói mà giống tuyết vân sói loại này có nhất định tính công kích sùng thú bọn chúng tại bồi dưỡng căn cứ không có sinh tồn áp lực không có xung đột lợi ích tính công kích sẽ nhỏ rất nhiều nói đến đây hắn lời nói xoay chuyển nhưng chúng ta không thể triệt để ma diệt thiên tính của bọn nó muốn giữ lại nhất định sói tính thái hoành có chút thở dài đây chính là trước mắt bồi dưỡng căn cứ khói cảnh như thế nào để tuyết vân sói loại này sùng thú tại giữ lại thiên tính đồng thời đối còn lại sùng thú không tạo thành quá lớn thương hại tiến tới bồi dưỡng ra ưu tú sùng thú trong chốc ủ lát hơi t thở lạnh giá phun trào kinh khủng tiếng sói chu hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc quyết tán cái khác khu vực sùng thú nhóm nghe thấy nói tiếng âm đầu tiên là ngơ ngác sững sờ ở tại chỗ chật cuốn quýt khắp nơi tán loạn nhìn thấy này tấm tình hình trương hảo ánh mắt chấp lên một cái to gan ý nghĩ trong đầu hiện hiện đầu này tuyết vân sói có thể để cho dư sùng thú sinh ra sinh tồn áp lực nha mỗi ngày để nó giống một cú họng hoặc là để nó tại còn lại sùng thú trước mặt sáng biểu diễn bảo đảm kích thích đến mất mát lòng tiến thủ sùng thú nhóm lại không đàm trương hạo ý nghĩ này có hữu dụng hay không đối hoàn cảnh xa lạ cảm thấy nôn nóng bất an tuyết vân sói rất nhanh liền nhìn thấy cách đó không xa trần n g uyên nội d ậ n gầm thét cất bước thoát ra gió tuyết gào thét mà tới nhưng mà vây quanh toàn bộ khu vực lưới điện cùng với cao lớn hàng rào đưa nó triệt để vấy nốt từ khi linh khí khôi phục về sau trên thị trường xuất hiện rất nhiều trần l u y ê n chưa bao giờ nghe thấy cao kỹ thuật mới cùng với mới lạ vật liệu vây nốt đầu này nhị giai tuyết vân sói không đáng kể nhìn thấy tuyết vân sói bị vây ở trong đó chỉ có thể vô năng cùng nộ trần l u y ê n triệt để yên lòng về sau liền h ả o h ả o sinh hoạt ở nơi này đi nơi này có ăn có ở không cần vì sinh tồn mà bôn ba là thích hợp nhất n g ư ờ i địa phương nga ô đáp lại trần l u y ê n chỉ có một trận cùng nộ gầm thét thái hoành nói hung tính rất lớn trần l u y ê n hỏi muốn hay không đem nó nhốt vào phòng tối thái hoành nhìn chằm chằm tuyết vân sói nhìn một hồi khoác khoác tay cười nói không có chuyện gì đói mấy ngày liền trung thực rồi trong không khí linh khí mặc dù có thể duy trì sinh mệnh cơ bản nhất đô cầu nhưng thời gian dài duy trì súng thú trạng thái sẽ phi thường n ệ ư ờ i i được như là đã đem đầu này tuyết vân sói đưa đến chúng ta cũng yên lòng trần n g u y ê n xem xét trước mắt ở giữa cười nói thời gian không còn sớm chúng ta trước hết cáo tử mắt thấy sắc trời đã tối thái hoành tranh thủ thời gian khuyên can trần cố vấn đều đã trễ thế này cũng đừng trở về rồi hôm nay ta làm chủ cảm tạ hai vị đưa tới cái này kinh hỷ lớn mà lại trong căn cứ có rất nhiều phòng chống các ngươi không chê đêm nay liền lưu tại nơi này đi trần liên liếc nhìn thần sắc khó nén m ệ n mọi chương hạo cuối cùng gật gật đầu cũng được không bao lâu trên bàn cơm trần cố vấn căn cứ trước mắt quy định hai vị thật xa đưa tới sùng thú có thể có được một bút điểm c ô n g hiến thái h o à n h nói trần u y ê n vẫn không trả lời chưng hạo mặt bên trên liền xuất hiện sán lạn tiểu dung nếu như sau này có tương tự sùng thú mời nhất định phải liên hệ ta ta sẽ phái người tới đó thu cũng không t ấ t làm phiền ngươi đặc biệt đi một chuyến thái h o à n h tiếp tục nói được trần liên nói chương một trăm bốn mươi bốn đến từ viêm vân chuẩn trấn áp hai chương một trăm bốn mươi b ố đến từ viêm vân chuẩn trấn áp hai, thái hoành quan sát trần uyên nội tâm đông nhiên hiện lên một cái ý nghĩ hắn há hốc mồm lại muốn nói lại thôi trần uyên phát giác được thái hoành phản ứng cười cười thái ca có chuyện cứ việc nói thẳng đi kỳ thật ta muốn mời trần cố vấn giúp một cái chuyện nhỏ thái hoành khẽ c á n ngôi cuối cùng nhịn không được nói ra cái này đột nhiên nô ra ý nghĩ ngươi nói nhìn thấy trần uyên m ặ t không đ ổ i sắc thái hoành âm thầm xa hơi nói tiếp ngày mai có một nhóm vừa trở thành ngự thú sư người trẻ tuổi đến bồi dưỡng căn cứ chọn lựa sùng thú nhưng căn cứ tình huống trước mắt ngươi vậy nhìn thấy chỉ sợ sẽ làm cho bọn hắn thất vọng trần uyên k ẽ vất cảm Ta người phụ trách này trước mắt cũng là lòng có dư lực không đủ nhưng ta không hy vọng những n à y ngự a thú sư một chuyến tay không dừng lại một chút thái hoành rủ xuống đôi mắt ngự a khí trầm trọng bọn họ đều là một đám hải tử vừa mới trở thành ngự a thú sư giấu trong lòng đối ngự a thú sư con đường nhiệt tình cùng k í c h tình đã thấy đến như vậy một cái bồi dưỡng căn cứ nhưng không có khế ước đến thích hợp sùng thú nhất định sẽ rất mất mát trần u y ê n thả ra trong tay bữa nhìn chăm chú thái hoành lẳng lắng nghe cho nên ta muốn nhờ ngươi diễn một tổng tịch để đám hải tử này coi như không có khế ước đến phù hợp sùng thú cũng không đến nỗi một chuyến tay không nghe thấy lời này trần liên hưng thú do hỏi ồ cái gì chơi thái hoành mỉm cười rất đơn giản chính là cần ngươi viêm vân chuẩn cùng con kia tuyết vân sói phối hợp xuống ngày 16 tháng 10, thứ tư chơi trong xanh sáng sớm lưu trí hạo cưỡi xe buýt cùng mặt khác bảy cái bình thường lớn nhỏ người trẻ tuổi đến thành phố bảo không bồi dưỡng căn cứ các vị tốt ta là bồi dưỡng căn cứ nhân viên công tác lý tiến h phụ trách tiếp đ ạ i nhân viên công tác là một nữ nhân trẻ tuổi lý lao sư tốt đám người hào hào nói bọn hắn người đi đường này đều là lần đầu minh tưởng thành công học sinh lớp m ư trải qua trong nhà thương lượng đã cùng hiệp hội ngự thú sư ký hiệp nghị một khi tốt nghiệp liền sẽ tiến vào học viện ngự thú vân hoa bởi vậy bọn hắn có thể tại bồi dưỡng căn cứ miễn phí tuyển lựa một con sùng thú nếu như không có chọn lựa đến thích hợp cũng có thể thông qua hiệp hội giúp đỡ bằng giá tiền thấp tại sùng thú cửa hàng mua một con vừa mới bước vào căn cứ đại môn bọn hắn đã vô cùng chờ mong cùng kích động lý thiến mang theo bọn hắn đi tới khu vực thứ nhất nơi này là vùng núi khu lý thiến đưa tay giới thiệu không kịp chờ đợi đám người đưa mắt nhìn lại đã thấy cây xanh dấm mát suối nước dốc rách hiện ra mấy cái sùng thú bóng người hoặc là trốn ở trong góc một diệp chuột hoặc là ghé vào bờ sông phơi thái dương thủy linh rùa các bạn học một diệp chuột cùng thủy linh rùa đều là phi thường thích hợp người mới ngự thú sư sùng thú nha lý tiến h mở miệng cười thật đáng yêu a một diệp chuột thủy linh rùa mới là đáng yêu nhất n g h e tới người bên ngoài kịch liệt tiếng thảo luận lưu trí hạo hiên lặng lắc đầu vẫn chưa g i a nhập trận này thảo luận hắn đối với mấy cái này đáng yêu hình sùng thú không có hứng thú hắn càng thích hôm qua trên đường ngẫu nhiên gặp đến loại kia tuyết vân sói cao lớn uy võ mới là hoàn mỹ nhất sùng thú a lý lao sư làm sao lại chỉ có như thế mấy cái đột nhiên có người nghi hoặc lên tiếng lý tiến h mặt không đổi sắc giải thích nói bồi dưỡng căn cứ còn tại giai đoạn phát triển cho nên trước mắt sùng thú số lượng không nhiều nhìn thấy mặt của mọi người sắc hơi đổi nàng tranh thủ thời gian nhảy qua chủ đề chúng ta tiếp tục đi tới nơi này là thảo nguyên khu nơi này là đầm lầy khu càng đi đi vào trong nhìn thấy sùng thú càng ít mọi người đang một mảnh kia đầm lầy khu thậm chí chỉ thấy được hai con sùng thú trong lúc nhất thời đám người tiếng thảo luận một h ờ i cảm giác bồi dưỡng căn cứ không quá được a sùng thú số lượng quá ít đi ta đến bây giờ còn không có nhìn thấy hài lòng dù sao cũng là miễn phí cho lựa chúng ta không thể nhận cầu quá nhiều nhưng này cũng quá keo kiệt đi ta vẫn là để cho ta cha mẹ cố gắng một chút mua cho ta một con tốt hơn đi tiếng thảo luận bên thai bờ không ngừng vang lên lý thiến khuôn mặt bình tĩnh đột nhiên dừng bước lại đưa tay chỉ hướng phía trước các bạn học màn kịch quan trọng đến đến rồi đám người dừng lại thảo luận không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía phía trước một khối to lớn trên tảng đá chính nằm sấp một đạo tuyết trắng bóng người có học sinh lập tức lên tiếng là tuyết vân sói thật là lớn tuyết vân sói lưu trí hạo tại nhìn thấy cái này đạo thân thể trong t r ớ c mắt liền chừng lớn hai mắt thân thể dính sát hàng rào trong con ngươi tràn ngập kinh nghi cái này đây tuyệt đối là hôm qua gặp đầu kia tuyết vân sói tiếng kinh hô liên tiếp lý thiến cuối cùng lộ ra nụ cười nhàn nhạt không sai đây chính là tuyết vân sói hôm qua có vị lợi hại ngự thú sư đem nó đưa đến căn cứ dừng lại một chút nàng nói tiếp đúng rồi đầu này tuyết vân sói là nhị giai thực lực có thật không hoa nhị giai tuyết vân sói ta có thể khế ước đầu này tuyết vân sói sao các học sinh bị lý thiến giới thiệu chấn kinh đến đều ghé vào trước hàng rào nhìn không chuyện mắt nhìn chằm chắm tuyết vân sói tiếng kinh hô liên tiếp không ngừng văng lên lý t i ế n nói không được à c đúng lúc này các học sinh tiếng kinh hô có lẽ đánh thức đầu này tuyết vân sói nó phút chốc mở hai mắt ra ánh mắt bén nhọn liếc nhìn đám người thẳng tóc cao ngạo thân thể chậm dại đứng lên rậm rạp cuồng dã lông tóc trương dương may múa hướng về phía đám người phát ra gầm thét nga ô trong khoảnh khắc một trận gió tuyết từ quanh thân quyết tán kinh khủng cảm giác gáp bách đấu đá mà tới Trực diện đúng ầ i t h lúc h í b một đạo rất có lực xuyên thấu tê minh thanh từ cao không vang lên để các học sinh từ hoảng hốt sợ h ã i cảm xúc bên trong tránh ra bọn hắn ảo ảo ngần đầu một đạo màu da cam bóng người từ cao không lướt qua lý thiên nhớ lại đeo tốt lời kịch tranh thủ thời gian giới thiệu nói các bạn học đây là bồi dưỡng căn cứ bên trong cường đại nhất sùng thú một vị nào đó cường đại ngự thú sư tiếp nhận thỉnh cầu của chúng ta đem cái này viêm vân chuẩn tạm thời đặt ở chúng ta căn cứ phụ trách nàng dừng lại một chút dùng dư thừa tình cảm đọc lên cuối cùng đoạn này chú ưu ní bị ủ cảm tràn đầy lại đối học sinh trung học nhóm có cực lớn lực sát thương lời kịch phụ trách giữ gìn căn cứ trị ăn phụ trách chấn áp những cái kia không nghe lời sùng thú đầu này không nghe lời tuyết vân sói chính là nó chấn áp đối tượng chương một trăm bốn mươi lăm trở thành trần cố vấn ưu tú như vậy ngự thú sư chương một trăm bốn mươi lăm trở thành trần cố vấn ưu tú như vậy ngự thú sư bị đánh thức tuyết vân sói vốn là hết sức tức giận lại gặp được viêm vân chuẩn hướng về bản thân thẳng tắp vào tới lập tức nổi giận mắt thấy giữa hai bên khoảng cách bị cấp tốc kéo vào nó kéo căng thân thể tại ánh lửa thôn phệ toàn bộ tầm mắt một máy mắt quay thân vừa trốn n ó n ự c hỏa diễm lau chùi dậy đặc lồng tóc lướt qua vừa vặn tránh đi cái này phát tuyết vân sói không lùi mà tiến tới tiến lên thoát ra một cái thân vị r ơ i lên cao cao sắc bén móng nhọn tràn ngập hàn khí băng liệt trào hướng về trước người viêm vân chuẩn vung đi c h i ế m chiếp viêm vân chuẩn ánh mắt bên nghễ không tránh không né huy động hiện lên diễm lưu cánh cùng băng liệt trào chính diện và chạm và ảnh hai con sùng thú tại thời khắc này phát sinh kịch liệt giao p h o n g hai cặp con ngươi đ ố i mắt nhìn nhau hàn lưu phun trào ánh lửa cuốn cuộn rung động tràng cảnh để hàng rào phía ngoài các học sinh kinh hô chật trợ trợn đánh nhau viêm vân chuẩn cố lên nếu như ta cũng có thể khế ước lợi hại như vậy viêm vân chuẩn là tốt rồi cái này viêm vân chuẩn cùng trần cố vấn viêm vân chuẩn ai mạnh hơn nha một phen chính diện giao phong tuyết vân sói thân thể không bị khống chế giống như lui về phía sau s ắ c bén móng đốt tại mặt đất cày ra từng đạo khe rãnh có thể nó phản ứng cấp tốc khoa trương lông tóc bay múa hóa thành từng chiếc băng c h ử y bắn ra viêm vân chuẩn há mồm chính là một phát bành trướng của lửa đem những n à y băng c h ử y toàn bộ hòa tan đồng thời bay về phía trước múa d i ễ m năng tập kích để nó khí thế tăng vọt trong chốc lát tới gần tuyết vân sói nga ô tuyết vân sói thần kinh tăng cứng cảm nhận được nồng nặc cảm giác áp bách phút chốc ngẩng đầu gấm th v à nhưng g n rất tốc h nhanh ư n g quyết tuyết tán. Gió hắn ngập hơi biên sát mặt lắc lắc đầu thuộc tính khắc chế tăng thêm không biết bay để tuyết vân soi đối mặt viêm vân chuẩn lúc phá lệ gian nan cơ hổ nghĩ không ra bất luận cái gì thủ t h ắ n g biện pháp trừ phi trừ phi có thể để cho tuyết vân sói nhảy đến viêm vân chuẩn trên thân đây là duy nhất chiến thắng phương pháp hắn nói khẽ thu mạnh liệt gió tuyết đánh ra hai gò má quét toàn thân che đậy tầm mắt viêm vân chuẩn lại làm như không thấy thiếu đốt diễm lưu thân thể bay lượn giữa không trùng bành trướng ánh lửa đèm xung quanh gió tuyết toàn bộ s u a tan gió tuyết tuy lớn lại ngăn không được viêm vân chuẩn ánh mắt lợi hại tìm kiếm khắp nơi viêm vân chuẩn rất nhanh liền phát hiện giấu ở trong gió tuyết thừa cơ hành động tuyết vân sói thu nạp hai cánh diễm lưu phun trào bằng tốc độ kinh người lao x u n g tới lần này tuyết vân sói tránh cũng không thể tránh tại các học sinh tiếng kinh hô bên trong tuyết vân sói bị ép lên kích to lớn hình thể lại bị viêm vân chuẩn tùy tiện đụng bay thiếu đốt diễm lưu lan tràn toàn thân sau một lúc lâu trùng điệp ngã xuống đất phanh u ả n xuống đất tuyết vân sói váng đầu huyễn liệt hỏa lan tràn thân thể chuyển đến trận trận đốt bị thương cảm giác nó muốn đứng người lên nhưng căn bản làm không được viêm vân chuẩn vô địch ta quyết định ta cũng muốn khế ước viêm vân chuẩn sau đó trở thành trần cố vấn như thế ngự thú sư vậy ta liền trở thành trang học trưởng như thế ngự thú sư không có việc gì dù sao trang học trưởng đánh không thắng trần cố vấn lại không có đánh qua dựa vào cái gì đánh không thắng tại cúc thái bạch sau khi kết thúc rất nhiều n g ự thú sư nhằm vào trần n g u y ê n cùng trang giản bạch ai mạnh ai yếu triển khai kịch liệt thảo luận có người cho rằng viêm vân chuẩn khắc chế nghiêm đốc h u y ề n càng chiếm ưu thế cũng có người cảm thấy trần n g u y ê n tham gia chỉ là thi đấu biểu diễn mà trang giản bạch tham gia là chính thi đấu càng có hàm kim lượng nhưng bất kể như thế nào đã có càng ngày càng nhiều người trẻ tuổi trở thành n g ự thú sư bọn hắn dâu trong lòng mập tưởng ý đồ trở thành trần n g u y ê n cùng với trang giản bạch như vậy ở trên sân thi đấu hiện lộ tài năng n g ự thú sư mà hết thể này đều muốn từ khế ước cái thứ nhất sùng thú bắt đầu lưu trí hắn chỉ là yên lặng nắm chặt xong quyền chăm chú nhìn ngã xuống đất không d ậ y nổi tuyết vân sói trong đầu không ngừng hồi ức chiến đấu mới vừa rồi chẳng diện ý đồ từ đó tìm tới tuyết vân sói chiến bại nguyên nhân nếu như nếu như hắn là tuyết vân sói ngự thú sư nhất định có thể làm đến càng tốt hơn Thu. trật trận trận, trong mắt biến mất không thấy gì nữa. Lý Thiến để các học sinh tỉnh táo lại, lớn tiếng chuẩn kích nhỏ, cánh khí chấp không học sinh học, qua Viêm vân liếc dài biến lại, nói, động bọn dương nữa. lớn bạn cao, các các Lý bay để gì ngươi xem bên trong nó nó cũng muốn lựa chọn đi theo ngươi tiếng nói rơi xuống đất kích động các học sinh nào hào rời đi nhị giai tuyết vân sói cố nhiên uy vò b ạ khí có thể trước mắt không phải bọn hắn có khả năng điều khiển húng chi đầu này tuyết vân sói vừa mới còn bị viêm vân chuẩn đánh một trận tơi bời chỉ có lưu trí hạo vẫn đứng tại trước hàng rào một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tuyết vân sói quan sát đến tuyết vân sói ngoại hình nghiên cứu động tác của nó trong miệng không ngừng nhắc tới nếu như ta có thể thu phục đầu này tuyết vân sói là tốt rồi nga ô nhìn thấy có cái tiểu gia hòa chậm chậm không có rời đi ngược lại nhìn chằm chằm vào bản thân tuyết vân sói lập tức tức giận phát ra liên miên g ầ m thét nhưng này không có hủ đến lưu trí hạo hắn biểu lộ càng ngày càng hưng phấn tuyết vân sói quả nhiên là khắp thiên hạ đẹp trai nhất sùng thú qua hồi lâu xin hỏi phòng vệ sinh ở đâu buổi sáng uống quá nhiều nước lưu trí hạo tìm được việc làm nhân viên lên tiếng hỏi thăm đi đến đầu này cuối hành lang sau đó xoay trái cảm ơn lưu trí hạo cất b ư ớ c b ư ớ c vào hành lang túi đầu nhìn dưới mặt đất trong miệng nhắc tới không ngừng tuyết vân sói làm như thế nào đánh bại viêm vân tròn đâu phanh đột nhiên bờ vai của hắn đụng phải cái gì đồ vật lưu trí hạo lập tức kịp phản ứng nâng lên、đầu. nhìn về phía trước người nam tử nói liên tục xin lỗi không có ý tứ ta không có chú ý tới trương hạo k h o á t khoác tay không có việc gì lần sau nhìn xem đường là được đi ra nửa bước trương hạo lại quay đầu nhìn về phía lưu trí hạo tiếu dung n g h i ê n ngấm ta vừa mới nghe ngươi nhắc tới tuyết vân sói nên như thế nào đánh bại viêm vân chuẩn phải lưu trí hạo không có ý tứ gãi đầu một cái n h ỏ giọng nói ta cảm thấy tuyết vân sói là có cơ hội đánh bại viêm vân chuẩn nhưng tìm không thấy biện pháp trương hạo x á c một tiếng lắc đầu nói vô dụng bất luận là tuyết vân sói hay là n h i ê m đồng quyền cũng không thể đánh bại viêm vân chuẩn nghe thấy lời này lưu trí hạo phút chốc nước g mắt ánh mắt kiên quyết không nhất định có biện pháp nào dù là dù là thuộc tính bị khắt chế vang hệ s ủ n g thú nhất định sẽ có chiến thắng hỏa hệ s ủ n g thú biện pháp không phải quá không công bằng nào có như thế nhiều công bằng nhìn qua trước mắt non nớt học sinh trương hạo biếm môi người coi như để trang giản bạch đi đối chiến trần uyên cũng sẽ kết cục thảm bại lưu trí hạo t r ừ n g lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy không phục bọn hắn cũng không có đối chiến qua ngươi dựa vào cái gì nói như vậy người xác định trương hạo nhìn qua lưu trí hạo mặt bên trên lộ ra q á i dị tiêu dung Trưng một lát sau trương hạo đẩy cửa phòng ra uyên ca ta mang cho ngươi cái f a n hâm mộ lưu trí hạo đi theo trương hạo đi đến gian phòng lần đầu tiên liền gặp được ngồi ở trên ghế thân ảnh quen thuộc hắn không dám tin ha to mồm ngự khí khó nén kích động trần cố vấn trần uyên mặt lộ vẻ nghĩ hoặc nhìn về phía một bên xem trò vui trương hạo dùng ánh mắt hỏi thăm chuyện gì xảy ra trương hạo nháy mắt ra hiệu nhỏ giọng nói đứa nhỏ này không tin trang giản bạch không phải là đối thủ của ngươi trần u y ê n không cao hứng liếc mắt nhìn hắn lúc này lưu trí hạo đống nhiên nhìn thấy lặng im đứng tại ở một bên viêm vân chuẩn viêm vân chuẩn lúc trước con kia viêm vân chuẩn là trần cố vân sủng thú trách không được trách không được tuyết vân sói không phải là đối thủ của nó ngay vậy trần u y ê n nhìn về phía một bên viêm vân chuẩn cười cười xem ra các ngươi diễn xuất rất thành công thái hoành nói tới diễn một tuần kịch kỳ thật chính là để viêm vân chuẩn cùng tuyết vân sói đến một trận đặc sắc đối chiến dù cho các học sinh không có chọn lựa đến phù hợp sủng thú nhưng có thể tận mắt nhìn thấy một trận đặc sắc đối chiến cũng coi như chuyến đi này không tệ đây là bồi dưỡng căn cứ trước mắt duy nhất có thể cho bọn họ đền bù trần cố vấn hôm qua chính là các người đem tuyết vân sói đưa đến căn cứ a lưu trí hạo đ ố n g như nói nhất định là dạng này lý t h i ế n nói có vị cường đại ngự thú sư đem tuyết vân sói đưa đến căn cứ chỉ có trần cố vấn viêm vân chuẩn có thể đánh bại đầu này tuyết vân sói trần uyên hỏi ngược lại làm sao ngươi biết lưu trí hạo trả lời đương thời ta ngồi xe buýt vượt qua một cỗ xe bán tải ta nhìn thấy xe bán tải trên có một cái lồng sắt bên trong giam g i ữ tuyết vân sói trần uyên liếc xéo liếc mắt trương hạo có thể bị xe buýt vượt qua ngươi kỹ thuật lái xe vậy đủ có thể. trương hạo trường lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy k h ô n g phục ngươi cũng không phải không biết những cái kia xe buýt từng cái mạnh mẽ đâm tới những tài xế kia căn bản không để ý tới siêu tốc cảnh cáo lúc này lưu trí hạo thật sâu thở ra một hơi nhìn chằm chằm trần uyên lớn tiếng hỏi trần cố vấn ta muốn thỉnh giáo ngươi một vấn đề tuyết vân sói loại điều này băng hệ sùng thú như thế nào chiến thắng viêm vân chuẩn dạng này hỏa hệ sùng thú nghe thế đề tài trần uyên ngắn ngủi chầm tư chất cười nói nếu như cái này hai con sùng thú đều là ta chỉ huy như vậy tuyết vân sói vĩnh viễn đánh không lại viêm vân chuẩn nghe tới trần l i ê n ngay cả trần cố v ẫ n đều như vậy nói mắt thấy lưu trí hạo ánh mắt phút chốc cảm đạm trần uyên lời nói xoay chuyển nhưng thuộc tính khắc chế tuyệt đối không phải quyết định đối chiến thắng bại nhân tố duy nhất mà lại chỉ huy của ta không tính là xuất sắc hả nghe thấy lời này lưu trí hạo nháy mắt s ư n g sở làm sao có thể trần cố vẫn thế nhưng là chúng ta thành phố lợi hại nhất ngự thú sư trần uyên k h o á t k h o á tay đều là những tiểu gia hỏa này bản thân lợi hại cùng ta không có liên quan quá nhiều nhưng lưu trí hạo còn muốn nói nhiều cái gì lại bị trần uyên đánh gãy ngươi sau khi tốt nghiệp sẽ tiến vào học viện ngự thú đúng không đúng thế vậy liền đem điều này vấn đề lưu đến học viện ngự thú đi ở nơi đó học tập cho giỏi ở nơi đó tăng lên ngươi bồi dưỡng cùng chỉ huy trình độ ngươi sẽ tìm tới đáp án nếu như ngươi đối chuyện nào đó còn có nghi vấn chỉ có thể nói rõ ngươi nắm giữ tri thức còn chưa đủ nhiều nghe thấy đoạn văn này lưu trí hạo ánh mắt lấp lóe nhẹ g i ọ n g thì thầm như vậy sao đương nhiên là như thế này trần n g u y ê n gật gật đầu cười lên tiếng học viện phái ngự thú sư mới có thể đi được càng xa tới đối ứng thì là trần liên loại này g ã lộ có thể lưu trí hạo đống nhiên nước g mắt nhìn về phía trần uyên lại đưa tay chỉ chỉ một bên trương hạo nói nhưng này vị thúc thúc nói trang huynh trưởng không phải là đối thủ của ngươi trương hạo quá sợ hãi ngươi kêu ta cái gì thúc thúc các bạn học thật có l ỗ i bồi dưỡng căn cứ không thể đem cho các ngươi tốt nhất thể nghiệm lý thiến nhìn qua một đám học sinh có chút không n g ờ i chọn lựa đến s ủ n g thú học sinh mời làm thủ tục không có chọn lựa học sinh cũng không cần nhục trí sẽ có tốt hơn s ủ n g thú chở các ngươi không có chuyện gì lý lao sư ta hôm nay rất vui vẻ mặc dù không có khế ước đến sùng thú nhưng kiến thức đặc sắc như vậy đổi chiến vậy không tính đi một chuyến hồn công Lạp lạp lạp, ta khế ước đ nghe một dịp chuột. dịp Ta vẫn n là đi s ù t ú cửa chuẩn chuẩn địch địch chỉ là trần cố vẫn viêm vân chuẩn. mua hàng thiên hạng. Thỉnh, h là vân vân trần vấn vân viêm viêm viêm vô vô đi, các học sinh kịch liệt thảo luận lưu trí hạo im lặng không nói trong đầu của hắn vẫn còn nhớ lúc trước cùng trần u y ê n nói chuyện gia nhập học viện ngự thú ngươi sẽ tìm kiếm được đáp án ta chờ mong ngươi trở thành một vị ưu tú ngự thú sư ta hiểu rồi lưu trí hạo thấp giọng nói bên cạnh một vị học sinh nghe thấy lưu trí hạo lẩm bẩm vô ý thức hỏi người biết cái gì ta sẽ trở thành một vị ưu tú ngự thú sư lưu trí hạo biểu lộ nghiêm túc n ô n ngữ thành thần trong ánh mắt tràn đầy kiên định người học sinh này cười lớn vô vô lưu trí hạo bà vai đúng vậy chúng ta đều sẽ trở thành ưu tú ngự thú sư giống trần cô vẫn ưu tú như vậy ngự thú sư lưu trí hạo khẽ vất cảm nhưng trong lòng tại mặc niệm câu nói này chính là trần cố vấn chính miệng nói cho ta biết tại thời khắc này một viên nho nhỏ hạt giống đã tại hắn trong lòng cắm dễ nảy mầm thái ca chúng ta cũng nên đi mắt thấy các học sinh rời đi trần u y ê n tìm tới thái hoành thái hoành nắm thật chặt trần liên tay phải trong ánh mắt tràn ngập cảm t ạ trần cố vấn lần này thật sự là cảm tạng ư ơ i còn có vị này họ trương tài xế bằng h trương hạ o khỏe miệng có chút run dậy lại không nói chuyện sau này có thích hợp s ủ n g thú mời nhất định phải liên hệ chúng ta thái hoành lại lần nữa nói sẽ trần u y ê n gật đầu đúng trần cố vấn chúng ta căn cứ có một nhóm tạm thời chưa dùng tới s ủ n g thú khẩu phần lương thực ta khiến người phóng tới các ngươi trên xe một chút tấm lòng hy vọng ngươi có thể vui vẻ nhận thái hoành nói trần u y ê n vô ý thức khoát khoát tay cái này không tốt lắm đâu thái hoành lắc đầu trong giọng nói tràn đầy cảm khái người thật xa đưa tới tuyết vân sói lại để cho bọn này vừa mới đạp lên ngự thú sư con đường bọn nhỏ không có thất vọng mà về người đối bồi dưỡng căn cứ cống hiến không phải một chút xíu đồ vật có thể so sánh với vậy ta hãy thu rồi trần nguyên nhớ tới trong nông trại mới tới một cái tên to xác tỉ mỉ nghĩ nghĩ quyết định nhận lấy đưa mắt nhìn xe bán tải dần dần đi xa thái hoành đứng tại chỗ s ừ n g sốt hồi lâu lúc này mới lấy mắt kiếm xuống từ trong túi móc ra khăn giấy nghiêm túc lau nhẹ dọn g thì t h ầ m trần cố vấn thật sự là một người tốt dạng này người mới thật sự là thành phố bảo k h ô n đệ nhất ngự thù sư dứt lời hắn beo lên kính mắt nhìn quanh một phía trong bất chi bất giác tâm cảnh sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lất bánh mì sẽ có sữa bò cũng sẽ có căn cứ của chúng ta sẽ càng đổi càng tốt chợ trăn g đầy ạ i Biên tràn Hóa Trở đ s ủ n g thú khẩu phần lương thực trần u y ê n cùng trương hạo lái xe tiến về thôn tuyên hòa hoặc còn đưa một chút tiểu vật kiện trần u y ê n rất nhanh liền phát hiện khác tiểu lễ vật một chút căn cứ các loại s ủ n g thú chế luyện tiểu vật kiện hỏa nhung khuyển chùm chìa khóa ngưng phong liệm khuyển t h ú đông viêm vân chuẩn vật trang trí v v ngâm ngâm song sinh hoa thiếp hiếu kỳ nhìn qua những n à y tiểu vật kiện nhưng thủy trung không có nhìn thấy bản thân bộ dáng nhịn không được nâng lên hai gò má một bộ dáng vẹ thở phì phò trần uyên cười nói ta về sau chuyên môn cho ngươi đặt làm một cái đi ngâm ngâm song sinh hoa thiếp triển lộ tiêu dung b ò lên trên trần uyên bạ b a i dùng thân thể thân mật tiếp hướng gương mặt của hắn lu nhu lu nhu nhuyễn nhuyễn sau đó trần uyên đối thái hoành tạ lễ phát biểu cái nhìn có lòng ta gặp được cái này viên trưởng lần đầu tiên liền biết hắn là cái tận chức tận trách tốt lãnh đạo trương hạo nói vì cái gì bởi vì hắn đỉnh đầu không có tóc rồi trư n g hạo trả lời trần uyên đầu tiên là chờ mặc sau đó hỏi ngược lại không có tóc lãnh đạo không phải vừa nắm một bò to trư hạo cười hắc hắc uyên ca ngươi cái này liền không hiểu đi bụng của hắn không có chút nào mờ m à giơ tay nhấc chân t r o n g có cố già giàn vị những này đồ vật chung vào một chỗ tỷ lệ lớn là một tốt lãnh đạo dừng một chút hắn nói bất quá càng như vậy lãnh đạo tại dưới tay hắn làm việc áp lực càng lớn càng là nơm nớp lo sợ thật tốt lái xe của ngươi đi lúc chạm vào tối s ắ c trời dần dần đủ ám mặt trời lặn ánh chiều tà một chút xíu trốn vào đường chân trời trần n g u y ê n cùng trương hạo trở lại thôn tuyên hòa để trương hạo ngày mai đến nông trường cầm một viên lưu minh quả về sau trần liên vội vàng trở lại nông trường điện điện, điện, điện phi miêu kích động nhất phe phẩy màu vàng cánh mỏ trực tiếp bay vào nông trường đại môn lần đầu thời gian dài như vậy rời đi nông trường điện điện phi miêu lần thứ nhất cảm nhận được trở về nhà sốt ruột giắc phụ trách trông coi đại môn nhóc đầu sát theo tiếng đi đến nhìn thấy điện điện phi miêu bóng người về sau khẽ vớt cảm xác định qua ánh mắt không có uy hiếp nó rất nhanh nghiêng đầu nhìn lại trần u y ê n bóng người tùy theo xuất hiện n g h n bước bước chân trầm ổn đi đến cái sau trước mặt gương mặt nghiêm túc bên trên lộ ra đáng tin cậy báo cáo chủ nông trường tại ngươi rời đi khoảng thời gian này không có kẻ ngoại lai、like、xâm nhập trần liên gật, gật đầu vất vả ngươi nhóc đầu sắc mặt không đổi sắc lui trở về trông coi trên cương vị tiếp tục quan sát đến nông trường phía ngoài hoàn cảnh chủ nông trường đã trở về nó muốn càng cẩn thận e rẽ hơn đi đến v i ệ n tử trần u y ê n rất nhanh liền nhìn thấy coca t r â n t r â n vịt cùng với mới gia nhập nông trường lạc vẫn rác thú chính vây tại một chỗ thế là l ạ g yên không một tiếng động đi về phía trước c c cạc! t r â n t r â n vịt không có phát giác được trần u y ê n tới gần chống r i ô n g túi đồ ăn vặt xác nhận bên trong không có đồ ăn vặt về sau bất đắc di thở dài Các cuối cùng một bao đồ ăn vặt cũng không có nha a lúc này c o a cái mũi bông nhiên giật g i ngay sau đó đôi mắt lóe qua vẻ vui mừng Kích đ ộ ngược quay đầu n nhìn lại. Nhìn ngao ngao. lại là chân chân vị hoàn toàn không có cảm thấy không có ý tứ nó phi thường tự nhiên đem một đống túi đồ ăn vặt lay tại sau lưng tràn ngập có rán bờ mông đưa chúng nó ngồi ở phía dưới hướng về phía trần liền phất phất cánh ngươi đã về rồi chủ nông trường trần u y ê n nắm g nhìn t r â n t r â n vịt hỏi vị t vịt ngươi chính là dùng đồ ăn vặt hoan nghênh mới đồng bạc sao cà c c ạ c t r â n t r â n vịt đầu tiên là l ắ c l ắ c cánh sau đó chỉ hướng phòng bếp phương hướng còn có linh ngư vịt trần u y ê n hắn lúc đầu muốn đem một đầu cuối cùng giữ lại chờ hắn về nhà tự mình cho lạc vẫn giác thú làm một bữa linh ngư yến hoan nghênh nó đi tới nông trường kết quả tính toán một chút coi như là chân chân vịt giúp ta hoan n g n h trần liên bất đắc dĩ cười cười sau đó đem thái hoành tặng tiểu vật kiện nhóm lấy ra co ca đây là ngươi co ca nhìn qua cùng bản thân cơ hồ giống nhau như lúc thú bông nhỏ hai mắt nở rộ ánh sáng vây quanh thú đ ô n g nhỏ xoay chuyển tầm vài vòng liên miên kêu gạo ngao ngao sau đó nó cẩn thận từng ly từng tí cắn thú đ ô n g nhỏ trong mắt thích vô cùng sống động hấp tấp đem mang vào phòng ngủ đặt ở ngày thường ngủ bên trong góc c c cạc. t r â n t r â n vịt hướng trần nguyên dối ra cánh may mắn trần nguyên đã sớm chuẩn bị hắn ở trên đường trở về đặc biệt mua một cái in t r â n t r â n vịt đồ án vây eo đưa cho t r â n t r â n vịt chân chân vịt nháy mắt kích động rất nhanh liền được sự giúp đỡ của trần u y ê n mặc vào nhỏ v â khoe khoang tựa như tại điện phi miêu trước mặt xoai chuyển tầm vài vòng ngay sau đó lại ch lúc này trần uyên nhìn về phía lạc vẫn giác thú mở ra hai tay tạm thời không có tìm được thích hợp ngươi lễ vật không có ý tứ n h à nhưng là ta mang cho ngươi trở về đầy đủ đồ ăn về sau liền ăn hết mình đi trần uyên chỉ chỉ sau、so、lưng một túi lớn sùng thú khẩu phần lương thực đi tới nông trường cảm giác thế nào còn thích đứng s a o vị vị bọn chúng có hay không k h i dễ ngươi giống giống đối mặt trần uyên liên tiếp trả lời lạc vẫn giác thú đầu tiên là gật gật đầu sau đó lắc đầu vị vị tiền bối đối với ta khá tốt cho ta thật nhiều thật nhiều mỹ vị đồ ăn cùng lũ tiểu gia hỏa trò chuyện một trận trần u y ê n đi tới đại đường hướng lao ra tự nói một tiếng bình an sau đó cùng hắn một đợt chuẩn bị c ơ m tối đêm dần khuya lũ tiểu gia hỏa đều trở lại bản thân ổ nhỏ đi ngủ co ca ghé vào bên trong góc chăm chú sát bên ngưng phong liệm quyển thú đ ô n g nhỏ màu xanh lam con mắt nhìn chằm chằm vào p h o n g ngủ trên b à n sách thì đặt vào viêm vân chuẩn vật trang trí trong sân vậy lâm vào bình tĩnh điện điện phi miêu nằm sấp trong nhà gỗ nhỏ ngủ say như chết nhóc đầu sắt chưa có trở lại trong xào huyện vẫn là yên lặng canh giữ ở chỗ cửa lớn giống như là một tôn trầm mặc pho tượng thinh quan x nông trường tạm thời không có lạc vẫn giác thú chỗ ngủ trần u y ê n đành phải để nó tạm thời tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi đồng thời quyết định ngày mai cho nó xây dựng một cái che gió che mưa lều trong phòng ngủ trần u y ê n khép lại hai mắt tinh khí ngưng thần trước ngực ngọc đ ộ i nở rộ ánh sáng nhạt tiến vào minh tưởng trạng thái quả cam dưa hấu ban đêm tốt vẫn là nhẹ nhàng hoạt bắt thanh âm k hương vẫn ngưng tự a hồ mỗi ngày đều rất vui vẻ ban đêm tốt hai vị ban đêm tốt trao hỏi kết thúc lý tuấn nhạc dẫn đầu gợi chuyện luôn luôn bình tĩnh thanh âm trầm ồn bên trong rõ ràng lộ ra một t i ê ý mừng ta thành công tiến vào tập sự bộ rồi quá tốt rồi khương vấn ngưng kinh h ỉ lên tiếng chúc mừng ngươi cuối cùng giải mộc rồi trần u y ê n nói lý tuấn nhạc ngữ khí cũng biến thành nhẹ nhàng còn phải cảm tạ hai vị không có trợ giúp của các ngươi ta sẽ không như thế thuận lợi bất luận là khương vấn ngưng vô tư chia sẻ các loại ngự thú c h i thức cùng kinh nghiệm tâm đắc hoặc là trần u y ê n đưa tới chân quý tài nguyên đều giúp được hắn rất nhiều hôm nay khi lấy được thông qua khảo hạch tin tức về sau hắn phá thiên hoang cùng thê t ử uống một chút ít rượu hưởng thụ lên khó được thế giới hai người trong lòng khối tiên nặng trình trị tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất à, Ta nhớ dưa ợ hấu ngươi có thể ở như thế nhiều người cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng không hổ là chúng ta hoa quả nhà máy một viên khương vấn ngưng hì hì cười một tiếng cho đến ngày nay lý tuấn nhạc đối cái này ngây thơ danh sưng đã không còn bài xích hắn mỉm cười đúng vậy à may mắn ta gia nhập hoa quả nhà máy đúng lúc này ba người trước mắt hiện lên một cỗ hào quan ngọc ánh một viên lóa mắt vết đ ố n cấp tốc tới gần cho đến chiếm cứ toàn bộ tầm mắt đến rồi nhìn thấy này tấm tỉnh táo nguyên bản còn có chút men say lý tuấn nhạc đ ố n g nhiên tỉnh táo nhẹ giọng mở miệng trong lúc nhất thời ba người cũng không có nói chuyện t h ẳ n g đến viên kia vết đ ố n dần dần bình tĩnh khương vấn ngưng lúc này mới chủ động mở miệng ngươi tốt người mới không nên kinh hoàng không cần thần trường ta sẽ hướng ngươi giải thích hết thảy đây hết thảy đều muốn từ một viên ngọc đội bắt đầu nói lên người mới này cùng lý tuấn nhạc ban đầu biểu hiện giống nhau như lúc lâm vào thật lâu trở mặc vẹn, vẹn có khương ngưng thanh âm trong đầu tiếp tục văng lên Trước trọng Ngọc biến Bội đại hai ó trọng biến đại hóa. qua hồi lâu khương vấn ngưng nói nếu như ngươi không tin chúng ta có thể chủ động chặt đứt cùng ngọc bội liên hệ tà ta tin tưởng một đạo giàu có từ tính giọng nữ tại ba người trong đầu vang lên nghe thấy nói tiếng âm trần n g uyên nhịu nhữ mày có chút thanh âm quen thuộc bọn hắn tại trong ngọc bội tuy là dùng suy nghĩ giao lưu nhưng có thể đại khái phân rõ ràng â m sắc cùng với ngữ khí lý tuấn n h ạ không nói gì hắn trầm xuống tâm lảng lạc lắng nghe bọn hắn đã sớm nghĩ kỹ đối mặt người thứ tư biện pháp khương vấn ngưng phụ trách cùng giao lưu lý tuấn nhạc thì bằng vào nhiều năm kinh nghiệm phong phú từ trong lời nói phân tích người này đại khái tình huống ngươi có thể dùng một loại hoa quả danh s ư n g xem như danh hiệu của mình ta là trái bưởi hai vị khác là quả cam cùng dưa hấu khương vấn ngưng nói kia người này trần c h ờ một chút sau đó nói vậy ta hay dùng nho đi ta chỗ này nho so sánh nổi danh nho so sánh nổi danh địa phương lý tuấn nhạc đôi mắt l o a lên trong đầu lập tức xuất hiện rất nhiều địa danh có thể nói một chút ngươi là từ nơi nào đạt được cái này ngọc bội sao khương vấn ngưng hỏi nói, là gia truyền hoặc là ngoại ý muốn lấy được ở một cái trong quán phát hiện ta cảm thấy rất có niên đại cảm giác phối hợp bên trên thích hợp y phục có lẽ rất tắt ảnh người này trả lời hương vấn ngưng hai mắt tỏa sáng ngươi cũng lạc như vậy cảm thấy sao ngươi phối hợp cái gì y phục mọi người đều biết nữ sinh sẽ căn cứ bất đồng phối sức phối hợp bất đồng túi sách bất đồng y phục quần mắt thấy chủ đề sắp trượt về kỳ quái địa phương lý tuấn nhạc nhẹ nhàng thẳng h á một cái chúng ta vẫn là trò chuyện điểm khác ca lúc này một mực trầm mặc trần đen bỗng nhiên mở miệng ngươi là thợ quay phim hả làm sao ngươi biết người này đầu tiên là kinh ngạc một tiếng sau đó thầm nói thanh âm của ngươi có chút q u e n hai trần u y ê n bỗng nhiên n ở nụ cười ta là trần u y ê n đối lên hết thầy đều đối lên rồi cái này thanh âm quen thuộc lại thêm nho nổi danh địa phương vậy khẳng định là họa châu không thể nghi ngờ ai ai ai các ngươi con nhau khương vẫn ngưng kinh ngạc lên tiếng trần u y ê n cười nói còn nhớ rõ ta đi họa châu thời điểm biết ba cái bạn mới sao nàng chính là một cái trong số đó nghe thấy lời này lý tuấn nhạc nguyên bản căng cứng thần kinh đột nhiên bông lỏng vẫn còn chưa triệt để bông lỏng cảnh giác các ngươi tốt ta là thường vũ hoan ngồi ở thuê trong căn phòng nhỏ nguyên bản bởi vì cái này lạ lẫm lại thần bí hoàn cảnh mà cảm thấy khẩn trương thường vũ hoan vậy nhẹ nhàng thở ra trần u y ê n bỗng nhiên hỏi ngươi ở đâu phát hiện cái này ngọc bội sơ lạc cổ thành đối mặt trần u y ê n vấn đề thường vũ hoan thành thật trả lời ta nhớ được ngươi khoảng thời gian này tại sơ lạc cổ thành chụp ảnh trần u y ê n nói đúng vậy hôm nay quay chụp cổ thành thời điểm phát hiện cái này ngọc bội không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này hồi tưởng lại cái này ngọc bội mang tới gặp phải thường vũ hoan vẫn cảm giác được kỳ diệu lý tuấn nhạc đột một lên tiếng cùng chúng ta suy đoán một dạng ngọc bội không chỉ có ba cái rất có thể còn có cái khác ngọc bội phân bố tại còn lại địa phương chờ đợi lấy bị người phát hiện tiếng nói rơi xuống đất hắn rơi đáy lòng bổ sung một câu hy vọng đừng tiếp tục có người gia nhập càng nhiều người liền sẽ liên lụy ra càng nhiều gốc mắc nhưng mà giờ khác này bốn người trước mắt đầu tiên là nở rộ một cỗ sáng trói q u a n mang bao trùm sở hữu tầm mắt một nháy mắt lại chậm rãi kéo ra một bức tranh bức tranh này bày biện ra rất nhiều kỳ quái đường nét đây là cái gì k h ư ơ n g vấn ngưng kinh nghi lên tiếng trần liên tĩnh ký ngưng thần trong đầu dò xét bức tranh này tường tận xem xét những cái kia kỳ quái đường nét bỗng nhiên n h ữ mày cái này rất giống chúng ta đông hoàng hình dáng. lời này vừa nói ra cái khác ba người một lần nữa nhìn lại cái này đây không phải cầu tranh đây là một bộ địa đồ lý tuấn nhạc dùng tràn ngập giọng khẳng định nói nghe thấy lý tuấn nhạc nói như vậy k h ư ơ n g vấn ngưng vậy chậm rãi mở miệng là ai nơi này là vân tỉnh đây là bắc tương đây là đông bộ duyên hải lúc này trần u y ê n không khỏi lâm vào trầm tư ngọc b ộ i vì sao đột nhiên sinh ra biến hóa là bởi vì thường vũ hoan gia nhập sao vì cái gì hiện ra đông hoàng đại địa, địa đồ sau một khắc t ư n g khoản nở rộ có chút hình quang vết đốm từ trên bản đồ hiện hiện tỉ mỉ đến một chút cùng sở hữu tám cái vết đốm phân bố tại trên địa đồ không cùng vị trí trần uyên tĩnh tâm nhớ lại tần tỉnh tại đông hoàng trên bản đồ vị trí cụ thể đột nhiên phát hiện có một khỏa vết đốn khoảng cách tần tỉnh đặc biệt đặc biệt gần không viên này vết đốn liền trong tần tỉnh viên này vết đốn chẳng lẽ là chính hắn không trần uyên rất nhanh lắc đầu phủ định đáp án này nếu như mỗi người bọn họ đại biểu một cái vết đốn như vậy khương vấn ngưng hiện tại vị trí hẳn là sẽ có một khỏa vết đốn nhưng ma đô vị trí một mảnh ảm đạm cũng không vết đốn tồn tại những n à y vết đốn lại là chuyện gì xảy ra ngọc đội lập tức phát sinh lớn như thế biến hóa để khương vấn ngưng cảm thấy phi thường không thích ứng rất nhiều nghi hoặc tràn ngập trong đầu Các、so、n、so、một lát sau trần liên ánh mắt lấp lóe vỡ môi mất máy phun ra hai chữ t ầ n lĩnh viên này vết đốn vị trí đại khái vị trí chính là t ầ n lĩnh nếu như tỷ mị so sánh hẳn là tấn lĩnh chân núi phía nam nơi nào đó theo bản năng trần u y ê n nhớ lại mảnh tia thần bí rừng rậm lại lần nữa tiến vào minh tưởng trạng thái ta bên này có khỏi vết đốn ở vào hỏa châu trong phạm vi t ự a h ồ chính là Hòa h Sơn. là Diệm t ư ờ n g vũ hoa nói lý tuấn nhạc đi theo mở miệng vân tỉnh cũng có một viên vết đốm tại phương hướng tây bắc khoảng cách ta bên này không tính quá xa khương vấn ngưng nói vùng duyên hải không có vết đốm ngược lại là trong đông hải có một khỏa. mà còn dư lại bốn quả vết đốm thì phân bố tại cái khác địa phương cách bọn họ khá xa nay tấm địa đồ cùng vết đốm là có ý gì khương vấn ngưng đôi mắt đẹp lấp lóe p h ú t c h ố c nở rộ ánh sáng chẳng lẽ là nói cho chúng ta biết những địa phương này có bảo tàng hoặc là nói trước kia di chỉ nghe khương vấn ngưng suy đoán trần liên gật gật đầu không phải là không có khả năng này t r o m t ư thật lâu lý tuấn nhạc bỗng nhiên lên tiếng các ngươi phát hiện không có những này vết đốn phân bố vị trí có một cái điểm giống nhau đều phân bố tại ít h a i lui tới khu vực ngay vậy đám người như có điều suy nghĩ gật gật đầu cho nên chúng ta bây giờ nên làm gì thương vũ hoan thình lình lên tiếng hỏi ra trước mắt vấn đề mấu chốt nhất đám người đồng loạt lâm vào trầm mặc cái này ngọc đội đột ngột xuất hiện một bộ địa đô tăng thêm một chút ý nghĩa không rõ vết đốn hiện nhiên ý đồ truyền đạt một chút tin tức giống như là khương vấn ngưng suy đoán bảo tàng hoặc di chỉ có thể ngọc đội cũng không cái khác nhắc nhở bọn hắn chỉ có thể như cái con rồi không đầu tựa như đoán có thể đổi cái góc độ suy nghĩ. cái này ngọc bội trước kia chỗ biểu hiện ra công năng chỉ có thiên lý truyền âm hiện tại thêm ra một cái ý nghĩa không rõ công năng có lẽ mới là nó nguyên bản dáng vẻ trần n g u y ê n trầm ngâm nói như vậy đi chúng ta tạm thời chớ để ý những này đồ vật chờ ta một chút lần lên núi thời điểm đi viên này vết đốm đánh dấu địa phương nhìn xem lý tuấn nhạc trầm giọng nhắc nhở hiện tại chúng ta không có nắm giữ cái khác tin tức ngươi phải làm tốt đối mặt nguy hiểm chuẩn bị nhằm vào địa đồ cùng vết đốm thảo luận có một kết thúc đám người đem chủ đề một lần nữa trở lại thường vũ hoan trên thân nho về sau ngươi chính là chúng ta hoa quả nhà máy một thành viên có bất kỳ liên quan tới ngự thú sự tỉnh đều có thể tùy tiện、hỏi. hương vấn ngưng mặt bên trên lộ ra nhàn nhạt ý cười trong chúng ta có một vị đặc biệt lợi hại ngự thú sư hắn biết tất cả mọi chuyện trần n g u y ê n tranh thủ thời gian tiếp lời đề không sai chính là trái b ư ở i nàng là học viện ngự thú thiên tài ngự thú sư bình thường chúng ta không hề hiểu vấn đề đều là hướng nàng thỉnh giáo lý tuấn nhạc cười cười lúc này mới thật lòng tự giới thiệu mình ngươi tốt ta là dư a hấu trước mắt là tập sự bộ thành viên hương vấn ngưng chợt nhớ tới một sự kiện quả cam đã ngươi sớm cùng nhau nhận biết kia các ngươi có phải hay không sớm c ó phương thức liên lạc rồi đúng a trần liên gật gật đầu hương vấn g ư n g đôi mắt lấp lóe phát ra đề nghị nếu không Chúng thức lạc thêm phương tăng liên ta đối i giao lưu hiệu càng cao. Mà lại trải thời liên dạng lạc. này càng nay chuyện này, ta cảm thấy chúng Mà thấy yếu cao. qua ta ta bảo lưu Được. suất hôm khắc rất tất trì cảm có đ với cái này sự kiện luôn luôn nắm giữ phản đối thái độ lý tuấn nhạc cuối cùng gật đầu là thời điểm càng sâu một bước tiếp xúc trần u y ê n trầm ngâm nói chúng ta bình thường hay dùng điện thoại di động giao lưu đi nếu có người tiến vào giã ngoại hay dùng ngọc bội tại giã ngoại điện thoại di động không có tín hiệu ngọc bội liên lạc tác dụng cũng không thụ ảnh hưởng bọn hắn ban đầu còn từng nhà danh ngọc bội cái này vừa làm dùng tại tin tức phát đạt đương kim xã hội phi thường gần cả nhưng hôm nay xem ra vừa vặn tương phản có thể tùy thời tùy chỗ tiến hành liên lạc đây là một hạng cực kỳ trọng yếu công năng chương một trăm bốn mươi bảy thông tin hòa lợi hại nhất n g ự thú sư chương một trăm bốn mươi bảy thông tin hòa lợi hại nhất n g ự thú sư ngay kế tiếp giữa trưa giống lạc vẫn giác thú tỉnh rất muộn thái dương đã treo thật cao cách đỉnh đầu rực rỡ ánh mặt trời chiếu sáng khuôn mặt nó lúc này mới chậm dãi đứng dậy chủ nông trường không biết đi nơi nào liền ngay cả vịt vị tiền bối bọn chúng trong miệng đại tỷ đầu cũng không thấy bóng dáng phanh, phanh phanh nhóc đầu sắt đã tại trong sân luyện tập kỹ năng trước người lợi nhận không ngừng bổ chém đối diện tảng đa lớn thương thương thương ma sát ra đ ố m l ử a tung tóe lưu lại từng đạo vết tích huấn luyện của nó phá lệ khắc khổ trong con người lộ ra nghiêm túc mỗi một lần công kích đều sẽ dùng suất toàn lực thật cố gắng nha nhìn qua nghiêm túc huấn luyện nhóc đầu sắt nhớ tới bản thân đi tới nông trường sau ăn nhiều như vậy đồ vật lạc vẫn giác thú nội tâm không hiểu hiện ra một cỗ cảm giác tội lỗi mình cũng không thể ăn uống chùa lạc vẫn giác thú cất bước đi ở trong nông trại khi nhìn thấy đ ầ u đậu kê mang theo một đám con gà con xếp hàng tiến lên nó nhớ lại vịt vị các tiền bối dạy bảo gặp được đậu kê cùng với con gà con nhất định phải nhường đường nếu không sẽ phát sinh đặc biệt đáng sợ sự tình. lạc vẫn g i á c thú vội vàng xê dịch thân thể nhường cho mình dính sát khắc một bên vách tường nhường ra đầy đủ không gian để bọn chúng tiến lên đậu đậu kê đi rồi một nửa đ ỗ n g nhiên dừng bước lại ngước mắt nhìn về phía lạc vẫn g i á c thú giống đậu đậu kê ánh mắt phi thường bình thản lại làm cho lạc vẫn g i á c thú dị thường khẩn trương thậm chí bắt đầu suy nghĩ mình ở chỗ nào chọc g i ậ n nó ha ha có thể đậu đậu kê chỉ là hướng nó cơ cước á n h sau đó mắt nhìn phía trước mang theo con gà con nhóm tiếp tục đi tới lạc lạc lạc thanh âm từ từ đi xa lạc vẫn rác thú cuối cùng nhẹ nhàng thở ra không bao lâu lạc vẫn r nhìn thấy ghé vào trên tảng đá lớn phơi thái dương chân chân vịt nó cảm thấy chân chân vịt tiền bối đối với mình tốt nhất vừa đến nông trường chân chân vịt tiền bối liền lấy ra một đống ăn ngon đồ ăn nhường cho mình rộng mở cái bụng cứ việc hưởng thụ còn có đầu kia tiểu ngư thật là mỹ vị a nghĩ đến đây lạc vẫn giác thú cái bụng liền phát ra cô cô cô tiếng tê cảm giác đói bụng tùy theo đánh tới Các chân c cạc, c chân vịt hướng phía lạc vẫn giác thú phất phất cánh to h con mau tới đây phơi thái dương nha giống lạc vẫn giác thú lập tức lâm vào t r ư mặc là theo chân nhóc đầu sắt huấn luyện trung đâu vẫn là đi theo vịt, vịt tiền bối một đợi nhưng rất nhanh lạc vẫn giác t h u nhớ tới chủ nông trường đối với mình nồng đậm trở mong nhớ tới hắn nói qua ngồi cưỡi giải thi đấu ánh mắt trở nên kiên định giống giống nó muốn huấn luyện cố gắng huấn luyện để chủ nông trường tại tranh tài đạt được thắng lợi các c ặ c chân chân vịt nhìn thấy lạc vẫn giác t h u phản ứng đông cảm giác không thú vị lại là một cái không hiểu được hưởng thụ sinh hoạt to con điện điện lúc này con buồn ngủ điện điện phi miêu từ nhà gỗ nhỏ bên trong bay ra đến bay đến hai đứa nhóc bên người sớm a vịt, vịt. sớm a to con giống các cặp hai đứa nhóc đồng thời đáp lại giống giống lạc vẫn giác t h u nhớ tới chính sự vội vàng hỏi thăm hai cái nông trường tiền bối bản thân nên như thế nào huấn luyện Các chân c cạc. chân bị phất phất cánh hỏi một đằng trả lời một mẹo không bằng tại hồ cá bên cạnh phơi thái dương giống lạc vẫn giác t h u đối chân chân v ị trả t lời biểu thị n g h i hoặc có thể nó méo một chút đầu lại lần nữa phát ra nghi vấn người hiểu lầm ta vị t vị tiền t bối ý của ta là chúng ta đợi tại trong nông trại khẳng định phải làm chút gì nên như thế nào huấn luyện bản thân chân chân bị thư thư phục phục nằm ở tảng đá lớn hưởng thụ lấy ánh mặt trời nhẹp h ầ y tùy ý vung cánh nên tại hồ cá bên cạnh phơi thái dương lạc vẫn giác thú đối chân chân bị trả lời càng thêm không hiểu đành phải hướng về điện điện phi miêu càng tới cầu cứu ánh mắt điện điện điện Điện phi miêu tròng mắt xoay xoay trong đầu đ ố n g nhiên toát ra một tốt chủ ý chạy băng băng chỉ có không ngừng chạy băng băng ngươi mới có thể chạy càng nhanh mới có thể để cho chủ nông trường càng thêm hài lòng hống hống hống ngay vậy lạc vẫn giác thú ánh mắt nóng bỏng kích động điện điện điện Điện phi miêu tranh thủ thời gian ngăn lại chuẩn bị chạy ra lạc vẫn rất thú dỗi da móng nuốt chỉ chỉ nông trường bên ngoài nông trường quá nhỏ a chúng ta đi bên ngoài người chở ta chạy về sau ngươi liền có thể tốt hơn t r ở động chủ nông trường lạc vẫn giác thú không hiểu được cự tuyệt sảng khoái đáp ứng rời đi nông trường trước điện điện phi miêu tại trong đại đường tìm được trần vĩ nghị điện điện lại đòi tiền trần vĩ nghị đối điện điện phi miêu thỉnh cầu đã không xa lạ gì phía trước vài ngày điện điện phi miêu cũng không biết từ nơi nào học được cầm tiền mua đồ vật thừa dịp trần n g u y ê n ra ngoài thời điểm tìm hắn muốn một khoản tiền bản thân chạy tới làng mua nhỏ đồ ăn vặt trần vĩ nghị coi như là nhiều nuôi cái trẻ con thích thú đối điện, điện phi miêu thỉnh cầu chưa từng cự tuyệt cho ngươi nhớ được để chủ quán trả tiền thừa trần v ĩ n g h ị đem tiền cất vào một cái tiền trinh trong túi đem thắt ở điện điện phi miêu trên cổ điện điện điện điện phi miêu phẩy phẩy cánh bay khỏi lại đường ngồi ở lạc vẫn rác thú trên lưng sau đó lạc vẫn rác thú chở điện điện phi miêu chạy nhanh rời đi nông trường đã là giữa trưa triệu tam cuối cùng có dành xuống tới ăn một miếng cơm nóng ăn cơm chưa xong thê tử đi r ử a chén hắn thì ngồi ở cửa hàng trước cửa nhìn qua thỉnh thoảng đi ngang qua ngự thu sư phát ra gào to âm thanh mới mẻ hoa quả ngọt lại lớn n ẫ u nhiên có người ngừng chân hỏi giá hắn lập tức đứng dậy bận rộn một trận mặt bên trên đều là nụ cười h hắn nghe nói sát vách thôn tuyên hòa đến rồi rất nhiều du khách ngoại địa tuyệt đại đa số đều là không thiếu tiền ngự thú sư thôn tuyên hòa bởi vậy phát triển cấp tốc nông gia nhạc cùng cửa hàng một cái tiếp theo một cái hưng khởi bởi vì hải tử đến đi học tuổi tác dùng tiền nhu cầu mở rộng triệu tam lập tức động tâm tư đầu tiên là thực địa khảo sát một phen xác nhận nghe đồn làm thật về sau rất nhanh liền mua xuống một cái quầy hàng mang nhà mang người đi tới thôn tuyên hòa ngày thường hắn liền đợi tại thôn tuyên hòa bán hoa quả khi nhàn hạ trở lại nhà mình làng trồng trọt mấy ngày nay sinh ý quả nhiên rất tốt lên núi lịch luyện ngự thú sư nhóm bình thường sẽ mua một điểm hoa quả. Thời gian này Càng càng c à nhưng g ngày rất nhanh triệu tam khôi phục lại bình tĩnh âm thầm nhà danh bản thân một con sùng thú có cái gì tốt đáng sợ mặt bên trên tùy theo lộ ra tiêu dung xin hỏi có gì cần sao nhưng hắn t r á i xem phải xem cũng không có nhìn thấy mang theo đầu này sùng thú ngự thú sư bóng người điện điện một con điện điện phi miêu từ khổng lồ bóng người sau lưng thò đầu ra tròn căng con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trên cạnh mới mẹ hoa quả hai mắt sáng lên điện điện phi miêu vỗ màu vàng cánh mỏng bay đến sạp hàng trước tinh tế ướt lượng hoa quả rất nhanh liền r ố i ra móng u ố t chỉ hướng trong đó một viên vàng trói lọi hoa quả điện điện liền muốn nó thế nhưng là triệu tam nhìn quanh bốn phía vẫn không có nhìn thấy mang theo cái này hai con sùng thú ngự thú sư nhưng một giây sau trước mắt điện, điện phi miêu từ trên cổ gỡ xuống túi tiền từ bên trong móc ra một thanh tiền thả ở trước mặt của hắn triệu tam lập tức xứng sở ở tại chỗ a sùng thú đưa tiền đây mua đồ vật à nha hắn sẽ không còn chưa t ỉ n h ngủ a có thể sùng thú cũng là khác h nhân triệu tam ngăn chặn nội tâm hiếu kỳ cùng kinh nghi lại lần nữa hỏi ngươi ngự thú sư đâu điện điện điện điện phi miêu không kiên nhẫn lắc lắc đầu cái này nhân loại chuyện gì xảy ra điện điện phi miêu liền không thể bản thân đến mua đồ vật sao lúc này một thanh n m bên thai bờ văng lên tiểu triệu a ngươi chỉ bán cho tiểu gia hỏa này đi triệu tam quay đầu xem ra nhìn thấy là cho thuê bản thân cửa hàng triệu đại thúc vội v à n nói nhưng không có n g ự thú sư mang theo nó à. triệu đại thúc lắc đầu nhìn qua điện điện phi miêu nói ta biết tiểu gia hỏa này chủ nhân của nó chúng ta làng tiểu trần điện điện nhìn thấy triệu đại thúc điện điện phi miêu biểu lộ nháy mắt trở nên không được tự nhiên chính mình lúc trước chính là trộm nhà hắn lưu minh quả triệu đại thúc tiếp tục nói tiểu triệu ngươi tới được m u ộ n không biết tiểu gia hỏa này thường xuyên đến trên đường mua đồ vật có đôi khi là mua đồ ăn vặt có đôi khi là mua một chút đồ chơi nhỏ bán cho nó đi không có chuyện gì nghe thấy đoạn văn này triệu t ă n cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa vô ý thức gật, gật đầu ô a tốt đem điện điện phi miêu chọn tốt hoa quả cất vào trong túi triệu tam thu trả tiền vì đó trả tiền thừa sau đó đưa tới sau đó triệu ba mắt t r ậ n t r ậ n nhìn xem điện điện phi miêu tỉ mỉ tính lấy hắn trả lại tiền thừa trong con ngươi lấp lóe ánh sáng trí tuệ điện điện xác nhận không có trả lại bản thân tìm nhầm về sau điện điện phi miêu gật gật đầu mang theo cái túi một lần nữa bay trở về đến lạc vẫn r i á c thu trên lưng một lớn một nhỏ rất nhanh biến mất không thấy gì nữa nhìn qua bọn chúng bóng l ư n g rời đi triệu tam thất giọng thì thảo những này sùng thu quá thông minh đi sẽ tự mình mua đồ vật sẽ còn tính tiền dừng một chút hắn cắn răng nói so với ta nhà kia hôn tiểu tử còn thông minh triệu đại thúc cười ha h à nói khả năng bởi vì bọn chúng là tiểu trần nhà sùng thú đi triệu tam hiếu kỳ hỏi thăm triệu đại thúc như lời ngươi nói vị này tiểu trần là ở tại làng bên trong ngự thú sư sao ừ a đề cập tiểu trần triệu đại thúc mặt bên trên tự nhiên mà vậy toát ra tự hào t i ể u d u n g tiểu trần a thế nhưng là chúng ta làng vị thứ nhất ngự thú sư vẫn là xuất sắc nhất ngự thú sư bên cạnh quầy hàng người địa phương nghe thấy hai người thảo luận bọn hắn nhìn về phía triệu tam cái này người sứ khác trong con ngươi toát ra làm thôn tuyên hòa người địa phương tự hào cùng kiêu n ạ o Tiểu Trần có không nên a người t c trả l tới i đến chúng ta thôn những người khác có thể không biết nhưng nhất định phải biết rõ tiểu trận triệu tam có chút không có ý tứ gãi đầu một cái các ngươi biết đến ta cái này trên có già giới có trẻ cả ngày vội vàng kiếm tiền làm sao có thời giờ chú ý những thứ này triệu đại thúc gật gật đầu tiểu triệu là một có lòng cầu tiến người trẻ tuổi các người tới đến thôn tuyên hòa về sau thời gian sẽ càng ngày càng tốt ừm ơ n triệu tam trọng trọng gật đầu sau một hồi quầy hàng trở nên thanh tịnh triệu tam ngồi ở cổng thật lâu nhìn chăm chú lên thật dài khu phố thầm nói hôn tiểu t ử này vẫn chưa về nhà ăn cơm vừa dứt lời l i ề n có một đạo mạnh mẽ bóng người xông vào quầy hàng cha ta đã về rồi mặt mũi tràn đầy nghiêm túc triệu tam đem hải từ nhà mình cản lại hung hăng chừng mắt liếc còn biết về nhà hiện tại cũng mấy giờ rồi suốt ngày chạy cái không thấy nhìn qua y phục bẩn thiệu nhỏ tiểu triệu hắn càng là giận không chỗ phát tiết quát lớn mẹ ngươi làm sự tình đủ nhiều còn c h ê n à n g không đủ mẹ không thay y phục chờ chút ta đi tẩy nhưng nhìn lấy còn không có bắp đùi mình cao nhỏ tiểu triệu triệu tam tâm lại mềm lún hắn khi còn bé cũng l à như vậy tới được bất qua y phục làm dơ có thể tẩy nhưng thời gian ăn cơm không quy luật dài mà lâu đối dạ dày không tốt nhỏ tiểu triệu lập tức nói cha ngươi không phải để cho ta sau khi lớn lên tranh thủ trở thành ngự thú sư sao ta vừa mới là ở cửa thôn xem bọn hắn đánh nhau có thể đặc sắc triệu tam hầu nghi nhìn hắn lên mắt cửa thôn tại sao có thể có n g ự thú sư đánh nhau thật sự nhỏ tiểu triệu cao cao ngẩng đầu lên con mắt lõe sáng tinh tinh hệ so sánh mang gạch cũng không phải n g ự thú sư đánh nhau chính là chính là cửa thôn không phải có một bầy chó sao n g ự thú sư cùng bọn này chó đánh nhau triệu tam chừng mắt liếc hắn một cái tuổi con nhỏ không học tốt còn học được nói láo n g ự thú sư cùng chó đánh nhau nào có như thế hoang đường sự tỉnh ai nha thật là n g ự thú sư cùng chó đánh nhau mắt thấy lao ba không tin nhỏ tiểu triệu nháy mắt gấp ôm lấy bắp đùi của hắn không ngừng lay động thật sự thật sự người tin ta là ba chính là đầu kia rất rất lớn cái đuôi là màu trắng đại cầu chúng ta tới thời điểm gặp được triệu ba mắt t h ầ n lấp lóe hắn mang theo thê tử cùng nhi tử đi tới thôn tuyên hòa thời điểm đích sắc gặp được đầu này rất rất lớn bị một đám chó vây quanh ở ở giữa nhất thân thể là màu nâu nhạt cái đuôi là màu trắng đại cầu đầu tiên là có một cái ngự thú sư cùng đầu này đại cầu đánh nhau không có đánh thắng sau đó một cái tiếp theo một cái ngự thú sư đều chạy tới đánh nhau kết quả đều thua nhỏ tiểu triệu kích động nói đầu này đại cầu có lợi hại như vậy nó là một vị nào đó ngự thú sư sùng thú sao nhìn thấy nhỏ tiểu triệu biểu lộ b i ế ta rõ triệu hải nhà mình tử t m tin lối nói của hắn. Có chút tử tự rất lối nói hải hắn. nhận là Có của biết nói nhiều nói, đơn thuần không muốn tại khi đối với láo, lừa là thật t vạch cha cha chỉ qua kỳ mẹ, mẹ mà rõ ầ n Ta biết r ta biết rõ nghe tới triệu tam vấn đề nhỏ tiểu triệu cao cao nhất tay kích động nói tiểu đào tử nói cho ta biết tiểu đào tử là ai triệu tam hỏi tiểu đào tử là ta mới quen bằng hữu nàng hai ngày này bị cảm không có đi đi học ồ a nàng nói cho ngươi cái gì tiểu đào tử nói làng ở đây lấy một vị rất lợi hại rất lợi hại ngự thu sư cửa thôn con kia đại cầu chính là của hắn sùng thú nghe thấy lời này triệu tam suy nghĩ k h ẽ động vô ý thức nói vị này ngự thú sư có phải hay không họ trần nhỏ tiểu triệu chừng lớn hai mắt cha làm sao ngươi biết triệu tam ám đạo quả là thế m ặ t bên trên lại lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt đó là đương nhiên cha ngươi ta bấm ngón tay tính toán biết tất cả mọi chuyện được rồi đi đem quần áo bẩn thoát triệu tam luốt vớt nhỏ tiểu triệu đầu ánh mắt lại nhìn về phía thật dài khu phố kia là điện điện phim i ê u cùng lạc vẫn rác thú rời đi phương hướng chương một trăm bốn mươi tám kỳ quái viễn du hết chương một trăm bốn mươi tám kỳ quái viễn du hết thừa dịp lũ tiểu gia hỏa ra ngoài trần u y ê n cùng lao ra tử cùng nhau cho lạc vẫn giác thú xây dựng ổ nhỏ bận rộn hồi lâu trần u y ê n cho lạc vẫn giác thú xây dựng ổ nhỏ sơ bộ hoàn thành cái này ổ nhỏ tương đối đơn sơ n g õ i tôn làm đỉnh tứ phía do cục gạch đắp lên m à t h à n h chính diện trở lại một cánh cửa ổ nhỏ tự nhiên chưa nói tới mỹ quan nhưng nông thôn địa phương vậy không quan tâm những này chỉ cần có thể che gió che mưa là được đồng thời suy xét đến lạc vẫn giác thú ở vào cao tốc phát dục kỳ trần liên cố ý để lao ra tử đem ổ nhỏ xây dựng được tương đối rộng rãi đầy đủ nó tại ổ nhỏ bên trong hoạt động tự nhiên cuối cùng trần liên đem một đầu cũ chăn lông trải bằng tại ổ nhỏ bên trong. để lạc vẫn g i á c thú không đến mức cùng lạnh như băng mặt đất trực tiếp tiếp xúc liền phủi tay đại công táo thành cái này đơn sơ ổ nhỏ liền đợi đến sau này có cơ hội đổi nữa tiến đi một lát sau lạc vẫn g i á c thú t r ở mua một đống hoa quả đồ ăn vặt điện điện phi miêu trở lại nông trường điện điện phi miêu mang theo túi n h ự a đầu tiên là bay đến trần l u y ê n trước người xuất ra mấy cái hoa quả cùng mấy bao đồ ăn vặt nhét vào trong ngực của hắn sau đó lại quạt màu vàng cánh mỏng bay qua tìm kiếm chân chân vịt tiến hành chia sẻ cạc cạc chân chân v ị cắn một cái vào điện điện phi miêu ném tới hoa quả miệm ngọt ngào chất lỏng tại ngươi về sau ngay ở chỗ này nghỉ ngơi ngủ đi trần n g u y ê n mang theo lạc vẫn giác thú đi tới lều trước lều không có cửa lạc vẫn giác thú trực tiếp cất bước t i ế n vào tò mò đôi mắt liếc nhìn một vòng nhưng chậm chạp đứng tại chỗ không có nhúc ních cảm giác thế nào thích không kỳ thật lạc vẫn giác thú cũng không biết chủ nông trường tại sao phải cho bản thân xây dựng lều dựng ổ nhỏ nó ở trên núi thời điểm liền trực tiếp nằm trên mặt đất ngủ nhà ban đêm lạnh leo gió rét sẽ va chạm thân thể của nó nhưng có một đạo thân ảnh càng khổng lồ hơn càng trước mặt nó thỉnh thoảng sẽ có ào ào, ào mưa to rơi xuống lại không cách nào ướt nhẹp nó dày thực lông tóc trực tiếp ngủ ở trên mặt đất vậy rất tốt nha nên tiếp lạc vẫn giác thú ánh mắt khó hiểu trần u y ê n qua loa suy tư đ ố n g như nói đi tới nơi này cái nông trường ngươi chính là chúng ta một thành viên trong đó bọn chúng có ngươi cũng phải có điện điện phi miêu có chúng ta một đợt xây dựng nhà gỗ nhỏ nhóc đầu sắt có bản thân đ à o móc xào huyệt đ ầ u đ ầ u kê nhóm co ổ gà co ca có thể tùy chỗ lớn nhỏ ngủ vị t vịt vịt vịt bá chiếm hồ cá có thể ngủ ở trên mặt nước nói đến đây trần liên nhìn qua mặt múi tràn đầy nghi ngờ lạc vẫn g i á thú mở miệng cười cái này ổ nhỏ mặc dù không đủ tinh xảo nhưng có thể vì ngươi che gió che mưa trước kia ngươi khả năng cảm thấy không đáng kể nhưng thời gian cũng nên càng ngày càng tốt nếu không ngươi tới đến nông trường liền mất đi ý nghĩa nghe trần luyên liên tiếp lời nói kỳ thật lạc vẫn giác thú căn bản không có nghe hiểu ánh mắt của nó chỉ là càng ngày càng mê mang nhưng khi lạc vẫn giác thú nhìn thấy trần luyên lại l ấ y ra một túi sùng thú khẩu phần lương thực ánh mắt phút chốc nở rộ ánh sáng chạy ở bên ngoài một vòng đói bụng không ăn trước điểm đồ vật đi hống hống hống hống lạc vẫn giác thú xông ra lều màu nâu đôi mắt chăm chú nhìn hắn so với che gió che mưa lều lạc vẫn giác thú có lẽ càng thích đồ ăn Trở ra ngoài trượt chân đặt coca cũng trở về đến nông trường trần uyên nhàn nhạt liếc nó lên mắt không có bị thương chứ ngao ngao coca lắc đầu sau đó nhai răng cười một tiếng cái đuôi đong đưa trái phải trở lại thôn tuyên hòa coca liền đem c h ó cứu hộ tụ tập tại cửa thôn cùng đi ngang qua ngự thú sư lập u bàn một vị tiếp lấy một vị ngự thú sư hướng coca khởi s ư ớ n g kiêu chiến sau đó trần uyên trong đầu cũng không đoạn vang lên thu hoạch được nguyên điểm tiếng nhắc nhở hiện nay càng ngày càng nhiều ngự thú sư biết rõ thôn tuyên hòa cửa thôn có một bảy loài chó sùng thú từng cái thực lực mạnh mẽ thủ lĩnh cầu vương càng là nhị giai sùng thú lúc mới bắt đầu nhất ngự thú sư nhóm đều ở đây nếm thử đánh bại cái này cầu vương có thể theo chiến bại ngự thú sư càng ngày càng nhiều mọi người bắt đầu so đấu ai tại cầu vương trước mặt kiên trì thời gian càng dài cái gì người mới kiên trì một phút ta kiên trì trọn vẹn ba phút cứ như vậy đến đây khiêu chiến có ca ngự thú sư càng ngày càng nhiều thông tuyên hòa cũng liền dần dần lưu truyền một cái thuyết pháp chỉ cần có thể tại cầu vương trước mặt kiên trì vượt qua hai phút tiến vào xung quanh rừng rậm liền không có áp lực chút nào tới đi ăn quả rồi trần liên chỉ quả dĩ nhiên không phải điện, điện phi miêu trên đường mua phổ thông hóa quả một à là lần lấy lại lưu Lưu tứ trên thời trước thảo, ngao sơn phía trên mang về không minh、quả. Đồng thời lần trước vì đổi lấy phong ngữ thảo, còn thừa lại 4 cái lưu minh phía ca thừa m về vì đổi cái quả. quả. có viên cho vất vả cho lát i xe lát sau trong nông trại lũ tiểu ra hỏa toàn bộ t r ê n trước mặt trần u y ê n xếp châu ngồi ăn quả quả nhưng giờ này khắc này có một cái vấn đề khó bày ở trần u y ê n trước mặt ba cái không minh quả ba cái lưu minh quả nên như thế nào phân phối rất nhanh trần liên thì có đáp án trực tiếp lấy ra dao gọt trái cây đem mỗi một mai quả cắt thành nhiều cái khối nhỏ sau đó bình quân phân phối chân chân vịt cùng coca vĩnh viễn là xuất thủ t r ư ớ c nhất hai cái chân chân vịt cánh vung lên liền thuận tới một khối thịt quả trực tiếp ném vào trong miệng miệng lớn nhấm ớt coca thân hình mang gió tại lũ tiểu gia hỏa còn không có kịp phản ứng thời điểm cũng đã đem thịt quả nuốt vào trong bụng ngay sau đó chừng lớn hai mắt cái đ ô i d u n g không ngừng sau đó là điện điện phi miêu rỗi ra mắm ướt nắm lên một khối thịt quả so với ăn như gió cuốn chân chân vịt cùng coca nó tinh tế nhấm ướt chậm dai nhấm nháp giống như là một vị mị thực da nhóc đầu sắt lẳng lặng chờ ở tại chỗ thẳng đến nhìn thấy đại tỷ đầu cầm lấy một khối thịt quả nó lúc này mới chậm đầu tiên là hướng về trần l u y ê n gật đầu thăm hỏi sau đó cầm lấy cách mình gần nhất thịt quả đ ầ u đậu kê mặc dù có một đám con gà con gào khóc đòi ăn có thể nó không có chút nào lấy thêm chỉ là nắm lên thuộc về mình kia một khối cái này một khối là thuộc về nó cùng con gà con nhóm trần l u y ê n thì là đem thịt quả lại lần nữa cắt thành nhỏ bé hình đưa tới s o n g sinh hoa thiếp trước mặt cuối cùng tất cả mọi người nhìn về lạc vẫn rất thú cà cà chân chân vịt quay hàm phình lên hướng phía lạc vẫn rác thú cơ cơ cánh nhanh ăn đi to con trong lúc nhất thời sở hữu tiểu gia hỏa đồng loạt nhìn về phía lạc vẫn rất thú còn dư lại đều thuộc về ngươi trần u y ê n vung tay lên nói nếu như lạc vẫn giác thu không có lựa chọn cùng trần u y ê n đi hắn muốn có được cái này ba cái không minh quả sợ rằng muốn t ố n sức không ít giống lạc vẫn giác thu trọng trọng g ậ t đầu túi thất đầu mở cái miệng rộng một ngụm liền đem còn dư lại thịt quả ăn hết tất cả trần u y ê n đang chuẩn bị nói chuyện đông nhiên bên thai chuyển đến có ca tiếng kêu gọi nghi hoặc ngầm đầu ngao ngao lũ tiểu gia hỏa theo tiếng kêu nhìn lại đã thấy có ca chính hướng về phía nông trường đại môn phương hướng réo lên không ngừng giắc nhóc đầu sắt lập tức ý thức được không thích hợp vô ý thức kéo căng thần kinh bước nhanh hướng phía đại môn chạy tới làm nông trường bảo an hệ thống hạch tâm nó không cho phép có bất kỳ lạ lẫm sinh vật tại không có đạt được cho phép tình huống dưới tiến vào nông trường nhưng mà đi tới nông trường đại môn nhóc đầu sắt cũng không phát hiện gì thường nơi này không có mờ hay cũng không có lạ lẫm sinh vật hoa thế nhưng là một giây sau một tiếng thanh t h ú y hết tiếng kêu bên thai bờ vang lên nhóc đầu sắt túi đầu xem xét một con toàn thân màu lục vẹn vẹn có nó bắp chân cao hết xanh bộ dáng sủng thú đang đứng phía trước giắc hoa trong lúc nhất thời mắt lớn chừng mắt nhỏ lâm vào một trận trầm ặ c thằng đến trần liên mang theo cái khác lũ tiểu ra hỏa chạy tới lúc này mới đánh vỡ này qu�� đây là cái gì sùng thú lại là một con không bị thu nhận sử dụng đến ngự thú chi thức bản khối bên trong lạ lâm sùng thú c h ư một trăm bốn mươi tám kỳ quái viễn du hết hai c h ư một trăm bốn mươi tám kỳ quái viễn du hết hai cái này hết loại sùng thú hình thể tho nhỏ n b ê ngoài n là cùng loại thảm thực vật sinh cơ r ồ i r à o màu lục thân thể mặt bên treo một cái do lá sen tạo thành cùng loại túi đeo vai đồ vật nhìn qua không có tính công kích mà lại nó bên người túi đeo vai phi thường kỳ quái giống như là thân thể tự nhiên mọc ra một bộ phận dù là ô hương bóng người nháy mắt xuất hiện cái này hết loại sùng thú vậy không hoảng hốt ngược lại dần dần ước lượng trần đền cùng lũ tiểu gia hòa ánh mắt cuối cùng rơi trên người chân chân vịt hoa hết xanh nhỏ từ bên người túi đeo vai bên trong móc ra một mảnh thật lớn màu lục lá sen trần n g u y ê n liếc nhìn tựa hồ là đã từng mua liên liên diệp chờ chút trần n g u y ê n phút chốc t r ừ n g lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy không hiểu nó là làm sao từ một cái nho nhỏ túi đeo vai bên trong móc ra một mảnh so với nó thân thể còn lớn hơn liên liên diệp tại trần n g u y ê n ánh mắt nghi ngờ bên trong hết xanh nhỏ nhảy nhảy nhót đáp đi tới chân chân vịt trước người sau đó đưa ra mảnh này liên liên, liên diệp h、wow. a giống chân chân vịt méo một chút đầu biểu lộ nghi hoặc hoa h a h điện h nhỏ chỉ chỉ chân chân cánh, bị điện phi vô điện điện. Điện điện miêu nhìn thấy vịt vịt vậy mà vụ trộm bẩn giấu thịt quả giận dữ có thể nó chợt nhớ tới mình tại nhà gỗ nhỏ cùng với nông trường các ngõ ngách đều cất giấu quả liền lập tức chột giả túi thắt đầu hoa hoa ế xanh nhỏ đầu tiên là chỉ chỉ chân chân vịt cất giấu thịt quả vừa chỉ chỉ trong tay liên liên diệp chân n g u y ê n cuối cùng rõ ràng rồi ế xanh nhỏ muốn dùng liên liên diệp đổi chân chân vịt một khối nhỏ thịt quả liên liên diệp là nhị giai tài nguyên khối này thịt quả nguồn gốc từ cấp ba tài nguyên không minh quả đối với song phương cũng không tính là q u ả ăn t h i t thòi chân c cạc. chân vịt lần đầu gặp được loại chuyện này gãi gãi c á i mông hướng về chân n g u y ê n quăng tới xin giúp đỡ ánh mắt ế xanh nhỏ có lẽ coi là chân chân vịt không đáp ứng lại từ trong bao đeo lục lọi một hồi lại lần nữa móc ra hai mảnh liên liên, liên diệp h a h a h a ba mảnh liên liên diệp đổi lấy một khối nhỏ thịt quả. thấy thế nào đều là hết xanh nhỏ bệnh thiếu máu nhưng nó tựa hồ không quá để ý chỉ là chăm chú nhìn chân chân vịt chờ mong câu trả lời của nó c h â n uyên bỗng nhiên lên tiếng vịt vịt cho ta chân chân vịt đem một khối nhỏ thịt quả đưa cho trần uyên cái sau đi đến hết xanh nhỏ trước mặt ngồi sổn người xuống chậm rãi lên tiếng khối này thịt quả có thể cho ngươi mắt thấy hết xanh nhỏ hai mắt tỏa sáng hắn lời nói xoay chuyển nhưng ta có một cái điều kiện ngươi nhất định phải cùng ta nắm tay biểu hiện ra thành ý của ngươi hết xanh nhỏ nhìn chằm chằm trần uyên nhìn một hồi dù không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là gật gật đầu chật dỗi ra chân trước lần thứ nhất thu thập được viễn du hết nguyên điểm thêm hai chủng tộc viễn du hết đã thu thập thuộc tính nước đẳng cấp bảy nhất g a i độ thiệt cảm m ộ ư ơ i ba kỹ năng thủy tiễn hơi biết một năm ba nhảy nhảy nhảy hơi biết hai một ba phẩm chất thinh anh thấn thăng thống lĩnh phẩm chất điều kiện có thể giải khóa viễn du hết thật kỳ quái danh tự cái tên này tựa hồ cùng thủy hệ t h ố m không đến quan hệ nhìn qua viễn du hết số liệu bảng trần liên âm thầm nói thẩm tuyệt đại đa số sùng thú danh sưng sẽ gián tiết lộ ra thuộc tính hoặc làm yêu t ạ đại khái bề ngoài Tỉ n liên liên hoa ư ư n n g hoa n viễn du hết hướng trần liên gật gật đầu đem khối này thịt quả bỏ vào trong bao đeo lập tức nhảy nhảy nhóp nhóp rời đi nông trường đại môn ngay sau đó thả người nhảy lên nhảy vào con đường bên cạnh trong dòng sông nhỏ trần n g u y ê n đem liên liên diệp kín đáo đưa cho trần chất vịt liền đặt ở hồ cá bên trong tạm thời chờ ăn vừa vặn vịt vị tiến giai cần liên liên diệp giữ lại tiến giai đi chỉ là cái này viễn du hết đến tột cùng chuyện gì xảy ra nhìn qua viễn du hết rời đi phương hướng trần n g uyên lâm vào trầm tư viễn du hết thuận sông nhỏ hướng về phía trước du động từng đầu tiểu ngư tại nó bên cạnh trường nó đều nhìn như không thấy cường tráng chi sau qua lại đong đường rất nhanh liền bơi ra đầu này sông nhỏ tiến vào hồ minh dụ chui vào dưới nước xuyên qua cỏ nước tiến vào tĩnh mịch dưới nước thông đạo cuối cùng viễn du hết tung ra mặt nước rơi trên mặt đất hoa bảo vệ thông đạo cường tráng hết hết theo tiếng trông lại hoa hoa viễn du hết vỗ vỗ bên người túi đeo vai ra hiệu bản thân lần này thu hoạch trần ấ y cường tráng hết h é t gật gật đầu tránh ra một cái thân vị để viễn du hết nhảy nhảy n h ó t n h ó t lấy tiến vào t ĩ n h mịch thông đạo một đường tiến lên gặp gánh vách đá đứng ở hai bên thỉnh thoảng sẽ xuất hiện cái khác con đường có thể viễn du hết không để ý đến thẳng tắp tiến lên sơ chật hẹp theo viễn du hết càng phát ra xâm nhập ánh mắt dần dần mở mang trận trận huỳnh quang đập vào mi mắt Hoa hoa hoa, hoa hoa hoa. đột nhiên liên tiếp hết tiếng kêu trong huyệt động vang lên từng cái hết loại s ủ n g thú đập vào mi mắt bọn chúng phần lớn là màu lục cùng màu vàng còn có cực nhỏ bộ phận là dễ thấy màu đỏ đây là một cái diện tích cực kỳ rộng lớn động dưới nước bốn phương tám hướng trên vách đá mọc ra tỏa ra có chút hình quang cây nấm mặt nước thì tung bay vô số phiến liên liên diệp những này các loại màu sắc hết loại s ủ n g thú liền nằm sấp phía trên liên, liên liên diệp lẫn nhau chơi đùa đánh lộn khi thì nhảy nước vào bên trong khi thì nhảy lên thật cao nhảy nhảy n h ó t n h ó t viễn du hết mượn nhờ liên liên diệp tiếp tục hướng phía trước một lát sau nó nhảy đến cái này động dưới nước vẹn vẹn có một mảnh đất bên trên nơi này có một đạo cực kỳ to lớn bóng người nằm trên đất lộ ra nửa bên tròn vo trắng bụng tròn ra như tiếng sấm giống như tiếng ngáy bên thai bờ có tiết tấu văng lên hoa ho cái sau tròn bụng tròn không ngừng chập trùng giống như là nghe được viễn du hết la lên r ố i r a to lớn móng nuốt gãi gãi cái mông có thể nó không có tỉnh lại viễn du hết lại gọi mấy thanh âm xác nhận nó sẽ không sau khi tỉnh lại liền đem đổi lấy một khối nhỏ thịt quả đặt ở cách đó không xa sau đó quay người rời đi rời đi trên đường nó nhặt lên vài miếng tung bay ở trên mặt nước liên liên, liên diệp đem nhét vào trong bao đeo cuối cùng nhảy nhảy n h ó t n h ó t rời đi cái này động dưới nước nó không có lựa chọn đường cũ trở về mà là đi rồi mặt khác một con đường đi thẳng tới một mảnh rừng rậm bên trong viễn du hết không ngừng truy tung linh thật n ù i một đường nhảy nhóp c u ố i cùng không lâu sau phát hiện một con mang theo linh thực sùng thú xác nhận đối phương không có tính nguy hiểm về sau viễn du hết nhạy cả từng xuất hiện vụ vô, vô bên người túi đeo vai vừa chỉ chỉ đối phương trong ngực linh thực hoa hoa hoa viễn du hết giống như là cái lang thang thương nhân hướng đối phương phát ra giao dịch yêu cầu từ r ư khi trần liên trở thành ngự thú sư về sau không còn cần trần vĩ nghị nhọc lòng hắn đã rảnh rỗi rất lâu rồi lúc không có chuyện gì làm hắn sẽ đi đến làng phụ cận tàn bộ cùng trong ruộng bận rộn lão hỏa kế nhóm tán gấu mà liền tại nơi này trần v ĩ n g h ị chú ý tới một đám hàn liệt n g u bọn chúng m g ô i sáng sớm liền sẽ đi tới thôn tuyên hòa phụ cận kiếm ăn nơi này thảm thực vật rậm rạp hệ số an toàn cao thẳng đến trạm vạng tối mới trở lại trên núi người trong thôn đối bọn chúng tồn tại sớm đã thành thói quen chỉ cần không xông vào làng không phá hư hoa màu tùy tiện bọn chúng làm cái gì linh khí khôi phục tiến hành đến hiện tại liền ngay cả người bình thường đối mặt siêu phàm sinh vật vậy không còn cảm thấy mới lạ nhưng ở một tuần trước một đám hàn l i ệ n u con non ra đời đối với một cái tộc đàn mà nói con non sinh ra đại sự hàng đầu ý vị này bọn chúng tộc đàn có kéo dài cùng truyền thừa hy vọng bởi vậy mỗi một đầu hàn liệt n mưu con non đều chú định bị vô hạn sủng ái bị cả một tộc bảy chỗ che chở nhưng có một đầu là một ngoại lệ minh tưởng sau khi thành công trần v ĩ n g h ị thị lực tốt hơn nhiều cứ việc cách hơn mười mét hắn cũng có thể tin h tưởng nhìn thấy đầu kia đặc thù nhất hàn liệt n mưu con non cái khác hàn liệt n mưu con non trên người lông tóc đều là tuyết trắng tuyết trắng duy trì có nó là màu tuyết trắng cùng màu nâu hỗn hợp nhìn qua phi thường dễ thấy cái khác hàn liệt n mưu con non sinh trưởng cấp tốc cơ hồ là một ngày một cái bộ dáng mắt nhìn thấy càng lúc càng lớn duy trì có hình thể của nó cùng lúc sinh ra đời cơ hồ không có gì biến hóa tại còn lại con non trước mặt lộ già phi thường gầy yếu cái này quyết định đầu này hàn liệt n h ư u con non tại tộc đàn bên trong tính đặc t h ủ trần vĩ nghị có đôi khi sẽ đụng phải trưởng thành hàn liệt n h ư u hướng con non nhóm dạy bảo kỹ năng trắng cảnh nó há m ồ m phun ra một n g ụ m hơi thở lạnh giá cái khác con non nhóm đi theo học tập ra dáng phun ra một chút xíu h à n khí học tập quá trình bên trong không tránh được lạo đ ả o nhưng những n à y con non nhóm cố gắng một đoạn thời gian cuối cùng đều có thể thành công học được duy chỉ có kia một đầu con non mặc kệ trưởng thành hàn liệt ngưu dạy thế nào làm sao dốc lòng chỉ đạo nó luôn, luôn học không được có đôi khi khi đó dư con non nhóm đều học xong kỹ năng chạy đến một bên chơi đ ù a chỉ có nó một mình đối mặt một dòng sông nhỏ không ngừng hé miệng ý đồ phun ra một cỗ hơi thở lạnh giá nhưng vẫn là bất đắc dĩ ngậm miệng lại nó đã đủ nỗ lực làm thế nào vậy học không được trần vĩ nghị nghĩ thầm đầu này con non quá n g u ngốc hãy cùng lớp học ở cuối xe một m dạng cùng một cái lao sư dạy bảo có chút học sinh vừa học liền biết hết lần này tới lần khác nó vô luận như thế nào cố gắng nhưng vẫn là một tên sau cùng nhưng rất nhanh trần khác nó vô l u n như t h nào cố bất phàm hình thể của nó so với cái khác con non mặc dù lộ ra tho nhỏ nhưng khi bọn chúng cùng nhau chơi đùa trò chơi thời điểm tỉ như dùng đỉnh đầu đôi kiêng ngã con sừng tiến hành va chạm tất cả đều là nó nhẹ nhõm lấy được thắng lợi sừng c h â u nhẹ nhàng một đỉnh liền đem nó hắn con non đỉnh té xuống đất bên trên thân thể nho nhỏ bên trong tựa hồ ẩn chứa vô tận lực lượng nhưng lâu mà viên chi đầu này con non rốt cuộc không hòa vào cái k h á c con non vòng tròn bên trong không có con non muốn cùng một đầu kỳ kỳ quái quái hàn liệt như chơi đùa trên người nó tạm mau quá mức t r ư n g mắt hình thể của nó quá mức to nhỏ năng lực học tập của nó quá mức thắt xuống lực lượng của nó quá mức n g n g ngược thế là tựa như như bây giờ khi đó dư hàn liệt như cùng con non nhóm đều n é t chung một chỗ nghỉ ngơi chỉ có nó lẻ loi c h ơ i trọi đợi ở một bên nhìn qua cách đó không xa sông nhỏ ngầm người thật dài cái đuôi không có tí sức lực nào nhẹ nhàng lay động ngẫu nhiên nó sẽ đứng người lên hồi tưởng đến trưởng thành hàn liệt như phun ra hơi t h ở lạnh giá động tác hoặc hé miệng nhưng vẫn là không có phun ra dù là một chút xíu hơi t h ở lạnh giá nó lại thất bại mù、u. hàn liệt như con non buông xuống đầu một lần nữa nằm dạp trên mặt đất thật sự là một cái không nhận chào đón tiểu gia hỏa trần vĩ nghị nghĩ thầm nhưng hắn tâm cảnh cũng không có sinh ra quá lớn ba động làm người mấy chục năm những chuyện tương tự hắn gặp quá nhiều nhưng mà lạc đàn con non thường thường là tốt nhất con mồi hòa văn xà am hiểu sâu điều này nó đem thân thể chăm chú cuốn tại trên một cây đại thụ mượn nhờ cành lá r ậ m rạp c h e lớp màu đỏ sậm thân thể cùng với trải rộng hỏa diễm đường vân miếng vẩy trong mắt đen nhánh trừng trừng nhìn chằm chằm đầu này lạc đàn hàn liệt n h ư con non từ khi bị đám kia ghê t ẩ m tuyết vân sói cướp đi linh thực bị bọn chúng đuổi ra nơi ở hòa văn xà đã tại vùng này lẩn trốn vài ngày nó biết không xa xa trong thôn trang ở rất nhiều nhân loại còn có một bầy cả ngày phát ra gâu gâu gâu tiếng kêu đáng ghét ra hỏa không ngừng tuần tra hòa văn xà không dám tiến bảo đành phải đ t hàn n đến n g đầu y cả g à y liệt ạ c đàn hàn l ngưu con non xâm nghi h ậ p hoặc n g n m đầu và nóng lá cây bay bổng rơi xuống một vệt dễ thấy màu đỏ từ tung bay trong lá cây đột nhiên thoát ra mở ra ung、um、tùm miệng lớn phun ra ngoài một cô nóng rực hỏa diễm tại thời khắc này Như như h liệt, liệt một tiếng gào thống khổ vang lên theo một đầu phụ trách cảnh giới cảnh vật chung quanh hàn liệt mưu lập tức phát giác được xa xa dị dạng đợi đến ánh lửa xâm nhập tầm mắt không chút do dự đưa ra cảnh cáo âm thanh trong chốc lát ngay tại nghỉ ngơi ngay tại chơi đùa hàn liệt mưu cùng với con non nhóm cấp tốc đứng dậy khi chúng nó nhìn thấy cách đó không xa quần quần ánh lửa sâu trong linh hồn hiện ra vô pháp ngăn chặn e ngại cả một t ộ c bảy xa vào đến một trận rối loạn bên trong mù mù mù hàn liệt ngưu thủ lĩnh ngẩng đầu cầm thét sau đó từng đầu hàn liệt ngưu vung vẩy cái đôi tứ chi đ ạ p đất như điên hướng phía nơi xa bỏ chạy cuốn lên một trận hất bụi thanh âm hoảng sợ từ từ đi xa toàn thân bị ngọn lửa bị bỏng hàn liệt ngưu con non ra sức nâng lên đầu ý đồ hướng tộc đàn phát ra cầu cứu lại chỉ có thể nhìn thấy từng đạo cuốn quýt chạy t h ụ ộ mạng bóng lưng thế là nó rơi vào chờ mặc vậy không rẽ rủa nữa mặc cho hỏa diễm lan tràn trần vĩ nghị tại hỏa văn xà xuất hiện trong chớp mắt liền tranh thủ thời gian lui lại đồng thời hướng phía lao vương cháy mau các thôn dân ảo ả o ngầm đầu đợi đến thấy rõ ràng cách đó không xa c h à n g cảnh về sau tranh thủ thời gian nem quốc hướng về làng chạy tới ngao ngao a gâu gâu gâu nhưng mà ngay tại giờ khác này lần lượt từng thân ảnh chạy băng băng tại đường đất bên trên làm người an tâm tiếng chó sủa không ngừng vang lên coca xuất lĩnh cho cứu hộ đúng giờ xuất hiện làm thôn tuyên hòa cho cứu hộ thủ lĩnh coca tự nhận là so nhóc đầu sắt nhiệm vụ càng nặng nhóc đầu sắt chỉ cần chiếu khán tốt nông trường nó thì cần muốn thường xuyên nhìn chằm chằm toàn bộ làng một khi nghe được tràn ngập ác ý lạ lâm n g i liền sẽ mang theo cho cứu hộ cấp tốc xuất kích ngao ng c càng càng o sau thân một khắc coca liền gặp được trốn ở cách đó không xa lão nông tràng chủ vừa sợ vừa giận nao nao a nếu là chủ nhân biết mình không có bảo vệ tốt lao nông tràng chủ nhất định sẽ hung hăng giáo hơn bản thân kết quả là coca tốc độ chạy lại tăng lên nữa một cái cấp bậc cơ hồ hóa thành một đạo mơ hồ không thể gặp tàn ảnh đột nhiên xông ra hàn liệt ngưu sớm đã tuyệt vọng bị bị bỏng thân thể chuyển đến trận trận cảm giác đau chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hỏa văn xà mở ra u n g tù miệng lớn trần trụi ra hiện ra hàn quang g i a g nanh tựa hồ một giây sau liền sẽ căn trúng đầu của mình a đột nhiên một tiếng vẫn nộ tiếng chó sủa bên thai bờ vang lên ngay sau đó một đạo mạnh mẽ thân hình từ trên người nó vượt qua đồng thời hung hăng đánh tới đối diện hỏa văn xà t h ỏ a văn xà như là như d i ề u đất dây bị có ca sô ra đi cách xa mười mét đầu bị ngã được chó mặt nó mờ mịt ngầm đầu nên tiếp một đôi ánh mắt phẫn nộ một cỗ tràn ngập cảm giác á p bách khí tức cùng lúc đấu đá mà tới nga coca cùng cái này đáng ghét ra hỏa không có trao đổi dục vọng nương theo lấy tức giận tiếng gầm gừ quanh thân hội tụ mấy đạo thực thể hóa đao gió gào thét mà ra hòa văn xà thấy rõ ràng coca bóng người có thể đao gió đã đánh tới nó không kịp nghĩ nhiều trực tiếp phun ra một cỗ hỏa diễm tiến hành chống cự lôi cuốn khí tức bén nhọn đao gió ngang nhiên cắt ra nóng rực hỏa diễm hỏa văn xà tranh thủ thời gian trốn ở một cây tráng kiện phía sau đại thụ Phanh. chúng thân Đao gió bổ cây, h ò a văn xà tranh thủ thời gian trốn xa một chút c h ơ mắt nhìn thấy đại thụ ẩm v a n g rơi xuống đất kích thích đinh thai nhức ó p tiếng oanh minh không khỏi chừng lớn hai mắt gâu gâu gâu còn lại chó cứu hộ thành viên đi theo co ca bộ pháp rất nhanh đổi tới từng đôi tràn ngập địch lý con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm h ò a văn xà t trong c h ố p nhóm này h ò a văn xà hồi tưởng lại bị đám kia tuyết vân sói truy đuổi sợ hãi không so với kia bầy tuyết vân sói còn muốn v o người thân thể của nó ẩn ẩn run dậy sau một khắc cũng không chút nào do dự từ bỏ chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đắc thủ con mồi trườn thân thể xông vào rậm trong bụi c nương theo lấy có ca ra lệnh một tiếng sở h ư u cho cứu hộ thành viên lập tức triển khai truy kích mắt thấy cho cứu hộ bóng người càng lúc càng xa dần dần biến mất ở rậm rạp trong rừng trần vĩ nghị đi đến ngã xuống đất hàn liệt như con non trước mặt túi thất đầu không biết còn có khí không mù、u. hàn liệt như con non suy yếu mở hai mắt ra lúc này trần vĩ nghị đã lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại bé con à, ngươi bây giờ có r ả n h không nơi này có một đầu bị thương sùng thú cần người trị liệu ba phút sau lạc vẫn rác thú trở trần uyên đi tới hàn liệt như con non bên người hắn không có hỏi tham q u a nhiều tình huống trực tiếp mở ra hồng thuốc chữa bệnh vì đó bắt đầu trị liệu lớn diện tích bỏng đối với sùng thú tới nói không tính trí mạng thương hại bất quá hàn liệt n mưu thuộc về bang hệ sùng thú nhìn qua sẽ khá nghiêm trọng hắn móc r a đặc biệt mua nhằm vào bọn g trị liệu d i ữ a cao bôi lên tại hơi có vẻ cháy đen lông tóc bên trên sau đó trần u y ê n đưa tay phải ra s o n g sinh hoa thiếp liền kéo xuống một cánh hoa đưa cho hắn trong lòng bàn tay trần u y ê n ngồi sổn người xuống đem cánh hoa đặt ở hàn liệt n mưu con non miệng trước nói khẽ ăn xuống đó hàn liệt mưu hình như có ý thức không có mở hai mắt ra chỉ là hé miệng đem cánh hoa ngậm trong miệm t nhìn qua cái này đáng thương tiểu g i a hỏa song sinh hoa thiếp trong con ngươi lóe qua một tia đau lòng nó ý đ ồ lại lần nữa kéo xuống một mảnh cánh hoa lại bị trần n g uyên ngăn lại một mảnh đủ rồi song sinh hoa thiếp cánh hoa tuy có thời gian c ù n đồ nhưng có thể một lần kéo xuống mấy phiến bất quá không có điệp ra hiệu quả trị liệu trị liệu dựa cao tăng thêm một mảnh cánh hoa đủ để cho đầu này hàn liệt n h ư con non khôi phục nhanh chóng lại tu dưỡng mấy ngày liền triệt để không sao rồi trần n g uyên nói sau đó hắn nhìn về phía trần vĩ nghị hỏi ra ra đây là có chuyện gì ai lão gia tử đầu tiên là thở dài một hơi sau đó đem nơi này phát sinh sự tỉnh cáo chi trần uyên nguyên lai、like、l à n h ư vậy trần uyên giật mình gật gật đầu ngay sau đó lắc đầu dạng này tộc đàn làm sao có thể phát triển lớn mạnh tại hắn gặp phải tộc đàn bên trong mỗi một cái con non đều bị bảo vệ có thừa nếu như con non gặp được nguy hiểm mỗi cái tộc đàn thành viên đều sẽ l i ề u mạng cứu viện con non gặp được nguy hiểm quay đầu bỏ chạy tộc đàn hắn vẫn lần thứ nhất nhìn thấy dù là theo lão gia tử giảng thuật đầu này hàn liệt n h ư phi thường đặc thù thậm chí bị tộc đàn chỗ bài xích có thể nó không phải là tộc đàn bên trong một viên sao nhưng giờ này khác này nhìn qua nhìn chăm chú vào hàn liệt như con non lao gia tử trần uyên suy nghĩ khẽ động nói ra ra đem nó mang về nông trường đi để nó thật tốt tu dưỡng mấy ngày được lao gia tử không chút nghĩ ngợi nói trần uyên nghiêng đầu nhìn về phía lạc vẫn rất thú vậy liền nhờ ngươi nhà giống giống lạc vẫn rác thú phi thường tự rác ép xuống thân thể thuận tiện trần uyên đem hàn liệt như con non mang lên trên lưng của nó lúc này tủ rũ túi đầu có ca mang theo cho cứu hộ cũng bay về rồi trần uyên hỏi không có đổi kịp ngao ngao có ca trộn dạ túi thất đầu có lẽ là lo lắng trần uyên giáo hấn bản thân có ca rất nhanh liền nâng lên đầu không cam lòng cơ cơ mắng vớt tên kia quá rào hoạt tiến vào trong b ụ i cỏ không để ý liền chạy chạy rồi chờ nó thật vất và đánh hơi được hỏa văn xà mùi lại phát hiện hỏa văn xà đã sớm chạy vào nham thạch trong khét hẹp coca chỉ có thể đợi ở bên ngoài d ư ơ n g mắt nhìn không có chuyện gì ngươi chạy đến rất kịp thời không trách ngươi trần u y ê n nuốt vớt coca đầu ấm giọng an ủi đầu kia hỏa văn xà không có bị coca một k í c h miều sát thậm chí tại coca cùng với chó cứu hộ giáp công bên dưới thong dong chạy trốn tỷ lệ lớn là nhị g a i thực lực loài rắn sùng thú thân hình linh hoạt có thể mượn nhờ hoàn cảnh tre lấp tung t í c h còn có thể bất quá làng phụ cận vậy mà xuất hiện nhị giai hỏa văn x à xem ra cần phải để thôn trưởng kêu gọi các thôn dân chú ý an toàn trần u y ê n ánh mắt chấp lên âm thầm suy nghĩ mắt thấy chủ nhân không có g i a n d ạ y bản thân co ca cảm thấy vô cùng không quen chủ nhân sẽ không đã đối với ta triệt để thất vọng rồi à? chủ nhân chẳng lẽ đã sớm không tin ta năng lực rồi nghĩ đến đây co ca cảm xúc phức tạp đ ỗ n g nhiên nước g mắt nhìn chăm chú hỏa văn x à phương hướng chống chạy phát ra thấp giọng kêu gạo ngao không được ta nhất định phải bắt lấy nó phát giác được co ca dị dạng cảm xúc trần liên bất đắc dĩ cười cười thật sự không quan trọng loại này sùng thú am hiệu chạy trốn b i ể nhìn i thấy bộ phận lông tóc cháy đen hàn liệt mưu chân chân bị tháo mồm liền muốn phun ra một cỗ dòng nước lại bị trần nguyên ngăn lại không cần lửa đã tắt hiện tại để nó nghỉ ngơi là được chẳng được bao lâu hàn liệt n mưu suy yếu mở hai mắt ra làm hoàn cảnh xa lạ cùng với từng đạo chưa từng thấy qua bóng người đập vào mi mắt nó lập tức phát ra sợ tiếng tê ờ muu nó muốn tranh thủ thời gian trốn thân thể lại không nghe sai sự đứa nhỏ này quá đáng thương trần uyên tờ giải bị tộc đàn bài xích bị tộc đàn vứt bỏ đổi lại bất luận cái gì một con sùng thú đều không thể tiếp nhận sợ rằng sẽ ở đáy lòng của nó lưu lại khó mà ma d i ệ t tấm ảnh người đi mau đi ta đến chiếu k h ắ n nó trần vĩ nghị nói dứt lời trần vĩ nghị c r ầ m dai hương phía hàn liệt ngưu đi đến hàn liệt ngưu nhìn xem đi tới trần vĩ nghị vẫn chưa giống vừa mới như thế biểu hiện ra sợ hãi cùng với sợ hãi nó chỉ là l ặ n g lặng nhìn chằm chằm trần vĩ nghị sau đó túi t h ấ p đầu nhìn qua mặt đất lần người nó nhớ được cái này nhân loại tại chính mình học tập kỹ năng thời điểm tại chính mình rời xa tộc đàn ngẩn người thời điểm hắn luôn luôn đứng tại chỗ rất xa nhìn mình hắn cũng sẽ cảm thấy mình rất đần a nhưng trần vĩ nghị không nói gì hắn chỉ là rời em ghế ngồi ở hàn liệt ngưu bên người ánh nắng rơi vào một người một ngưu trên thân không khí vậy mà lạ thường bình tĩnh cùng tường hòa không biết qua bao lâu trần vĩ nghị thanh em mới vang lên ngươi là nỗ lực đứa bén oan mù hàn liệt ngưu nghi hoặc n g ầ đầu m ắ trong liếc qua lại qua t nhìn cách trốn ở đại không xa nhìn lén cùng chân chân n điện đường điện đầu. trần n g uyên nhận được đến từ trần văn hạo điện thoại k xác định thời gian tháng sau số một ta sẽ đi theo lão sư trở về sau đó cùng hắn một đợt tiến vào tần lính điều tra nghiên cứu Có lẽ là bởi vì sau ắ p trở v đó trần liên đem chuyện đã xảy ra hôm nay cáo một h i trần văn hạo trần văn hạo khẽ vượt cảm vẫn chưa chú ý lao gia tử cùng hàn liệt ngưu duyên phận ngược lại trầm ngâm nói tạp mao con non bị tộc đàn bại xích cũng không phải là ví dụ rất nhiều tộc đàn đều tồn tại loại này hiện tượng bất quá tốc độ sinh trưởng chậm chạp họ không được kỹ năng nhưng lực lượng rất lớn điều này nói rõ đầu này hàn liệt như thân thể xảy ra kỳ quái nào đó biến hóa nó màu tóc có thể hay không cũng là loại biến hóa này thể hiện Hừm, rất có giá trị nghiên cứu nâng lên chuyện này trần uyên suy nghĩ k h ẽ động đ é t biết vân sói thủ lĩnh tại không có n g ự thú sư trợ giúp bên d ư ớ i tự hành tiến giai tin tức nói cho trần văn hạo trần văn hạo xứng sở còn có loại sự tình này Ừm, trần uyên gật gật đầu ta có thể xác định không có n g ự thú sư giúp nó tiến giai luôn không khả năng nó đánh bậy đánh bạ tìm được tiến giai cần thiết tài nguyên a nô trần văn hạo suy tư hồi lâu cũng không có đạt được đáp án dứt khoát mở miệng nói chờ ta trở lại nghiên cứu một chút đầu này tuyết vân s ó i đi dừng lại nửa n g à y hắn trầm giọng nói nếu như sùng thú vẫn tồn tại những thứ khác tiến ra i biện pháp kia đối với sở hữu ngự thú sư mà nói đều là tin tức nặng ký ngươi tới phá giải cái này đáp án không biết tranh thủ sớm ngày tại học thuật giới nhìn thấy ngươi danh tự trần n g uyên cười nói trần văn hạo cười khổ một tiếng ca ngươi cũng quá coi trọng ta đi nhưng ở sâu trong nội tâm nhưng có một cái ý niệm trong đầu xông ra vạn nhất hắn thật có thể đi đâu đêm dần k h a có ca đem trừ đại tỷ đầu x o n g sinh hoa thiếp cùng với đ ầ u đ ầ u kê bên ngoài sở h ư u tiểu đồng bọn triệu tập đến một đợt ngao ngao ngao co ca dối ra mắm ướt chỉ chỉ ngủ ở đại đường hàn l i ê n mưu màu xanh lam đôi mắt trong đêm tối lấp loe ánh sáng nhạt các ngươi đều biết ban ngày phát sinh sự tình a giắc nhóc đầu sắt trọng trọng gật đầu ngao ngao sau đó co ca ánh mắt nóng bỏng cơ cơ m n g ướt t h ư ớ n g đám tiểu đồng bạn phát ra mời chúng ta cùng đi bắt lấy đầu kê hỏa văn xả ai ngờ nghe thấy lời này chân chân vịt dẫn đầu phất phất cánh quay người liền muốn rời đi cặc cặc chém chém giết riết liền giao cho các ngươi vịt ta về trước đi đi ngủ nhà ngao coca cắn một cái vào chân chân vịt cái đôi đợi đến cái sau xoay người hướng về phía coca trận mắt nhìn coca tranh thủ thời gian giải thích nói ngao ngao à chủ nhân đã đối với ta thất vọng rồi ta nhất định phải bắt lấy đầu kia hỏa văn xả chân chân vịt nộ khí dần dần biến mất nó vớt vớt cái đôi quyết định cho mình bạn tốt một bộ mặt cặc cặc cặc vậy ngươi muốn làm gì vịt coca không có trả lời chỉ là nhìn về phía điện điện phi miêu theo coca điện điện phi miêu luôn, luôn là u ô n l trong nông trại thông minh nhất chú ý nhiều nhất gia hỏa để điện điện phi miêu nghĩ kế chuẩn không sai trong lúc nhất thời sở hữu tiểu gia hỏa đều chăm chú n h ì n điện điện phi miêu điện điện Điện điện phi miêu nhẹ nhàng vỗ màu vàng cánh mỏng đôi mắt lấp loe trí tuệ qua mang đột nhiên giơ lên móng vớt hắc ta có một cái chủ ý điện điện điện điện điện điện phi miêu nhớ lại tại trong tivi thấy qua kịch bản r a dáng chế định ra một cái dưới cái nhìn của nó phi thường hoàn mỹ cây sách bọn chúng cần một cái mồi nhử dẫn dụ h ỏ a văn xà hiện thân sau đó cái khác tiểu đồng bọn nút trong bóng tối khởi xướng đánh lén ngao ngao co ca hai mắt tỏa sáng vớt c h o ba một cái đập vào trên mặt đất cái này tốt nhưng vấn đề là ai có thể tới đây cái mồi nhử co ca từng cái liếc nhìn ánh mắt đầu tiên là rơi vào nghị kế điện điện phi miêu trên thân điện điện điện điện phi miêu lẽ thẳng khí hùng lắc đầu ta không thể làm mùi nhử chủ nông trường mang ta lên núi thời điểm đều an bài ta ở trong bóng tối đánh lén coca nghiêm túc nghĩ nghĩ chủ nhân đích thật là cái này an bài thế là lại nhìn về phía nhóc đầu sắt giắc nhóc đầu sắt chỉ chỉ nông trường đại môn lắc đầu mặc dù ta rất muốn giúp giúp đỡ bọn ngươi nhưng còn muốn trông coi đại môn coca biết rõ đây là nhóc đầu sắt chính sự bản thân một khi rời đi nông trường cần nó tự mình trông coi sau đó coca lại nhìn phía lạc vẫn rất t ú giống giống lạc vẫn giác thú nhìn thấy có ca nhìn về phía mình tranh thủ thời gian gật gật đầu nó muốn vì nông trường làm chút gì nhưng lần này có ca lắc đầu lạc vẫn giác thú khổ người so với nó còn lớn hơn mà lại liếc mắt nhìn qua cũng rất lợi hại hỏa văn xà sẽ không nốc đến mức săn bắt loại này con mồi giờ khác này sở h ư u ánh mắt đều rơi trên người chân chân vịt so với lạc vẫn giác thú chân chân vịt xem xét cũng rất nhỏ yếu mà lại thân thể màu mỡ nhất định là hỏa văn xà thích nhất con mồi thật sự sẽ coca đứng lên nửa người trên đem vớt chó khoác lên chân chân vịt trên đầu vai nghiêm túc lắc đầu ngao ngao vịt vịt ngươi là thủy hệ s ủ n g thú hỏa văn xà là h ỏ a hệ ngươi không cần sợ nó chân chân vịt không nghe chỉ là lắc đầu nhìn thấy chân chân vịt phản ứng coca trong mắt xoay xoay hiếm thấy nghĩ ra một ý kiến hay ngao ngao à lao nông c h à n g chủ kém chút bị đầu k ê hỏa văn x à công kích ta tận mắt nhìn đến lời này vừa nói ra chân chân vịt nhất thời trừng hai mắt mặt mũi tràn đầy sinh khí cánh không ngừng đánh ra thân thể c -c -c -c -c. nó nhớ tới mỗi lần đói bụng thời điểm lão nông c h à n g chủ liền sẽ vì chính mình cá khô nhỏ rán sẽ còn n h ư ờ n g cho mình ăn nhiều một chút đồ ăn vặt dài đến trắng trắng mập mập mới tốt cạc cạc vịt vịt rất tức giận eo túm lấy có ca liền muốn đi tìm hỏa văn xả cùng lúc đó nguyên bản nhìn thấy chân chân vịt phản ứng ngay tại c ư ờ i trộm điện điện phi miêu nghe tới lao nông c h à n g chủ bị công kích lập tức xứng sờ ở tại chỗ chân chân vịt sẽ tìm lão nông c h à n g chủ yêu cầu cá khô nhỏ rán điện điện phi miêu thì là tìm lão nông c h à n g chủ muốn tiền mua đồ ăn vặt có thời gian rảnh sẽ còn cùng hắn ngồi cùng một chỗ xem tv điện điện nguyên bản còn nghĩ lui về nhà trên cây ngủ ngon điện điện phi miêu nháy mắt thay đổi chủ ý hai gỏ má lấp lóe lốp bốp dòng điện cùng chân chân vịt một đợt kéo t ú n coca hướng về nông trường đại môn mà đi lạc vẫn rác thu theo sát phía sau c h ư n g một r ă m năm ạ o hiểm tiểu đội xuất kích hai c h ư n g một r ă m năm ạ o hiểm tiểu đội xuất kích hai ngao ngao trước khi đi coca đặc biệt xin nhờ nhóc đầu sắt không muốn đem chuyện này nói cho chủ nhân Rắc. Nhóc đầu nghiêm túc đầu. dưới sự hiểm hộ của bóng đêm bốn cái tiểu ra hỏa rời đi nông trường tiến về hỏa văn xà tại ban ngày xuất hiện qua địa phương Khoảng thời gian này đến nay, chân chân vịt quay đầu nhìn về phía lạc vẫn rất thú làm ra nghiêm túc biểu lộ để vịt vịt ngồi ở trên lưng của ngươi đi như vậy ta mới có thể bảo tồn thể lực tốt hơn ứng đối đầu kia hỏa văn xạ Giống. Nhìn qua đối với mình tốt nhất vịt vịt tiền bối, tốt Nhìn mình nhất qua vịt vịt l c giác vẫn đoán ngật Ngồi thú quyết đoán đầu. ở điện điện phi miêu nhìn về phía có ca điện điện chúng ta có thể tìm đại tỷ đầu hỗ trợ nha có đại tỷ đầu tại lại đến bao nhiêu đầu hỏa văn xả cũng không sợ ngao coca chột dạ lất đầu chút chuyện nhỏ này không cần làm phiền đại tỷ đầu rồi chúng ta cũng có thể điện điện phi miêu méo một chút đầu lại biểu thị có thể tìm cho cứu hộ hỗ trợ coca vẫn là lất đầu chơi vừa tối cho cứu hộ thành viên liền sẽ về đến nhà nghỉ ngơi đi ngủ bọn chúng lần này thuộc về bí mật hành động không thể dòng chống thua chiến không thể đánh rắn đ ộ cỏ coca quay đầu từng cái nhìn về phía điện điện phi miêu chân chân vịt cùng với lạc vẫn rất thú cao cao vung vẩy móng u ố t ngao ngao à vì giữ gìn làng hòa bình cùng yên ổn vì cho lão nông c h à n g chủ báo t h ủ chúng ta nhất định phải thành công h ố n g h ố n g h ố n g lạc vẫn rác thú đi theo co ca gầm rú trong mắt lấp lóe vẻ hưng phấn đây mới là nó mong muốn sinh hoạt điện điện điện điện phim i ê u trợt nhớ tới trong tv nhìn thấy kịch bản nhân vật chính cùng vai phụ nhóm v ì cứu vớt thế giới sẽ tạo thành b ạ o hiểm tiểu đội lần này nó chính là nhân vật chính một cố nồng nặc sứ mệnh cảm tại nó trong lòng hiện lên cặp cặp chỉ có chân chân vị tùy ý huy động cánh giữ gìn làng hòa bình cùng yên ổn liền giao cho các người đi Ta chỉ muốn cho muốn điện điện. Điện điện chân chân vịt vịt lần á này chân chân vị không có lùi bước trịnh trọng gật đầu nhưng khi đám tiểu đồng bạn bóng người toàn bộ trốn vào trong bóng tối nó nhìn quanh bôi phía chỉ có thể nhìn thấy từng cây từng cây cùng bóng đêm hòa làm một thể đại thụ cùng với bầu trời phía dưới tựa như phụ phục c ự thú dày nặng tầng mây một trận lạnh siêu siêu gió đêm phất qua chân chân vịt lập tức giật cả mình tình huống giống như không thích hợp vịt các, các ngươi ở đây sao trong rừng vẹn vẹn có chân chân vịt tiếng kêu vang lên không còn gì khác thanh âm giắc đột nhiên chân chân vịt không cẩn thận đạp gãy một cây c ả n h khô vang lên đứt gãy thanh âm lập tức dọa nó một ngày liên tiếp lui về phía sau mấy bước phát hiện là c ả n h khô sau mới lòng còn sợ hãi vô vô bộ ngực chớ sợ chớ sợ ta là dũng cảm nhất vì vịt, vịt chân chân vịt một bên vì chính mình cổ vũ ủng hộ một bên cẩn nói là tàn bộ kỳ thật chính là chậm rãi tiến lên mỗi đi một bước chân chân vịt liền muốn quan sát cảnh vật chung quanh xác nhận không có nguy hiểm hậu phương mới tiếp tục hướng phía trước qua một hồi lâu đầu kia hỏa văn xà còn không có xuất hiện chân chân vịt đành phải ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn làm sơ nghỉ ngơi cà c cạc, tên kia làm sao còn không xuất hiện vịt vịt vịt ta muốn m ệ n h chết rồi trong bụi cỏ âm ảnh bên trong hỏa văn xà mượn nhờ bóng đêm nhiệm hộ lạng yên không một tiếng động tới gần chân chân vịt nó chú ý cái này ngóc xuẩn chân chân vịt có một một lát rồi cái này chân chân vịt khẳng định là đường trong mắt đen nhánh rơi vào chân chân vịt màu mỡ thân thể cùng với tràn ngập có i ã n bờ mông phía trên hỏa văn sạt tựa như trí mạng nhất ấm ảnh thích khách tại trong đêm tối ghé qua khoảng cách chân chân vịt càng ngày càng gần sắp đến rồi bóng đêm mông lung ánh trăng trong ngần dọi sáng ra kéo căng màu đỏ sẫm thân thể sắc cơ đột nhiên tới gần chân chân vịt xôi trào mánh liệt ánh lửa tùy theo bột phát cái mông lửa cháy rồi đây là chân chân vịt cảm giác đầu tiên nó không kịp nghĩ nhiều cỡ ép nhìn xuống sau lưng mánh liệt bị bỏng cảm giác quay đầu chính là một phát bành trướng dòng nước dòng nước cùng ánh lửa trong phút chốc phát sinh va hỏa văn xả vì nhị d a i dù cho có thuộc tính khắc chế vị t vị t phun ra dòng nước cũng khó có thể chống cự mánh liệt ánh lửa cắt cắt cắt c â n chân vịt lập tức đứng d ậ y che lấy bị bị phòng cái mông trực tiếp hướng về phía trước đào mệnh đồng thời kêu gọi cứu viện t mắt thấy đến miệng con ngồi ý đồ chạy trốn hỏa văn xả trong mắt lóe lên một tia t r e o tức nó đang đưa d à i nhỏ cái đôi vung ra một đoàn thiêu đốt h ỏ a cầu hướng phía t r â n chân, chân vịt đánh tới giờ k h ắ c này một đạo thân thể cao lớn ngăn tại chân chân vịt trước mặt toàn thân phun trào màu nâu ánh sáng nhạt và ả cầu chính giữa lạc vẫn rất thú đánh ngát quanh thân lưu chuyển c ắ t đá chi thuẫn lực sung kích cực lớn để lạc vẫn giác thú thân thể không bị khống chế giống như lui lại nửa bước lạc vẫn giác thú không để ý đến chỉ lạc túi đầu nhìn về phía chân chân vịt n h a răng cười một tiếng giống vịt vịt tiền bối không có bị thương chứ ta đến bảo h ộ ngươi chân chân vịt ngơ ngác nhìn qua ngăn tại trước mặt mình lạc vẫn giác thú trong lúc nhất thời thất thần giắt cùng thời khắc đó a co ca bóng người từ âm ảnh bên trong góc thoát ra nó sớm đã lẳng lặng chờ đợi hồi lâu cuối cùng chờ đến cái này đáng ghét ra hỏa Để chứng minh bản t h cho chủ nhân â n vì với để đối mắt ì n h lau m mà nhìn, n h ấ thấy đ ị n phải bắt l đầu đồng đạo đã gần này văn、xà. Thân hình thoát ra đồng thời, mấy đạo phong nhận đã gào thét mà ra, liên tiếp không ngừng tới gần văn xà. gào mà xà. mấy thấy hỏa phát thời, thét hỏa ra ra, tiếp tới T. Mắt có ca bóng người xuất hiện hỏa văn xà hồi tưởng lại xế chiều hôm nay chẳng cảnh chiến ý hoàn toàn không có đầu tiên là trưởng thân thể tránh đi từng đạo đao gió ngay sau đó thay đổi thân hình từ phương hướng được thoát đi nơi đây điện điện Điện điện phi miêu cối u cùng nắm lấy cơ hội màu vàng cánh mỏng nợ rộ hóng ánh đệ quang dòng điện bao trùm toàn thân tại thời khắc này nó phảng phất hóa thành một đạo tia chớp màu vàng trong chốc lát đụng t r ú n g trốn chạy hỏa văn xả và n h trong lúc nhất thời điện quang đại tác trói mắt quan g mang chiếu sáng hơn phân nửa phiến rừng cây nhìn như thanh t h ế to lớn kỳ thực điện điện phi miêu đánh lén vẫn chưa đối hỏa văn xả tạo thành tính thực chất tổn thương có thể nó đột nhiên tập kích lại vì có ca truy kích tranh thủ đến đầy đủ thời gian đã thấy có ca quanh thân vờn quanh gió nhẹ bằng tốc độ kinh người đ u ổ i kịp hỏa văn xả cùng lúc cuốn lên một trận mãnh liệt quân phong dì giao đại thụ lâm lư lá cây rơi xuống hỏa văn xả bị khốn ở trong quân phong cặng lúc này chân chân nhắm ngay hỏa văn xà p h u n ra một đạo tấn manh thủy tiễn tinh chuẩn trung đích nhường ngươi vịt quay vịt cái mông của ta nhường ngươi khi dễ lao nông c h ẳ n g chủ. điện điện điện điện phi miêu đồng dạng tăng lớn điện lực hai gỏ má cùng cánh mỏng cùng lúc nở rộ lôi quang lốp bốp dòng điện lan tràn hỏa văn xà toàn thân nước thêm điện hỏa văn xà tại thời khắc này hưởng thụ được nhất cực h ạ n cảm rất đau nửa ngày t thân thể các nơi bị thương hỏa văn xà liều mạng d ã r u ộ n â n g lên đầu lại phát hiện bản thân bốn phương tám hướng đều bị một thân ảnh trố ngăn lại co ca lù lù đứng ở phía đông lạc vẫn giác thú đứng yên tại phía bắc đ ô n điện đ chân chân vịt canh giữ ở phía nam hòa văn xà ánh mắt lấp lóe quyết định từ lực lượng phòng thủ chỗ yếu nhất nếm thử phá vây thế là nó đ ố i chân chân vịt mở ra ung tù miệng lớn lạnh leo lạnh răng lấp lóe hàng quang thân thể vọt tới liền tới gần chân chân vịt trước người cùng lúc toàn thân hiện lên d i ễ m lưu cả hai va chạm thật lâu rằng co linh hai nước có tiếng nổ vàng ở bên t a i nổ vàng t hòa văn xà thân thể ngã về phía sau trong con người lấp lóe một tia không hiểu cái này ngốc xuẩn chân chân vịt làm sao đột nhiên liền biến lợi hại Các chân c cạc. c chân vịt méo một chút đầu tương tự cảm thấy vạn phần không hiểu ngay tại vừa rồi nó rõ ràng cảm thấy mình tố chất thân thể mạnh rồi rất nhiều rất nhiều liền ngay cả phun ra dòng nước đều càng thêm có lực chẳng lẽ vịt vịt ta vậy đột phá đến nhị giai à nha làm hỏa văn x à ngã trên mặt đất lũ tiểu ra hỏa đứng ra tiến lên đem bao bọc vây quanh ngao co ca thậm chí cất bước tiến lên màu xanh lam đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hỏa văn xả vớt chó đặt ở hỏa văn xả trên thân tràn ngập cảm giác á c bách bóng người triệt để bao phủ hỏa văn x nên trở về đi tìm chủ nhân báo cáo kết quả nhiệm vụ rồi điện điện Điện điện phi miêu vũ cánh mỏng dơ lên cao cao mắm ướt mạo hiểm tiểu đội nhiệm vụ lần thứ nhất viên mãn thành công chương một trăm năm mươi một vị vịt là thiên tuyển c h i tử chương một trăm năm mươi một vị vịt là thiên tuyển c h i tử trần u y ê n không hy vọng bản thân lúc ngủ bị người đánh thức nhưng nếu như là một con chó vậy liền khắc nói có ca làm gì trần u y ê n mở ra nhập nhèm hai mắt vô ý thức ngắm nhìn ngoài cửa sổ một mảnh đen nhánh hiển nhiên còn chưa tới buổi sáng ngao ngao có ca trực tiếp cắn trần liên chăn mềm trên người kéo tới trên mặt đất lại cắn trần lên góc áo hướng mặt ngoài kéo đã xảy ra chuyện gì nhìn thấy có ca phản ứng trần n g u y ê n ý thức được nông trường xảy ra chuyện trọng yếu đột nhiên tỉnh táo lưu loát đứng dậy đẩy cửa phóng ra tại có ca dẫn dắt đi đi vào trong sân bật đèn mở n h ạ t ánh đèn chiếu dọi ra trước mắt trắng cảnh một đầu run lẩy bẩy hỏa văn xà đang bị lũ tiểu ra hỏa bao bọc vây quanh đương nhiên ở trong đó không bao gồm chân c h â n vịt vịt vịt đã nằm ở một bên trên mặt đất ngủ say như chết lạc vẫn rác thú gắt gao đạp lên hỏa văn xem như chết điện phi miêu hai gò má thỉnh thoảng lấp loe dòng điện nhóc đầu sắt vung vầy sắc bén trước người lợi nó là tới báo thủ vẫn là ngươi đi ra ngoài đem nó bắt trở lại rồi t r â n u y ê n đặc biệt liếc nhìn hệ thống tin tức quả nhiên gặp được thu hoạch được nguyên điểm nhắc nhở chỉ là hệ thống so sánh trí năng tại hắn lúc ngủ từ trước đến nay sẽ không quấy dày ngao ngao co ca cao cao ngẩng đầu lên đầu tiên là liếc nhìn điện điện phim yêu lạc vẫn giác thú cùng với chân chân vịt sau đó làm ra một bộ chờ đợi khích lệ bộ dáng đương nhiên là đem nó bắt lấy rồi điện điện, điện, điện phim yêu giơ lên móng ướt thần sát trang nghiêm mạo hiểm tiểu đội vì lao nông trường chủ báo thủ trần liên khỏe miệng có chút co lại không biết còn tưởng rằng lão gia tử thế nào rồi nhưng suy xét đến lũ tiểu gia hỏa sơ tâm đáng giá khẳng định đồng thời vì thôn tuyên hòa giải quyết hết một cái không ổn định nhân tố trần n g u y ê n gật gật đầu không sai các ngươi làm rất tuyệt vì để cho khen ngợi của mình lộ ra càng có thành ý trần n g u y ê n ngồi s ổ m người xuống nhìn qua mặt mũi tràn đầy mong n ợ i coca cười vớt vớt lông sù đầu chậm rãi lên tiếng kỳ thật hôm nay thật sự không trách ngươi ngươi đã đầy đủ đồng thành công cứu hàn liên u còn bảo vệ ông nội ta bất quá ngươi đã đem gia hỏa này bắt được vậy ta nhất định phải thật tốt ban thưởng ngươi、no. t r ầ m ngâm nói ngươi uống quen rồi pepsi vị coca nhường ngươi thử một chút cái k h á c khẩu vị thế nào coca coca lạo sơn coca thiên phủ coca trần u y ê n vung tay lên nhường ngươi uống mấy lần ngao ngao coca kích động hướng phía trần u y ê n đánh tới càng lúc càng lớn thân thể trực tiếp đem hắn ngã nhào xuống đất đầu lưỡi không ngừng liếm láp hai gò má của hắn coca cũng không thèm để ý những này coca chỉ cần chủ nhân không có đối với mình thất vọng là được rồi no, nếu ô n như có thể uống rất nhiều coca lời nói vậy thì càng tốt rồi điện điện còn có ta còn có ta. ta cũng muốn khích lệ trần liên đứng dậy nhìn về phía điện điện phi miêu gật gật đầu đương nhiên sẽ không q u ê ngươi n còn có các ngươi bất kể là tham gia lần này bắt hành động lạc vẫn giác thú cùng chân chân vịt hoặc là thủ vững tại nông trường nhóc đầu sát đều có công lao trần uyên từng cái khích lệ đồng thời hưng thuận tiểu lễ vật hứa hẹn giắc nhóc đầu sát lắc đầu nó cũng không có làm ra cống hiến không cần lễ vật trần uyên nghiêm túc nhìn chăm chú nhóc đầu sát ngươi mỗi ngày đều thủ vững cương vị đáng giá một phần lễ vật ngao ngao co ca lại kéo lấy trần uyên đi tới đang ngủ say chân chân, bên cạnh, ra móng chỉ chỉ chân, chân vịt vịt vừa mới biến lợi hạ nha trần uyên đưa tay đụng vào vịt, vịt. Chủng trần ộ c c c h nguyên hai mắt tỏa sáng bất quá ngược lại tưởng tượng chân chân vịt điện điện phi miêu cùng với nhóc đầu sắt trong khoảng thời gian này đều đã tới gần nhị giai chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể đột phá không nghĩ tới cuối cùng là luôn luôn lười biếng chân chân vịt trước hết nhất đột phá rất quá nhiều c suy nghĩ loại qua trần liên không có đánh quáy đang ngủ say chân chân vịt liên để nó thật tốt ngủ một giấc đi trần liên ngược lại nhìn về phía hôn mê hỏa văn xạ để tiểu gia hỏa kia tới đây một chút đi suy nghĩ khái động trần u y ê n đi đến đại đường tỉnh lại đang ngủ say hàn liệt ngư hàn liệt ngư mở hai mắt ra vừa thấy được trần liên liền có do thân thể hướng bên trong góc lui lại nhìn phản ứng này chuyện đã xảy ra hôm nay đối với nó tạo thành vô cùng nghiêm trọng tâm lý thương tích tập kích ngươi đầu kia hỏa văn x à bị chúng ta bắt được ngươi ra tới xem một chút đi dứt lời c h â n n g u y ê n quay người rời đi một đôi mắt tại đen nhánh trong hành lang lấp l o e ánh sáng nhạt hàn liệt ngưu tại nguyên chỗ r ụ t thật lâu đông nhiên đứng người lên hướng phía viện tử đi đến nó đầu tiên là đem hơn nửa người giấu ở đại đường phía sau cửa cẩn thận từng ly từng tí nhô ra cái đầu xác nhận không có nguy hiểm về sau lúc này mới cất bước đi ra đi tới viện tử về sau nó quả nhiên gặp được đầu kia tập kích hỏa văn xả trong chất nó này nó nhớ lại ban ngày phát sinh hết thạy nhớ lại kiêu đạo thôn vệ bản thân mánh liệt á n h lửa mù hàn liệt mưu trong mắt lóe lên một tia sợ hãi vô ý thức lui lại lại đặt mông ngã nhào trên đất điện điện nhìn qua hàn liệt mưu phản ứng điện điện phi miêu thẳng lắc đầu cái này so với nó đương thời đi tới nông trường sau phản ứng càng thêm không chịu nổi nó nhiều lắm là giấu ở các n g a g ngách bên trong không dám động đậy nhưng này cái tiểu gia hỏa đều sắp bị doãn ngất rồi không có chuyện gì đầu này hỏa văn xà đã ngất đi vì nghiệm chứng trần liên nói những lời này là chân thật co ca đặc biệt g i lên móng bớt vô vô hỏa văn xà thân thể cái s a không phản ứng chút nào hàn liệt mưu lúc này mới ổn định cảm xúc. mở hai mắt ra đánh giá đến hôn mê hỏa văn x à có thể nó vẫn là không dám tới gần chương 151, t r t vị vịt là thiên tuyển tri tử hai chương 151, t r t vị vịt là thiên tuyển tri tử hai trần uyên nghĩ nghĩ nói ngươi bị hỏa văn x à tập kích suy cho cùng vẫn là thực lực không đủ hàn liệt n mưu lập tức túi t h ấ p đầu chỉ cần có đầy đủ thực lực đừng nói một đầu hỏa văn x à coi như mười đầu hỏa văn x à đều có thể thản nhiên đối mặt mù、hù. hàn liệt n mưu cảm xúc càng thêm xa suốt nó rõ ràng đạo lý này có thể nó quá ngu ngốc làm sao đều học không được kỹ năng trần uyên miệng cười một tiếng không có việc gì bọn chúng không dạy nổi ta có thể làm đã hàn liệt n mưu học không được kỹ năng vậy khẳng định là n ộ tính không đủ vừa vặn trong sân có lưu minh quả cùng không minh quả đều là tăng lên s ủ n g thú n ộ tính tuyệt hảo tài nguyên coi như hai thứ này đồ vật còn không được trần u y ê n còn có thể thông qua nguyên điểm trực tiếp vì đó tăng lên độ thuần t h ụ đương nhiên điều kiện tiên quyết là hàn liệt n mưu trước phải nắm giữ kỹ năng trần u y ê n vung tay lên ngươi tạm thời liền lưu tại ông nội ta bên người đi ta sẽ nghĩ biện pháp nhiều lắm là một tháng đầu này hỏa văn xạ tuyệt đối không phải là ngươi đối thủ mù hàn liệt mưu nâng lên đầu trang ngập chờ mong ánh mắt nhìn về phía trần uyên sau đó trần uyên lại lần nữa nhìn về phía hỏa văn x à trải qua tuyết vân sói một chuyện trần uyên đối loại chuyện này xử lý đã hết sức quen thuộc đối mặt loại này không an phận đối làng có nhất định tính nguy hiểm hoang dại s ủ n g thú bây giờ biện pháp xử lý vô cùng đơn giản đưa đi phong phú đ ổ i dưỡng căn cứ tại phòng tối bên trong n ố t mấy ngày hung á c hơn nữa s ủ n g thú đều sẽ biến trung thực dù đã là dạng sáng trần uyên vẫn là cho thái hoành gửi đi tin tức thái hoành loại này lãnh đạo tổng không đến mức ban đêm lúc ngủ còn mở tin tức thông tri âm thanh a nhưng mà sau một khắc thái hoành hồi phục tin tức, tốt, ta lập tức sắp xếp người tới. trần u y ê n liếc nhìn thời gian đã là trời vừa dạng sáng chỉnh hắn đột nhiên cảm thấy sâu đậm cảm giác cái n ấ y sắp có một cái đáng thương làm công người bởi vì hắn cái tin tức này tức đêm lái xe tới đến thôn tuyên hòa suy nghĩ loại qua trần u y ê n tranh thủ thời gian khuyên can không có chuyện gì thai ca buổi sáng lại xuất phát một dạng vậy liền nhờ ngươi coi được cái này sùng thú rồi thái hoành đánh chữ hồi phục đúng rồi là một con cái gì sùng thú nhị g a i thực lực hỏa văn x à tại làng xung quanh tập kích hàn l i ệ n u đôi thôn dân tạo thành khủng hoảng trần liên trả lời thái hoành lập tức từ trên giường ngồi thẳng người con mắt tại màn hình quang chiếu xuống lấp lòe tốt ta sẽ an bài thỏa đáng làm phiên ngươi trần cố vấn để điện thoại di động xuống thái hoành nhìn qua đen nhánh trần nhà n h ậ p thần đêm hôm khuya k h o á t còn phải làm việc ngươi cái này lãnh đạo thật sự là chẳng làm thê tử tiến g oán giận bên thai bờ v ă n g lên thái hoành lấy lại tinh thần nghiêng người nắm ở thê tử v ò n g e o nhẹ giọng mở miệng lãnh đạo đều không làm gương tốt lời nói người phía dưới làm sao hào hào công tác dừng một chút hắn cảm khái nói may mắn có vị này trần cố vấn tại hai con nhị giai sùng thú xem như giải quyết rồi căn cứ khẩn cấp thê tử không hiểu hiện tại sẽ có ngự thú sư đi các ngươi nơi đó khế ước nhị thái hoành cười giải thích nói có hay không ngự thú sư khế ước cũng không trọng yếu quan trọng là cái này hai con nhị giai sùng thú có thể trở thành căn cứ mặt tiền có bọn chúng tại khoảng thời gian này căn cứ cũng không thiếu tuyên truyền tài liệu thế tử nói vị này trần cố vẫn thật lợi hại hôm trước mới đưa tới một con nhị giai tuyết vân sói hiện tại lại bắt lấy một đầu nhị giai hỏa văn xạ thái hoành cười nói không lợi hại lời nói liền sẽ không có người cảm thấy hắn là thành phố bảo không đệ nhất ngự thú sư rồi ngày kế tiếp giữa trưa một chiếc xe tải đến thôn tuyên hòa lái xe là một nam tử trẻ tuổi giữ lại một đầu tóc dài phiêu g ậ t ăn mặc phi thường tân triều hắn gỡ xuống màu đen kính dâm đem đầu lộ ra cửa xe nhìn thấy viết thôn tuyên hòa cột m ú c đường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đường này thật mẹ nó khó đi thông hướng thôn tuyên hòa đường núi coi như vững vức có thể con đường quá chật hẹp hắn mở lại là xe tải lớn có đôi khi gặp được đối diện đến xe sẽ dày vò thật lâu trải qua hơn giờ hắn cuối cùng đến thôn tuyên hòa thái minh minh đem xe tải dừng ở tại chỗ hắn dọc một cái bấm thái hoành đưa cho điện thoại uy ngài tốt là trần cố vân sao ngươi là ta là tới đón thu hỏa văn xạ xin hỏi ngài địa chỉ ở đâu ta đã đến thôn tuyên hòa rồi nhanh như vậy Trần giật mình. thái r ầ n Nguyên n m ì t h minh minh cười cùng nói, dựa theo trần n luyện chỉ thị mở ra xe tải lớn từ bên phải con đường một đường tiến lên cuối cùng nhìn thấy đứng tại cửa trần l u y ê n thái minh minh nhớ tới lao ba đối với mình rất nhiều căn dặn tranh thủ thời gian xuống xe bước nhanh vọt tới trần h u y ê n trước mặt thân thể không xuống đưa tay phải ra trần cố vấn ta gọi thái minh minh ngươi kêu ta tiểu thái là tốt rồi hắn đối vị này trong truyền thuyết trần cố vấn cũng không hiểu rõ nhưng hắn đối với mình phụ thân năng lực hết sức quen thuộc đã phụ thân để hắn xuất ra tốt nhất thái độ đối đại trần cố vấn vậy hắn làm theo là được thật giống như phụ thân để hắn sau này ngay tại bồi dưỡng căn cứ phát triển thái minh minh vấn đề gì đều không hỏi trực tiếp điểm đầu đáp ứng đã phụ thân cho hắn chạy tốt đường hắn ngoắn làm là được không cần hỏi nhiều thái minh, minh nhìn qua trước mắt tóc dài nam trần uyên lần thứ nhất cảm nhận được danh tự cùng bề ngoài không phù hợp nồng đậm không hài hòa cảm giác hắn khẽ vất cảm một mình ngươi đến sao phải vậy cái này đầu hỏa văn xà ngươi đ o á n chừng không dễ mang đi trần uyên mang theo thái minh minh đi đến việt tử đầu kế hỏa văn xà đang bị nhốt tại trong lồng sắt đ ố m lửa liền bảo vệ ở một bên thái minh minh ánh mắt rơi vào cái này tại c ú t thái bạch bên trong rực r ỡ hào quang viêm vân chuẩn trên thân âm thầm suy nghĩ nếu như mình s ủ n g thú cùng nó đối chiến có thể kiên trì bao lâu mà lại cái này hình thể nhìn qua so cúp thái bạch thời kỳ lớn thêm không ít lúc này bên hai vang lên thanh âm cương ép kéo trở về suy nghĩ của hắn. đầu này hỏa văn xà mặc dù bị thương nhưng là người muốn vận đến bồi dưỡng căn cứ đi đường xá xa xôi sợ rằng trần uyên muốn nói lại tôi h có thể thái minh minh nghe h i ể u trần uyên ý tứ thế là nhét miệng cười một tiếng yên tâm đi trần cố vấn ta có thủ đoạn đối phó với nó vừa dứt lời thái minh minh trước người hiện hiện màu trắng triệu hoán đồ trận một đạo thon nhỏ bóng người nhảy đến đầu vai của hắn nghèo cái này mẹo bộ dáng sùng thú toàn thân trải rộng lộng l ấ y bộ lông màu trắng h ồ n g ngọc giống như con mắt lưu chuyển sóng ánh sáng thân thể tinh tế cái đôi cuối cùng vì hình tam giác trần uyên nhớ được loại này sùng thú tư liệu tự nhiên sau i n h r s một khắc bảo thạch miêu cái đôi cao cao giơ lên hồng ngọc giống như đôi mắt nở rộ một tầng mông mông mặc quang mắt trần không cách nào nhìn thấy tinh thần niệm sóng tầng tầng hướng về hỏa văn xà làm tràn không bao lâu hỏa văn xà nhắm mắt lại ngã trên mặt đất trần liên giật mình gật đầu tinh thần hệ kỹ năng thôi miên n i ệ m sóng nghe nói hiện tại có thật nhiều người kháng nghị tinh thần hệ s ủ n g thú đối nhân loại sử dụng ra thôi miên n i ệ m sóng cho rằng đây là một loại khinh nhuần nhân loại tinh thần ác liệt hành vi theo điều tra những n à y người kháng nghị đại đa số là thôi miên sư thái minh minh ngồi sổn người xuống đem bảo thạch miêu ôm vào trong ngực nhẹ nhàng vớt ve cười nói tiếp xuống liền nhờ ngươi rồi nghèo bảo thạch miêu dài nhỏ cái đôi u cuốn lấy thái minh minh cánh tay khẽ vớt c ằ m đã có lấy bảo thạch miêu trần u y ê n không còn lo lắng thái minh, minh vô pháp đem hỏa văn xà thuận lợi lòng đạt bồi dưỡng căn cứ hai người đồng lòng lại thêm lũ tiểu g i a hỏa trợ rút đem lồng sắt vận chuyển đến trên xe tải thái minh minh hướng phía trần n g u y ê n phất phất tay trần cố vấn vậy liền lần sau gặp dứt lời hắn dẫn mạnh chân ga xe tải lớn chậm rãi lái rời nông trường chừng một trăm năm mươi hai giờ phút này trời đông đã tới chừng một trăm năm mươi hai giờ phút này trời đông đã tới làm thái minh minh lái xe đến bồi dưỡng căn cứ đã là lúc chạm vào tối tiểu g i a ta cuối cùng đã tới từ một cái yêu quý đua xe tay đua xe biến thành mở đường dài chuyên trợ tài xế thái minh, minh cảm thấy mình thành thục không ít nhưng vì không bị các bằng hữu gọi là ba ba mụ mụ bé ngoan thái minh minh lựa chọn lưu lại tóc dài phiêu giật cùng đầy ngăn tụ tân t r i ề u y phục dùng cái này chứng minh hắn cũng không phải là tất cả mọi chuyện đều nghe ba mẹ an bài thái hoành rất nhanh liền xuất hiện ở trước mặt hắn nhưng cũng không có hỏi tham hỏa văn xà tương quan sự tình ngược lại hỏi không cho trần cố vấn lưu lại ấn tượng xấu à. thái minh minh n é t miệng cười một tiếng yên tâm đi cha ta toàn bộ hành trình chiếu ngươi nói làm tại trần cố v ấ n trước mặt khiêm tốn hữu lễ sau đó hắn lại nói lầm bầm ta cảm giác trần cố vẫn tính tình rất tốt mà lại tuổi tắc cùng ta không sai bị lắ không chừng quan hệ còn có thể tiến thêm một bước ừ n thái hoành như có điều suy nghĩ gật gật đầu ngươi nói cũng có đạo lý bất quá chú ý phân tức đừng lôi kéo trần cố vấn đi đua xe cũng đừng dẫn hắn đi chỗ đó chút không đứng đắn nơi trốn yên tâm đi ta không phải loại người như vậy thái minh minh gật gật đầu sau đó nhìn thấy không có người n g o à i tại liền t h ấ p giọng hỏi chà ngươi nói ta hiện tại cũng là trung giai ngự t h ú sư có thể hay không cùng trần cố vấn bật tay thái hoành nhàn nhạt l i ế c mắt nhìn hắn ngươi cảm thấy thế nào thái minh, minh dùng tay vớt vẽ tóc dài phiêu g i ậ mặt bên trên lộ ra khẽ cờ cho mặc dù đánh không thắng c ũ ngay k h vậy thái minh minh sờ sờ cái cảm giống như có đạo lý phụ từ một trận trò chuyện thái minh minh mở ra cửa khoang xe thái hoành khiến người đem lồng sắt rời ra tới trong lồng sắt hỏa văn xà còn tại trong ngủ mê kia dài mấy mét thân thể cùng với màu đỏ sầm miếng vậy vẫn để bọn hắn cảm thấy một trận sợ hãi cha đem đầu này hỏa văn xà phóng tới chỗ nào nhốt vào phòng tối sau thái minh minh dẫn đầu đặt câu hỏi thái hoành lắc đầu cười trả lời ta đã sớm chuẩn bị trải qua sự tình l ầ n trước hắn linh cảm t r ự t hiện quyết định đem tuyết vân sói khu vực phụ cận đều để chống lưu cho trần cố v ẫ n đưa tới sùng thú nhóm dù sao trần cố v ẫ n thực lực cương đại có thể bị hắn đưa tới sùng thú nói thế nào cũng là nhị giai thực lực mà lại trần cố vẫn đưa tới những ngày sùng thú đều ở đây tần lĩnh chẳng bằng đợi đến những ngày sùng thú tính công kích giảm xuống về sau đem chọn khu vực trình hợp cùng một chỗ liền mệnh danh là tần lĩnh sùng thú khu hiện nay một đầu nhị giai tuyết vân sói một đầu thái hoành lại lần nữa yên lặng cảm tạ trần cô vấn liền để các nhân viên làm việc đem hỏa văn xà phóng tới tuyết vân sói bên cạnh khu vực trong ngao tuyết vân sói lại tới đây đã có hai ngày nó dần dần thích lứng nổi lên hoàn cảnh nơi này hoạt động khu vực không coi là quá lớn nhưng có núi có nước có tảng đá mỗi ngày còn có đầy đủ đồ ăn đưa đến trong miệng chứ không thể mang theo một đám tuyết vân sói quát tháo s ơ lầm cùng với đầy ngập hùng tầm trang chi không có phát huy không gian nơi này kỳ thật cũng không tệ lắm đột nhiên tuyết vân sói phát hiện nhân viên công tác đem một cái lồng sắt chuyển vào bên cạnh trong khu vực nó lập tức hứng thú bước nhanh đi đến hàng rào b Lại đàn à o sói nghĩ tới ngày xưa núi rừng gào thét trắng cảnh tuyết vân sói liền rủ xuống đầu ánh mắt ảm đạm nó cũng không còn cách nào trở thành tần lĩnh đệ nhất đàn sói thủ lĩnh rồi t tại tuyết vân sói thật lâu nhìn chăm chú bên dưới hỏa văn xà cuối cùng u ưu tỉnh lại nó đôi trước mắt hoàn cảnh xa lạ biểu hiện ra kịch liệt phản ứng há mồm phun ra từng đạo hòa diễm thái minh minh đứng tại trước hàng rào bảo thạch miêu ghé vào đầu vai của hắn một người một súng cách thật xa nhìn xem quần c u ộ n ánh l ử a tùy ý thiếu đốt nóng rực diễm lưu điên c u ồ n c u ộ n c u ộ n trong lúc nhất thời đều lâm vào trầm mặc qua nửa ngày thái minh Minh quay đầu nhìn về phía bảo thạch miêu hỏi thế nào có lòng tin chiến thắng nó sao n g o bảo thạch miêu quá sợ hãi như trong lúc lắc giống như điên cuồng lắc đầu Thế thế, Thái i m ngay h Minh chỉ h tiếc rèn n sắc k ô thành thép nói, n g cả hỏa vậy ă n chiến thắng không được, làm sao cùng trần cố vấn xà làm đều được, cố sao t t a bảo thạch miêu ngươi quá làm cho ta thất vọng rồi. Ngay vậy, bảo thạch thở a t ấ t Thạch t vọng vậy, Ngay rồi. Miêu Bảo h phì phì nâng lên hai gò má hồng ngọc giống như con mắt lấp lóe có chút bạch mang doa đến thái minh minh tranh thủ thời gian nhấc tay l ầ u hàng ta sai rồi bà bối ngươi chính là lợi hại nhất cùng lúc đó m á n h liệt hỏa diễm đem phụ cận mặt đất cùng tảng đá đều đốt đến cháy đen hỏa văn xà lúc này mới thở hồng hộ ngược lại liếc nhìn xung quanh xem xét hoàn cảnh sau một khắc tuyết vân sói cùng hỏa văn xà đối lên mắt chương một trăm năm mươi hai giờ phút này trời đông đã tới hai chương một trăm năm mươi hai giờ phút này trời đông đã tới hai t hòa văn xà nháy mắt nhận ra đầu này hình thể to lớn tuyết vân sói chính là nó xuất lĩnh một đám tuyết vân sói cướp đi bản thân linh thực chiếm lấy địa bàn của mình trong chốc nhóm này hòa văn xà vô ý thức liên tiếp lui về phía sau có thể nó rất nhanh phát hiện tuyết vân sói tình cảnh tựa hồ cùng bản thân giống nhau như lúc bên người cũng không có cái khác tuyết vân sói bóng người thế là hòa văn xà cách thật cao hàng rào hướng về phía tuyết vân sói phát ra trào phúng ý vị tràn đầy tiếng tt nga ô tuyết vân sói giận g ữ há mồm phun ra ngoài một cỗ hơi thở lạnh giá lại bị đặc thù chất liệu chế tạo thành hàng rào ngăn lại thấy thế hỏa văn xà trào phúng tiếng kêu càng thêm không chút k i ê n kỵ nguyên lai、like、nó cũng bởi vì bị tóm bị ném đến hoàn cảnh xa lạ mà bi phân vào phần nhưng bây giờ nhìn thấy tuyết vân sói cùng bản thân đồng bệnh tương liên tâm lý lập tức cân bằng không ít chúng ta không cần để ý tới sao thái minh minh nghiêng đầu nhìn về phía thái hoành thái hoành khẽ lắc đầu không cần bọn chúng không đánh được dừng một chút hắn nhìn về phía cái khác trong khu vực bởi vì trận này động tĩnh mà dối loạn sùng thù nhóm chấm ngấm nói đây cũng là cho chúng nó một điểm áp lực thái minh minh gãi gãi mềm mại phiêu giật tóc dài chậm rãi nói cha về sau nếu là trần cố vẫn đưa tới đáng yêu hình sùng thú nhớ được lưu cho ta a thái hoành lập tức ghét bỏ ngắm nhìn nhà mình n h ư tử thôn tuyên hòa nông trường đưa tiến h ò a văn xà về sau nông trường khôi phục lại một mảnh yên tĩnh t ư ở n g hòa bên trong nhưng trần nguyên có một cái chuyện trọng yếu phải làm hắn chậm rãi đi tới trong ruộng nhìn về phía đã nảy mầm ba cây cây không minh quả trồi non gieo xuống năm k h ả hột quả bên trong có ba viên thành công nảy mầm sắc xuất coi như không tệ lúc trước bình quân phân p h ố i ba cái không minh quả đối lũ tiểu gia hỏa trần uyên chuẩn bị dùng nguyên điểm ra t ố c một gốc cây không minh quả trưởng thành kết xuất trái cây vừa vặn dùng cho tăng lên hàn liệt mưu nộ i tính làm cấp ba tài nguyên cây không minh quả thành thục cần nguyên điểm số lượng là cây lưu minh quả hai lần đầu nhập dòng d ã mười hai cái nguyên điểm đi vào cây không minh quả trồi non trong thời gian thật ngắn trưởng thành là một gốc cao hơn hai mươi m đại thụ rậm rạp cành l á hướng về bốn phía mở rộng và ngóng ánh diệp từ k h ẽ đu đưa trên cây treo bảy viên to lớn màu căn quả chỉ có bảy viên quả trần uyên nghiêm túc nghĩ lắc đầu một p h ư ơ diện hắn muốn để mỗi cái tiểu ra hỏa đều ăn được một viên không minh quả một phương diện khác hắn muốn dùng lưu minh quả đi đổi lấy chân chân vịt cùng chuột đất đầu thép tiến giai vật liệu bảy viên không minh quả hoàn toàn không đủ bởi vậy trần n g u y ê n lại lần nữa tốn hao m ộ ư ơ i hai cái nguyên điểm đem một gốc cây không minh quả trồi non r a tốc đến thành t h ụ kỳ kết xuất tám cái không minh quả cứ như vậy khoảng thời gian này tích lũy nguyên điểm số lượng mặc dù thấy đ ấ y lại thu hoạch trọn vẹn m ộ ư ơ i năm cái không minh quả vịt vịt cùng nhóc đầu sắt tiến giai có hy vọng rồi trần n g u y ê n mặt lộ vẻ vui mừng nhưng giờ này khắc này trần liên quyết định trước hết để cho lũ tiểu ra hỏa một no bụng có lộc ăn nghe tới muốn ăn quả tin tức lũ tiểu g i a hỏa lập tức vây quanh lại thêm áp sát vào lao ra từ bên cạnh hàn l i ê n mưu hết thể tám cái trần u y ê n lập tức xuất ra tám cái không minh quả từng cái phân đi không minh quả cái đầu muốn so lưu minh quả lớn không ít t r â n t r â n vịt dùng cánh bưng lấy đều có chút tốn sức thế là cùng điện điện phi miêu một trận thương lượng hai đứa nhóc đi đến phòng bếp do t r â n t r â n vịt dùng nước tiến hành t h a n h tẩy điện điện phi miêu bắt lấy dao phay đem không minh quả cắt thành mấy khối lạc vẫn rác thú thì không tồn tại loại này lo lắng nó trực tiếp đem không minh quả một ngụn nuốt vào trong bụng sau đó vẫn chưa thỏa mãn liếm, liếm chờ đến hàn liệt mưu ăn xong không minh quả trần n g u y ê n nháy mắt lên tiếng ngươi bây giờ thử một lần sử dụng ra hơi thở lạnh giá đây chính là cấp ba tài nguyên có khả năng tăng lên ngộ tính hết sức rõ ràng mù、u. hàn liệt mưu ngắm nhìn trần vĩ nghị thấy người sau khẽ gật đầu về sau lúc này mới chậm rãi đi đến trong sân nhắm ngay cách đó không xa một khối tảng đá lớn có thể nó chỉ là lẳng lặng đứng tại chỗ chậm chạp không có động tĩnh hàn liệt mưu ý đồ hé miệng trong đầu lại hiện gian ế m thử thất bại bị đám tiểu đồng bạn chế rêu hình tượng cà cà. chân chân vịt nhìn qua không n ú c ních hàn liệt mưu mặt múi tràn đầy nghĩ hoặc nó đang làm gì vịt điện điện trong nông trại thông minh nhất điện điện phi miêu nghĩ nghĩ suy đoán hàn liệt n h ư đang nổi lên một cỗ cường đại năng lượng một khi thành công sử dụng ra liền sẽ kinh tiên động điện mắt thấy hàn liệt n h ư còn chưa có bắt đầu trần vĩ nghị đi đến bên cạnh của nó chỉ chỉ đối diện tảng đá lớn nói đem nó tưởng tượng thành đầu kêu h ỏ a văn xả người muốn nhất đối với nó làm cái gì n g u. ngay vậy hàn liệt n h ư đối tảng đá lớn trợn mắt nhìn đuôi châu bắt đầu nhẹ nhàng lắc lư thân thể tùy theo keo căng chậm dãi há hốc miệng ra trong lúc nhất thời trần uyên trần vĩ nghị cùng với tại chỗ sở hữu tiểu gia họa đều trừng trừng nhìn chằm chằm nó sau một khắc hàn liệt nhu đem miệng hà đến lớn nhất từng hạt đông tuyết từ giữa không trung bay bổng rơi xuống trần n g u y ê n nghi hoặc đưa tay đông tuyết tại trong lòng bàn tay hòa tan có tuyết rồi đông tuyết càng ngày càng nhiều nhiệt độ cấp tốc hạ xuống ngay sau đó một cô không biết từ nơi nào cạo đến cuồng phong mánh liệt c ủ a tới quét trần n g u y ê n tay áo trần n g u y ê n meo cặp mắt lại nhìn về phía hàn liệt nhu bằng lưng một cô dự cảm không ổn ở trong lòng h i ệ n lên nháy mắt sau đó đông tuyết bay múa một trận lạnh lẽo hơi thở lạnh giá mạnh liệt tới k h o ả n khắc bao phủ toàn bộ việt tử giờ phút này trời đông đã tới chân à chân l vịt ngơ ngác nhìn qua hàn liệt ngư nội tâm hiện lên mà ra một cái lớn mật ý nghĩ nếu để cho nó hỗ trợ băng phong hồ minh dụ có đúng hay không liền có thể tùy tiện bắt cá hà nha trong lúc nhất thời chân chân vịt mắt bút tinh quang điện điện điện điện phim i ê u bị đông cứng được phát run dính sát trên người lạc vẫn rác thú tận khả năng thu hoạch t ấm áp chỉ có lạc vẫn rác thú vẫn chưa chịu ảnh hưởng dày đặc lông tóc để nó không nhìn t r ợ t hạ xuống nhiệt độ không khí giắc nhóc đầu s á t ánh mắt c h ấ p động quan sát tỉ mỉ hàn liệt n h ư một phen chậm rãi gật đầu có tiểu g i a hỏa này nông trường hẳn là sẽ an toàn hơn ngâm ngâm đông tuyết rơi vào s o n g sinh hoa thiếp đỉnh đầu nhưng lại khoảnh khắc tăng h a n rã nó đưa thay sờ sờ lập tức phất phất bàn tay còn muốn chơi, còn muốn chơi. chiếp chiếp đốn lựa đôi mắt thâm thúy thân xác dần dần n g h i ê trọng tại vừa mới trong nháy mắt đó nó vậy mà cảm nhận được một tia uy hiếp dạ trần u y ê n vẫn có chút thất thần miệng có chút mở ra mặt mũi tràn đầy đều là không thể tưởng tượng nổi một con xuất sinh không bao lâu sùng thú con non vậy mà tại một nháy mắt bạo phát ra nhị giai thực lực cái này không phải hơi thở lạnh giá rõ ràng là l ấ m đông gió bão trần vĩ nghị cũng không tin tưởng hàn liệt ngưu biểu hiện ra thực lực cụ thể có thể thấy trần u y ê n đều mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc hắn nhìn chăm chú lên hàn liệt ngưu b ó n g lưng trên mặt nhũi mày theo tiếu rung r ă hắn ra xem đi ta liền nói ngươi kỳ thật không ngu ngốc trần k h ỏ miệm giật một cái âm thầm nhả ránh ra ra đây không phải đần không đầu này hàn liệt như tựa hồ có chút không hợp thói t h ư ờ n g nhưng hàn liệt như không có trả lời nó chỉ là l ặ n g lặng đứng tại chỗ chuẩn xác hơn tới nói nó ngã trên mặt đất trần u y ê n dẫn đầu phát hiện không hợp lý bước nhanh hướng về phía trước ngồi xuống xem xét lúc này mới phát hiện hàn liệt như đã lâm vào hôn mê hắn s ắ c mặt k h ẽ giật mình tiêu hao rồi hắn vẫn lần thứ nhất gặp được sử dụng ra một phát kỹ năng liền hôn mê tình huống chẳng lẽ là kiệt lực chẳng lẽ là vừa mới cái này phát u y lực lớn đến có thể xưng ngoại hạng kỹ năng đã tiêu hao hết thể nội tích xúc sở hữu năng lượng các loại nghi hoặc hiện hiện não hải trần liên vất tay xua tan hiếu kỳ vây lại lũ tiểu gia h sau đó đem hàn liệt ngưu ôm vào đại đường để nó thật tốt tu dưỡng nhân cơ hội này trần u y ê n quan sát nó số liệu bảng duy nhất dị thường chính là hơi thở lạnh giá độ thuần thục thấp đến đáng thương vẹn vẹn một cái này độ thuần thục kỹ năng có thể b ộ c phát u y lực mạnh như vậy ngươi liền nói hợp lý hay không a đầu này hàn liệt ngưu trên người có đại bí mật trần u y ê n quyết định đem chuyện mới vừa phát sinh toàn bộ nói cho lão đệ trần văn hạo rất mau trở lại phục thu được nhưng cũng không còn đoạn sau sau đó trần liên phát hiện ghi chú vì hoa quả nhà máy g giúp chặt trong có mình tin tức hắn điểm tiến xem xét quà cam xác định thời gian tháng sau số một ta liền đến tần lĩnh số một chẳng phải là cùng l a o đệ một đợt tới chờ chút có thể hay không chính là cùng một đám trần n g uyên trực tiếp hỏi ngươi là cùng vị kia giáo sư tới khương vấn ngưng rất mau trở lại phục thống nhân giáo sư rất tốt quả nhiên là cùng một đám vị này tống nhân giáo sư là trần văn hảo học đại học thạc sĩ trong lúc đó lao sư trong nước sinh vật lĩnh vực đại ngưu linh khí khôi phục về sau tống nhân giáo sư gia nhập học viện ngự thú đông hoàng toàn bộ tạo dựng siêu phảm sinh vật tương quan phòng thí nghiệm trước mắt chính mang theo trần văn hảo tiến hành nhiều hạng thí nghiệm ta đệ cũng sẽ đi theo tới hắn là tống nhân giáo sư học sinh trần uyên gử đi tin tức hắn ư g bỗng n ư nhiên n nhìn thấy hoa quả nhà máy gờ giúp chặt mấy đầu tin tức vẫn chưa gia nhập trong đó mà là nhỏ giọng lầm bầm nói đây cũng là chúng ta lần thứ nhất họ phờ liền trả mặt mặc dù chỉ có hai người nhưng là đại biểu cho ý nghĩa trọng đại nhưng hắn đột nhiên nhớ tới trần u y ê n cùng thường vũ hoan đã sớm ỏ phơ l i n tiếp xúc qua sẽ đem chút bừa b u ồ n ý nghĩ ném sau ó t hắn đều ba mươi tuổi người làm sao còn tại chú ý những chuyện nhảm chắn này ai lý ca ngươi nói tô đội để chúng ta suốt ngày huấn luyện thể năng có làm được cái gì bây giờ cái thời đại này không đều là dùng sùng thú đối chiến sao bên cạnh trẻ tuổi tiểu hòa tử một bên vò vai một bên nhà danh nói lý tuấn nhạc mặt không đổi sắc n g a khí lạnh nhạt có thể là để chúng ta gặp được thời điểm nguy hiểm trốn được càng nhanh trẻ tuổi tiểu từ b i ế môi chúng ta tập sự bộ có thể gặp được đến nguy hiểm gì ưu tú nhất ngự thú sư đều ở đây tập sự bộ những cái kia nguy hiểm nhìn thấy chúng ta sẽ chỉ xa xa lách qua sau một khắc một trận rất có cảm giác tiết tấu tiếng bước chân ở ngoài cửa vang lên ngay sau đó cửa phòng bị từ bên ngoài đ ẩ y ra hiện ra một đạo bình thường không có gì lạ bóng người t ô tuyển ánh mắt rơi vào trẻ tuổi tiểu tử trên thân mà không chút thay đổi nói nếu như mỗi người cũng giống như như ngươi vậy nghĩ lời nói vậy chúng ta tập sự bộ liền xong đời dừng lại một lát hắn nhìn chằm chằm trẻ tuổi tiểu tử ngự khí bình tĩnh thống chi ngươi gặp qua mấy vị ngự thú sư liền dám nói ưu tú nhất ngự thú sư đều ở đây tập sự、bộ. trẻ tuổi tiểu tử vô ý thức nói chẳng lẽ không đúng sao bất kể là học viện ngự thú ngự thú sư vẫn là tập sự bộ ngự thú sư hắn đều từng có xâm nhập tiếp xúc bởi vậy phi thường rõ ràng giữa hai bên t r a n h lệch nếu bàn về phổ thông l u ậ n bản chính quy đối chiến học viện phái ngự thú sư tỷ số thắng càng cao nếu bàn về giã ngoại thực chiến tập sự bộ ngự thú sư cùng cái trước chia 5 năm năm năm phút bên trong tập sự bộ ngự thú sư chiến thắng học viện phái ngự thú sư năm lần chương một trăm năm mươi ba đầu này hàn liệt như không quá hợp lý hay chương một trăm năm mươi ba đầu này hàn liệt như không quá hợp lý hay nghĩ tới đây trẻ tuổi tiểu tử nhìn xem tô tuyển nho nhỏ vớt ư mũi ngựa thật giống như tô đội ngươi tại toàn bộ thành phố lc tìm không ra một cái đối thủ coi như roi mắt toàn bộ đông hoàng hữu tú ngự thú sư nhiều lắm là có cùng ngươi không phân sàn sàn nhau nhưng tuyệt đối tìm không ra tùy tiện chiến thắng ngươi nhưng mà nghe thấy lời này tô tuyển ánh mắt ngưng lại hơi biến sắc mặt trong miệng phun ra l ệ n h như băng một câu hai trăm cái chống đẩy hiện tại bắt đầu ta trẻ tuổi tiểu t ử sắc mặt bá một lần trở nên chẳng bệnh hắn còn ý đồ nói cái gì vỡ môi mất máy lại nên tiếp một đôi cực kỳ bình tĩnh ánh mắt lập tức ngoắn nằm rạp trên mặt đất bọn hắn những người này lệ thuộc vào tập sự bộ thứ bảy tổng đội cùng sở hữu chừng trăm người lại chia nhỏ vì nhiều cái cương vị hắn cùng với lý tuấn nhạc đều thuộc về chiến đấu cương vị sau này sẽ cùng theo t ô tuyển cùng nhau chấp hành nhiệm vụ trực diện nguy hiểm tất cả mọi người đ ố i trước mắt vị này nhìn qua phổ phổ thông thông nam tử cảm thấy thật sâu kính sợ trẻ tuổi tiểu tử cùng lý tuấn nhạc khác biệt hắn là thông qua học viện ngự thú tuyển chọn tiền đến ban đầu cũng không biết phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh là một đ ấ u thiết luật nhưng bị tô tuyển giáo hấn qua mấy lần về sau trẻ tuổi tiểu tử cũng không tiếp tục giả m ộ n cũng không tiếp tục nói lung tung phục tùng phục tùng vẫn là mẹ nó phục tùng lý tuấn nhạc nhìn thấy t ô tuyền quay người liền muốn rời khỏi đ ố n g nhiên hỏi đội trưởng chúng ta lúc nào có thể chấp hành nhiệm vụ t ô tuyền dừng bước lại giống như cười mà không phải cười nhìn về phía lý tuấn nhạc làm sao không thể chờ đ ợ i lý tuấn nhạc từ chối cho ý kiến hai t ử nhà ta còn nhỏ nếu như muốn rời nhà vài ngày lời nói ta phải sớm chuẩn bị sẵn sàng vậy thì chờ huấn luyện của các ngươi hợp cách chúng ta liền chấp hành nhiệm vụ nói xong câu đó t ô t u y ề n thân ảnh biến mất không gặp trẻ tuổi tiểu từ hồn hồng hộp từ dưới đất bỏ dậy trong con ngươi vẫn tràn ngập nghĩ hoặc ta có câu nào chọc phải tô đội sao thôn tuyên hòa c hàn ờ đến h liệt như, như t lạnh lạnh nháy lại, mắt túi thất đầu thần sát thất lạc nó vẫn là không làm được sao lại tiến hành mấy lần nếm thử xác nhận hàn liệt như vô pháp sử dụng da hơi thở lạnh giá về sau trần liên chống cảm lâm vào trầm tư chẳng lẽ có thời gian cùn đồ Nghĩ lại, trong ự a hồ có thời có g lúc hợp lý, ế thể l i bất ụ chi dụng n ra ư thế n g o ạ bất giác trần uyên lưu cho trần văn hạo nghiên cứu nội dung càng ngày càng nhiều chỉ ít một đoạn thời gian rất dài bên trong đều sẽ lâm vào bận rộn bên trong b chân chân vịt nên ngang đi đến hàn liệt mưu bên cạnh sau đó kéo túm lấy nó đi tới bên trong góc nhẹ giọng trò chuyện với nhau cái gì trần liên cũng không biết bọn chúng đàm luận nội dung nhưng hắn nhìn thấy chân chân vịt thánh mắt hưng phấn liền biết khẳng định không phải chuyện tốt tạm thời giải quyết hết hàn liệt mưu học không được kỹ năng chuyện này trần u y ê n liên hệ chú h ú để hắn hỗ trợ dùng không minh quả đổi lấy t r â n t r â n vịt cùng nhóc đầu sắt tiến giai cần tài nguyên Bảy v i ê nếu không minh như ngươi đến lúc đó nếu như có thời gian có thể hay không dẫn bọn hắn lên núi dừng một chút hắn lại bổ sung lần này điều tra nghiên cứu hoạt động do hiệp hội ngự thú sư dẫn đầu hoàn thành có thể được đến một bút phong phú điểm c ô n g hiến chân lên mặt bên trên lộ ra sán lạn tiêu dung ta nối vùng rừng rậm kia vậy thật tò mò vừa vặn hỗ trợ còn có một việc chu húc lật ra ghi chép hội nghị nội dung sổ nhỏ nói tháng sau tần tỉnh sẽ tổ chức giới thứ nhất ngự thú sư giải thi đấu chế độ thi đấu cùng cúc thái bạch không sai b ị lắm người muốn tham gia sao trần u y ê n quyết đoán lắc đầu không tham gia tiệc thi đấu biểu diễn chu húc tiếp tục hỏi trần u y ê n đầu tiên là suy nghĩ nửa ngày sau đó lắc đầu thi đấu biểu diễn cũng coi như tháng sau hẳn là bề bộn u nhiều việc tham gia cúc thái bạch thi đấu biểu diễn đã đủ làm náo động ban đầu ở thi đấu biểu diễn sau khi kết thúc trong một khoảng thời gian cửa nông trường mỗi ngày đều có người xa lạ bồi hồi nếu là lại tham gia tần tình thi đấu biểu diễn nhưng ô n g t một chút hắn bổ sung một câu lần này giải thi đấu từng cái hiệp hội cố vấn cùng với ưu tú ngự thú sư đều sẽ tham gia đến lúc đó hẳn là sẽ rất náo nhiệt trang giản bạch đã tại xã giao bình đài tuyên bố động thái kiếm chỉ quá quân trần liên cười cười chúc hắn thành công cúp điện thoại trần uyên nhìn thấy lao ra tử đang cùng hàn liệt n mưu nói cái gì chậm rãi đi tới trực tiếp hỏi ra ra ngươi muốn khế ước tiểu g i a hỏa này sao trần uyên gọn gàng dứt khoát đặt câu hỏi để trần vĩ nghị mật người hắn quan sát ghé vào chân của mình bên cạnh hàn liệt n mưu hơi có vẻ tăng thương đôi mắt lóe qua một tia trầm tư hắn suy tư hồi lâu lúc này mới dùng không xác định ngữ khí hỏi nếu như ta khế ước nó có thể hay không đối với n g ư ơ i tạo thành gánh vác tuổi của hắn đã lớn mặc dù trở thành ngự thú sư về sau thể lực cùng tinh lực đều có chỗ khôi phục mà dù sao không phải trần uyên loại này tràn ng nghiêm túc nghiên cứu đ ổ i dưỡng phương thức cố gắng huấn luyện sùng thú kỹ năng thậm chí cùng sùng thú cùng nhau trưởng thành những này cách hắn đều rất xa xôi trần vĩ nghị chỉ hy vọng tìm một cái giống như chính mình cao tuổi sùng thú đ ồ i tiếp bản thân phơi năng thái dương cũng không có việc gì ở trong thôn tàn bộ mà hàn liệt n g u vừa ra đời không lâu cùng tuổi già bản thân thuộc về hai t h á i cực nếu như hàn liệt n g u muốn mạnh lên chẳng phải là còn muốn liên lụy nhà mình cháu trai tinh lực trần vĩ nghị không muốn trần liên mệt mỏi hơn trần liên rõ ràng trần vĩ nghị lo lắng hắng nết miệng cười một tiếng ra, ra ngươi kỹ thật suy nghĩ nhiều quá chỉ cần tiểu gia hỏa d ừ n g một chút hắn cười nói lại nói nông trường chúng ta đều có như thế nhiều sùng thú thêm một cái nhiều hai cái cũng không đáng kể trần nguyên đoạn văn này cuối cùng bỏ đi trần vĩ nghị trong lòng lo lắng hắn không còn xoan suýt túi đầu nhìn về phía hàn liệt n mưu vậy n g ư ơ i ý nghĩ đâu hắn nhìn tận mắt đầu này hàn liệt n mưu chậm rãi lớn lên nhìn xem nó l ẻ loi trơ trọi đợi trong góc nhìn xem nó bị cả một tộc bảy chỗ bài xích khó tránh khỏi sẽ có lòng chắc ẩn mù、u. hàn liệt mưu dính sát trần vĩ nghị dùng hành động của mình cho thấy nó ý nghĩ một lát sau trần vĩ nghị thành công khê ước hàn liệt mưu trở thành một vị chính thức ngự thú sư từ đó trần uyên trần văn hạo cùng với trần vĩ nghị đều trở thành ngự thú sư thật biến thành một nhà ba vị ngự thú sư chỉ là trần uyên vội vàng tuần sơn dừng phòng hộ trần văn hạo mục tiêu là trở thành siêu phạm sinh vật nghiên cứu viên trần vĩ nghị chỉ muốn bồi tiếp hàn liệt ngư vượt qua nhàn nhã thời gian cái này toàn ra góp không ra một cái đứng đắn ngự thú sư chương một trăm năm mươi bốn cho trần uyên kính hỉ t r ă năm mươi bốn cho trần n g u y ê n kinh h ỉ học viện ngự thú đông hoàng t ổ n g bộ một gian văn phòng bên trong tiếng go cửa nhẹ nhẹ bên thai bờ văng lên tóc tráng p h ơ tống nhân cũng không ngẩng đầu lên mở miệng nói mời đến trần văn hạo nhẹ chân nhẹ tay đi đến văn phòng thuận tay đóng cửa chậm rãi đi ở chu i tại án ở giữa tống nhân trước người vẫn chưa lên tiếng mà là l ặ n g lặng chờ đợi không biết qua bao lâu tống nhân chậm rãi n g n g đầu nhìn thấy trần văn hạo bóng người về sau mặt bên trên lộ ra nụ cười nhàn nhạt giao cho ngươi sự tỉnh hoàn thành đúng vậy lão sư trần văn hạo nói không sai tống nhân nhẹ gật đầu Hắn suy nghĩ loay qua nhìn thấy trước người trần văn hảo muốn nói lại tôi thống nhân suy nghĩ chuyển động mỉm cười có chuyện gì cứ nói đi che giấu cũng không giống như tính cách của ngươi ta điểm này tiểu tâm tư không thể gạt được lao sư trần văn hảo gãi gãi đầu ngữ khí trần c r ờ nói ta nghe nói lần này điều tra nghiên cứu hoạt động còn thừa lại ba cái danh lệch t ố n hừm bất quá có một cái danh lạch đã bị bên kia hiệp hội ngự thú sư dự định bây giờ còn còn lại hai cái lần này tiến về tấn lĩnh căn hệ trọng đại đông hoàng hiệp hội ngự thú sư dành cho cao độ coi trọng tùy hành nhân viên đông đảo hắn mấy vị học sinh lại thêm đi học trong nội viện mấy vị ngự thú sư tập sự bộ mấy vị thành viên cùng với ba vị biết rõ hoàn cảnh dân bản xứ chỉ cần tham gia lần này điều tra nghiên cứu hoạt động liền có thể đạt được một bút phong phú điểm c ô n g hiến mỗi một cái danh n lạch đều đầy đủ chân quý bởi vậy trừ hiệp hội đ ề cử vị kia còn lại hai cái hắn đều chuẩn bị đến nơi đó sau lại tìm ta nhớ được ngươi ca ca tại tần lĩnh làm nhân viên kiểm lâm dù đã cao tuổi tống nhân trí nhớ lại tháng qua rất nhiều người trẻ tuổi đối trần văn hạo gia đình bối cảnh có chỗ hiểu rõ húng chi nhân viên kiểm lâm cái này một chức nghiệp tương đối đặc thù để hắn khắc sâu ấn tượng đúng thế trần văn hạo tranh thủ thời gian gật đầu ta hiểu tống nhân mặt bên trên lộ g a quả là thế cười nói sau đó mở miệng nói vậy liền tăng thêm ngươi ca ca đi tần lĩnh nhân viên kiểm lâm vừa vặn chuyên nghiệp phù hợp dù cho thực lực yếu một chút cũng không còn quan hệ dù sao trong đội ngũ có một bảy lợi hại ngự thú sư cảm ơn lão sư trần văn hạ vui mừng quá đỗi hắn biết mình lão ca ngự thú sư thiên phú phi thường ưu tú nếu như có thể tham dự lần này điều tra nghiên cứu hoạt động nhất định có thể tại lão ca lý lịch bên trong thêm vào một trang n ộ i bật đối lão ca tương lai phát triển vô cùng hữu ích chuyện này coi như là cho lão ca kinh hỉ đi nhìn thấy trần văn hạo mặt bên trên lộ ra không còn che giấu ý cười tống nhân tựa hồ bị cỗ này vui sướng lây nhiễm vậy cười theo cười ngươi vậy cực khổ rồi một đoạn thời gian rất dài lần này vừa vặn về nhà nghỉ ngơi mấy ngày đi hơi ngưng lại trên mặt hắn ý cười càng tăng lên đối trần văn hạo coi được không có chút nào che lấp cũng tốt để các ngươi bằng hưu thân thích biết rõ nhà các ngươi xuất hiện một nhân tài trần văn hạo lập tức lắc đầu tạm biệt lao sư chờ ta có ngươi một phần mười lợi hại lại nói lời này cũng không mượn hai người trò chuyện một lát trần văn hạo rời đi văn phòng lại lần nữa lâm vào bình tĩnh nhưng mà cũng không lâu lắm lại có tiếng đập cửa văng lên mời đến Khi hỉ, ra ra, ra ra ra ra nàng cũng là trước một tuần mới biết được nhà mình ra ra vậy mà cùng vị này tống nhân giáo sư là quen biết đã lâu trước kia tại cùng một trường đào tạo sâu tống chút, nhân cầm cái tính tình này hoạt bắt cố nhân hậu bối không có cách dứt khoát để cây viết trong tay xuống nhìn c h ầ m c h ầ m khương văn ngưng nói một chút đi ngươi tới lại tới chuyện gì đương nhiên là tới thăm hỏi tống gia ra n g à i nha khương văn ngưng đầu tiên là hì hì cười một tiếng sau đó nhẹ nhàng tặng háng một cái t i ệ n thể có một cái nhỏ thỉnh cầu tống nhân đã sớm đoán được tâm tư của thiếu nữ nói một chút đi chuyện gì tống gia ra lần này điều tra nghiên cứu hoạt động có phải hay không còn thừa lại ba cái danh lệch khương văn ngưng trực tiếp mở miệng hỏi câu nói này có chút quen hai tựa hồ ở nơi nào nghe qua tống nhân âm thầm nói thầm một câu sau đó chậm dại un dung nói không chỉ còn lại một cái nghe thấy lời này khương vấn ngưng không chút nào b u ồ n bực đôi mắt đẹp nở rộ ý cười vậy ta đến phù hợp ngươi cũng có giới thiệu người tuyển tống nhân ngắm nhìn khương vấn ngưng ừ khương vấn ngưng nhạy cảm bắt được chữ này nhưng cũng chưa từng để ý mà là cười hì hì nói đúng thế ta vừa vặn nhận biết một vị biết rõ tần l ĩ n h hoàn cảnh lợi hại ngự thú sư tống nhân lập tức h ầ nghi xem xét mắt khương vấn ngưng n g ư ờ i nho nhỏ này niên kỷ đều có tần tỉnh bên kia nhân m ậ h rồi khương vấn ngưng tặng hắng một cái quyết đoán lướt qua vấn đề này tống ra ra ngươi yên tâm đi ta để cử vị này ngự thú sư phi thường lợi hại mà lại luận biết rõ tần lính ho d ừ n g một chút nàng chỉ vào trên đầu vai màu băng lam n g h è o nói ta có thể cầm gạo nếp nửa đời sau hạnh phúc làm đảm bảo nghèo gạo nếp nhàn nhạt liếc chủ nhân liếc mắt toàn thân nở rộ từng tia từng tia hạn ý tống nhân lấy trước mắt thiếu nữ không có cách nhưng hắn làm lần này điều tra nghiên cứu hoạt động người tổng phụ trách nhất định phải tận chức tận trách xác nhận mỗi cái nhân viên tham dự không cản trở không rơi dây xích nếu như năng lực bất quá quan coi như cố nhân tự mình đến giới thiệu người tuyển hắn cũng sẽ không đồng ý chương một trăm năm mươi b ố cho trần u y ề n kinh hỷ hai chương một trăm năm mươi b ố cho trần huyền trước tiên đem hắn làm dự bị nhân tuyển chờ chúng ta đi qua rồi quyết định cuối cùng nhân tuyển thành phố bảo không hiệp hội ngự thú sư để cử ngự thú sư không thể thay đổi trần văn hạo ca ca cũng muốn lưu lại khương vấn ngưng để cử ngự thú sư thì tạm định tống nhân âm thầm suy nghĩ đến lúc đó liền để hiệp hội đề cử vị kiêm ngự thú sư hỗ trợ khảo sát một lần nếu quả như thật biết rõ t ầ n lĩnh liền một đợt tín bảo được rồi cảm ơn tống gia g i a nghe tôi tống nhân trả lời khương vấn ngưng lập tức ngày cấm hoan hô bộ dáng này giống như là nàng phi thường khẳng định bản thân để cử ngự thú sư có thể trở thành cuối cùng nhân tuyển khương vấn ngưng đích thật là ngh nếu như thân là tần lĩnh nhân viên kiểm lâm trần u y ê n cũng không thể trở thành cuối cùng nhân tuyển vậy còn có người nào có thể nhìn thấy khương vấn ngưng phản ứng tống nhân nhịn không được nhắc nhở nhờ ngươi bằng hưu chuẩn bị sẵn sàng còn có những người khác cho ta để cử nhân tuyển đến lúc đó có lẽ sẽ chọn ưu tú lựa chọn khương vấn ngưng xem thường phất phất tay yên tâm đi tống g i a g i a hắn nhất định sẽ cùng chúng ta một đợt lên núi chờ đến khương vấn ngưng rời phòng làm việc tống nhân bất đắc dĩ lắc đầu bóng đêm m ô n g lung giống bụi cỏ rung động hiện ra một lớn một nhỏ hai đạo đứng yên giữ tợn bóng đen chầm muộn giống lên một tiếng hù dọa một đám chi bay giống giống gi nương theo lấy không muốn người biết giống lên một tiếng hai thân ảnh nên ngang đi ra bụi cỏ hướng về cách đó không xa thôn tuyên hòa đi đến rừng cây r ầ m rạp bị quăng tại sau lưng ánh trăng trong sáng rơi vào trên người gấu con cùng gấu cha bóng người dần dần hiện hiện giống đột nhiên gấu con cái mũi giật giật con mắt nở rộ hơi s á n g quăng rất nhanh liền hưng phấn rỗi ra móng đ u ố t chỉ hướng phía trước thâu trang chính là chỗ này giống gấu cha gật gật đầu một cái tắt đem gấu con lay tại sau lưng sau đó ngẩng đầu cất bước đi ở ở nông thôn đường đất bên trên trong con ngươi mang theo bệ nghệ hết thể tự tin một lớn một nhỏ hai thân ảnh rất nhanh liền tới gần thôn tuyên hòa nhưng làng bên trong mùi quá nhiều quá tạm liền ngay cả gấu con trong lúc nhất thời đều không thể truy tung đến có ca mùi giống gấu con gãi gãi đầu mặt lộ vẻ nghĩ hoặc nên đi chỗ nào tìm bọn hắn đâu giống giống gấu cha nhìn quanh b ố n phía rất nhanh liền nhìn thấy cách đó không xa con đường bên cạnh có một đạo bóng người nói n h a răng cười một tiếng một bên kêu gọi gấu con đuổi theo một bên hướng về người này đi đến triệu tam ngay tại vội vàng hướng trong nhà đi hắn nghe nói hôm trước làng phụ cận xuất hiện một đầu rất nguy hiểm hỏa vẫn xả mặc dù bị vị tia trần cố vấn sùng thú bắt đi nhưng thôn trưởng vẫn là nhắc nhở bọn hắn ban đêm tránh ra ngoài nghĩ đến đây triệu tam liền có chút phiền m u ộ n khoảng thời gian này sinh ý cũng không tệ lắm triệu tam liền cùng thê tử thương lượng cho nhà mình tiểu tử kia mua một cú điện thoại đồng hồ kết quả kia h ô n tiểu tử ở bên ngoài chơi thời điểm cùng đám tiểu đồng bạn khoe khoang không cẩn thận làm mất rồi tận tới đêm khuya lúc ăn cơm triệu tam mới phát hiện chuyện này một khi đề ra nghi vấn nguyên bản còn muốn giấu giếm chuyện này h ô n tiểu tử đành phải chi tiết bàn giao lọt vào một bữa nam nữ hỗn hợp đánh kép cơm nước xong xuôi triệu tam vội vàng ra cửa tìm kiếm kết quả thái dương rơi đặc biệt sớm chờ hắn tìm được thời điểm mà đêm đã rắn l ô n còn tốt tìm được triệu tam may mắn lên tiếng. Giống giống. đúng lúc này như như sấm rền tiếng giống bên thai bờ vang lên chấn động đến mảng nhị ù ù rung động ngay sau đó một đạo khổng lồ bóng đen đem hắn bao phủ triệu ta m ngay lập tức vẫn chưa kịp phản ứng nhưng khi hắn đờ đẫn quay đầu nhìn thấy gần trong gang t ấ c màu nâu thân thể về sau hô hấp vì đó cứng lại sắc mặt khoảnh khắc t r ắ n g bệnh hai chân không cầm được run r u dày gấu thật lớn một đầu gấu có gấu xông vào làn rồi triệu ta muốn m lớn tiếng la lên cầu cứu có thể khổng lồ bóng đen đem hắn thốt vệ cảm giác gác bách mánh liệt phán phất một đôi bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng của hắn hắn hắn chỉ là hắ triệu tam ngã trên mặt đất hai chân cuốn quít hướng về sau đạp cho đến co quắp tại trong một cái góc thân thể không cầm được run r u dày giống gấu cha nghi hoặc nhìn về phía cái phản ứng này kịch liệt nhân loại nó chỉ là muốn hỏi tham đường mà thôi tại sao phải như vậy giống giống gấu con tử gấu cha sau lưng n ô ra một cái đầu nhỏ nghi hoặc ngắm nhìn ngã xuống đất triệu tam cơ cơ móng vớt co ca ở nơi nào ra lạnh như băng mặt đất để triệu tam cảm xúc cấp tốc chấn định lại trong nháy mắt trong đầu của hắn lóe qua ngàn vạn suy nghĩ nhưng cuối cùng hóa thành một câu hô to có gấu thanh em rất lớn chuyến khắp bôi phía ngao ngao a gấu â gâu gâu. u sau chiếu tuyên Vang tiếng ngay phòng ốc nở rộ sáng ngời, những này sáng ngời liền cùng một chỗ. Chiếu sáng sủa, bao phủ thôn tuyên hòa. lên chính liên đen nhánh nở này liền màn thôn là đêm theo tiếp một chó chỗ, phụ ốc đó rộ r bị t thanh nhanh, liền h có ấm càng càng cha cùng gấu con lướt nhau đông nhiên ý thức được tìm tới có ca chuyện này cũng không có t r o n g tưởng tượng dễ dàng nông thôn là không có sống về đêm càng đường sách là một ở vào tần lĩnh vắng vẻ thốt nhỏ cứ việc rất nhiều n g ự thú sư đến để thôn nhỏ này trở nên phi thường náo nhiệt nhưng cỗ này náo nhiệt thuộc loại tại ban này g khi màn đêm giáng lâm chỉ là đ ê m nơi này xem như trạm trung chuyển n g ự thú sư đều sẽ sớm trở về phòng nghỉ ngơi dưỡng đủ tinh thần bị bóng đêm bao phủ thôn tuyên hòa vẹn vẹn có linh tinh ánh đèn sáng lên có thể liên tiếp không ngừng tiếng chó sụa phá vỡ t ĩ n h mịch bóng đêm tiếng người lên náo vậy đi theo vang vọng tại làng giữa không trung ngọn ngọn đèn sáng nởi lên chiếu sáng triệu tam nối còn sống hy vọng chỉ một lát sau từng đầu loài chó sùng thú dẫn đầu sông phá bóng đêm xông vào triệu tam tầm mắt bên trong do ngưng phong liệp q u y ể n cùng hỏa nhung khuyển tạo thành chó cứu hộ chính diện nên tiếp gấu cha cùng gấu con ngao ngao a gâu gâu gâu dù cho thủ lĩnh không ở bọn chúng vậy có được đối xâm nhập làng sinh vật cường đại đưa ra cảnh cáo tiếng kêu r ũ khí giống có thể gấu cha không chút nào nung ô c h i ề u bọn chúng tức giận đôi mắt trái phải quét ngang phút chốc đấm ngực dậm chân gầm thép như sấm rền văng lên tràn g ậ p cảm giác gác bách khí tức tầng tấn quyết tán ta chỉ là muốn hỏi đường g ố n g g ố n g có gấu cha chỗ dựa gấu con không chút nào sợ đôi trước mặt những này loài chó sùng thú phát ra gầm rú ngao chó cứu hộ bị gấu cha khí thế chấn n hiếp tiến thôi không được phát ra tiếng chó s ủ a giống như là bị kẹt tại trong cổ họng vẹn vẹn có thanh â m yếu ớt vang lên thậm chí có một con mút mít hỏa nhung khuyển con non mặt lộ vẻ sợ hãi mở ra thâu ngắn tứ chi đã muốn chạy trốn lại bị bên cạnh lớn chỉ hỏa nhung khuyển cắn c á i h đôi cỡ ép lôi trở về đánh không thắng không quan hệ nhưng chó cứu hộ mặt mũi không thể mất mỗi lần hồi tưởng lại có ca mang theo bọn chúng tung hoành hương g i n ạ o khiếu sơn lâm tràn cảnh cho dù là chói làm thôn trưởng mang theo một đám các thôn dân đến nơi này lần đầu tiên liền nhìn thấy chó cứu hộ cùng gấu cha gấu con tương hố rằng có c h ẳ n g cảnh kỳ thật tương hố rằng có cũng không chuẩn xác kỳ thực là gấu cha mỗi lần hướng về phía trước nửa bước chó cứu hộ cũng sẽ bị bước lui phần sau bước một trước một sau ai mạnh ai yếu phi thường s á n g tỏ thôn trưởng n h n g mày còn là một tên to xác so với đầu kế h ỏ a văn xạ trước mắt đầu này đại đ ị a man hùng hiển nhiên càng có cảm giác c áp bách cao hơn hai mét khôi ngô hình thể màu nâu dày thực lông tóc không che giấu được tráng kiện cơ bắp đen như mực đôi mắt lấp lóe hung quang cho dù là xa xa liếc mắt một cái đều sẽ bị hắn tràn ngập cảm giác g á p bách khí tức c h ấ n n hiếp trong chấp n á n này liền ngay cả huyết dịch khắp người lưu thông đều không trôi chảy vì để cho thôn tiên hòa không nhận hoang dại s ù n g thú tập kích quấy dối thôn trưởng dẫn đầu các thôn dân làm rất nhiều phòng hộ biện pháp ban ngày sẽ có chuyên môn nhân viên khắp nơi tuần tra bất quá có chó cứu hộ về sau tuần tra nhân viên trở nên có cũng được không có cũng được ban đêm đồng dạng có người chuyên trực ban lại thêm chó cứu hộ thành viên trải rộng làng các nóng ếch một khi có lạ lẫm mùi xâm nhập liền sẽ kịp thời phát ra dự cảnh nhưng hôm nay chó cứuộn lấy lên thôn trưởng khiến người đem ngã xuống đất triệu tam kéo lên liền vội vàng hỏi không có sao chứ không có việc gì không có việc gì triệu tam có chút chưa tình hồn nhưng hắn rất nhanh trong đám người gặp được nhà mình thê tử cùng nhi tử bóng người rốt cuộc không để ý tới cái khác lập tức tiến lên đem bọn hắn ôm lấy mắt thấy vây tới thôn dân càng ngày càng nhiều thôn trưởng vốn là nhăn lại lông mày càng ngày càng sâu nói đều nhanh đi về đóng chặt cửa sổ dừng một chút hắn bổ sung một câu ngự thú sư lưu lại lời này vừa nói ra đám người rốt cuộc không để ý tới tham gia náo nhiệt cấp tốc tán đi ngược lại là đêm nay ngủ lại ngoại lai ngự thú sư nhóm tiến đến phía trước khi bọn hắn nhìn thấy cách đó không xa g ấ u cha nhất thời nhớ mắt đ ầ u n à y đại địa man hùng nhìn qua có chút dọa người a cái này hình thể ít nhất là nhị giai thực lực ta nghe nói thành phố bảo không cúp thái bạch quán quân trang giản bạch từng tại phụ cận lịch luyện thời điểm liền bị một đầu đại địa man hùng hung hăng giáo hôm qua nghe tới ngự thú sư nhóm thảo luận thôn trưởng hơi b i ế n sắc mặt chân mày nhịu càng sâu hỏi tống trạm trưởng tới rồi sao đến rồi đến rồi tống quốc hào bóng người cấp tốc xuất hiện bên cạnh còn đi theo t i ệ u dương thôn trưởng cuối cùng thở dài mùa hơi vội vàng hỏi liên hệ tiểu trần sao tống quốc hào trả lời liên lạc nhưng là không có đánh thông điện thoại trần lao ra t ử điện thoại cũng giống như vậy ta để trương hạo trực tiếp đi qua rồi hống hống hống mắt thấy những n à y nhân loại lẫn nhau trò chuyện c h i ệ t để không nhìn bản thân gấu cha nộ khí càng tăng lên trong mắt không kiên n h ẫ n vô cùng sống động ta liền nghĩ h ỏ i t h ă m đường gấu cha tiếng giống lập tức bừng tỉnh đám người t ố n g quốc hào vội vàng kêu gọi đám người lui lại cùng gấu cha bảo chỉ một cái khoảng cách an toàn có ngự thú sư bông như nói ta s ủ n g thú nói cho ta biết đầu này đại địa man hùng chỉ là muốn họ tham đường bên cạnh một vị ngự thú sư cười khúc khích cái này liền cùng cường đạo xông vào n g ư i nhà nói với ngươi chỉ là muốn mượn lửa hút điếu thuốc một dạng không hợp t h ó i thường ngươi t i n k h ô n g phía trước một người lập tức không nói cũng có ngự thú sư vén tay háo lên kích động quản nó muốn làm cái gì thử trước một chút thực lực của nó ta liền không tin chúng ta nhiều người như vậy làm không thắng nó thôn trưởng lao đi trên c h á n mồ hôi liên miên lên tiếng ngăn cản các vị đừng nóng vội chúng ta trước đừng chọc giận nó chờ tiểu trần tới lại nghĩ biện pháp xử lý có vị nơi khác ngự thú sư lông mày cao lại mặt lộ vẻ không hiểu giải quyết loại chuyện này phải thừa dịp sớm chờ một lát nữa sợ rằng sẽ ngoài ý muốn nổi lên ngược lại là có vị thành phố bảo khôn bản địa ngự thú sư nhớ lại cái nào đó nghe đồn suy nghĩ khéo động lập tức hỏi thôn trưởng ngươi nói tiểu trần là chỉ vị k i a sao thôn trưởng gật gật đầu cũng không tâm quá nhiều giải thích hắn một bên chăm chú nhìn đại địa man hùng chú ý nhất cử nhất động của nó một bên gấp gáp chờ đợi trần u y ế n đến nơi khác ngự thú sư càng thêm nghi hoặc không hiểu hắn đụng đụng bên cạnh vị này thành phố bảo khôn bản địa ngự thú sư cánh tay d o hỏi vị kia là vị nào người này có chút ngựa đầu mặt thượng lưu dô sở tia tiểu ý đôi mắt bên trong lộ ra bản địa ngự thú sư kiêu ngạo cùng tự hào thanh âm ở trong màn đêm vang lên hắn là chúng ta thành phố quán quân cúc thái bạch quán quân nơi khác ngự a thú sư tỉ mỉ nghĩ nghĩ kinh ngạc nói ta nhớ được vị tia quán quân không phải họ trang sao không hắn là cúc thái bạch thi đấu biểu diễn quán quân nhóc đầu sắp nhìn chăm chú lên trương hạ hùng hùng hổ hổ chạy vào nông trường xông vào v i ệ n tử thanh âm tại nông trại nội bộ vang lên uyên ca uyên ca ngủ không ngay tại trong phòng ngủ minh t ư ợ n g trần uyên mở hai mắt ra xuống giường đẩy cửa phòng g i không ngủ ngươi cái này đêm hôn khuya k h á t chạy tới làm cái gì trương hạo có chút thở hồn hện uyên ca ngươi ở nhà a làm sao không tiếp điện thoại ta trần n g u y ê n lông mày nứa lên đưa tay chỉ hướng trong phòng ngủ song sinh hoa thiếp trương hạo đưa mắt nhìn lại đã thấy song sinh hoa thiếp chính nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm cùng chính nó không tranh lệch nhiều điện thoại di động trong màn hình đặt vào video thanh âm vang lên theo cái video này chủ yếu giảng một hệ sùng thú tiến gia chiến thuật tỉ như đem hương thơm ngọt ngào cùng độc phấn hôn t ạ n cùng một chỗ đặt thành x u ấ t kỳ bất ý hiệu quả trần n g u y ê n nói khả năng nó i nhìn nhập thần thuận tay đem ngươi đánh tới điện thoại cút lao ra tử kia làm sao vậy không tiếp điện thoại trương hạo lại hỏi trần liên chỉ chỉ đợi tại trong đại đường ôm điện thoại di động cười ng trương hạo xấu hổ vào đầu thời gian cấp bách chưa kịp hỏi trần uyên liếc trương hạo liếc mắt sau đó đem đốn lửa cùng có ca từ sùng thú không gian bên trong phóng xuất phân phó nói các người trực tiếp đi trong thôn hỗ trợ ta lập tức tới Thu. khẽ Đốn lửa v mắt, mắt thấy hai đứa nhóc đều đã xuất phát trần uyên tỉnh lại ngay tại lều bên trong ngủ lạc vẫn rất thú sau đó lại nghiêng đầu nhìn về phía trương hạo đi thôi trương hạo xứng sở ta với người một đợt cưỡi trần uyên vô vô dưới thân lạc vẫn rất thú nói vậy ngươi muốn hỏi ý kiến của nó nghe thấy lời này lạc vẫn giác thú yên lặng lui ra phía sau nửa bước trần n g u y ê n lại nói ngươi không phải có tọa kỵ sùng thú sao nửa ngày trần n g u y ê n ngồi cưới u i phong l ấ m l ấ m lạc vẫn giác thú cao ngạo cao ngất thân thể xông ra nông trường do l ớ nào gạt gương mặt trương hạo ngồi cưới ra d à y thịt béo lợn rừng rắp s á m p h i phò p h i phò theo ở phía sau dưới ánh trăng chiếu rọi xuống hướng về trong thôn chạy tới cùng lúc đó hống hống, hống. đại đại đ i ệ man hùng kiên nhận giá trị đã hao hết nó quyết định không cùng bọn này không giải thích được nhân loại hao phí thời gian quay người liền muốn mang theo gấu con đ u ổ i còn là không truy người bên ngoài liếc xéo hắn liếc mắt nó lại không có công kích chúng ta cũng không có biểu hiện ra lý dựa vào cái gì truy dừng một chút hắn nhìn chăm chú lên đại địa man hùng thân hình khổng lồ hạ giọng coi như nhờ ngươi truy ngươi dám không thu đột nhiên một tiếng thanh thúy tê minh thanh vang vọng trên không đám người theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại đã thấy một đạo màu đỏ c a m bóng người lướt qua bầu trời đêm toàn thân nở rộ sáng tỏ d i ễ c v a n g tại chiếu sáng nửa màn trời đồng thời bằng tốc độ kinh người hướng về đại địa man hùng tới gần a sau một khắc lại có một đạo to rõ tiếng chó sủa sông phá màn đêm ngay sau đó một đạo mạnh mẽ thân hình từ nơi không xa thoát ra màu nâu nhạt lồng t ó c hoa trương bay múa uy phong lấm lâm bộ dáng để mọi người tại đây vì đó sợ hai thằng p h ụ gâu gâu gâu ngao ngao a trong chốc lát sở hữu cho cứu hộ thành viên lập tức nâng lên đầu chừng chừng nhìn chằm chằm tới gần bọn chúng coca mặt mũi tràn đầy kích động đồng thời p h ủ phục thân thể làm r a nên đón thủ lĩnh tư thế coca cũng không để ý tới bọn chúng ngược lại n ư ớ c mắt nhìn về phía bay múa ở giữa không trung đại tỷ đầu thở dài một hơi ngao ngao còn tốt còn tốt không có so đại tỷ đầu đến chậm. Có ca toàn bộ hắn hôm t nay h dụng ra đạp phong hành n tại đến m bao phủ x u thôn tiên hòa thời điểm còn tại một b ự c cửa thôn tại sao có thể có một con lợi hại như vậy ngưng phong l i ệ t huyện bị lui tới ngự thú sư coi là bình sinh đại địch một lần lại một lần khởi xướng t h i ê u chiến h ân vậy nếm t h dù sao làng tuyệt đại đa số đều là lên tuổi tác nói một câu đều muốn suy nghĩ hồi lâu ông bà nội có thể ra ở người sở hữu dự kiến chính là làm đốm lửa cùng coca tiếp cận kia hai đầu đại địa man hùng về sau trong tưởng tượng dương cung b ạ c kiếm thậm chí là kịch chiến tràng diện cũng không có xuất hiện ngược lại ngược lại dị thường ấm áp hài hòa giống như là cố nhân trùng phùng đồng dạng lúc này ngồi cưới lạc vẫn giác thú trần uyên vậy đến trần cố vấn trong đám người duy nhất một vị nơi đó ngự thú sư lập tức kích động lên hướng phía trần uyên dùng sức phất tay bên cạnh nơi khác ngự thú sư quăng tới ánh mắt không giải thích được người anh em liền xem như cố vấn cũng không cần kích động như vậy a cái trước lắc đầu ngươi không phải thành phố bảo k h ô n ngự thú sư ngươi không rõ trận kia đối chiến đối với chúng ta ý nghĩa một trận đối chiến có thể có ý nghĩa gì có chính là trận kia đối chiến để cho ta hiểu được một cái đạo lý cố vấn sự tranh lệch còn như vậy lớn thúng chi chúng ta những n à y phổ thông ngự thú sư đâu cho nên phải để bằng tâm thái nhìn thẳng vào tranh lệch dừng một chút hắn nhìn chăm chú lên trần n g u y ê n bóng lưng tiếp tục mở miệng mà lại kia là thành phố bảo k h ô n lần thứ nhất hiện trường trực tiếp chính quy đối chiến tại như thế một trận vô cùng đặc sắc đối chiến về sau vô số ngự thú sư đem trần cố vẫn xem như tiến lên trên đường tấm gương ở xa thành phố bảo k h ô n thạch cương đỗng nhiên hắt hơi một cái không khỏi thầm nói ta cái này thân thể còn có thể cảm bạo trần uyên đưa mắt nhìn lại đã thấy đốm lửa cùng coca đang chờ tại hai đạo thân ảnh quen thuộc bên cạnh mặt bên trên lộ ra giật mình tiêu dung nguyên lai là bọn chúng a tống quốc hào hỏi nhận biết sao trần uyên gật gật đầu đây chính là bắt đi đôi tỉnh lữ kiêm ngự thú sư đại địa man hùng ngày xưa hồi ước s ô n g lên đầu tống quốc hào bừng tỉnh đại ngộ nghe tới đối thoại của hai người thôn trưởng lập tức hỏi ý là không sao rồi trần uyên trả lời không sao rồi thôn trưởng các ngươi trở về nghỉ ngơi đi ta dẫn chúng nó đi nông trường yên tâm đối làng không tạo được uy hiếp đây cũng là một trận hiểu lầm nghe thấy lời ấy thôn trưởng cuối cùng thở phào một cái cười ha hả nói tiểu trần có ngươi ở đây ta an tâm sau đó thôn trưởng mang theo còn dư lại các thôn dân rời đi giờ này khác này trương hạo cuối cùng ngồi cưỡi lợn rừng giáp sắm đến hắn liên thanh ồn ào uyên ca địch nhân ở đây ta đến giúp đỡ rồi trần u y ê n đưa tay chỉ hướng phía trước trương hạo quay đầu nhìn lại làm nên tiếp một đôi đen như mực ánh mắt về sau nguyên bản khí thế hung hăng hắn lập tức biến thành hiệu x ỉ u rơi cỏ đuôi chó mặt bên trên gạt ra một cái không được tự nhiên tiêu dung nhấc tay cơ cơ a là các ngươi nha giờ khác này trương hảo nhớ lại lúc trước trực diện đại địa man hùng sợ hãi t r ư ơ n g một trăm năm mươi sáu vị vịt là ta bằng hưu tốt nhất t r ư ơ n g một trăm năm mươi sáu vị vịt là ta bằng hưu tốt nhất làm t r â n n g uyên đến nguyên bản tràn ngập khẩn trương cùng ngưng trọng không khí lập tức tiêu tán t r â n n g uyên tại một đám ngoại lai ngự thú sư nhìn chăm chú đối diện đi hướng gấu cha cùng gấu con các ngươi tới nơi này là có chuyện gì không hống hống hống gấu con lập tức chỉ chỉ có ca ta là tới tìm có ca cái kia cùng ta đi nông trường đi nơi này không phải nói chuyện trời đất địa phương trần uyên nói giống gấu cha đối những cái kia nhân loại nhìn chăm chú cảm thấy phiền chán liên tục gật đầu trần uyên nghiêng đầu nhìn về phía trương hạo ta dẫn chúng nó đi nông trường các ngươi cũng trở về đi thôi sau đó hắn lại nhìn mắt còn tại vây xem ngự thú sư nhóm còn có bọn hắn được trương hạo ước gì tranh thủ thời gian rời xa đầu này cảm giác gáp bách mười phần đại địa man hùng liền vội vàng gật đầu t r â n u y ê n đối mặt đại địa man hùng có thể thản nhiên tự nhiên hắn cái này tiểu thân bản không thể được thế là trương hạo đi theo tống quốc hào rời đi đồng thời khuyên bảo ngoại lai、like、ngự thú sư nhóm rời đi có người mặt lộ vẻ thất vọng còn tưởng rằng có thể kiến thức đến một trận kịch liệt đối chiến người bên ngoài phụ họa gật đầu đích xác cái này liền giống trông thấy tiêu để là bảy cái nam nhân cùng một nữ nhân vi đê hứng ư thú bừng bừng điểm đi vào kết quả phát hiện là công chúa bạch tuyết cùng bảy cái người lùm nhỏ mà còn lại ngự thú sư thì là đem vẹn vẹn có thỏa đáng ngự thú sư vây vào giữa một vấn đề tiếp lấy một cái xuất hiện thôn này có thể xuất hiện lợi hại như vậy ngự thú sư sao hắn gọi cái gì ta lập tức đi tìm kiếm hắn đ u ô i chiến video có liên tiếp sao vá nguyên lai、like、đầu này ngưng phong liệm khuyển lạc của hắn xuống thú ta liền nói làm sao mạnh đến không hợp t ố i thưởng bại bởi hiệp hội cố v ẫ n không n ấ t mặt chỉ ít ta kiên trì một phút rưỡi bản địa ngự thú sư có chút n g a đầu chắp hai tay sau lưng khắp khuôn mặt là kiêu ngạo cùng đắc ý. Hừ. các n g ư ơ i người bên ngoài chính là kém kiến thức cái này ngưng phong liệm khuyển tính là gì con kia viêm vân chuẩn mới là không có ở trước mặt nhiều người như vậy làm náo động để co ca có chút thất vọng có thể cùng gấu con lại lần nữa gặp mặt vui sướng nhẹ nhõm vượt trên cỗ này thất vọng hai đứa nhóc trước khi đến nông trường trên đường vui l ù a ẩm ĩ không ngừng gấu cha thì là toàn bộ hành trình căng thẳng thân thể tràn đầy ngưng trọng đôi mắt tinh tế đánh giá bay múa giữa không trung đốm lửa nó có thể rõ ràng cảm nhận được cái này viêm vân chuẩn lại trở nên mạnh mẽ g i n g gấu cha yên lặng nắm chặt song trường quyết định lúc rời đi trước cuối cùng một đêm mở mang kiến trần u y ê n mang theo một đám sùng thú trở lại nông trường r ắ c thủ đại môn nhóc đầu sắt nhìn chằm chằm gấu cha cùng gấu con nhìn một hồi đặt vào thân phận của bọn nó tin tức sau đó tránh ra thân vị vào đi hoan n g h ê n đi tới nông trường trần u y ê n đi ở trước nhất sùng thú đi tới nông trường làm khách đây là lần đầu gấu cha n ê n ngang đi theo trần u y ê n đằng sau nhìn bên trái một chút phải nhìn một cái ánh mắt cuối cùng rơi vào từng cây từng cây trên đại tụ h cái mũi giật giật đánh hơi được lưu lại linh thực khí t ư c trần liên cười cười các ngươi tới trần một ngày quả đã bị ăn xong rồi điện điện phát giác được bên ngoài động tĩnh điện, điện phi miêu bay ra khi nó nhìn thấy gấu cha bóng người lập tức rủi rủi con mắt tựa hồ không thể tin được gấu cha sẽ xuất hiện ở đây mở hai mắt ra gấu cha bóng người còn tại phía trước điện điện phi miêu lập tức nên đón biểu thị nhiệt liệt hoang lên bọn chúng tốt xấu đã từng kể vai chiến đấu tại cái kia trong sơn cốc nên chiến một đám b n g thủy tùng cứ việc chiến đấu đến một nửa điện điện phi miêu liền hôn mê nhưng tốt xấu tham dự chiến đấu có thể khoảng cách gấu cha càng ngày càng gần thân ảnh khổng lồ có thể thấy rõ ràng điện điện phi miêu lại túng tranh thủ thời gian dừng ở nửa đường lộ ra một cái không được tự nhiên nhưng không mất lễ phép mỉm cười điện điện cả cả. Chân chân khi nó nhìn thấy có ca cùng gấu con thân mật hố động vui đùa ầm ĩ chơi đùa qua loa s ừ n g sốt một lát chậm rơi ánh mắt lựa chọn trở lại hồ cá đi ngủ vị vịt ta mệt rồi ta muốn đi ngủ đ ầ u đ ầ u kê tựa hồ cũng muốn đến tham gia náo nhiệt nhưng khi nó xa xa nhìn thấy gấu cha khổng lồ bóng người cảm nhận được kia cũ cảm giác gáp bách m á h liệt lập tức lựa chọn trở lại ổ gà con gà con nhóm càng là nút ở sau lưng liền ngay cả đầu cũng không dám nhô ra tới so với nuôi trong nhà sùng thú hoang dại sùng thú tự mang một cỗ gia tính loại ánh mắt kia cùng khí tức hoàn toàn khác biệt song sinh hoa thiếp chưa hề đi ra nó đã gh có do thân thể màu tím váy dài bao khỏa toàn thân giống như là một đoá khép lại đoá hoa theo song sinh hoa thiếp dần dần lớn lên nó đã có thể tiếp nhận trần uyên tạm thời rời đi bản thân nhưng thời gian không thể quá dài nói một chút đi các ngươi tìm có ca có chuyện gì trần uyên hỏi chính sự hống hống hống nghe thấy lời này nổi giận đùng đùng gấu con cơ tay mỗi chân đem khoảng thời gian này phát sinh sự tình nói cho trần uyên nguyên, nguyên lai、like、từ một ngày nào đó bắt đầu có cái ngự thú sư năm lần bảy lượt đến quấy giày gấu cha mỗi lần chiến bại không lâu nữa liền sẽ một lần nữa khởi xướng khiêu chiến đem gấu cha trêu đến phiền muộn không thôi chờ đến gấu cha chuẩn bị cho hắn một chút giáo h ấ n cái này n g ự thú sư liền biến mất thế nhưng là cái này còn không có xong ở sau đó thời kỳ không ngừng có n g ự thú sư tới khiêu chiến gấu cha quay dày bọn chúng thời gian yên bình mặc dù những n à y n g ự thú sư đều sẽ kết cục thảm bại còn la hét quán quân đều đánh không thắng s u n g thú ta đánh không thắng cũng rất bình thường có thể một lần lại một lần quay dày cuối cùng đã tiêu hao hết gấu cha cùng gấu con kiên nhẫn thế là chúng nó làm ra một cái lớn m ậ t quyết định các ngươi muốn dọn nhà chân liên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc giống gấu cha trọng trọng gật đầu những cái tiêu ngự thú sư quá mức đáng ghét lại thêm khu vực phụ cận mật ong đều bị bọn chúng hát hát xong vừa vặn thừa cơ dọn nhà cho nên các ngươi là đến tìm có ca cáo biệt trần luyến hỏi hống hống hống gấu con nhìn lấy mình duy nhất bạn tốt liên tục gật đầu nhiều ngày không gặp nó người bạn tốt này tựa hồ trở nên mạnh mẽ rất nhiều rốt cuộc không trở về được đã từng bị một đám ong tùy tùng truy sát bị trích thành ong mật chó con khó quên thời gian ngao ngao nghe tới gấu con muốn dọn nhà có ca ngay lập tức còn không có lý giải nhưng khi trần h u y ê n kiên nhận giải thích dọn nhà mang ý nghĩa bọn chúng muốn đi đến địa phương rất xa rất xa về sau sợ rằng rất khó gặp mặt coca lập tức chôn xuống đầu dầu gì không vui coca không hy vọng gấu con dọn nhà giống giống hai đứa nhóc lập tức ôm ở một đợt r á t cuống họng quạch thiếu hồ cá âm ảnh bên trong góc một đôi mắt tại đêm tối bao phủ xuống lấp loe ánh sáng nhạc kỳ thật bọn chúng lúc này rất khó lý giải l i biệt bi thương nhưng khi về sau gấu con tìm tới mật ong nhưng không có bằng hữu chia sẻ làm coca gặp gỡ ong t h y tùng nhưng không nhìn thấy từng theo bản thân cùng nhau chạy thuộc mạng bóng người sẽ có một cô vô hình cảm xúc trong đầu của ly biệt không phải thời khắc này mưa to mà là tương lai một đường vũng bùn trần uyên kịp thời ngăn lại cỗ này cảm xúc lan tràn các ngươi chuẩn bị dọn đi chỗ nào giống giống gấu cha đầu tiên là gãi gãi đầu sau đó lắc đầu vấn đề này nó cũng không còn nghĩ kỹ tóm lại càng là không ai địa phương càng tốt không ai địa phương trần uyên ánh mắt chớp lên đi tới tần lĩnh ngự thú sư càng ngày càng nhiều nhưng tuyệt đại đa số phạm vi hoạt động giới hạn trong xung quanh khu vực kỳ thật còn có một khu vực lớn thuộc về chưa từng đặt chân trí đ i ể suy nghĩ l o a qua trần uyên trầm ngâm nói như vậy đi ngày mai ta muốn lên núi chúng ta có thể cùng lúc xuất phát nếu như các ngươi tìm tới nhà mới coca biết rõ vị trí về sau về sau thuận tiện tìm các ngươi chơi hống h ố n g hống gấu con dơ cao hai cánh tay tán thành vậy sau này còn có thể cùng coca cùng nhau chơi đùa vậy tối nay các ngươi cứ đợi ở chỗ này đi sáng mai xuất phát trần u y ê n nói xác định việc này về sau bóng đêm càng thêm ưu ám trần u y ê n để coca trong sân bầu bạn gấu cha cùng gấu con bản thân trở lại phòng ngủ ngao ngao coca vọt tới hồ cá bên cạnh tìm tới chân chân vịt kéo túm lấy chân chân vịt cánh mau tới mau tới giới thiệu cho ngươi bạn mới chân chân vịt quay đầu đi chỗ khác lặng lặng nhìn chằm chằm mông mông trong bóng đêm mặt nước không chút nào để ý tới coca ngao coca hơi nghi hoặc một chút chân chân vịt phản ứng có thể trong mắt của nó xoay xoay ngược lại đem gấu con có được ngọt ngào mật ong sự tình nói cho chân chân vịt giắt chân chân vịt vô ý thức quay đầu trông lại con mắt lấp loe quen thuộc con mang có thể nó rất nhanh kịp phản ứng lại đem đầu xoay trở về Thử. ta mới không có thèm coca đối chân chân vịt phản ứng càng thêm nghi hoặc có thể nó quyết định khai thác một điểm tính cưỡng chế biện pháp trực tiếp cuốn lên một cơn gió lớn đem chân, chân vịt cuốn lại cưỡng ép v ngao ngao a co ca nhìn về phía váng đầu hồ hồ chân chân vịt hướng về gấu con tiến hành giới thiệu đây là vịt vịt ta bằng hữu tốt nhất Các chân c c chân vịt ngơ ngác ngắm nhìn co ca màu lam nhạt đôi mắt dập dờn s ó n g nhỏ chật lấy lại tinh thần dùng cánh quản lý thật là có chút sốc xếp tiểu tóc xác nhận hình tượng không sai về sau liền hướng phía gấu con rối ra cánh ngươi khỏe a gấu cha không đếm x ỉ a tới sẽ lũ tiểu ra hòa hữu động nó đi thẳng tới đốm l ử a trước mặt ma quyển sát trường trong ánh mắt tràn đầy kích động rồng giống, giống. chiếm chiếp đốm lựa rõ ràng gấu cha ý tứ con ngươi lạnh nhạt khe t ậ t cù hai tên gia hỏa hẹn nhau tại nông trường bên ngoài đ ố i chiến còn lại lũ tiểu gia hỏa đều chạy đến q u a n chiến chỉ có nhóc đầu sắt lựu thủ nông trường mấy phút về sau nhóc đầu sắt nhìn về phía n g ầ g đầu mà b ư ớ c co ca cùng với ủ rũ túi đầu gấu con hỏi r ắ c a đại tỷ đầu vô địch thiên hạ gấu con không nói chỉ là một vị túi đầu thở dài trong phòng ngủ ta ngày mai lên núi vừa vặn đi thăm dò nhìn cái kia vết đốn tình huống cụ thể trần uyên tại hoa quả nhà máy gờ giúp chặt bên trong gửi đi tin tức lý tốt nhạc chú ý an toàn khương vẫn ngưng nếu là đợi thêm một đoạn thời gian chúng ta kỳ thật có thể cùng đi trần uyên mỉm cười không có việc gì ta trước đơn giản xem xét một lần dừng một chút trần uyên lại gõ chữ nói kỳ thật ta cảm giác viên kia vết đốn cùng mảnh kia thần bí rừng rậm có thoát không ra quan hệ lý tuấn nhạc ta cũng cảm thấy khương vấn ngưng một thường vũ hoan một khương vấn ngưng gõ cây bù lại gửi đi đến một đầu tin tức đúng rồi ta chuẩn bị cho ngươi một kinh hỷ trần uyên hỏi cái gì kinh hỷ hiện tại nói ngay còn có thể tính kinh hỷ sao đến lúc đó ngươi sẽ biết trần uyên đành phải kiềm chế lại nội tâm hiếu kỳ đêm dần k h a phòng ngủ sáng ngời dập tắt viện tử lâm vào một mảnh đen nhánh lại dị thường náo nhiệt Gấu c o ngày bị lũ tiểu i hai mươi n g tháng rừng một mươi thứ t ì hai âm có lẽ là bởi vì hữu ám thời tiết trần nguyên luôn cảm thấy lũ tiểu gia hỏa tinh thần diện mạo không được tốt lắm đều là một bộ rũ cụp lấy đầu vườn ngủ bộ ráng hãy cùng hắn từng tại quán nghe suốt đêm một đêm sau đó bị ép ngồi ở trong phòng học nghe thôi miên toán học khóa đồng dạng đ ố i rối sâu lúc đứng đều có thể ngủ lấy các ngươi chuyện gì xảy ra trần u y ê n h ầ nghi nhìn qua lũ tiểu ra hỏa t r â n t r â n vị không có trả lời nó đã sớm nằm dạp trên mặt đất lâm vào ngủ say dù là một đầu c a rán nhỏ đặt ở trước mặt vậy không có khả năng mở hai mắt ra giống như vậy không nhất định điện điện, điện, điện phi miêu ngáp một cái lung la lung lay bay trở về đến nhà gỗ nhỏ bên trong phanh một lần đóng lại cửa gỗ không còn động tĩnh rất tốt không d điện điện ù một, ngoan ngoan một bên cậy điện điện khác gấu cha tinh thần coi như không tệ gấu con tinh thần diện mạo lại có chút hỏng bét trần liên bất đắc dĩ ăn trước điểm điểm tâm để bọn chúng nghỉ ngơi đi điểm tâm rất đơn giản nhưng cân nhắc đến gấu cha cùng gấu con đường xa tới trần liên cố ý chuẩn bị hai đầu hấp tiểu ngư gấu cha trực tiếp một n g ụ m n u ố t vào điểm này sức nặng đối với nó tới nói chỉ có thể tính trước khi ăn cơm điểm t â m nhỏ trần u y ê n đem một cái khác đầu tiểu ngư đặt ở gấu con trước mặt mê người mùi thơm cũng không có để nó mở hai mắt ra ngược lại là gấu cha r ộ i ra mắm bớt không chút khách khí đập mất một n g ụ m ném vào trong miệng quả nhiên là thân cha chín giờ sáng chỉnh đợi đến lũ tiểu ra hỏa hơi khôi phục tinh thần trần u y ê n vậy thu thập xong hành lý lần này không cần có ca c o n đồ vật trần u y ê n tại lạc vẫn rác thú thân thể hai bên trang hai cái con bao trực tiếp đem mang đồ vật toàn bộ bỏ vào cứ như vậy trần liên cùng có ca đều b u n g lỏng điểm này đồ vật đối lạc vẫn g i á c thú vậy không tạo được ảnh hưởng xuất phát trần n g uyên vung tay lên mang theo lũ tiểu gia hỏa xuất phát lần này lên núi đội hình vì trần n g uyên đố lửa coca song sinh hoa thiếp lạc vẫn rác thú gấu con cùng gấu cha đội hình cường đại trước nay chưa từng có đủ để quét ngang xung quanh khu vực bất quá suy xét đến lạc vẫn g i á c thú còn không có phát d ụ c thành t h ủ c h ỉ có thể là giảm bứt v ấ c nặng trần n g uyên cũng không có lựa chọn toàn bộ hành trình mối cưới từng tia từng sợi ánh nắng đâm rách nặng nghề tầm mây chiếu rọi tiến tràn đầy cánh khô lá dụng rừng cây ngao ngao lần thứ nhất có nhiều như vậy tiểu đồng bọn cùng nhau lên núi. c ó ca lộ ra phi thường hưng phấn không có như là thường ngày như thế trần u y đổi đ i hồ ệ g ư ợ c liên c chuẩn lùa ấm i nhóc còn ong, tìm y bị hô lên diễm v ĩ hồ danh tự đã thấy một đạo hỏa hồng sắt bóng người cấp tốc lướt đi hướng phía hắn thẳng t ắ p vào tới mạnh mẽ để hắn chữ thứ hai kẹt tại trong cổ họng sau đó trần u y ê n cười mở rộng vòng tay mặc cho diễm vĩ h ồ nào vào trong ngực đưa tay vớt ve nó mềm mại lông tóc anh diễm vĩ hồ vậy nhẹ nhàng thở ra cuối cùng không có để trần u y ê n thành công hô lên tên của mình nếu không tại tiểu đồng bọn trước mặt liền bị mất mặt ô màu tuyết trắng ngưng băng hồ vậy cất bước từ phía sau cây thoát ra bóng người so với lần đầu gặp mặt lúc khẩn trương cùng lo lắng lần này nó rõ ràng thong rất nhiều nhưng khi gấu cha khổng lộ lại hung ác bóng người đập vào mi mắt ngưng băng hồ chóng mắt co dù lại phát ra kinh hoảng tiếng kêu đồng thời thay đổi thân hình. bằng nhanh nhất tốc độ tránh về phía sau cây thon nhỏ thân thể không cầm được run r u dày trần uyên nhìn về phía gấu cha xem ra nhà mới của ngươi không chỉ có muốn rời xa nhân loại còn xa hơn cách cái khác s ủ n g thú không phải cái khác s ủ n g thú mỗi ngày đều biết sinh hoạt tại lo lắng hai hùng bên trong thậm chí lại bởi vậy dọn nhà cũng may trải qua lũ tiểu g i a hỏa một phen giải thích lại thêm trần uyên đem mang tới đồ ăn vặt b à y ở trên mặt đất ngưng băng hồ cuối cùng chậm rãi từ phía sau cây đi tới cẩn thận từng ly từng tí bước chân hướng phía đồ ăn vặt đi đến bất quá nó đi một bước liền muốn ngừng một bước ngầm đầu nhìn sang cách đó không xa gấu cha t sau hồ tại lo lắng đó hai mở m ra cái tương hố dựa vào tiểu gia hỏa ngồi xổm trên mặt đất đuổi trước người một đống đồ ăn vặt ăn như gió cuốn bởi vì lần này lên núi nhiệm vụ gian khổ trần uyên không định quá nhiều dừng lại đ ơ ngưng i liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Anh. Có thể diễm vĩ hồ nhiên cái ả n chúng, đứng chuẩn Anh! đống cắn trần lên ống quần, cái sau rừng sờ sờ sau bỏ bị b Có thể Hồ dậy Vĩ ớ c lại, h hoặc chuyện gì không? Anh anh anh! Diễm vĩ hồ nghiêng đầu nhìn về phía một cái phương hướng, i lại. Diễm cái rồi Có trông một ra móng gì đầu Vĩ về băng hồ q u a y hàm bị đồ ăn vặt nhét phình lên mơ hồ không rõ gia nhập vào diễm vĩ hồ kể rõ bên trong nguyên lai、like、hai đứa nhóc khắp nơi tản bộ thời điểm phát hiện một cái thần bí sơn động sơn động rất sâu rất sâu không biết thông hướng nơi nào bọn chúng chuẩn bị tiến vào xem xét tình huống kết quả t r ậ t ngay bên trong truyền ra rất nhiều kỳ quái tiếng k ê ơ sau đó trải qua thận trọng suy nghĩ lui ra tới bất quá trần n g u y ê n nhìn thấy ánh mắt tranh né diễm vĩ hồ liền biết rõ bọn chúng tỷ lệ lớn không phải trải qua thận trọng suy nghĩ mà là theo bản năng cuốn q u y ế t chạy trốn trần n g u y ê n hỏi cho nên các ngươi hy vọng ta cùng các ngươi tiến vào cái sơn động kia sao anh anh anh diễm vĩ hồ liên tục gật đầu chỗ kia cách nơi này có bao xa trần n g u y ê n suy nghĩ k h ẽ động lên tiếng hỏi thăm anh anh, anh. diễm vĩ hổ vô pháp tinh chuẩn miêu tả cụ thể khoảng cách đành phải nói mình cùng ngưng băng hồ đi đến nơi đó muốn dùng ăn hai bữa đồ ăn vật thời gian vậy con không tính xa trần u y ê n như có điều suy nghĩ gật gật đầu sau đó hỏi một cái không chút nào muốn làm vấn đề k i a phụ cận có tổ hóng sao anh diễm vĩ hổ không rõ trần u y ê n hỏi ra cái vấn đề này ý tứ nhưng vẫn là nhu thuận gật đầu t h ế thế trần u y ê n quay đầu nhìn về phía cách đó không xa gấu cha thế nào muốn đi qua nhìn một cái sao hắn đã từng hỏi qua gấu cha cùng gấu con cần như thế nào nghĩ lại hoàn cảnh bọn chúng biểu thị thỏa mãn ba cái điều kiện là đủ thứ nhất, nhất định phải là sân động có thể để cho bọn chúng ban ngày ở bên trong ngủ say như chết thứ hai phụ cận nhất định phải có đầy đủ t ổ vong thứ ba muốn rời xa nhân loại diễm vĩ hồ nói tới nơi này miễn cưỡng thỏa mãn phía trước hai cái điều kiện cũng không biết vị trí là phủ định bí ẩn có thể hay không thường xuyên có ngựa thú sư trải qua bên trong đã có sùng thú nghỉ lại ngược lại là không đáng kể dù sao chỉ cần đủ sâu đủ dài sơn động có thể nghỉ lại nhiều con sùng thú nô gấu cha cũng có thể đem những cái kia sùng thú đuổi đi ra nhưng bất kể nói thế nào trần liên vung tay lên quyết định để diễm vĩ hồ dẫn đường bọn hắn cùng nhau tiến đến xem xét cái sơn động này tình huống một khi phù hợp gấu cha cùng gấu con lập tức liền có thể vào ở cùng thời khắc đó hai cái ngự thú sư đứng tại một cái t ĩ n h mịch mở tối sơn động trước mặt đi vào s a u nhìn thấy động không oan vậy ngươi thật sự là t h ầ n nhân vậy liền đi vào đi ta nghe nói trong sơn động bình thường n g h ỉ lại lấy nham hệ cùng thổ hệ sùng thú vừa v ậ n ta n g h ỉ khế ước hai loại thuộc tính sùng thú nếu là vận khí tốt không chừng còn có thể phát hiện linh thực trải qua một trận thảo luận hai người để riêng phần mình sùng thú đi ở phía trước mở đường mở ra đầu đèn chiếu sáng phía trước nói đường bắt đầu thăm dò cái sơn động này ở nơi này u ám an tính nửa phong bế hoàn cảnh bên trong hai người b ư ớ c thiết thông qua trò chuyện xua tan nội tâm khẩn trương cùng b ấ tan ta hôm qua nhìn ngươi đề cử cái k i a video các ngươi thành phố vị này trần cố v ẫ n thật rất lợi hại ta đoán chừng xem như đệ nhất bậc thang ngự thú sư rồi nói chuyện ngự thú sư tên là tường huy đến từ sắt vách du thành phố đó là đương nhiên làm thành phố bảo khôn người địa phương nô bằng phi thường cảm tạ i trần u y ê n xuất hiện để hắn tại ngoại địa mặt người trước trướng đủ mặt hai người tại tối hôm qua bởi vì trần u y ê n xảy ra một chút trò chuyện trở về trên đường vậy mà phát hiện ở tại cùng một nhà nông gia n h ạ thế là lẫn nhau bắt chuyện giao lưu hẹn nhau lấy cùng nhau lên núi lịch luyện lợi hại như vậy ngự thú sư vậy mà không tham gia chính thi đấu ngược lại tham gia thi đấu biểu diễn đây cũng quá đáng tiếc tường h huy đối trần u y ê n lựa chọn cảm thấy vạn phần không hiểu nô bằng nói có lẽ tại trần cố vẫn trong mắt chân chính lợi hại ngự thú sư không cần thông qua chính thi đấu chứng minh mình thực lực nhưng cầm đến chính thi đấu quán quân có ban t h ư ở n g a tường h huy vẫn là n g h i hoặc nô nô bằng đồng dạng không nghĩ ra chuyện này hắn đã từng buồn bực trần u y ê n vì sao không tham gia chính thi đấu có lẽ trần cố vẫn không thiếu hụt những cái tia ban thưởng đồ vật đi hơi ngưng lại hắn nói đùa chúng ta ở nhà k i a n ô n g gia nhạc không phải trồng một gốc cây lưu minh quả sao không chừng trần cố vẫn trong nhà trồng hơn mấy chục khoả cây lưu minh quả cho nên xem thường cầm tới chính thi đấu vô địch ban thưởng nói chuyện trong lúc đó hai người dần dần xâm nhập viện đ ộ n g ta cảm thấy có chút không đúng nô bằng đống nhiên dừng ở tại chỗ trong mắt đen nhánh nhìn chung quanh lông mày chăm chú nhát lại là lạ ở chỗ nào rồi từng huy nhìn quanh b ố n phía chỉ có thể nhìn thấy ra phủ đèn chiếu xạ lồi l õ m vết đá cũng không có phát giác được chỗ không đúng nô bằng trầm giọng nói quá an tính rồi quá an tính t h n g huy mặt lộ vẻ nghĩ hoặc nô bằng để cao cảnh giác hạ giọng nói chúng ta đợi ở trong sơn động thời gian có một một lát theo lý thuyết bên trong sùng thú đã sớm sẽ phát hiện chúng ta có thể không có một con sùng thú xuất hiện ta cảm thấy rất kỳ quặc nghe thấy đoạn văn này từng huy t r o n g mắt thu nhỏ lại hồi tưởng lại nhìn thấy ngự a thú tương quan tri thức t h ấ p giọng thì thầm loại tình huống này hoặc là bên trong cũng có một đầu chiếm lấy sơn động cường đại sùng thú hoặc là đã có sùng thú lặng lẽ đi theo chúng ta tiềm phục tại âm thầm vừa dứt lời từng chiếu xuống ý thức nâng lên đầu đã thấy đến từng đôi u lục sắc con mắt tại đen nhánh hoàn cảnh bên trong liên tiếp hiện hiện một tấm trong suốt n ư ờ i lớn trong lúc vô tình bao phủ bọt hắn chương một trăm năm mươi tám không có từ trời mà hàng anh hùng chương một trăm năm mươi tám không có từ trời mà hàng anh hùng làm trần n g u y ê n đứng ở nơi này cái tính mình hắc cám trước sơn động phương đã là nửa giờ sau sự t ỉ n h anh anh anh diễm vi hổ r ố i ra móng n ư ớ c chỉ vào trước mắt sơn động chính là chỗ này trần n g u y ê n nhìn quanh một vòng nhìn thấy lũ tiểu gia hỏa đều kích động một bộ không kịp chờ đợi rết vào động huyệt kích động bộ dáng liền vung tay lên vậy liền đi vào đi diễm vi hổ cùng ngưng băng hồ muốn dò xét sơn động tình huống gấu cha cùng gấu con thì ý đồ khảo sát nơi này là phủ định thích hợp làm nhà mới do da dày thịt béo gấu cha mở đường đốn l ử a theo sát phía sau cái khác lũ tiểu ra hỏa thì vờn quanh trần n g u y ê n quanh thân sơn động mặc dù rất đen nhưng có lấy đốn l ử a nở rộ d i ễ p quang chiếu sáng lối đi phía trước nhưng mà không đi một hồi lâu gấu cha liền lắc đầu giống giống nó đối cái sơn động này cũng không hài lòng vì cái gì trần n g u y ê n hỏi hống h ố n g hống căn cứ gấu cha giải thích trong động thông đạo quá mức chật hẹp nó ở bên trong căn bản hoạt động không ra trần liên hiểu rõ gật đầu không có việc gì chứng mắt rất bình thường dù sao chiêm chiếp hãn lời nói vẫn chưa nói xong liền bị đốn lựa tiếng kêu bị đánh gãy đây là trần u y ê n phản ứng đầu tiên đoạn thời gian trước hiệp hội ngự thú sư nhằm vào phổ thông ngự thú sư giã ngoại lịch luyện tương quan hạng mục công việc tái xuất quy định mới định hết thể giã ngoại lịch luyện tự hành phụ trách nhân viên công tác đem không tham dự giã ngoại cứu viện quy định này vừa ra trương hạ vỗ tay tỏ ý vui mừng bởi vậy trần liên cũng không tin tưởng phải chăng có ngự thú sư tại tần lĩnh gặp phải ngoài ý、mớn. có thể liền hiện tại xem ra hai cái bị ném ở trong sơn động ba lô leo núi tỷ lệ lớn đại biểu cho có n g ự thú sư ở đây gặp phải ngoài ý lớn sau đó trần n g u y ê n tỉ mỉ quan sát xung quanh hoàn cảnh rất nhanh phát hiện lưu lại chiến đấu vết tích cùng với một chút màu trắng tơ n h ệ n rất hiển nhiên gần đây có hai vị n g ự thú sư cùng không biết tên sùng thú ở đây phát sinh cực đấu mà từ thất lạc ba lô leo núi đến xem n g ự thú sư thất bại trần n g u y ê n ngồi sổn người xuống dùng sức kéo kéo trải rộng các nọ ngách màu trắng tơ n ệ n nhưng vô luận hắn sử dụng ra bao lô kình cái này tơ n ệ n đều không nhúc ních tí nào không có chút nào đứt gậy gấu cha dội ra sông trường bắt lấy một cây tơ nhện p h ú t chốc dùng hết toàn thân khí lực hướng về hai bên liều mạng lôi kéo kết quả cùng trần u y ê n gặp phải giống nhau như lúc tơ nhện vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào giống thấy thế gấu cha giận dữ tự giác mất mặt nó ngang nhiên sử dụng r a gấu lực lượng trở nên cực đại vô cùng cơ bắp đột nhiên phát lực kéo căng thân thể mặt đỏ lên giờ khắc này tơ nhện cuối cùng từ dán đoạn lức nhìn thấy một màn này trần u y ê n tâm lý cuối cùng thăng bằng lấy man lực nổi danh đại đ i ệ man hùng còn muốn đem hết toàn lực tài năng kéo đức tơ nhện h ú n chi là hắn một cái phổ, phổ thông thông nhân loại một bên khác gấu con cùng coca đều ở đây tiến hành nếm thử vô luận gấu con dùng lực như thế nào t ơ n h ệ n đều vô cùng cứng chắc rõ ràng nhìn qua chỉ là mảnh mỏng một sợi dây hết lần này tới lần khác cứng rắn như sắt thép để gấu con không thể làm gì giống gấu con cuối cùng bỏ qua thở hồng hộp nằm dạp trên mặt đất nghiêng đầu nhìn về phía một bên coca a coca nếm thử tương đối đơn giản t h u bạo tròn căng trong mắt xoay xoay cuối cùng tuyển định nó tự nhận là nhỏ nhất mỏng một đoạn hé miệng thử mọc răng cắn một cái đi khen mặc cho coca điên cùng vung v ầ đầu hiện ra hàn quang răng nanh đều đúng t ơ n h ệ n không thể làm gì cái này tơ n h ệ n cường độ giống như không quá hợp lý trần n g uyên ánh mắt c h ấ p động quả thật thiên nhiên tơ n h ệ n là tự nhiên đã biết cường độ cao nhất thiên nhiên rổ tê in chất sơ làm phổ thông n h ệ n tiến hóa có khả năng kết xuất tơ n h ệ n cường độ nhất định sẽ có chỗ lên cao nhưng lên cao như thế nhiều hơn bao nhiêu ít có điểm không hợp t h o i thường c h i ế m chiếp suy nghĩ lóe lên một máy mắt trần n g uyên khỏe mắt liếc qua thoáng nhìn một đám sáng tỏ d i ễ c quang đã thấy đốm lửa phun ra một ít ngọn lửa rơi xuống nước tại màu trắng tơ n ệ n bên trên trong khoảnh khắc đem hòa tan trần uyên không khỏi thì thầm thì thảo xem ra không phải tơ n ệ n quá bất hợp lý mà là không có, có tìm đúng biện pháp. đột nhiên chính hướng về phía trước người tơ n h ệ n tê cắn có ca nâng lên đầu hình tam giác lỗ hai giật giật cái mũi nhẹ nhàng mất máy sau một khắc liền phát ra cảnh giác tiếng k ê u ngao ngao à. có lạ lấm mùi tới gần rất nhiều rất nhiều l a m có ca phát ra cảnh giác tiếng k ê u một máy mắt đốm lửa màu u làm con ngươi liếc nhìn một phía nhẹ nhàng chấp động hai cánh t ầ n g tầng diễm lưu tùy theo hiện lên sơ động nội bộ hoàn cảnh chật hẹp cũng không thích hợp đốm l ử a chiến đấu có thể đốm l ử a chỗ lợi hại đã sớm không chỉ giới hạn tại thực chiến khi nó buộc phát toàn thân khí thế đại đa số sùng thú đều sẽ bối rối chạy trốn lạc vẫn giác thú thì nhớ tới trần nguyên tại lên núi trước đối với nó dạy bảo một khi tao nộ chiến đấu không cần nó tham dự chỉ dùng đứng tại trần nguyên phía trước là được giống lạc vẫn giác thú ngoan ngoãn nghe theo trần nguyên dạy bảo như là bàn thạch cứng rắn thân thể đứng yên đứng ở trần nguyên trước người tựa như một cái không thể phá vỡ t ấ m thuẫn ngâm dần dần lớn lên song sinh hoa tiếp đối với chiến đấu đã không xa lạ gì nó ghé vào trần nguyên đầu vai linh x ả o chấp động màu hồng nhạt đôi mắt cánh hoa chạm bàn tay tùy thời chuẩn bị sử dụng ra kỹ năng nhìn thấy lũ tiểu ra hỏa phản ứng trần u y ê n hài lòng gật đầu anh anh anh ô ô, ô. diễm vĩ hổ cùng ngưng b quyết đoán lựa chọn trốn đoán để chọn bọn n lựa c h ở ú gấu n h t toàn có cảm giác an toàn đốm lửa đằng an lửa a s Giống. Gấu cha cùng gấu con phản ứng thì không hợp nhau bọn chúng giống như là chậm n ử a nhịp nhìn thấy lũ tiểu g i a hỏa bẫy ra đối chiến tư thế sau mới lấy lại tinh thần gấu cha một tay lấy gấu con lay tại sau lưng trong mắt đen nhánh nhìn thẳng phía trước âm ảnh bên trong góc hiện ra từng đôi u lục sắc con mắt bất kể là lối đi phía trước bên trong hoặc là phía trên trên vách đá đều dần dần hiện ra lần lượt từng thân ảnh hình dáng sáng tỏ diễm quang chiếu sáng bôi phía trần liên rất nhanh liền thấy rõ những n g bóng người cụ thể bộ dáng toàn thân màu tím phần lưng bất quy tắc phân bố màu đen đường vân tròn tròn lũ lục sắc con mắt nhìn thẳng phía trước tám đầu chân chống đỡ lấy không tính quá lớn thân thể nện văn đen trung hệ sùng thú am hiểu nhất dùng biên chế tơ nện bày xuống tạp ấy bắt con n g ồ i bình thường nghỉ lại tại t ĩ n h mịch trong huyệt động suy nghĩ lóe lên một nháy mắt cầm đầu một đầu nện văn đen hé miệng một đạo màu trắng tơ nện hướng phía hắn kích xả mã tới rất hiển nhiên trần n g u y ê n chính là chỗ này chút nện văn đen trong mắt con mồi thậm chí không cần đốn lửa ra chiêu diễm vi hồ đã dẫn đầu p h u n ra một cỗ hòa diễm nóng rực ánh lửa chiếu rọi hai bên váy đá đem cỗ này tơ nện nháy mắt hòa tan. không có từ trời mà hàng anh hùng hai chương một trăm năm mươi tám không có từ trời mà hàng anh hùng hai mắt thấy n ệ n h vằn đen dẫn đầu phát động công kích trần uyên cũng không còn trao đổi dục vọng trực tiếp hạ lệnh cấp tốc giải quyết chiến đấu tiếng nói rơi xuống đất hãn quan sát đỉnh đầu vách đá bổ sung một câu động tính tận lực điểm nhỏ đ ừ n g để cái sơn động này sụp đốn lửa cũng đ ừ n g ra tay rồi ngươi áp trận là đủ chiếm chiếp đốn lửa ngoan ngoan gật đầu lui trở về trần uyên bên người s ơ động hoàn cảnh hạn chế đốn lửa phát huy vậy không thích hợp đốn lửa xuất thủ đốn lửa chiêu thức cơ bản đều là cao u y lực kỹ năng ảnh hưởng phạm vi lớn ở nơi này chật hẹp sơn động loại sử dụng ra còn không có đánh bại đối thủ lại khả năng đem bọn hắn trước nương chín ngao ngao nghe thấy lời này co ca mắt bút tinh quang không kịp chờ đợi hướng phía bọn này nện vằn đen phóng đi đại tỷ đầu không xuất thủ liền đến phiên ta làm náo đ ộ n g rồi giống gấu t r a một bên để gấu con trốn ở trong góc một bên cất bước bước ra hướng phía gần nhất nện vằn đen vung ra móng nhọn trong chốc lát kịch chiến bắt đầu cùng thời khắc đó nô bằng âm u mở hai mắt ra đã thấy đến bản thân đang ở tại một cái đưa tay không thấy được năm ngón trong huy động hắn mặc dù không có giam cầm sợ hai trứng nhưng vẫn là có chút sợ hãi hắn ý đồ đứng dậy xem xét hoàn cảnh nơi này lại phát hiện mình bị từng tầng từng tầng dây nhỏ trô quân quanh căn bản vô pháp động đậy không không phải dây nhỏ là nhện vằn đen kết ra tơ nhện nghĩ tới lúc trước phát sinh sự t ì n h nô bằng liền có chút nổi nóng hắn cùng tăng huy bị một đám nhện vằn đen trô đánh l é n hai người tính cả sủng thú đều bị tơ nhện vấy nhốt cuối cùng bị vận đến nơi này đúng rồi t ă n g huy đâu t ă n g huy t ă n g huy ở đây sao nô bằng lớn tiếng la lên đồng bạn danh tự thanh em trong huyện động không ngừng tiếng vọng một lát sau cuối cùng có một đạo thanh em khàn khàn bên t a i bờ vang lên tại người không sao chứ nô bằng lo lắng hỏi thăm không có việc gì chúng ta giống như bị vây ở chỗ này s ù n g thú cũng không biết bị vận đến chỗ nào nô bằng dễ ruột r o n g chốc lát nhưng căn bản vô pháp tránh thoát cứng rắn tơ n ệ n trói buộc cuối cùng tiếp nhận rồi tàn khốc vận mệnh đều tại ta không nên nhường ngươi t i ế n bảo vừa mới tỉnh lại tàng huy dần dần tỉnh táo hắn vậy bởi vì lúc trước phát sinh sự tình mà cảm thấy bi phẫn có thể tại nghe tới nô bằng lời nói về sau chỉ là thở dài một hơi không trách ai chỉ là chúng ta thực lực quá thấp đúng vậy a nghe thấy lời này tương bằng rất tán thành gật gật đầu đồ ăn là n g u y ê tội nếu là đổi lại trần cố vấn sợ rằng bọn này nện vằn đ e n căn bản không phải là đối thủ của hắn lần này tàng huy không có tiếc lời hắn trầm mặc hồi lâu cuối cùng gạt ra một câu n g ư ờ i nói chúng ta có thể hay không bị ăn hết nô bằng vẫn chưa trả lời hai người bên hai bỗng nhiên chuyển đến một tiếng phốc phốc tiếng cười tại t ĩ n h mịch hang động đen kịt bên trong đột nhiên nghe tới không biết đến từ nơi nào quỷ dị tiếng cười lập tức dọa hai người một ngày toàn thân b ư ớ c lên nổi d a gà tàng huy càng là sắc mặt trắng bệnh lắp bắp nói ngươi là người l ạ quỷ đều là ngự thù sư còn sợ quỷ người này trong giọng nói xen lẫn ý cười tiếp tục mở miệng yên tâm đi ta là giống như các ngươi kẻ xui xẻo bất quá so với các ngươi sớm hai ngày bị vây ở chỗ này nói xong câu đó hắn lại mắng mắng liệt liệt nói đ à n ó cuối cùng nhìn thấy người sống hai ngày không nói chuyện có thể tính n í n chết ta rồi nghe thấy đoạn văn này t h n g huy cùng nô bằng t h ở phào một hơi thậm chí âm thầm dâng lên may mắn tri tâm nguyên lai、like、không chỉ là hai người bọn họ xui xẻo như vậy a suy nghĩ loại qua nô bằng không khỏi hỏi người anh em xưng hô như thế nào gọi ta a thiên là được a thiên ngươi vừa mới tiếng cười là chuyện gì xảy ra nô bằng truy vấn a thiên trả lời chẳng qua là cảm thấy các ngươi thuyết pháp rất khôi hài hơi ngưng lại hắn giải thích nói yên tâm đi n ệ n vắn đen chắc là sẽ không ă n người bọn chúng sẽ chỉ đưa ngươi xem như luyện tập kỹ năng đạo cụ luyện tập kỹ năng đạo cụ câu nói này để ngô bằng to a mày suy tư nửa ngày cũng không hiểu có ý tứ gì thế là quyết đoán hỏi có thể tỉ mỉ nói một chút sao tự a hồ là thật lâu không cùng người nói chuyện phiếm a thiên nói chuyện dục vọng phi thường cường l g h i ệ n một câu tiếp lấy một câu đ ụ n tới các ngươi đã từng gặp qua bọn chúng tơ nghệ a có đúng hay không phi thường cứng rắn để các ngươi phi thường đau đầu trong bóng tối hai người điên cùng gật đầu Bọn này nện vằn đen n h ở trong quá trình này ngươi vô pháp phản kháng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một đám nện vằn đen vây quanh mình nhìn xem một cây lại một cây tơ nhện đưa người quân quanh bọn chúng thậm chí sẽ để cho ngươi chạy trốn tại ngươi cao tốc chạy băng băng quá trình bên trong phun ra tơ nhện huấn luyện chính xác nô bằng trầm mặc hồi lâu cuối cùng từ trong miệng p h u n ra một câu thật sự là nỗ lực một đám nhện và đen c ố này luyện tập sức mạnh so thân là ngự thú sư bản thân còn phải cố gắng vậy chúng ta s ủ n g thú đâu thằng huy chỉ quan tâm bản thân s ủ n g thú hướng đi giống như chúng ta gặp phải chứ sao a thiên trả lời trong lúc nhất thời hai người đều lâm vào thật lâu trong trầm mặc qua hồi lâu a thiên đột nhiên hỏi các ngươi có ai là trung giai ngự thú sư sao hoặc là có được nhị giai hỏa hệ sùng thú nô bằng lắc đầu ta là trung g i a ngự thú sư nhưng không có hỏa hệ sùng thú thằng huy không nói gì có thể trầm mặc đại biểu cho câu trả lời của hắn c ũ n trong giọng nói của hắn mặc dù mang theo ý cười nhưng hai người đều nghe được bị giấu ở chỗ sâu nhất điên cảm giác cái này so với bọn hắn trước bị bắt lại ngự thú sư đã sắp muốn qua đời từng b ă n g mặt bên trên lộ r a đắng chát tiếu dung tại hỏa châu bên kia khả năng có loại này ngự thú sư nhưng ở chúng ta nơi này vậy thì chờ chết thôi bao lớn chút chuyện a thiên thuận miệng trả lời hang động đen kịt bên trong hai người lại lần nữa lâm vào trầm mặc thang đến một trận chiến đấu tiếng vang truyền vào bên hai ba người đột nhiên n g n g đầu nhìn về phía một mảnh đen nhanh phía trước có người tiến vào sơn động rồi nô bằng trong mắt sáng lên ánh sáng hy vọng khẳng định cung nện vằn đen x ả ra chiến đấu rồi tăng huy chăm chú nhìn phía trước cứ việc cái gì đều nhìn không thấy h á nội n tâm lại trước đó chưa từng có khẩn trương cùng chờ mong a thiên mỉm cười lúc trước ta và các ngươi phản ứng giống nhau như lúc chờ mong có người cứu mình ra ngoài thẳng đến thẳng đến các ngươi cũng bị bắt vào tới dừng một chút hắn nói các ngươi nói cái này có thể hay không lại là giống như chúng ta kẻ xui xẻo một hồi sẽ qua nhi bên người chúng ta lại sẽ xuất hiện mấy cái nói chuyện người anh em hừng n g ắ m lại cũng không tệ lắm n ô bằng ngứa mày ngươi cứ như vậy bị quan không phải đâu a thiên đặt câu hỏi thật chẳng lẽ trông c ậ và có mạnh mẽ như vậy ngự thú sư cứu chúng ta sao tình đi đây không phải tiểu thuyết cũng không phải điện ảnh không có từ trời mà hàng anh hùng tiếng nói rơi xuống đất một nháy mắt một đạo xôi trào mánh l i ệ t á n h l ử a c h ư thế nào hình thành t h ư ơ n g một trăm năm mươi chín luận liếm chó l ạ như thế nào hình thành chương một trăm năm mươi chín luận liếm chó l ạ như thế nào hình thành là mánh l i ệ t ánh lửa tàn đi huy động một lần nữa biến thành một mảnh đèn kịp vẹn vẹn có nặng nề tiếng hít thở liên tiếp một mảnh u ám bên trong ba người gắt gao nhìn chằm chằm phía trước chờ đợi lấy từ trên trời giáng xuống anh hùng cho dù là đối thế cục trước mắt cảm thấy bi quan á tiên vậy ý đồ liệu mạng bắt lấy hy vọng sống sót cốc cốc cốc. t i ngao ngao. Chúng ta. Chúng ta một, một, một đầu y c h o n g o à lấm lấm ngưng phong liệt quyền chậm rãi đi đến cả người màu nâu nhạt lồng tóc trương dương bay múa màu xanh lam đôi mắt lẳng lặng đánh giá bọn hắn phát ra một tiếng trầm thấp tiếng chó sủa ngao ngưng phong liệt quyền tại nhìn thấy ngưng phong liệc khuyển một m h á y mắt nô bằng hai mắt nở rộ ánh sáng nội tâm ẩn ẩn hiện lên một cái suy đoán la lớn trần cố vấn là trần cố vấn sao t ă n g huy đồng dạng mặt lộ vẻ vui mừng tại quan sát qua trần n g uyên thi đấu biểu diễn video về sau hắn đối vị này bị sở hữu thành phố bảo khôn ngự thú sư coi là mục là tràn i ê u cùng gương ngự tấm thú t sư ngập tín nhiệm nếu như là hắn không chừng có thể cứu bọn họ ra ngoài chỉ có á thiên mặt lộ vẻ mê mang trần cố vấn tiếng nói rơi xuống đất một n á y mắt đã thấy một cái thân hình cao tuổi trẻ nam tử chậm rãi đi tới bên cạnh hắn bao quanh mấy đạo thân ảnh diễm vĩ hồ ngưng băng hồ lạc vẫn rất thú một lớn một nhỏ hai đầu đại địa man hùng còn có một chỉ toàn thân h i ệ n lên diễm lưu viêm vân chuẩn a thiên n g ẹ n h ọ n h ì n chân chối đây là một cái phổ thông ngự thú sư nên có s ủ n g thú số lượng sao đây là một cái ngự thú sư đoàn đội mới có s ủ n g thú số lượng đi đố lửa cứu bọn hắn trước trần n g u y ê n thô sơ giản lược ước lượng ba người một phen mở miệng nói chiếm chiếp đố lửa cẩn thận từng ly từng tí khống chế hỏa diễm cường độ phun ra một đám dài nhỏ diễm lưu hòa tan buộc chặt tại ba người trên người tơ n h ệ n đông đông ba người rắn rắn chắc chắc quẳng xuống đất bọc n ô bằng cùng tảng huy trực tiếp vọt tới trần uyên trước mặt lại bị nhai răng coca ngăn lại ngao ngao không được tới gần chủ nhân tại giã ngoại coca có cực cao tính cảnh giác sẽ ngăn cản bất luận cái gì lạ lâm sinh vật tới gần trần uyên trần cô vấn thật là ngươi nhanh được rồi chúng ta được cứu rồi lúc này ngô bằng cảm xúc bành trướng liên thanh mở miệng cuối cùng được cứu a thiên ngồi liệt trên mặt đất thật lâu chưa thức dậy một cái hơn hai mươi tuổi đại nam nhân giờ phút này vui đến phát khóc thanh em n h ẹ n à o ở nơi này tĩnh mịch phong bế hoàn cảnh bên trong bị trọn vẹn nốt hai ngày so nhốt phòng tối còn muốn dằn vặt người bình thường rất có thể trực tiếp đến mất may mắn tại tới gần bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ A thiên nhìn thấy hy vọng sống sót cảm tạ tạm thời không cần nhiều lời ta trước mang các ngươi ra ngoài đi trần u y ê n nhìn qua trước mặt ba cái kẻ xui xẻo chậm rãi lên tiếng đè nén xuống tâm tình kích động nô bằng tranh thủ thời gian nhắc nhở trần cố vấn bọn này nện vần đen phi thường lợi hại ngươi ngàn vạn muốn coi chừng nghe thấy lời này A thiên vậy nâng lên đầu dùng tay gạt đi nước mắt trên mặt đi theo mở miệng đúng cửa hàng có tầm mười con nện vần đen bọn chúng phụ trách bày xuống cặp ấy bắt được con ngồi sơ động chỗ sâu còn l n nút tầm mười con nện vần đen một khi có kẻ đ ú ngao thế. Cứ việc ngô bằng đối trần thực lực rất có lòng tin, nhưng vẫn là đi theo tốt nhưng nhắc nhở,、tốt、nhất h Cứ việc lực có hai con nhị dai hỏa hệ sủ thú mới có vẫn đối đi ngô bằng nguyên lòng là i c ngao nhị n g a o Nghe xong lời này coca lập tức không vui hung hăng chừng ngô bằng liếc mắt câu nói này rõ ràng không đem bản thân để vào mắt ngô bằng ngượng ngùng cười một tiếng giải thích nói bọn chúng tơ nhện phi thường cừng rắn cái khác thuộc tính công kích rất khó tạo thành ảnh hưởng ngao coca liếc xéo liếc mắt ngô bằng chật quanh thân hội tụ một đạo thực thể hóa đao g i hướng phía bên trong góc một cây tơ n ệ n gào t é t mà đi、Dắt. mũi nhọn khí tức lưu chuyển cứng rắn vô cùng tơ nhện khoảnh khắc đ ứ ớ gãy nô bằng ngậm m i ệ n g lại đúng trần cố vấn xin cứu cứu chúng ta sùng thú nhóm bọn chúng cũng bị bắt lại thằng huy bỗng nhiên lên tiếng biết rõ vị trí sao trần nguyên hỏi ta biết rõ a thiên phút chốc đứng dậy chủ động tại phía trước nhất con đường hắn cẩn thận từng ly từng tí từ một đám sùng thú bên người đi qua c h ậ m thật sâu thở ra một hơi cất bước hướng về phía trước nhưng mà đi chưa được mấy bước vách đá thông đạo nổn ngang lộn xộn nằm nện vằn đen liền dọa hắn một n g không khỏi quay đầu nhìn về phía được ư n g là trần cố vấn vị tiên ngự thu s trần cố vấn đây đều là ngươi làm nô bằng đang chuẩn bị mở miệng nói ra trần uyên đến quan g huy sự tích từ bên n g o à i d i ễ n thi đấu giảng đến chuyện tối ngày hôm qua lại nhìn thấy một bên tàng huy đã vượt lên trước mở miệng lông mày múa lo nói ngươi không biết trần cố vấn chưa nghe nói qua a thiên cẩn thận từng ly từng tí liếc nhìn trần uyên do hỏi ngài là đại nhân vật gì sao hừ tàng huy không khỏi h ừ nhẹ một tiếng trên mặt mang dẫn đầu biết do trần uyên kiêu ngạo cùng tự hào trần cố vấn là thành phố bảo k h ô n hiệp hội ngự thú sư cố vấn vẫn là cúp thái bạch nô bằng nghe được rất là chân kinh ngơ ngác nhìn xem tàng huy không phải người anh em đây đều là ta tự a đều bị ngươi nói vậy ta còn làm sao tại trần cố vấn trước mặt biểu hiện tốt một chút ta suy nghĩ ngươi cũng không phải thành phố bảo khôn người a trần n g u y ê n nhẹ nhàng t ă n g hắng một cái cưỡng ép đánh gây tằng huy có chút lúng túng giới thiệu tử nói sang chuyện khác các ngươi biết rõ bọn này đ ệ n vằn đen càng nhiều tin tức sao ta biết rõ ít ba ba cái thanh em đồng thời bên trong động vang lên bọn hắn không hẹn mà cùng lướt nhau mặt bên trên đều lộ ra kích động một trận vô hình tranh phong tại lúc này mới gặp máy k h e ta trước bị tóm ta biết rõ nhiều nhất ta tới nói a thiên có chút ngựa đầu lúc trước còn đối trước mắt thế cục cảm thấy vô cùng bi q u a n hắn giờ phút này lại bởi vì dẫn đầu bị tóm mà cảm thấy may mắn chờ hắn giảng ra bọn này nện vằn đen quái dị hành vi trần u y ê n lông mày c a o lại cố gắng như vậy huấn luyện kỹ năng khẳng định có một chuyện nào đó thúc đẩy bọn chúng ngô bằng trần cố vẫn nói có lý thang huy trần cố vẫn nhận thức chính xác a tiên h ta cũng là cho là như vậy nghe tới ba người trả lời liền ngay cả c o ca đều t r ừ n g lớn hai mắt ngơ ngác nhìn qua bọn hắn đến tội cùng ai là liếm cho a chương một trăm năm mươi chín luận liếm chó là như thế nào hình thành hai chương một trăm năm mươi chín l u ậ t liếm chó lại như thế nào hình thành hay lẽ qua tại t ĩ n h mịch vách đá trong thông đạo bên người sùng thú nhóm cho đến ngô bằng tràn đầy cảm giác an toàn hắn thậm chí chủ động mở miệng d o hỏi trần cố vấn ngài sẽ tham gia tháng sau tần tỉnh ngự thú sư giải thi đấu sao trần n g uyên lắc đầu không định tham gia ngô bằng mặt lộ vẻ thất vọng ngay sau đó tựa như nghĩ tới điều gì hai mắt tỏa sáng ta biết rồi ngài vẫn là muốn tham gia thi đấu biểu diễn ta chưa sớm chúc ngài đoạt được thi đấu biểu diễn quán quân tăng huy tiếp tục mở miệng trần cố vấn ta tối hôm qua nhìn ngài đối chiến video ngài viêm vân chuẩn thực tế thật lợi hại viêm vân chuẩn nhỏ không thể thấy liếc mắt khẽ gật cũ a co ca gấp tranh thủ thời gian nhìn về phía thằng huy vậy ta đâu ngưng phong l i ệ m k h u y ế n phát huy cũng rất tốt thằng huy tiếp tục nói hai người một trận thổi phồng chỉ có a thiên gấp đến độ khó chịu hắn thậm chí không muốn vội vã đi cứu bản thân sùng thú mà nghị xuống núi mở ra điện thoại di động lục soát một chút liên quan tới trước mắt vị này trần cố v ẫ n càng nhiều tin tức thật có bọn hắn thổi phồng lợi hại như vậy sao bất quá khi hắn nhìn thấy nằm dưới đất nện vằn đen nhóm liền lâm vào trầm tư hắn đương thời cùng bọn này nện vằn đen giao chiến qua tại tầm mười con nện vằn đen vây công bên dưới vẹn vẹ mà từ lúc đầu âm thanh bắt đầu đến bây giờ còn chưa qua mấy phút vị này trần cố vấn liền đã đánh bại như thế nhiều con nện v ậ n đen tựa hồ thật so với hắn lợi hại một chút a đúng lúc này co ca v ừ n h t hai ngâng lên đầu trừng trừng nhìn chằm chằm ngay phía trước so với lúc trước chật hẹp thông đạo nơi này rõ ràng mở mang rất nhiều là một hình nửa vòng tròn huyệt động mà ở huyệt động các nơi bên trong góc nằm sấp từng cái nện v ậ n đen ư u lục sắc con mắt đầu tiên là gắt gao nhìn chằm chằm bọn hắn chật mở ra tám đầu chân hướng phía bọn hắn vào tới a thiên sắc mặt bá một lần trở nên t r ắ n g bệnh hắn run run rẩy rẩy giơ tay lên chỉ thanh â m k h ú khốc cái này đây chính là bọn chúng đại bản h doanh những này n ệ n v ầ n đen so phía ngoài lợi hại hơn không ít trần uyên hiểu rõ gật đầu các ngươi trốn đến đằng sau nghe thấy lời này ba người tranh thủ thời gian lui ra phía sau đốm lửa tốc chiến tốc thắng nơi này địa hình mở mang sẽ không hạn chế đốm lửa phát huy trần uyên quyết định để đốm lửa trực tiếp xuất thủ lúc trước đ ố i chiến bên trong lũ tiểu gia hỏa đều có phát huy đám kia nhện vằn đen căn bản không có chút nào lực trở tay thu đốm lạnh phút chốc dương cánh bay lên màu da cam hai cánh hiện lên càng thêm sôi trào mãnh liệt diễm lưu khí thế liên tiếp tăng vọt chính diện nên kích bọn này nện vần đen sẽ có hay không có điểm bất c ẩ n a thiên nhìn thấy vẹn vẹn có viêm vân chuẩn xuất kích nhỏ giọng thầm thì nói hắn thấy tận mắt bọn này nện vần đen thực lực đơn độc một con nhị giai hỏa hệ sùng thú tuyệt đối vô pháp chống cự nô bằng khuôn mặt nghiêm túc lắc đầu cái này viêm vân chuẩn cùng cái khác viêm vân chuẩn không giống có cái gì không giống a thiên khó hiểu nói phương thức công kích của nó rất bạo lực vô cùng vô cùng bạo lực trong chốc lát, Liệt, liệt vô vô đội đến sóng nhiệt tiêu tán con t i ê n nhện vằn đen đã ngã xuống đất một cách biểu sát cùng thời khắc đó còn lại nện vằn đen nhóm đứng ra hướng về phía trước hé miệng từng đạo màu trắng tơ nghệ liên tiếp không ngừng kích xạ tới y đồ đem đốm lửa giam ở trong đó thu đốm lửa ánh mắt nóng rực phút chốc triển khai hai cánh toàn thân nhảy lên thang d i ễ m lưu tựa như ngọn lửa nhảy nhót đem từng đạo tơ n h ệ n n h á y mắt hòa tan a thiên nhìn mắt tròn v á n g đơn giản như vậy sao cứ việc tăng huy nhìn trần nguyên thi đấu biểu diễn video nhưng lúc này giờ phút này tận mắt nhìn thấy đốm lửa dũng manh phi thường phát huy vẫn có chút rung động không thôi thất thần thì thảo thật là lợi hại nhìn thấy phản ứng của hai người nô bằng âm thầm hừ lạnh một tiếng cuối cùng tìm về thành phố bảo khôn người địa phương cảm giác thế nhưng là bọn này n ệ n vằn đen cũng không vì nhất thời thất bại mà thuốc thủ chịu chói bọn chúng hướng phía đốm lửa xung quanh mặt đất bắn ra tơ nhện tơ nhện chăm chú đính vào trên mặt đất chặt d ù n g sức kéo kéo vậy mà nhờ vào đó tiến hành c h u y ể n v ị một nháy mắt vượt qua cách xa mấy mét tới gần đốm lửa trước người cũng có n ệ n vằn đen lựa chọn leo lên tại phía trên vách đá t á m đầu chân linh hoạt đong đường bằng nhanh nhất tốc độ đi tới đốm lửa đỉnh đầu sau một khắc ngang nhiên nhảy xuống trước người chân kìm hiện ra đ ư mang trong lúc nhất thời đốm lửa bị bao bọc vây quanh bọn này n ệ n vằn đen đoàn đội hợp tác năng lực vượt trước h u Đốm lửa cao ộ hội một n manh liệt vô hai cánh, quanh thân cấp tốc hội tụ một đạo hình khuyên g hy hai dài, diễm, diễm liệt l tốc tụ vô cấp đạo u cuộn cuộn, công động nền vần đen ngăn tại bên đem đồ ý phát kích hữu tại t ngoài. sở r ư kia trần uyên luôn luôn đem viêm lao xem như không chế đối thủ kỹ năng nhưng hắn đoạn thời gian trước ý tưởng đột phát ý đồ đem viêm lao xem như một cái phòng ngự kỹ năng liền như là như bây giờ đốm lửa bị nhiều cái đối thủ vây quanh liền có thể dùng viêm lao bao trùm bản thân để đối thủ nhóm rất khó tiếp cận chính mình coca đi hỗ trợ trần uyên ánh mắt lóe lên quyết định để coca gia nhập trận này k í c đấu a đã sớm nao ngoe muốn động coca cất bước thoát ra đột nhiên phóng tới cách mình gần nhất nện vần đen lôi cuốn một trận liệt phong đem hung hăng đụng bay cách xa m ấ y mét giống ma quyền sát trưởng gấu cha cất bước hướng về phía trước ý đồ gia nhập trận chiến đấu này lại bị trần u y ê n khuyên can người trước thật tốt quan chiến đi ta lo lắng còn có cất dấu nguy hiểm gấu cha hảo cảm đối với mình độ không đến tám mươi vô pháp cung cấp nguyên điểm trần u y ê n tự nhiên không hy vọng nó gia nhập trận này không chút huyền n i ệ m chiến đấu có thể nói lời nói thật bọn này nện vần đen thực lực cũng không kém dẫn đầu nện vần đen càng là có nhị giai thực lực chỉ là đối mặt đốn lửa cùng coca cường cường liên thủ coi như lại thêm một con nhị giai n ệ n vằn đen đều không giải quyết được vấn đề ngao ngao co ca ngẩng đầu gầm thét cuốn lên một cố mánh liệt cùng phòng đem n ệ n vằn đen nhóm cào đến ngã trái ngã phải đốn lựa thừa cơ sử dụng r a diễm năng tập kích mỗi lần đánh c h ú n g liền có một con n ệ n vằn đen ngã trên mặt đất hai đứa nhóc dù cho không có sử dụng r a tổ hợp kỹ có thể tại ăn ý phối hợp phía dưới vẫn tùy tiện nghiền nát bọn này n ệ n vằn đen thế công đem hung hăng đánh tan chỉ một lát sau trên trận vẹn vẹn có đầu kia nhện vằn đen còn đứng ở trên mặt đất thật tốt đơn giản đơn giản như vậy chiến đấu để a thiên một trận đầu hắn thấy sức l i ề u toàn lực cũng vô pháp chiến thắng nện văn đen nhóm tại vị này trần cố vấn trước mặt không có chút nào lực trở tay đây chính là hiệp hội cố vấn thực lực sao hắn vị trí hiệp hội cũng có cố vấn hắn đương thời còn tại chất vấn người kia dựa vào cái gì lên làm cố vấn hiện tại hắn đã hiểu nguyên lai mỗi một vị cố vấn đều lợi hại như vậy mắt thấy chỉ còn lại cuối cùng một con nện văn đen trần uyên phất phất tay để hai đứa nhóc tạm thời dừng lại công kích lên tiếng hỏi các ngươi tại sao phải đem bọn hắn bắt lại tiến hành giàn vặt trần uyên chỉ chị núp ở phía sau mặt ba người hắn phải căn cứ nện văn đen trả lời quyết định phải trăng đưa chúng nó mang đến nếu như n ệ n v ằ n đen nhóm đơn thuần thích giàn vật nhân loại cùng cái khác xuống thú như vậy bồi dưỡng căn cứ có thể trực tiếp tăng thêm một cái khu vực n ệ n v ằ n đen khu t n ệ n v ằ n đen lũ lục sắc con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m trần u y ê n nhìn một hồi lại hơi liếp nhìn ngã xuống các đồng bạn phát ra không cam lòng tiếng tê ơ a co ca không có chút nào nung ô chiều nó không giữ chừng nó lên mắt quanh thân đã c u ố n lên cuộc phong k h í hình thức áp bách phía dưới nó quyết định nói ra giàn vật nhân loại nguyên nhân nhưng mà nghe đốn lửa phiên dịch trần liên biểu lộ càng ngày càng phức tạp chuyện này kỳ thật còn cùng hắn có chỗ quan hệ nguyên lai bọn này nện vằn đen nguyên bản ở tại một cái vắng vẻ trong s â n cốc nơi đó không có cái khác sủng thú nghỉ lại bọn chúng trải qua thời gian yên bình thẳng đến có một ngày một con điểm điểm ong chúa mang theo một đám ong t ù y tùng xâm nhập s â n cốc ý đồ đưa chúng nó đổi u đi hai cái tộc đàn bợi vậy triển khai một trận k ị c h đấu kết quả sau cùng đương nhiên là bọn này nện vằn đen thất bại bọn chúng bị ép rời xa s â n cốc tràn trọc các nơi cuối cùng đi đến cái sơn động này chương một trăm năm mươi chín luận liếm chó lặn h ư thế nào hình thành ba chương một trăm năm mươi chín luận liếm chó lặn h ư thế nào hình thành ba g i n g nghe đến đó gấu cha chừng lớn hai mắt xứng sờ ở tại chỗ điềm điềm ông chúa cùng ông t ù y tùng chẳng lẽ nói gấu cha ngước mắt ngắm nhìn biểu lộ phức tạp trần uyên cái sau yên lặng ở đầu rất hiển nhiên bọn này ông t ù y tùng chính là bị bọn hắn đuổi đi kia một đám bọn chúng bị ép rời đi nơi ở đành phải tìm kiếm những thứ khác thích hợp cư ngụ chi địa cuối cùng tuyển định nện v ằ n đen vị trí sơ gốc đây hết thảy vừa vặn chính là chỗ này a xảo nói một cách khác bọn này nện v ằ n đen sẽ đến đến cái sơn động này kỳ thật cùng trần uyên cùng gấu cha có thoát không ra quan hệ tt nện văn đen còn tại nổi giận đùng đùng kể rõ đi tới trong sân động bọn chúng thời thời khắc khắc nhớ t r ố n cũ hy vọng có một ngày có thể đem trốn cũ đoạt lại thế là bọn chúng mở ra báo t h ủ kế hoạch đem nộ nhập huyệt động nhân loại cùng sùng thú bắt lại mượn nhờ bọn hắn hàng ngày hàng đ ê m khổ luyện kỹ năng liền vì một ngày kia đoạt lại t r ố n cũ a thiên nghe được run lời bậy sùng thú cũng sẽ có phức tạp như vậy cảm xúc sao n ô bằng túc tiếng nói kỳ thật vừa v ậ n tư phản sùng thú cảm xúc phi thường đơn nhất bọn này nhện vằn đen nhà bị cướp đi bọn chúng liền sẽ thời khắc ghi nhớ bị cướp đi lúc phẫn nộ cảm xúc sau đó bởi vậy cố gắng huấn luyện trong lúc này bọn chúng sẽ không có được cái khác cảm xúc. t ă n g huy biểu lộ lại trở nên phức tạp như thế ngay xong ta lại cảm thấy bọn chúng đem chúng ta bắt lại cũng không phải là một cái đáng giá sinh khí sự tình nô bằng phụ hòa gật đầu ta cũng cảm thấy dù sao chúng ta cũng không còn tổn thất gì trái lại bọn chúng nhà cũng bị mất a thiên giận dữ nói các ngươi liền bị bắt được mấy phút đương nhiên không có cảm giác gì ta bị nhốt hai ngày a các ngươi biết rõ tại một mảnh đen nhánh hoàn cảnh bên trong vượt qua hai ngày là cái gì cảm giác sao không để ý đến ba người thảo luận trần uyên nhìn qua cách đó không sai nhện vần đen lâm vào trầm tư hắn càng phát ra cảm thấy xử lý sùng thú tộc đàn ở giữa tranh chấp phi thường khó giải quyết đặc biệt là cái này lên tranh chấp còn cùng hắn có quan hệ giờ này k h ắ c này trần uyên đã sớm không còn đem bọn này n ệ n vằn đen mang đến đ ổ i dưỡng căn cứ ý nghĩ hắn chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này thế là hắn nhẹ nhàng t ă n g thắng một cái bị các ngươi bắt ở những cái k i a sùng thú ở đâu một lát sau đốn l ử a thành công giải cứu bị bắt đi sùng thú nhóm không chỉ có làng nô bằng ba người sùng thú còn có một chút ngộ nhập sơn động xui xẻo hoang dại sùng thú bất quá những n à y sùng thú trạng thái cũng không kém từng cái thần thái s á n g láng cũng không có trường kỵ bị vây ở trong sơn động kinh hoàng cùng dày vỏ Hỏi một chút, mới biết một được ngao h chưa hà khắc ệ n vần đen vẫn n n ữ này sủng sinh thú ngao có ca đồng ý gật đầu nó liền thường xuyên cùng đại tỷ đầu lẫn nhau huấn luyện kỹ năng lẫn nhau luật bàn cứ việc mỗi một lần đều bị đánh được mặt mũi bầm dập t n ệ n vần đen trong con ngươi lấp lóe suy tư qua mang tựa hồ thật tại nghiêm túc suy nghĩ trần uyên đề nghị ngâm n g âm lúc này song sinh hoa thiếp đ ỗ n g nhiên phất phất bàn tay ra hiệu để trần uyên thả bản thân xuống tới trần uyên không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là để song sinh hoa thiếp ôm lấy ngón tay của mình đem để dưới đất ngâm n g âm song sinh hoa thiếp kéo lấy màu hồng váy dài n ệ n bước ưu nhã bộ pháp đi đến n ệ n vần đen trước mặt c ò ca lập tức căng thẳng thân thể chăm chú nhìn n ệ n vần đen sợ hãi nó một n g ụ n đem song sinh hoa thiếp, thiếp lặm chằm trên thân trải rộng thương thế n ệ n vần đen trải rộng đưa cho cái sau nện văn đen nhìn chằm chằm song sinh hoa thiếp nhìn một hồi tiếp nhận cánh hoa một ngụm nước vào sinh cơ r ồ i r à o một hệ năng lượng nháy mắt tại thể nội c u ầ n quận bằng tốc độ kinh người khép lại thương thế trên người xua tan toàn thân cảm rất đau ngâm ngâm song sinh hoa thiếp lại lần nữa tiến lên n ử a b ư ớ c dối ra cánh hoa chạm bàn tay nện văn đen thì là chậm rãi cúi thấp đầu mặc cho song sinh hoa thiếp vớt ve đầu của mình dần dần nện văn đen ánh mắt rõ ràng trở nên nhu hòa không ít thậm chí chủ động dùng đầu cọ lấy song sinh hoa thiếp lòng bàn tay trần liên không khỏi lâm vào chầm tư trong thăng trốc h ã n tự h ầ nghe được một cái non nớt giọng tr nện văn đen o a n người xấu bị đuổi chạy đừng có lại sợ hãi nha thật sự sùng thú mị ma rồi sơ một chút đầu đối phương liền bị tỉnh hóa tâm linh rồi có thể tiếp x u ố n g phát sinh một màn lại làm cho trần huyên n h ũ mày đã thấy song sinh hoa t i ế p hướng về phía nện văn đen nhỏ giọng thầm thì cái gì cái sau ánh mắt lóe lên một tia suy tư chật gật gật đầu sau đó nện văn đen cơ cơ trước người chân kịm nổi lên một trận hàn mang a coca thấy thế coi là nện văn đen muốn đối song sinh hoa t i ế p phát động công kích vội vàng liền muốn xuất thủ ngăn cản coca không có việc gì trần u y ê n nói cái này cũng không giống phát động công kích dáng vẻ chỉ thấy nện vần đen đối trước người không khí cơ cơ nhiễm nọc độc chân kìm lại từ trong miệng phun ra một cố nọc độc rơi xuống nước trên mặt đất ăn mòn mặt đất ngâm song sinh hoa thiếp nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nện vần đen một hệ liệt động tác mặt lộ vẻ vẻ suy tư độc nguyên lai、like、là như vậy dùng chỉ cần ta nắm giữ độc hệ kỹ năng liền có thể tốt hơn bảo hộ mụ mụ rồi cái này sùng thú là ở hướng nện vần đen học tập kỹ năng a thiên cũng chưa gặp qua song sinh hoa thiếp có thể thấy trước mắt một màn nội tâm lập tức hiện ra một cái suy đoán xem ra rất giống n ỗ bằng gật gật đầu đây là một con độc hệ sùng thú sao tàng huy nghi ngờ nói tại sao ta cảm giác là một con m ộ t hệ sùng thú cùng lúc đó trần uyên nhìn chăm chú lên nghiêm túc học tập kỹ năng song sinh hoa thiếp luôn cảm thấy song sinh hoa thiếp họa phong tại dần dần biến hóa hãn tưởng tượng bên trong song sinh hoa thiếp hẳn là một cái ôn nhu đáng yêu thân mật tiểu công chúa nắm giữ lấy rất nhiều chữa trị kỹ năng cứu vớt bị thương sùng thú nhóm nhưng vì cái gì song sinh hoa thiếp trong lúc vô tình nắm giữ độc hệ kỹ năng hương t h ơ n ngọt ngào lại bắt đầu học tập còn lại độc hệ kỹ năng ngươi là một hệ sùng thú a cái này họa phong rất không thích hợp trong ư dưới ớ c 160, h đoạn thời gian này trần liên biết được một cái vô cùng trọng yếu tin tức làm s ủ n g thú tiến dai đến thần tinh không chỉ có sẽ hoàn toàn mới tiến hóa còn có sát xuất rất lớn sẽ sinh ra thứ hai thuộc tính liên trước mắt xem ra làm song sinh hoa thiếp tiến dai đến thần tinh nó rất có thể biến thành một độc song thuộc tính mà giống viêm vân chuẩn loại này bản thân vì họa thuộc tính phi hành sùng thú vô cùng có khả năng biến thành họa phong song thuộc tính nhóc đầu sát loại này thâm cư dưới đất thép hệ sùng thú không chừng sẽ thêm ra một cái thổ hệ thuộc tính nhưng liền trước mắt xem ra trần u y ê n cũng không biết song sinh hoa thiếp vì sao lại đối trưởng cầm nắm độc hệ ký có sâu như vậy chấp h nhiệm hắn cũng không có rót vào kỳ kỳ quái quái quan nhập a rời đi sân động làm rực rỡ ánh n ắ n g tranh nhau chen lấn xâm nhập a thiên trong mắt tia sáng dịu, dịu vớt vẽ mỗi một tấc da thịt hắn ngựa đầu cười to ha ha, ha ha ta cuối cùng đi ra bên cạnh ba người yên lặng rời xa a thi Các n g ư ơ i là tiếp tục đợi trong núi lịch luyện vẫn là xuống núi trần uyên nhìn về phía ngô bằng cùng t ă n g huy hai người lên nhau từ ánh mắt bên trong đọc lên lẫn nhau ý nghĩ đồng thời cười một tiếng tiếp tục lịch luyện bị nhện vằn đen bắt vào sân động chỉ là lịch luyện trên đường một lần nho nhỏ n h ạ t đệm bọn hắn thật vất vả tới một lần t â n lĩnh đương nhiên sẽ không bỏ dở đựa chừng chỉ có a thiên đã s ớ m không còn đợi ở trên núi ý nghĩ hắn hiện tại chỉ có một suy nghĩ xuống núi xuống núi xuống núi xuống núi trần cố vấn lần này quá cảm tạ ngươi ngô bằng chăm chú nhìn trần uyên phát ra trịnh trọng cảm ơn nếu như không có n g ư ơ i xuất thủ chúng ta còn không biết sẽ bị khốn bao lâu t ă n g huy cảm tạ càng thêm trịnh trọng trần cố vấn chờ ngươi tham gia thi đấu biểu diễn thời điểm ta sẽ tự mình đi hiện trường cho ngươi thêm ứng dầu cố lên h uy h uy huy, ta không nói bản thân muốn tham gia thi đấu biểu diễn a một lát sau bốn người phân biệt đi hướng ba phương hướng trần h u y ê n trực tiếp hướng phía phía bắc mà đi kia là nhân viên kiểm lâm phòng nhỏ phương hướng nô bằng cùng t ă n g huy mặt hướng phương đông bộ pháp kiên định toàn thân vô cùng bẩn tóc dối bời tựa như sơn động g ã nhân a thiên hướng phía nam lấy thôn tuyên hòa làm mục tiêu khởi xướng sung phong sơn động t h a m dò kết thúc diễm vĩ hồ cùng ngưng b a n g hồ cũng nên rời đi anh diễm vĩ hồ nhảy vào trần nguyên trong ngực cái đuôi to giống như là xóa tung kẹo đường nhẹ nhàng cơ ô ngưng b a n g hồ so sánh thận trọng l ặ n g lặng ghé vào trần nguyên chân bên cạnh trần nguyên trực tiếp đưa tay phải ra một thanh vặn chặt ngưng b a n g hồ sau cái cổ thừa này không chú ý thời điểm trực tiếp lôi đến trong lồng ngực của mình ô ô ô ngưng b a n g hồ phát ra vô lực tiếng kêu gọi lại bị tà ác trần nguyên hung hăng đuất ve kiểu nộn t â n thể dần dần cũng sẽ không dễ r ủ nữa được rồi các ngươi tự do không bao lâu trần u y ê n bông ra hai đứa nhóc vẫy tay từ、biệt. ngưng băng hồ có chút ưu hoán ngắm nhìn trần n g uyên phát ra ủy khuất tiếng nghẹn nào lập tức đuổi theo diễm v i hồ bộ pháp hai đứa nhóc cất bước sông ra bụi cỏ rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa chúng ta vậy đi thôi trần n g uyên bước chân tiếp tục đi tới con tiên n g n vần đen đầu lĩnh tại song sinh hoa thiếp cảng hóa bên dưới hứa hẹn không còn dàn vật nhân loại cùng cái khác sùng thú nhưng khi trần n g uyên để những cái kia ngộ nhập sơn động bị vây hoang dại sùng thú nhóm rời đi thời điểm lại có mấy cái sùng thú không muốn rời đi còn muốn tiếp tục đợi bên trong động ăn nhờ ở đầu trần uyên tôn trọng ý nghĩ của bọn đó chuyện này vội cũng đặc biệt đánh dấu bên trong có một bầy nện vật đen buộc chặt kẻ yêu thích có thể tiến ngươi vì cái gì muốn học tập đ ộ c hệ kỹ năng xuyên thấu qua lá cây nhỏ vụn ánh nắng vẩy vào trần n g u y ê n mặt bên trên vốn lượn đường núi gập gành như là rừng rậm m ạ c h đ ậ m mùa thu nhẹ nhàng khoan khoái gió đem vàng óng ánh lá cây thổi đến dì rào rung động một đám chim chóc bị kinh động triển khai hai cánh bay đi đốn lửa dương cánh bay lượn giữa không trung nhìn chăm chú bay đi chim chóc nhóm song sinh hoa tiếp ngồi ở trần lên đầu vai màu hồng váy dài che lại hai chân mái tóc tím dài rủ xuống bên hông nó phút chốc quay đầu nhìn về phía trần u y ê n q u a y đầu nhìn về phía song sinh hoa thiếp tiếu dung ôn hòa mà bình tĩnh giống như là ngày mùa thu ấm áp ánh nắng chiếu dọi tiếng cái sau trong mắt ngâm ngâm muốn bảo vệ mụ mụ trần u y ê n rõ ràng s ứ n g sở dừng bước lại đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng điểm một cái song sinh hoa thiết đầu mỉm cười sai rồi là ta bảo hộ ngươi ngao ngao còn có có ca hống hống hống gấu con vậy đi theo giống lên một c u n g họng gấu con cũng muốn bảo hộ mọi người giống gấu cha không chút khách khí vô một cái gấu con cái ó t trong mắt tràn đầy khắc nghiệt người tên mắt con này còn muốn bảo hộ mọi người Huyên lần trước bị một đường á m một ong con tùng đến trốn Giống. không lên Gấu tùy t chạy đuổi chu câu. bối rối rồi. Kia r phục là ớ c kia i ta, bây g ta đã m ạ h h lên n n rồi. ư khi nó ngênh tiến p gấu cha g h ánh i ê m mắt, túc lên ậ ngập p thấp tức túi Một tiến ngoan ngoan miệng đường lại. đầu, l xa xa đi ngang qua nhân viên kiểm lâm phòng nhỏ trần n g u y ê n vẫn chưa ngừng chân mà là tiếp tục cùng gấu cha cùng gấu con tìm kiếm phù hợp nơi ở t h ẳ n g đến mặt trời lặn thời gian màu đỏ tía dáng chiều phủ kín bầu trời gấu cha cuối cùng phát hiện một cái thích hợp cư ngụ chi đ i ệ nơi này ở vào nhân viên kiểm lâm phòng nhỏ đến mảnh k i a thần bí rừng rậm trung gian khu vực địa thế mặc dù không c h ố n g trải có thể ở vào tầng tầng rừng rậm đang bao vây vị trí phi thường ẩn nấp một nửa hình tròn hình sơn động tọa lạc vu sơn ngay v ự c bộ bên trong không có t ĩ n h mịch đen nhánh vách đá thông đạo gấu cha cùng gấu con đều rất hài lòng mà lại xung quanh trong rừng rậm nghỉ lại lấy không ít ong tùy tùng chắc hẳn khu vực phụ cận có không ít tổ ong ngao ngao đột nhiên coca bước nhanh chạy tới cắn trần uyên ông quần kéo lấy hắn hướng một phương hướng nào đó kéo coca hiển nhiên có đặc thù phát hiện trần uy theo co lúc này mới phát hiện sau lùn cây cất giấu một đầu khe đá nói là khe đá kỳ thực cũng không c h ậ t hẹp liền ngay cả gấu cha khổng lồ như vậy hình thể đều có thể t h ô n g d ò n g thông qua tới xem xem đi gọi bên trên lũ tiểu gia hỏa trần n g u y ê n xuyên qua đầu này khe đá mặt trời lặn ánh chiều tà lạng yên ở giữa từ đỉnh đầu biến mất dần dần mở tối bầu trời từng chút từng chút chìm xuống chương một trăm sáu mươi dưới hàn đàm cấp ba linh ngư hai chương một trăm sáu mươi dưới hàn đàm cấp ba linh ngư hai xuyên qua khe đá ánh mắt rộng mở trong sáng một cái diện tích khá lớn đầm nước lặng lần nó tại phía trước nói là đầm nước đều không thích hợp đây thật ra là một cái mặt nước che kín băng xương hàn đàm còn có một tầng hàn khí lượn l ờ tại trên hàn đàm không như mộng như ảo vừa đến nơi này trần uyên rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ không khí hạ xuống không ít cũng may đốm lửa bay thẳng đến bên cạnh hắn cung cấp nhiệt lượng tháng m ộ ư ơ i kim thu nơi này tràn g cảnh lại như thế quái dị trần uyên liếc mắt liền nhìn ra nơi này tính đặc thù hàn đam phía dưới hoặc là có đặc thù nào đó linh thực hoặc là nghỉ lại lấy một con hàn hệ sùng thú đương nhiên còn có một loại khả năng chính là cùng loại hỏa diệm sơn loại kia đặc thù hoàn cảnh không chừng hàn hệ sùng thú lại nhưng khi hắn nhìn quanh trái phải vậy mà tìm không ra một cái có thể hạ đến dưới nước xem xét tình huống s ủ n g thú duy nhất thủy hệ s ủ n g thú chân chân bịt giờ phút này đang ở trong sân ngủ say như chết có ca người nếu không trần u y ê n nghiêng đầu nhìn về phía có ca ném đi dò xét tính ánh mắt có ca nếm thử tính đi đến hàn đảng bên cạnh hàn khí lượn lờ toàn thân nó cẩn thận từng ly từng tí dôi ra chân trước m ò về phía trước một cố lạnh khí tức nháy mắt lan tràn toàn thân trong t h á n g chốc có ca phản phất bước vào tuyết lớn đầy trời mùa đông toàn thân lắc một cái cấp tốc lùi lại được không dùng trông cậy vào có ca rồi giống nhìn thấy có ca phản ứng không tin tả gấu con ngầm đầu đỡ ngực cất bước đi đến bên hàn đàm rội ra tay trước giống giống như là tại giữa mùa đông nuốt vào một tảng lớn khối băng k i a cố hàn ý thuận khoang miệng bắt đầu điên cuồng ngăn tràn ngực bụng tứ chi cũng bắt đầu run lệ bầy gấu con ngơ ngác đứng tại chỗ phản phất như giật điện run run thân thể trần u y ê n nhìn về phía gấu cha thần s ắ c nghiêm túc nếu như các người muốn ở nơi này phải cẩn thận cái này hàn đàm giống gấu cha vòng quanh hàn đàm quan sát tầm vài vòng xác nhận không dị dạng về sau vừa rồi nhẹ gật đầu、Chim、chiếp đúng lúc này một mực xoay quanh tại hàn đàm giữa không trung đốm lửa ánh mắt ngưng lại m à u ữ u lam đôi mắt nhìn chăm chú kết băng mặt nước ẩn ẩn nhìn thấy một đạo to lớn bóng đen tại dưới mặt nước r u động có dị dạng cùng đốm lửa tâm linh tương thông trần uyên nháy mắt biết được tin tức này hắn xoa xoa đôi bàn tay há m ồ m phun ra một ngụm n h i ệ t khí túi đầu nhìn về phía mặt nước kết băng dưới mặt nước quả nhiên hiện hiện một đạo to lớn bóng đen hình thể như cá tùy ý trưởng súng thú vẫn là linh ngư trần uyên trong đầu hiện lên rất nhiều suy đoán nghiêng đầu nhìn một cái gấu cha đôi mắt nở rộ tinh quang tựa như gặp được gấu con thấy o thế vội vàng vung vẩy cánh tay nhắc nhở gấu cha nhưng vì lúc đã muộn tầng này nhàn nhạt mặt băng đã đứt gậy vỡ vụn gấu cha thân hình khổng lồ ẩm vang lọt vào trong nước gấu cha không hoảng hốt chút nào nó thân thể tuy lớn thân hình cũng rất linh hoạt tứ chi cùng nhau đong đưa một đầu tiến vào dưới nước thân hình khổng lồ rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa vẹn vẹn có liên tiếp bong bóng ùn ngục t o á t ra gấu cha đã chuẩn bị ở chỗ này tự nhiên muốn xếp hạng trừ phụ cận hoàn cảnh bên trong không ổn định nhân tố nếu như dưới nước là sùng tú liền hảo hảo giao lưu một hai nếu như dưới nước là linh ngư vừa vặn đến một bữa toàn ngư yến dưới nước càng thêm rét lạnh một cỗ h à n khí từ đáy nước t o á t ra gấu cha rất nhanh liền cảm thấy một tia rét lạnh có thể gấu cha chịu rét năng lực phi thường ưu tú nó cố nén c ự lạnh màu nâu nhặt đôi mắt liếp nhìn thanh tịnh trong suất dưới nước từng r ờ i ánh mắt tiếp tục tìm kiếm kia đạo cự đại bóng đen tung t í c h một lát gấu cha thì có phát hiện một đầu toàn thân trắng b ạ c g hình thể dẹp dài cá lớn chính lướt thân thể mỗi lần vung vẩy hình tam giác vây đôi liền sẽ khuấy động một cỗ dòng nước nó ghé qua tại một cỗ hàn khí bên trong tựa hồ vẫn chưa chịu ảnh hưởng khi nó tiếp cận du động tại trên hàn đàm tầng tiểu ngư nhóm liền sẽ hù dọa một trận dối loạn tiểu ngư nhóm bốn phần năm tản gấu cha mắt b ố t tinh quang đong đưa tư chi hướng về con cá lớn này bơi đi loại gấu sùng thú am hiểu bơi lội gấu cha càng là trong đó người nổi bật thân thể tuy lớn nhưng bơi lội tốc độ không có chút nào chậm mỗi khi nó tứ chi đ r o n g đưa quanh thân c u ố n lên dòng nước một nháy mắt liền biết bơi ra ngoài đến mấy mét mục tiêu của nó phi thường m h n h s á t đầu kia cá lớn chỉ một lát sau gấu cha từ trên hàn đàm tầng lén tới hàn đàm tầng dưới chót một đường sợ quá chạy mất một đám tiểu ngư chỉ có đầu kia cá lớn dừng lại tại n g u y ê n chỗ lẳng lặng nhìn chăm chú cấp tốc đến gần gấu cha tựa hồ phi thường tò mò nhưng hiếu kỳ không ngừng sẽ hại chết mèo cũng sẽ hại chết cá làm giữa hai bên khoảng cách không đủ một mét gấu cha g i lên cao cao hiện ra hàn quang nóng n ọ n hướng phía cá lớn t r ộ n tới nguy hiểm dưới hàn đàm cấp ba linh ngư ba chương một trăm sáu mươi dưới hàn đàm cấp ba linh ngư ba quanh thân dòng nước bị gấu cha tấn m á n h công kích chỗ khuấy động hàn mang trợ hiện cá lớn cuối cùng có phản ứng đột nhiên vung vẩy vây đôi vậy mà buộc phát ra một c ô mánh liệt hơi thở lạnh giá hơi thở lạnh giá tập thể nhiệt độ lại hàng gấu cha dùng mình một cái bị nước thấm ư ớt lông tóc kết lên một tầng bằng xương gấu cha thân thể phát run nhưng lại cảm thấy tức giận nó mặc dù am hiểu bơi lội nhưng ở dưới nước lúc vô pháp phát huy ra sở hữu thực lực dù sao đại địa man hùng khẳng định phải trên mặt đất mới có thể hoàn toàn phát huy gấu cha quyết định dùng điểm đầu góc nó không chút do dự thay đổi thân hình hướng phía mặt nước bơi đi đồng thời lại k h ô n g chế lại tốc độ để sau l ư n g đầu này linh ngư có thể tùy tiện đổi kịp i chính mình mắt thấy gấu cha chạy trốn cá lớn không chút do dự lựa chọn truy kích thân thể b a i xuống khoảnh khắc bơi ra cách xa mấy mét quanh thân hiện lên trận trận hà khí gấu cha trốn cá lớn truy trong c h ư ớ c mắt gấu cha đã đến trên hàn đàm tầng nói nhô ra cực đại đầu dùng to lớn móng vượt đánh ra mặt nước hấp dẫn trần liên chú ý trần liên lập tức hiểu rõ đ ố lựa co ca đ ố lựa thu nạp hai cánh hướng phía nước mặt tốc cực l so xuống với lần trước tại hồ minh dụ nhìn thấy phi thiên thanh ngư lớn hơn rất nhiều rất nhiều mà lại cỗ này truy kích gấu cha khí thế cũng là phi thiên thanh ngư xa xa vô cùng so sánh Cấp có ca con mắt trợn lên t r ò n t r ị a nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm đầu này nhảy ra mặt nước cá bạc lớn thân thể bởi vì kích động mà rung động khoe miệng đã chạy xuống chảy nước miếng vị vịt người trông thấy sao thật lớn thật là l ớ n cá giống gấu con đồng dạng kích động nhưng khi nó nhìn thấy đầu này cá bạc lớn cũng dám chủ động công kích gấu cha lập tức phẫn nộ mở ra chân ngắn nhỏ liền muốn xông ra giúp t r ợ gấu cha nhưng khi bàn chân vượt vào lạnh như băng trong đầm nước một c ú cực hàn chi ý ăn mòn toàn thân gấu con nguyên bản p ẫ n nộ đại não nháy mắt tỉnh táo nó lui ra phía sau mấy bước xa xa nhìn qua lơ lửng ở mặt nước gấu cha yên lặng vì đó thêm dầu, cố lên. đ ầ u n à y cá bạc lớn căng cứng thân thể như mũi tên hướng phía gấu cha đánh tới toàn thân thậm chí c u ố n lên một cố lạnh leo hơi thở lạnh giá mặt nước bằng tốc độ kinh người lại lần nữa kết lên một tầng nhàn nhạt băng xương nhiệt độ chợt hạ xuống trần u y ê n nhữ mày lại nắm giữ kỹ năng linh ngư tại thường ngày gặp phải linh ngư bên trong bất kể là một cấp vẫn là cấp hai đều không thể nắm giữ kỹ năng chân chân vịt vừa mới trở thành siêu phàm sinh vật liền có thể đổi u bắt một cấp linh ngư làm chân chân vịt i ế p cận nhị giai thực lực tương tự có thể truy kích cấp hai linh ngư những n à y linh ngư hình thái mặc dù không giống với phổ thông loài cá có thể vẫn chưa nắm giữ siêu phà nhưng này đầu dài khoảng ba bốn mét cá bạc lớn hiện nhiên là cái ngoài ý m ớ n so với siêu phàm sinh vật hiệp hội ngự thú sư trước mắt liên quan tới linh ngư tài liệu tương quan thiếu rất ít trần n g uyên chỉ có thể dựa vào trước mắt biết tin tức tiến hành phân tích các loại suy nghĩ t r ợ t loại lên đã thấy cá bạc lớn to lớn vây đuôi rút chúng gấu cha gương mặt một trận đau rát đau nhức chuyển khắp hai gò má gấu cha thân thể cao lớn thậm chí bị c ô này cự lực chỗ dung chuyển ý đồ bắt lấy cá bạc lớn thân thể hai bên nhưng khi gấu cha chạm đến cá bạc lớn màu trắng bạc thân thể liền phẳng phất mò tới một khối vạn niên hà băng toàn thân rơi vào hầm băng lạnh lạnh quá gấu cha vô ý thức lùi về sông trường đ ố m lửa nắm lấy thời cơ phút chốc phun ra ngoài một đạo nóng rực cột lửa đem mặt nước băng xương nháy mắt h ò a tan đồng thời đánh trúng cá bạc lớn b à n h hỏa diễm m á h liệt bành trướng hỏa diễm lan tràn cá bạc lớn toàn thân nhiệt độ cực kỳ cao độ khiến cho điên cuồng vung vẫy thân thể bắn tung toe t r ậ n t r ậ n bằng nước làm cá bạc lớn ý đổ lặn xuống nước dập lửa vợn quanh co ca quanh thân đao gió bắn ra một đạo tiếp lấy một đạo đánh trúng cá bạc lớn mở ra màu trắng bạc vải cá lưu lại từng đạo vết thương cá b quanh thân c u ố n lên càng thêm mánh liệt hơi thở lạnh giá hướng về bốn phương tám hướng điên c u ồ n g quyết tán đầu này linh ngư quả nhiên so với lúc trước phi thiên thanh ngư lợi hại quá nhiều có thể nó tránh thoát chỉ là phi công tại đỗ ố lửa coca cùng với gấu cha giáp công phía dưới chiến bại chỉ là thời gian dài ngắn sự tình do gấu cha tại trên mặt nước cùng hắn đ ọ sức không được nó chui vào dưới nước đỗ ố lửa cùng coca ở một bên đánh phụ trợ thình lình phát ra công kích để cá bạc lớn trạng thái dần dần hạ xuống mà trần liên cùng còn lại lũ tiểu gia hỏa chỉ có tha thiết mong chờ nhìn p n gấu con loại này thực lực sùng thú nếu là tham chiến đoán chừng sẽ bị cá bạc lớn một cái căn cứ tình hình chiến đấu tiến hành phân tích đầu này linh ngư thực lực tổng hợp hẳn là cùng nhị giai sùng thú không kém bao nhiêu chỉ là nó phương thức chiến đấu phi thường đ ơ n nhất trừ cuốn lên một c ỗ hiệu quả quá mức bé nhỏ hơi thở lạnh giá cũng chỉ có thể dùng thân thể v à chạm đối thủ có thực lực nhưng không nhiều nếu như không phải ở trong nước t ù y ý một con nhị giai sùng thú đều có thể đem tùy tiền nắm nhưng cá bạc lớn mượn nhờ trong nước hoàn cảnh vẫn là tại đốn lựa bọn chúng trong tay kiên trì hồi lâu thẳng đến thể lực dần dần chống đỡ hết nổi lúc này mới mất mát năng lực hành động đem nó ôm tới đi mắt thấy cá bạc lớn thoi thoát trần lên hướng về phía gấu cha nói giống tại mặt nước kịch chiến hồi lâu gấu cha thể lực đã gần như cực hạ n thở hồng hộc nó sử dụng ra sau cùng khí lực cắn răng đem cá bạc lớn kéo tới trần h u y ê n trước mặt cá bạc lớn khí tức bề ngoài dù cho trần h u y ê n liền đứng tại trước mặt nó đều không thể tiến hành phản kích trần h u y ê n q u a n h thân hiện hiện một tầng màu lam nhạt bình t h ư ớ n g ngồi sổn người xuống đưa tay vớt ve cá bạc lớn thân thể thân thể của nó rất lạnh giống như là sờ đến một khối khối băng nhưng trước mắt hiện ra số liệu bảng lại làm cho trần u y ề n khỏe miệng cảnh đ ế c lần đầu thu tập được ngân tuyết cá tẩm nguyên điểm thêm năm tên ngân tuyết cá tẩm đẳng cấp cấp ba linh ngư Quả nhiên, đây là một đầu cấp luyên đứng người lên nhìn thấy lưu tiểu ra hỏa đều vây quanh hướng về ngân t u y ế t cá tầm ném đi hiếu kỳ ánh mắt hắn vung tay lên hô đêm nay ăn c á nướng ngao ngao a co ca cực kỳ cổ động ngao ngao hai tiếng gấu con méo một chút đầu mặt lộ vẻ n g h i hoặc cá nướng là cái gì t r ư ơ n g một trăm sáu mươi mốt dưới bóng đêm một bữa cá nướng t r ư ơ n g một trăm sáu mươi mốt dưới bóng đêm một bữa cá nướng ánh trăng như nước màu trắng bạc quang huy phát họa ra cây tối hình dáng xa xa dãy núi ở trong màn đêm ẩn đi thân hình chỉ để lại một mảnh thâm thủy ám ảnh l u n gió mát thổi qua cuốn lên trận trận hòa tinh tại mênh mông trong bóng đ lốp bốp diễm quang phản chiếu tại trong mắt trần uyên cùng lũ tiểu g i a hỏa đồng tâm hiệp lực sử lý ngân tuyết cá tẩm linh khí khôi phục về sau g i ã ngoại cấm chỉ minh hỏa cái này một quy định thùng rông kêu to dù sao hỏa hệ sùng thú động một tí dâng trào h ỏ a diễm nếu quả thật muốn cấm chỉ đoán c h ừ n g sở hữu hỏa hệ sùng thú đều nên vào tù hương chi g i ã ngoại cấm chỉ minh hỏa là bởi vì một khi phát sinh hỏa hoạn thảm thực vật liên miên rất dễ dàng đốt thành một đám lớn cứu hỏa khó khăn nhưng bây giờ dã ngoại có các loại thuộc tính sùng thú một khi xuất hiện tình hình hỏa hoạn bọn chúng đều sẽ xuất thủ dập lửa trên núi không thể so trong nhà, điều kiện có hạn. trần uyên đành phải khai thác nguyên thủy nhất nấu nướng biện pháp cá nướng h ã n tại du trên chợ đại học thời điểm đã từng nhiều lần đến qua xuyên thức cá nướng xuyên thức cá nướng cùng truyền thống đồ nướng cách làm có rõ ràng khác biệt áp dụng t r ư ớ c nướng sau hầm đặc biệt cách làm dung hầm nướng hầm hai loại nấu nướng công nghệ tinh hoa hương vị tươi ngon theo trần uyên đi du thành phố du ngoạn t ấ t ăn một lần xuyên thức cá nướng chỉ là lúc này điều kiện có hạn chỉ có thể bỏ đi hầm một bước này đột nhiên rồi tại gấu cha chợ giúp bên dưới trần uyên trước đem đầu này ngân tuyết cá tầm xử lý sạch sẽ bỏ đi màu trắng bạc vải cá lộ ra như băng tuyết có ánh sáng long l thịt cá phá lệ có có giãn mà lại tự mang một c ố băng băng lánh lánh xúc cảm cùng hắn trước đây ăn rồi thịt cá có rất lớn khác biệt đao tới trần uyên đưa tay phải ra co ca ngậm một cây tiểu đao hấp tấp đi tới trước mặt hắn trần uyên phí đi rất lớn kỉnh tại ngân tuyết cá tầm phần lương vạch kéo vài đao sau đó đem mang tới muối gừng phấn rượu gia vị bột hồ tiêu các loại gia vị vẩy vào ngân tuyết cá tầm trên thân r ộ i ra hai tay vì đó tiến hành toàn thân xoa bóp để gia vị cùng hắn thân thể hoàn thành dung hợp những n à y gia vị đều là bình nhọ trang thuận tiện mang theo trần uyên đã sớm suy xét đến lên núi trên đường khó tránh khỏi gặp được ngoài ý mớn nếu như có thể cải thiện cơm nước sẽ thấy tốt cực kỳ vừa vặn nước gia vị ngân tuyết cá tầm phải cần một khoảng thời gian trần uyên nghiêng đầu nhìn về phía khỏe miệng chạy xuống ngụm nước gấu cha nói ta cần một điểm mật ong xì dâu cùng mật ong có thể điều thành nước tương để thịt cá càng thêm hưng ơ thuần hống h ố n g hống gấu cha lập tức rõ ràng nó lao đi khỏe miệng ngụm nước một thanh níu lại gấu con hướng phía bên ngoài sơn động chạy tới ngao nga a co ca muốn đi cùng tìm kiếm mật ong lại bị trần uyên ngất lại ngưng lại muốn biến thành ong mật chó coca tựa hồ nhớ lại nghĩ lại mà kinh chuyện cũ điên cuồng lắc đầu trần nguyên tiếp tục nói ngươi đi đem diễm vi hồ cùng ngưng băng hồ gọi tới đầu này ngân tuyết cá tầm dài khoảng ba mét năm hình thể dù b ằ n g thẳng thịt cá cũng rất nhiều dù là tăng thêm hai đứa nhóc đều ăn không hết vậy không nhất định lạc vẫn giác thú cùng gấu cha đều thuộc về dạ d à i vương đơn giản tới nói lạc vẫn giác thú lượng cơm ăn tương đương với trong nông trại sở hữu lũ tiểu gia hỏa cộng lại bất quá muốn đi rơi coca coca lượng cơm ăn coi như không tệ chân, chân vịt thì thuộc về ăn ít nhưng nhiều bữa nó ăn một bữa đồ vật cũng không nhiều nhưng là một ngày sẽ ăn được mấy trận sớm bữa ăn bữa、sáng. cơm trưa buổi chiều bữa ăn bữa tối van van bữa ăn bữa ăn khuya khao công tác vất vả bữa ăn ngày âm mú không vui bữa ăn trời nắng vui vẻ bữa ăn dù sao chỉ cần muốn ăn chắc chắn sẽ có lý do suy nghĩ loại qua trần u y ê n nói khẽ đầu này linh ngư là cấp ba còn có thể sử dụng ra hàn hệ kỹ năng không chừng đối ngưng băng h ổ có rất lớn có ích ngao ngao co ca đầu tiên là lên tiếng sau đó lưu luyến không rời ngắm nhìn ngân tuyết cá tẩm chân làm sao vậy bước không ra trần liên xem thấu co ca ý nghĩ ấm g i n g cười nói yên tâm đi tại ngươi trở về trước đó chúng ta chắc chắn sẽ không ăn nghe thấy lời này coca lúc này mới ép buộc bản thân rời ánh mắt thay đổi thân hình hướng phía diễm v i hồ nghỉ lại địa phương chạy tới bất quá nó vẫn là ba bước vừa quay đầu lại ngắn ngủi mấy mét mạnh mẽ đi rồi một hồi lâu may mắn chân chân vịt cùng điện điện phim i ê u không có ở nơi này nếu không coca nói cái gì đều không yên lòng ngao vì mau chóng trở về coca không chút do dự sử dụng da đạp phong hành dưới chân dâng lên một cỗ thanh phong màu nâu n h ạ t lông tóc cùng dã bay múa vàng nhanh nhất tốc độ khởi xướng xung ố phong nó trên đường đi mạnh mẽ đâm tới tựa như, như quỷ mị bóng người ghé qua tại trong rừng rậm quanh thân quấn lên gió nhẹ quét vàng đó hào hào hào thành thuy tiếng vang bên t hai bên cạnh vang lên một đường tiến lên có chút sùng thú chính vây tại một chỗ giống như là hồ t r a n g khuyết lần kia một dạng lẫn nhau chia sẻ đồ ăn đột ngột một trận cuồng phong gào thét tới những tiểu tử này bị k i n h sợ ngay cả trên mặt đất đồ ăn cũng không kịp mang đi cuốn quýt chạy trốn ngao ngao tiếng chó sủa từ từ đi xa lũ tiểu ra hỏa từ các n g õ ngách bên trong thò đầu ra xác nhận không có nguy hiểm về sau lại tập hợp một chỗ t hưởng thụ bữa tối có địa phương ngay tại phát sinh một trận đấu một phe là hung thần áp sát khổng lồ sùng thú một phe là hình thể tho nhỏ lại thân hình linh hoạt nho nhỏi chiến đấu kịch liệt gây nên trận trận tiếng oanh kích coca không quan tâm lôi cuốn một trận cuồng p h ò n g trực tiếp theo bọn nó bên người gào thét mạ qua coca khí tức cường đại để hai con s ủ n g thú đồng thời lui lại kinh nghi bất định ánh mắt nhìn chăm chú cấp tốc đi xa coca chiến đấu kịch liệt bởi vậy đình trệ giống thật là cường đại g i a hỏa t ngươi cũng là như vậy cảm thấy sao hai cái nguyên bản kịch đấu g i a hỏa lướp nhau đông nhiên cảm thấy một trận k ẻ nhạt vô vị tại vừa mới đi ngang qua cái này cường đại sùng thú trong mắt chúng ta đối chiến nhất định rất nhàm chắn đi nếu không nó sẽ không, không ngừng chân tại toàn lực chạy băng băng phía dưới không muốn bao lâu coca liền trở về cây kia cây viêm viêm q u ả trước ngao ngao a coca kêu gào hai tiếng đợi đến hai đứa nhóc nhóm từ phía sau cây hiện thân nó lập tức nói do ý đồ đến anh ô linh ngư ngao ngao rất rất lớn linh ngư anh lớn bao nhiêu ngao ngao so với chúng ta ba cái cộng lại còn muốn lớn hơn chương một trăm sáu mươi mốt dưới bóng đêm một bữa cá nứ hai chương một trăm sáu mươi mốt dưới bóng đêm một bữa cá nứ ư hai coca hình dung để hai đứa nhóc nháy mắt trấn kinh bọn chúng dội ra móng vớt qua tay đường à y cũng không biết dạng này linh ngư đến tột cùng lớn đến bao nhiêu là như vậy như vậy lớn vẫn là như thế lớn như thế a coca chợt nhớ tới chính sự trong mắt lóe lên vẻ lo lắng thúc giục hai đứa nhóc nhanh xuất phát nhanh nhanh nhanh nếu là chậm cá lớn cũng sẽ bị ăn rồi tại coca dẫn dắt đi luôn luôn trong rừng rậm thận trọng hai đứa nhóc cuối cùng thể nghiệm được tung hoành sơn dạ thoải mái cảm giác bất kể là qua đường sùng thú hoặc là thành đàn sùng thú khi chúng nó nhìn thấy uy phong lẫm lẫm ngưng phong lược huyền đều sẽ lựa chọn tránh ra thật xa đồng thời hướng chăm chú cùng sau lưng coca hai đứa nhóc ném đi hao gớp ánh mắt anh anh diễm vĩ hổ có chút thích loại cảm giác này thế là cao, cao ngẩm đầu lên Hỏa h ồ nếu g lông tóc theo gió tung giống trong thường Ngao ngao. ngắm giác lông sắc tóc Coca nhóc, cố cảm là lên lên. như đoán phun nhìn nội hiện mãn, n theo một trào tối thấy. tâm một thoả tóc hóa phi hai diễm, quay đầu bay, bay đứa tùy đêm dễ ý không các ngươi gia nhập chó cứu hộ a dù sao các ngươi cùng chúng ta không sai bị lắm coca từng nghe chủ nhân nói qua hồ ly thuộc về họ chó đậu vật coi như bọn chúng tiến hóa cũng nhiều bao nhiêu thiếu cùng loài chó s ù n g thú tồn tại huyết mạch quan hệ đơn giản chuyển đổi một lần kỳ thật diễm vi hồ cùng lưng băng hồ đều là loài chó súng thú nếu là loài chó súng thú đương nhiên có thể gia nhập chó cứu hộ ngao co ca lại bắt đầu suy nghĩ còn có những cái kia động vật thuộc về họ chó động vật muốn hay không để bọn chúng đều gia nhập chó cứu hộ nghĩ đi nghĩ lại trong bụng truyền đến một cỗ cảm giác đói bụng co ca lắc lắc đầu quyết định đem chuyện này lưu đến đằng sau lại nghĩ việc cấp bách làm họ đi trở về ăn cá cùng thời khắc đó gấu cha cùng gấu con tìm được một cái tổ o n g chỉ là tổ o n g phía dưới bồi hồi mấy cái o n g tùy tùng tinh hồng ánh mắt liếc nhìn một phía muốn có được cái này tổ o n g cũng không dễ dàng gấu cha nghiêm túc suy tư một hồi b ỗ n nhiên có chủ ý hống hứng hống gấu cha dội ra móng vớt chỉ vào h n g tùy tùng biểu thị bản thân đi trước hấp dẫn nó nhóm lực chú ý đưa chúng nó dẫn ra sau đó gấu con thừa cơ lấy đi tổ ong giống giống gấu con trọng trọng gật đầu vỗ vỗ bộ ngực của mình biểu thị bản thân sẽ hoàn thành cái này gian khổ nhiệm vụ giống gấu cha vì chính mình thiên y vô phùng kế hoạch cảm thấy t i ê u ngạo sau đó cất bước hướng về phía trước thân hình khổng lồ nháy mắt xuất hiện ở ong tùy tùng nhóm phía trước tê h bia ông tùy tùng ánh mắt băng lãnh hướng phía gấu cha phát ra khu trục lệnh gấu cha không chút nào để ý tới tiếp tục tiến lên trực tiếp đi đến ong tùy tùng nhóm cảnh giới vị trí tê bia tê bia dù là ông tùy tùng nhóm đưa ra cảnh cáo gấu cha vẫn mặc kệ cuối cùng có một con ong t ù y tùng ánh mắt ngưng lại phần bôi độc châm hiện ra hàn mang hướng phía gấu cha không tới giống gấu cha lù lù không sợ trong mắt đen nhánh nhìn thẳng phía trước ngang nhiên giơ lên sông trường một trận lăng lệ bạch mang lấp lóe một cái tắt hô hương cái này chủ động phát động công kích ong t ù y tùng thế đại lực c h ầ m một cái tắt trực tiếp đem ong t ù y tùng đập bay tựa như n h ư d i ề u đứt dây hướng về hậu phương bay rớt ra ngoài thế b ị a gấu cha động tác lập tức chọc giận cái này mấy cái ong t h y tùng phần lưng cánh mỏng điên của gỗ ong o n g o n g thanh em không dứt bên tai liên tiếp không ngừng hướng phía gấu cha đánh tới gấu cha lộ r a mưu kế đạt được tiểu dung không chút nào h a m chiến quay thân tránh đi công kích đồng thời cấp tốc lui lại gấu cha trốn ông t ù y tùng truy trong nháy mắt gấu cha cùng ông t ù y tùng nhóm thân ảnh biến mất tại trong rừng rậm giống gấu con cũng không có vội vã ra ngoài mà là cẩn thận từng ly từng tí xem xét cảnh vật chung quanh xác nhận không có cái khác của ông t ù y tùng nhóm lúc này mới bước chân bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía tổ o n g chạy tới so với lần trước gấu con hình thể cùng thực lực đều có bay vọt về chất nó không cần như trước vậy tốn sức va chạm đại thụ mà là trực tiếp ôm lấy thân cây tứ chi cùng nhau dùng x ư c vỏ lên phía trên rất nhanh gấu con đã đi tới tổ hong phía dưới r ồ i r a móng vuốt liền có thể đ ụ n phải cặp mắt của nó nở rộ ánh sáng hương phấn liếm môi một cái thế b ị a nhưng mà sau một khắc một đạo quen thuộc mà thanh â m lạnh như băng bên thai bên cạnh văng lên tựa như như kinh lôi oanh tạc gấu con tâm thần đem giật n ả y mình gấu con sắc mặt biến được cứng đờ nó ngơ ngác nâng lên đầu nhìn thấy một con ong tùy tùng chính bay múa tại phía trước không sen lẫn bất cứ t i ê u cảm tình nào một đôi màu đỏ tươi con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm chính mình chầm mặc vẫn là chầm mặc qua nửa ngày gấu con mặt bên trên gạt da cứng đờ tiêu dung hướng phía gần trong gang tức ong tù ăn sao đáp lại nó chỉ có một cây lạnh như băng độc c h â m l à g coca mang theo diễm v i hổ cùng ngưng băng hồ trở lại sân động đối diện gặp mang theo tổ hong gấu cha ngao coca trái xem phải xem nhưng không có nhìn thấy gấu con bóng người không khỏi mặt lộ vẻ n g h i hoặc t a như vậy đại nhất cái gấu con đâu giống gấu cha mặt bên trên lộ r a nụ cười cổ quái nó hướng phía sau lay một lần lập tức đem n ú t ở phía sau mặt gấu con lôi ra tới mạnh mẽ lôi ra tới gấu con túi đầu dùng móng nuốt che lấy hai g ò má có ca nhưng có thể rõ ràng trông thấy gấu con s ư ớ n g khuôn mặt nó đầu tiên là sườn suốt một chút trong đầu nhớ lại đã từng hình tượng bị một đám ong thủy tùng truy đuổi biến thành ong mật chó con chẳng cảnh ngao ngao ngao ngao ngao ngao n a n g a n n g y người về sau chính là liên tiếp tiếng chó sủa gấu con nghe được trong tiếng kêu không còn che giấu ý cười t h ở phì phì cơ cơ móng ướt chợ ý thức được một cử động k i a đem s ư ơ n g khuôn mặt bại lộ bên ngoài thế là lại lần nữa che hai gò má chương một trăm sáu mươi mốt dưới bóng đêm một bữa cá nứa ba chương một trăm sáu mươi mốt dưới bóng đêm một bữa cá nứa anh diễm vĩ hồ méo một chút ô ngưng băng hồ nhìn chằm chằm bộ mặt x ư n g gấu con nhìn một hồi cho rằng đó cũng không phải lúc trước con kia gấu con thế là lắc lắc đầu giống gấu con rủ xuống đầu phát ra bi ai giống lên một tiếng giống gấu cha nhai răng cười một tiếng r ộ i ra thô rắc bàn tay sợ sở gấu con đầu mặc dù gấu con bị một con âm hiểm ong tùy t ù n g trích có thể tại thời khắc mấu chốt bắt được tổ hóng cũng thành công đem tổ hóng mang về cái này nhiệm vụ nó viên mãn hoàn thành diễm hỏa chiếu d ọ i s ơ n động đầu kia hóng ánh sáng long lanh ngân tuyết cá tầm bị gác ở trên một miếng cây lốp búp đống lửa ở phía dưới tiêu đốt ngân tuyết cá tầm rất lớn chỉ dựa vào cái này trồng đống lửa khó mà trong khoảng thời gian ngắn đem n ư ơ n g chín cho nên đốn lửa đứng ở m ộ t bên cẩn thận từng ly từng tí khống chế h ỏ a diễm dưới sự chỉ huy của trần huyền tiến hành thiêu đốt nhìn thấy diễm v i hồ xuất hiện trần huyền nhiệt tình phất phất tay tới rồi ngươi cũng tới hỗ trợ đi diễm v i hồ sắc mặt trì trệ nó liền biết đặc biệt chạy tới không có chuyện tốt nhưng khi nó nhìn thấy trần huyền trên mặt ôn hòa tiêu dung tứ chi nhưng lại không nghe sai khiến hướng phía trước đi đến ngoan, ngoan ngồi xổm ở trần u y ề n bên cạnh cá nướng muốn khống chế hòa hầu cho nên còn có thể tiện thể rèn luyện ngươi kỹ năng trưởng không độ, đến, trước thử một lần. trần l u y ê n trầm giai nói diễm v i hồ ngoan ngoan nghe theo trần l u y ê n chỉ huy nếm thử phun ra hòa diễm thiêu đốt ngân tuyết cá t ẩ m bóng đêm càng thêm ưu ám gió đêm nhẹ phẩy sơn lâm lá cây vang xào sạt chật có một con chim trốn vào bóng đêm lại bị trong sơn động ánh lửa hấp dẫn rơi vào đầu cảnh túi đầu nhìn lại sáng tỏ diễm quang chiếu dọi sơn động trần l u y ê n tựa ở trên vách đá thỉnh thoảng lật qua lật lại ngân tuyết cá t ẩ m đốn lửa cùng diễm vĩ hồ một trái một phải thỉnh thoảng dâng t à o hòa diễm từ từng cái góc độ thiêu đốt ngân tuyết cá tầm bên trên nguyên bản ó n g ánh sáng long lanh lát cá hiện ra một tầng màu vàng kim ánh sáng nhạt. thời thời khắc khắc câu dẫn trong sơn động lũ tiểu ra hỏa rõ ràng cá nướng vẫn chưa tràn đầy mùi thơm có thể sớm đã đói k h ắ t lũ tiểu ra hỏa lại nghe đến dụ người nhất mùi thơm gấu cha ngồi dưới đất nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm ngân tuyết cá tẩm mỗi khi trần nguyên lật qua lật lại ngân tuyết cá tẩm nó liền nháy một lần con mắt nuốt một lần ngủ nước gấu con ghé vào gấu cha trong ngực tha thiết mong chờ nhìn qua ngân tuyết cá tẩm thỉnh phản chiếu tại trong mắt một viên hai viên mười khỏa co ca nháy n h y mắt trong mắt lấp lóe ngây thơ con mang nó cúi đầu nhìn qua hai cái móng v ố t lại đem móng v ố t dơ lên tới tới lui lui nhìn tầm vài vòng mười k h ỏ a về sau là bao nhiêu tới ngao không lấy ra được câu trả lời coca dứt khoát không còn xoắn suýt xóa tung cái đôi u to lung lay quay đầu nhìn về phía trần uyên ngao chủ nhân ta nhanh chết đói nha nhanh chết đói không ngừng coca lạc vẫn giác thú đã sớm khó nhịn đói khát không thể không ăn một chút khẩu phần lương thực qua loa áp chế cảm giác đói bụng song sinh hoa thiếp cũng không đói nó chỉ là lẳng lặng ngồi ở trần uyên đầu vai trong mắt màu tím nhìn chăm chú đen nhanh bóng đêm nhưng trong lòng nghĩ đến nghĩ đến nghện vằn được rồi đột nhiên vang lên thanh â m để sở hữu tiểu gia hỏa nâng lên đầu đã thấy trần uyên mỉm cười đợi lâu nha ngao ngao ngao có ca người thứ nhất xông tới trần uyên bên người ép xuống thân thể không kịp chờ đợi nhìn hướng về sau người trần uyên dùng tiểu đao cắt xuống một khối thịt cá ngước mắt liếc nhìn mỗi một nơi hẻo lánh ánh mắt cuối cùng rơi vào gấu cha trên thân ngươi là công thần ngươi chưa ăn gấu cha chủ động chui vào hàn đảm đem ngân tuyết cá tầm hấp dẫn đến mặt nước đồng thời cùng hắn cận thân dây dưa có thể nói như vậy gấu cha không ăn sở hữu tiểu gia hỏa cũng không thể đỡ gấu cha không chút khách khí tiếp nhận thịt cá tại chỗ có lũ tiểu ra hỏa nhìn chăm chú một ngụm n u ố t vào ửng ngụp sơn động phi thường yên tĩnh vẹn vẹn có nốt u nước b ọ t thanh âm tiếp tục vang lên nửa ngày giống gấu cha hai mắt tỏa sáng mặt bên trên lộ ra nụ cười thỏa mãn thẳng thắn tới nói điều kiện có hạn như vậy nướng ra đến thịt cá kỳ thật hương vị bình thường nhưng ngân t u y ế t cá tầm bản thân chất thịt đủ để đền bù điểm này thịt cá bản thân băng băng lành lạnh nhấm nuốt nháy mắt giống như là tại nóng bức mùa hè ửng n g ụ m ngụp ống xong một bình nước đá thông thấu cảm giác mát rời chuyển khắp bản thân mỗi một cái l ỗ chân lông đều còn kèm trong h điểm điểm mùi thơm, cùng lúc ạ n h b nhất thời trần liên bị từng đôi chờ mong ánh mắt chỗ vây quanh hắn sợ sợ co ca đầu cười ha hả nói đừng nóng vội tất cả mọi người có thế là trần u y ê n biến thành vô tình cắt thịt máy móc đem từng khối thịt cá chia thành mỗi một cái tiểu ra hỏa thằng đến trần u y ê n bụng vậy của c ụ c gọi hắn dứt khoát để gấu cha hỗ trợ đem ngân tuyết cá tầm chia thành nhiều cái khối lớn để lũ tiểu ra hỏa trực tiếp ố gặm dù sao ngân tuyết cá tầm rất lớn mỗi cái tiểu ra hỏa đều có thể ăn no bóng đêm tính mịch lưu luyến gió đêm quét sơn động sáng tỏ d i ễ m quan g rọi sáng ra từng cái hạnh phúc khuôn mặt trần u y ê n cùng lũ tiểu ra hỏa cũng không có nói chuyện lảng lạng ăn thịt cá trong lúc nhất thời vẹn vẹn có nhỏ xíu tiếng nhai nuốt trong sơn động tiếng vọng bọn chúng hưởng thụ lấy bữa này thức ăn ngon bọn chúng hưởng thụ l đêm khuya lũ tiểu gia hỏa đều đã chìm vào giấc ngủ trần liên ngồi xếp bằng tại sơn động chỗ sâu nhất đóng lại hai mắt tiến vào minh tưởng trạng thái quá cam thế nào rồi sự tình thuận lợi sao c h ư ơ n g vấn ngưng thanh em bên thai bờ vang lên trần liên trả lời ta đã lên núi cự ly này cái vị trí hắn suy nghĩ khéo động bước kia khắc lấy đông hoàng đại địa hình dáng địa đồ lập tức hiện lên trong đầu hắn nhìn xem viên kia ở vào tần lĩnh vết đốn thanh âm im bặt mà dừng thế nào rồi nhìn thấy trần nguyên trầm mặc khương vẫn ngưng truy vấn trần nguyên trầm giọng nói ta giống như ở nơi này k h ỏ a vết đốn phụ cận trong lúc nhất thời khương vẫn ngưng lâm vào trầm mặc lý tuấn nhạc hỏi xác định sao trần nguyên hít sâu một hơi trả lời xác định cứ việc linh khí khôi phục về sau tần lĩnh địa hình phát sinh bộ phận cải biến có thể trần nguyên đối phụ cận hoàn cảnh đã rất quen thuộc lần này sau khi vào núi có thể đánh giá ra viên kia vết đốn kia vết đốn kỹ c à n vừa lúc ở vào mảnh kia thần bí rừng rậm cách hắn trước mắt vị trí rất gần quả nhiên cùng ta nghĩ đồng dạng trần u y ê n ám đạo theo hắn biết tấn lĩnh chỗ đặc biệt nhất chính là mảnh kia thần bí rừng rậm cùng với cây kia đại thụ che trời bởi vậy tại địa đồ hiện hiện vết đốn một m á y mắt trần u y ê n liền vô ý thức cảm thấy giữa hai bên có quan hệ m ậ t tiết h đợi đến đem chuyện này nói cho cái khác ba người k h ư ơ n g vấn ngưng lập tức hưng phấn lên tiếng kia chờ ta đến tấn lĩnh chúng ta một đợt thăm dò ngươi trước đừng vụng trốn đi vào trần liên nhịn không được cười lên yên tâm đi lòng hiếu kỳ của ta không có nặng như vậy hắn trước mấy lần đều khắc chế lòng hiếu kỷ, lần này cũng không đúng nho ngươi còn bao lâu nữa có thể trở thành trung giai ngự thú sư cái đề tài này như vậy kết thúc khương vấn ngưng đột nhiên hỏi hướng thường vũ hoan thường vũ hoan không có dấu giếm mình thực lực tiến triển nhiều nhất còn có hai ngày quá tốt rồi chúng ta hoa quả nhà máy cũng nhanh toàn viên trung giai ngự thú sư rồi khương vấn ngưng cười nhẹ nhàng trần uyên sớm tại tháng trước liền trở thành trung giai ngự thú sư c ư ơ n g vấn ngưng theo sát phía sau lý tuấn nhạc thì tại hai tuần trước đ ặ t thành cái này một mục tiêu thương vũ hoan trở thành ngự thú sư thời gian muộn cho nên thực lực tiến độ có chút là hậu nhưng từ trung giai ngự thú sư tăng lên tới cao giai ngự thú sư lại chính là một đoạn càng thêm rất dài lộ trình mặc dù quá khứ hơn hai mươi ngày có thể đốn l ử a bây giờ đẳng cấp khó khăn lắm đến cấp m ộ ư ơ i năm co ca thì làm cấp m ộ ư ơ i bốn còn dư lại chân chân vịt vì cấp m ư ơ i còn lại lũ tiểu gia hỏa thậm chí không có đột phá đến nhị g a i muốn trở thành cường đại ngự thú sư tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều nhất định sẽ trải qua d suy nghĩ loay qua trần uyên không khỏi nhớ tới lưu tại nông trường lũ tiểu gia hỏa bọn chúng lúc này đều nên ngủ à t r â n t r â n vịt không chỉ có không ngủ tinh thần còn rất kích động thừa dịp trần uyên lên núi lao ra từ sớm chìm vào giấc ngủ t r â n t r â n vịt rón d é n chạy vào phòng bếp từ trong tủ lạnh chơi đùa hồi lâu nhưng không có tìm tới tâm tâm niệm niệm linh ngư lúc linh ngư đều bị ăn xong rồi chỉ có phổ phổ thông thông tiểu ngư rồi c r â n t r â n vịt đành phải không tình nguyện xuất ra con cá nhỏ này phóng tơi trong bồn rửa rau há mồn phun ra một cỗ nhỏ bẽ dòng nước đem tiểu ngư cọ rửa sạch sẽ xế. sau đó chân chân v ị lại nhẹ chân nhẹ tay đi đến trong sân. thừa dịp bóng đêm đen kịt phun ra một cô nho nhỏ dòng nước đánh trúng cây long nao bên trên nhà gỗ nhỏ cửa gỗ lắc lư điện điện phi miêu phanh một tiếng mở cửa nổi giận đùng đùng nhìn về phía chân chân vịt cà cà chân chân vịt rối ra cánh chỉ chỉ phòng bếp điện điện điện điện phi miêu lập tức đã hiểu bực bội lúc mới ngủ dậy tan thành mây khói quạt cánh bay vào phòng bếp hai đứa nhóc nhóm mở ra phòng bếp mở n h ạ t á n h đèn bắt đầu bật rộn bọn chúng t r ợ giúp lẫn nhau học trần nguyên dáng vẻ đem dầu rót vào nồi sát bên trong đợi đến dầu nóng liền đem tiểu ngư ném vào trong chốc n h ó này nhiệt khí bốc lên ấm ấm thanh âm tại trong phòng bếp một cô sặc nhân khí vị để hai đứa nhóc ngăn không được khó khăn chân c cạc. c chân vịt mau nhường điện điện phi miêu mở cửa sổ ra t h u n g gió vừa sốt sáng hề hề nhìn về phía trần vĩ nghị ngủ gian phòng xác nhận cái sau không có bị đánh thức về sau lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hai đứa nhóc xuất ra chứa các loại gia vị bình bình lọ lọ một mạch rót vào trong c h à o dầu cùng tiểu ngư hoàn mỹ h ò a làm một thể tại nước tương đen phụ lên bên dưới tiểu ngư b i ế n thành màu đen nhánh nhưng hai đứa nhóc đều không chê sốt ruột chờ đợi một hồi đóng lại chốt mở điện điện phi miêu dùng hai cái móng đốt ôm lấy mỗi lợt đem cá rán nhỏ từ trong nồi chuyển r chân chân vịt dùng cánh bưng lấy chén đi tới đại đường một đầu màu đen nhánh cá rán nhỏ lẳng lặng nằm ở trong chén hai đứa nhóc đ ô i mặt một dạng nguyên bản không chút nào ghét bỏ bọn chúng đông nhiên cảm thấy một trận không thích hợp tựa hồ cùng chủ nông trường làm cá rán nhỏ không giống nhau lắm chẳng lẽ là chỗ nào có vấn đề điện điện điện điện phi miêu tròn căng trong mắt lấp lóe trí tuệ qua mang trong mắt xoay xoay chủ động đem cá rán nhỏ đẩy lên chân chân vịt trước mặt vịt, vịt ngươi ăn đi ta không đói bụng cà cà chân chân vịt nhìn chằm chằm trong chén đen nhánh tiểu ngư nhìn một hồi dỗi ra cánh đem chén đẩy trở lại điện điện phi Vịt điện điện phi miêu toàn thân kéo căng vô ý thức ngắm nhìn trần vĩ nghị vị trí gian phòng cứ việc không thấy cái sau đẩy cửa đi ra ngoài có thể nó vẫn khẩn trương như cũ đứng tại chỗ không dám động đậy chân chân vị phản ứng muốn thong dong rất nhiều nó ngồi sổn người xuống chân chân i t r vịt đất mảnh sờ bụng ư một cái khuôn mặt nhỏ bị khuất bận rộn nửa ngày kết quả cái gì cũng không có ăn được ngược lại quét dọn một lần đại đường đối với chân chân vịt tới nói cái này hiển nhiên không phải một cái mỹ rượu ban đêm Ủ rũ túi điện ầ u chân chân vịt đ ra trong trời Trưng trường phía sao. sao phòng bếp, khắp nhìn Tính sân, ngước vẫn ngắm nông đi đầy đi. đ vào về vịt vịt vịt là là mắt tam c ư ờ g già Trưng nông vịt vịt là nông trường là điện ệ tam cường g đ i điện, điện phim i ê u đông cảm giác nhàm chán cơ cơ cánh muốn trở lại nhà gỗ nhỏ bên trong đi ngủ đột nhiên nghe tới nông trường đại môn chuyển đến nhóc đầu sát thanh âm r ắ c hai đứa nhóc lướt nhau nháy mắt phát r ắ c được không thích hợp nhóc đầu sát thủ vững đại môn thời điểm luôn luôn trầm mặc rất ít phát ra âm thanh húng chi là không một tiếng động đêm kia điện điện. Chân chân vịt điện điện phim yêu thay đổi thân hình không chút do dự hướng phía nông trường trước cổng chính tiến giắc nhóc đầu sắt lẳng lặng canh giữ ở nông trường chỗ cửa lớn hình nửa vòng tròn màu cam đôi mắt không ngừng liếc nhìn phía trước nơi xa sơn lâm lờ mờ ẩn nấp tại ưu ám trong bóng đêm chỗ gần dòng sông lẳng lặng, lặng c h ả y xuôi v ố n lượn con đường trốn vào đêm tối cái này tựa hồ là cái bình tĩnh ban đêm có thể nhóc đầu sắt phát rác giấu ở bình tĩnh lại manh liệt s u n g cả nó đánh hơi được không giống bình thường mùi những này mùi hôn tạp trong không khí bay vào trong nông trại giống như là thừa cơ hành động đọc xà một khi nhóc đầu sắt buông lòng đột nhiên khoảng cách nông trường đại môn cách đó không xa một mảnh r ầ m rạp lùn cây nhẹ nhàng lắc lư từng đạo màu tuyết trắng bóng người cất b ư ớ c b ư ớ c ra b ă n g lanh đôi mắt nhìn chăm chú nông trường khoa trương cùng giã tuyết sắc lông tóc cao ngạo mạnh mẽ thân thể hiện ra hàn mang móng nhọn đều ở đây nói rõ loại này s ủ n g thú thân phận tuyết vân sói cái này mấy con tuyết vân sói đã ngồi chờ tại nông trường phụ cận có vài ngày từ khi thủ lĩnh bị nhà này chủ nhân của nông trường bắt đi toàn bộ đàn sói đứng trước sụp đổ kết cục một bộ phận cho rằng cần mau chóng chọn lựa mới lang vương dẫn đầu đàn sói tiếp tục tại tần lĩnh trong núi lớn sinh tồn tiếp một muốn đem lang vương cứu ra bọn chúng muốn cùng lang vương đ o à n tụ thế là cái này một bộ phận tuyết vân s ó i tốn sức thiên tân v á k h ổ rốt cuộc tìm được trần huyền tung tích tới nơi này nhà nông trường chỉ là đầu kia viêm vân chuẩn cùng ngưng phong liệu khuyển vô địch dáng người tại trong đầu của bọn nó khắc xuống khó mà ma diệt sâu khắc cấn giống như bọn chúng không dám c ư như vậy xung vào thậm chí không dám tới gần lo lắng bị khíu rác bén n h ẹ ngưng phong liệu khuyển phát hiện bởi vậy bọn chúng chỉ là quan sát từ đằng xa chờ đợi lấy một cái cơ hội ngàn năm một thở sáng nay cái kia nhân loại mang theo viêm vân chuẩn cùng ngưng phong thủ yếu kém nga o duy nhất một đầu nhị d a i tuyết vân sói phát ra trầm thấp gầm rú ưu lục sắc đôi mắt trong đêm tối lấp l ó e huỳnh quang bốn cái móng nhọn thật sâu hạm ở trong bùn đất thủ lĩnh nhất định bị giam ở bên trong chúng ta đem nó cứu ra nga o nương theo lấy hết dài một tiếng sở hữu tuyết vân sói nâng lên đầu phát ra liên tiếp giống tiếng gạo tiếng kêu vang vọng xung quanh sân lông sau một khắc cái này sáu đầu tuyết vân sói cùng nhau hướng về nông trường đánh tới chấm đoán giắc đã sớm phát giác được không đúng nhóc đầu sắt ánh mắt n ư n g lại g ơ cao trước người lợi nhận đưa ra cảnh cáo âm thanh t r â n t r â n vịt cùng điện điện phi miêu trận địa sẵn sàng cái trước từ khi đột phá đến nhị giai về sau trở thành nông trường đệ tam cường giả lòng tin bành trướng mặc dù t r â n t r â n vịt ghét nhất c h é m c h é m giết giết nhưng nếu là có tên vô lại ý đồ gáy dày cuộc sống yên tĩnh vị t vịt sẽ không chút do dự tiến hành phản kích điện điện phi miêu đã sớm cùng bọn này tuyết vân sói đã từng q u e n biết trong lòng không sợ h ã i chút nào hai gò má đã lấp loe dòng điện lốp b ố t rung động nga ô bọn này tuyết vân sói cũng không để ý tới nhóc đầu sắt cảnh cáo thanh âm trực tiếp phát ra quần thể xung phong lần lượt từng thân ảnh tại trong đêm tối phi nhanh hướng về nông trường tới gần. nga ô một đầu s ắ tuyết n vân sói đã đánh tới hình dọn nước thân thể ẩn chứa lực bộc phát văng lạnh ánh mắt nhìn thẳng nhóc đầu sắt giơ cao móng vuốt kéo dài vì băng lật trào hẳn khí nháy mắt tấp thủ và ảnh cả hai trong nháy mắt này phát sinh va chạm kịch liệt lợi nhận cùng vuốt sắt ma sát ra đốn lửa tung tóe hai cặp con ngươi đối mắt nhìn nhau nhưng mà sau một hẳ nhóc đầu sắt kéo căng thân thể lại lần nữa tiến lên nửa bước hàn mang trợt hiện mạnh mẽ đem đầu này tuyết vân sói bước lui đồng thời vung vẩy lợi nhận từ đôi đến đầu bổ chúng tuyết vân sói thân thể xót xếp tuyết sắc lông tóc tùy theo bay múa tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng nông trường trên không trần vĩ nghị bị đánh thức hắn mặc quần áo rời giường mở ra gian phòng á n h đèn đánh thức ghé vào bên trong góc hàn liệt ngưu mang theo nó đi vào trong sân ha ha ha đậu đầu kê để con gà con nhóm ngoan ngoắn đợi tại ổ gà phành p h ạ h cánh độc thân hướng phía nông trường đại môn bay đi trần vĩ nghị khuôn mặt nghiêm nga ô cầm đầu nhị gia tuyết vân sói nhìn nó nghiêng hai phía nó nhận ra điện điện phi miêu bóng người ra hỏa này thân hình như quỷ mị am hiểu đánh lén rất khó cấp tốc đánh bại thế là n ó ánh mắt rơi trên người chân chân vịt chân chân vịt nháy mắt mềm mại lông tóc đẹ vào trên đầu từ trên xuống dưới để lộ ra người vật vô hại nhị gia tuyết vân sói am hiểu sâu trước đánh bại quả h ồ n g mềm đạo lý thế là trực tiếp đem chân chân vịt tuyển định làm đối chiến mục tiêu nào tập mà đi l i ê n quyết định là ngươi rồi mắt thấy đầu này hình thể nhất là to lớn tuyết vân sói thẳng tắc hướng bản thân vào tới chân vịt trải nghiệm một nháy mắt bồi dối lại điên cùng cho mình làm lấy tâm lý ám chỉ. v trong vịt, tỷ đại đầu cùng coca không co ở, chính không ngươi mạnh nhất. Bảo hộ nông hộ ở, là Bảo ư ờ n g b ả hộ lao ô n trường c h ủ bảo hộ c â y ă nhóm quả cùng n l i ngư, nghĩa bất các các các. Trong nhóm này chân chân vịt ánh mắt trở nên trước đó chưa từng có kiên định nó vững vàng đứng ở tại chỗ nổi lên hai gò má sau một khắc liền phun ra ngoài một đạo vô cùng mênh mông cột nước chân chân vịt sử dụng r a lớn nhất cường độ phun nước b à n h mạnh liệt cột nước ngang nhiên đánh chúng tới gần chân chân v ị nhị giai tuyết vân sói một cốc ự lực đầu đã tới đem mạnh mẽ đánh bay ra ngoài cách xa m ư ờ mét cuối cùng thanh một lần quẳng xuống đất g ắ t chân chân vịt nháy n h á y mắt chân phát hiện còn đánh giá thấp mình thực lực nó chính là nông trường đệ tam cờ giả nga ô nhị giai tuyết vân sói phần e o cơ hồ đ ứ c gãy nó gian nan bỏ dậy lung lay đầu sau đó dùng kinh nghi bất định ánh mắt xa xa nhìn qua xử lý tóc chân chân vịt cái này chân chân vịt quả thật nó trước mắt nhìn thấy mạnh nhất chân chân vịt đối mặt bực này cờ ư giả nó tuyệt đối không thể p h ấ t lờ nhưng mặc kệ đối phương mạnh cỡ nào bọn chúng nhất định phải cứu ra lang vương nhất định phải cùng lang vương đoạt tụ nga ô nhị giai tuyết vân sói ngựa đầu thép dài tiếng sói chu không dứt bên hai phút chốc c u ố n lên một cỗ mánh liệt rét lạnh khí tức hướng về chân chân vịn tầng tầng tới gần cùng lúc đó điện điện phi miêu bằng vào linh hoạt thân hình cùng một đầu tuyết vân sói không ngừng đọ sức dòng điện âm thanh không ngừng vang lên trong đêm tối phá lệ dễ thấy mỗi khi một đạo dòng điện bổ trúng tuyết vân sói cái sau thân thể liền sẽ tùy theo l ắ c một cái thế công hơi ngừng điện điện phi miêu thừa thắng sông lên sử dụng ra chiến thuật du kích không ngừng phát ra tập kích có thể còn dư lại ba đầu tuyết vân sói thừa cơ hướng về nông trường đại môn phóng đi đột nhiên đậu cây quạt cánh bay ra hàn liệt ngưu thon nhỏ bóng người dần dần xuất hiện. hai mươi ba nông trường để ta tới thủ hộ ánh trăng bị mây đen gặm được phá thành mảnh nhỏ ba đôi u lục sắc đôi mắt lúc sáng lúc tối hiện ra tuyết vân sói cao ngạo bóng người bọn chúng cùng nhau hướng phía nông trường buôn tập mà đi sắc bén móng nhọn dẫm đạp trên mặt đất lập tức phun ra hình mạng n h ệ n băng vết cái này ba đầu tuyết vân sói đã tới gần nông trường đại môn ha ha đ ầ u đ ầ u kê ánh mắt sắc bén không chút do dự nhào động hai cánh lạc lạc lạc thanh âm tiếp tục văng lên phút chốc bay về phía trước toàn thân nở rộ lăng lệ bật mang lôi cuốn khí thế kinh n g i hướng về phía trước nhất tuyết vân sói khởi sướng đậu đậu xung đậu đ ầ u kê vẫn chưa khắc khổ huấn luyện cái khác kỹ năng ngược lại tại đ ầ u đ ầ u xung kích trên dưới công phu mấy ngày ma luyện để đ ầ u đ ầ u kê khí thế tăng vọt đến c ự c hạn cứ việc trực diện diện mục hung ác tuyết vân sói vậy không chút thua kém làm đ ầ u đ ầ u kê bóng người xông vào đầu này tuyết vân sói giữa tầm mắt khí thế kinh người khiến cái sau thế công vì đó mà n g ừ n g lại đây là đ ầ u đ ầ u kê cái này mẹ nó gọi đ ầ u đ ầ u kê đi theo lang vương lẩn trốn tại trấn nam hà thời điểm đầu này tuyết vân sói không chỉ một lần gặp qua đ ầ u đ ầ u kê những này tròn vo nhỏ yếu ra hỏa trời sinh tính kết đảm một khi trông thấy bọc chúng liền sẽ cuốn quýt v ha ha ha là bọn chúng trốn chạy tín hiệu mà không phải khởi xướng kèn hiệu xung phong không có đ ầ u đ ầ u kê sẽ dám t ạ i chủ động công kích cái này ngây người một lúc liền để đ ầ u đ ầ u kê kéo vào giữa lẫn nhau khoảng cách bóng ánh bạch mang thôn vệ tầm mắt ngay sau đó một cố cự lực đánh thẳng tới ha ha ha đ ầ u đ ầ u kê cánh như quần phong như mưa rào đánh ra tuyết vân sói mỗi một cái đều để cái sau phát ra kêu thê lương thẳng thiết liên tiếp lui về phía sau nga ô tuyết vân sói biết rõ không thể tiếp tục như vậy x u n dưới tiếng sói chu vang nó cương ép dừng bước lại lăng không vào người chân trước tăng vọt ra một đạo băng nhận một cái băng liệt trào rồi hàn mang lấp lóe đậu đậu kê không lùi mà tiến tới bao khỏa bạch mang cánh chính diện nên kích băng l i ệ t chảo cả hai va chạm lẫn nhau ràng co ha ha ha đúng lúc này một đám con gà con trốn ở nông trường sau cửa lớn n ô ra tới một cái cái cái đầu nhỏ vì đậu đậu kê thêm dầu cố lên giờ khắc này đậu đậu kê thể nội phán phất buộc phát ra vô tận lực lượng ánh mắt trước đó chưa từng có k i ê n định cánh không ngừng đánh ra vậy mà mạnh mẽ b ư ớ c lùi tuyết vân sói rồi cánh từ trên xuống dưới đánh ra chúng đích tuyết vân sói đầu cái sau lập tức phát ra bi thống kêu t r n thân thể tùy theo đổ xuống ha ha ha nhìn thấy đ ầ u đậu kê chiếm cư ưu thế một đám con gà con nháy mắt h ư n phấn từng đôi cánh không ngừng đập đậu thậm chí có một con con gà con ý đồ chạy đến lại bị đ ầ u đậu kê hung hăng chừng mắt liếc lại tranh thủ thời gian l ù i về đầu rồi sau đó đ ầ u đậu kê chậm rãi tiến lên b ẽ ngậy ánh mắt nhìn chăm chú tuyết vân sói nhẹ nhàng vỗ cánh chim s ớ m g tại đ ầ u đậu kê tới kịch chiến thời điểm còn lại hai đầu tuyết vân sói đã đi tới nông trường đại môn úng tùng miệng lớn nhắm ngay phía sau cửa hàn liệt ngưu cùng trần vĩ nghị giắc chính cùng một đầu tuyết vân sói dao chiến nhóc đầu sắc quay thân xem x không chút do dự q u a y người nga ô nhóc đầu sắt xoay người giờ k h ắ c này bị trước người tuyết vân sói bắt lấy sơ hở băng liệt trảo đ ỗ n g nhiên bổ c h ú n g phần e o giấc một trận cảm giác đau đớn cấp tốc lan tràn nhóc đầu sắt không khỏi thân hình dừng lại phát ra rên có thể nhóc đầu sắt không quan tâm tiếp tục đứng ra hướng về phía trước trước người lợi nhận ẩm vang bổ kích ngăn lại cửa chính một đầu tuyết vân sói nga ô thế nhưng là cứ như vậy nhóc đầu sắt bị hai đầu tuyết vân sói c h ố g i á c công nó lưng tựa ạ i môn ánh trăng rọi sáng ra màu xám đậm thân thể trán cùng x o n g trào kéo dài mà ra mũi nhọn hiện ra như sắt t é p sắc bén kim loại s nhóc đầu sắc ánh mắt k i ê n nghị phía sau của nó là mọi người sinh hoạt nông trường là không lớn không nhỏ việt tử là từng cây từng cây cây ăn quả là chủ nông trường thu lưu bản thân địa phương nó yên lặng vung vẩy trước người lợi nhận cứ việc eo đau cảm giác khi thế lại liên tiếp tăng vọt đại tỷ đầu cùng co ca không ở nông trường do ta thủ hộ lấy m ộ t đích hai cũng không phải là việc khó nhưng còn có một đầu tuyết vân sói đầu này tuyết vân sói thẳng tắp hướng phía hàn liệt ngưu cùng trần vĩ nghị đánh tới cái sau không sợ hai chút nào yên lặng nắm chặt trong tay quốc hắn biết do coi như tăng t h ê n quốc đối đầu này tuyết vân sói vậy không tạo được bất luận cái gì uy hiếp nguy cơ không chịu nổi trước nhân loại chỗ buộc phát lực lượng cùng dũng khí đủ để sáng tạo kỳ tích cô này kỳ tích có lẽ không ở chỗ trần v ĩ n g h ị mà ở tại hàn liệt mưu nhìn thấy tuyết vân sói cách mình càng ngày càng gần hàn liệt mưu rất sợ rất sợ rất sợ trong ánh mắt của nó tràn ngập sợ hãi thân thể bắt đầu phát run thậm chí không bị khống chế hướng phía sau thẳng đi hình thể thon nhỏ hàn liệt mưu ánh mắt hung hát tuyết vân sói tại thời khắc này ánh mắt ra hội nhìn thấy hàn liệt u động tác tuyết vân sói trong con ngươi lóe qua một tia k h i miệt đang cùng theo lang vương tung hoành sơn giã khoảng thời gian này nó thường thấy loại này sùng thú mỗi khi bọn chúng nhìn thấy quát tháo sơn giã đàn sói đều sẽ cuốn quít chạy trốn thế là nó đem mục tiêu khóa chặt vì khiêng quốc trần b ĩ n g h ị chỉ là hàn l i ê n mưu không cần để ý tới nga ô sói chu đâm rách bầu trời bao la đầu này tuyết vân sói nổ tung lông gáy tuyết s á t thân thể khởi xướng đột nhiên xung kích móng nhọn tăng vọt ba tớp cà cà chân chân vịt phát ra sốt u ruột tiếng kêu gọi ý đồ trở lại ngăn lại đầu này tuyết vân sói lại bị trước người nhị giai tuyết vân sói ngăn lại trong chấp nhóm này hàn liệt ngưu nhìn xem tuyết vân sói khoảng cách trần vĩ nghị càng ngày càng gần tiêu đạo tuyết sắc bóng người tại trong mắt phảng phất biến thành màu đỏ s ậ m hỏa văn x à trong miệng dân trào hòa diễm quần quận diễm lưu thôn vệ chính mình có thể lại có một thân ảnh xuất hiện ở trong đầu thân thể của hắn cũng không cao lớn đi lộ tổng là chậm gì gì cặp k i a hòa ái ánh mắt nhưng thủy trung rơi trên người mình đây là nó tại tộc đàn bên trong chưa từng thấy qua ánh mắt hòa ái tự ái quan trọng nhất là trong mắt của hắn chỉ có chính mình coi là mình lẽ loi chơi trọi đợi trong góc coi là mình bị cái khắc hàn liệt n ư u bài xích coi là mình một lần lại một lần luyện tập k hắn luôn luôn tại một cái góc nào đó nhìn chăm chú chính mình tại tộc đàn bên trong nó là thêm ra một cái trong mắt hắn nó là một cái duy nhất hàn liệt như mở ra hai con người trong cổ ánh sáng màu lam tắc vọt phúc chốc đạm mạnh móng trước mở ra miệng cuồn cuộn rét lạnh khí tước mù u mạnh liệt rét lạnh khí tức lấy hàn liệt như làm tâm điểm hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc quyết trường băng tinh bạo tuyết trong chốc lát càn quét mà ra mặt đất cùng đại môn kết xuất băng xương nhiệt độ bằng tốc độ kinh người bắt đầu hạ xuống cực kỳ lạnh leo khí trong nháy mắt tới gần khoảng cách trần vĩ nghị gần trong gang tốc tuyết vân sói móng nhọn đã vũ ra có thể tuyết vân sói c h ơ mắt nhìn mình móng vuốt bị một luồng hơi lạnh chỗ đông kết đỉnh trệ tại nguyên chỗ nháy mắt sau đó thân thể của nó bắt đầu không nghe sai khiến c h ế t lặng cảm lan tràn toàn thân nga ô tuyết vân sói c ú i đầu xem xét nửa người dưới đã bị hơi thở lạnh giá chỗ đông kết hai mắt ngạc nhiên thời khắc trong mắt ngừng chuyển động nháy mắt sau đó trần vĩ nghị trước người xuất hiện một tòa do tuyết vân sói hình thành băng đ i ề u nhìn thấy trần vĩ nghị bình yên vô sự hàn liệt nhu thật dài nhẹ nhàng thở ra ý thức bắt đầu mơ hồ ánh mắt dần dần đ ám hàn liệt nhu mặt hướng trần vĩ nghị chậm rãi ngã xuống đất cỗ này đặc biệt thuộc về hàn liệt n h ư hơi thở lạnh giá không chỉ đóng băng đầu này tuyết vân sói càng là ảnh hưởng tại chỗ sở hữu sùng thú h à n khí càng quét mặc qua sở hữu sùng thú đều run lập cập tư duy bị cưỡng ép đỉnh trệ nữa khác có thể thấy lao nông trường chủ bình yên vô sự sở hữu lũ tiểu gia hỏa đều tới sức lực cái này bọn chúng cuối cùng không dùng phân tâm có thể hết sức chuyên chú đối mặt trước mắt đối thủ Trước hai 163, nông trường để ta tới thủ hộ. hai hai hai hai đ ầ u đậu kê khởi s ư ớ n g sau cùng đ ầ u đậu s u n g kích tròn vo thân thể tăng vọt b ạ c h mang trong chốc lát phóng tới thở hồn hển tuyết vân sói một đầu đem đụng bay mấy mét lên nương theo lấy bịch thanh nhâm bên thai bờ vang lên đầu này tuyết vân sói ngã vào nông trường đối diện trong dòng sông nhỏ ánh mắt biến thành một vùng tăm tối không còn có đứng dậy độ khả thi điện điện gương mặt bị tóm ra một đạo vết máu điện điện phi miêu quạt cánh bay lên hai gò má cùng màu vàng cánh mỏng cùng lúc nở rộ điện quang lốp bốp dòng điện trút xuống triệt để bao phủ trên mặt đất đầu này tuyết vân sói nga ô tuyết vân sói như giật điện run run thân bất lực tê liệt ngã xuống trên mặt đất điện điện phẫn nộ điện điện phi miêu vẫn chưa bỏ qua đầu này tuyết vân sói hai gò má vẫn tiếp tục rót vào dòng điện từ trên xuống dưới không ngừng bánh kích tuyết vân sói thân thể không ngừng run run một lát sau hai nhắm thật chặt điện điện t h ở hồng hộp điện điện phi miêu ở trên cao nhìn xuống quan sát tuyết vân sói vẫn là chưa hết giận giống như hướng phía cái sau trước người mặt đất bổ ra một tiết điện cái này đạo điện qua n g uy lực hơn xa lúc trước nương theo lấy một tiếng tiếng sấm rền trực tiếp quanh ra một cái hố nhỏ nhưng này đầu tuyết vân sói đã vĩnh viễn nhắm mắt lại、Rắc Lấy m ộ trong địch h chốc sắt nhóm ậ n này nhất áp lực, m cái thân sau đầu cơ hồ sụp đổ thế đại lực chầm đến một kích để nó khoảnh khắc mất mát năng lực chiến đấu tựa như bùn bẩn giống như nằm trên mặt đất nga ô một đầu khác tuyết vân sói vung ra băng l h ự t chảo bắt chúng nhóc đầu sắt phần lưng xoẹt ra một đạo thật dài vết thương giắc nhóc đầu sắt cũng không quay đầu lại chở tay đem đánh bay chật thay đổi thân hình phút chốc thả người v ọ t lên lạnh leo ánh mắt nhìn thẳng bay ngược tuyết vân sói thẳng tắp bổ ra lợi n h ậ n phanh lại là một kích luôn luôn trầm ổ n tỉnh táo nhóc đầu sắt hiếm thấy nổi giận sử dụng r a công kích bộ u c phát còn dư lại tất cả lực lượng đem rót vào đến đầu này tuyết vân sói trên thân liền ngay cả thê lương tiếng sói chu cũng không có văng lên đầu này tuyết vân sói liền rắn rắn, rắn chắc chắc quẳng xuống đất cái này lập tức nhưng n à y đầu tuyết vân sói sớm đã bị chân chân vịt đẩy vào tuyết cảnh nếu không phải thân hình linh hoạt sớm đã bị vịt vịt một đối một đánh bại đ ầ u đ ầ u kê điện điện phi miêu cùng với nhóc đầu sắt chậm rãi tiến lên tính cả chân chân vịt đem đầu này lợi hại nhất tuyết vân sói vây quanh ở ở giữa nhất nga ô tuyết vân sói bị bốn cỗ khí thế cường đại chỗ vây quanh nó đ ẹ thấp thân thể h u lục sắc đôi mắt phóng qua phía trước chân chân vịt rơi vào cách đó không xa nông trường nông trường đã gần trong g a n tấc tâm tâm n i ệ m niệm lang vương có lẽ liền tại bên trong có thể nó lại bị ngăn ở nơi này thậm chí gặp phải giống như lang vương kết cục có thể nó không hối h tuyết vân sói ngẩng đầu gầm thét nột ngạt tiếng sói chu thật lâu vang vọng tại nông trường trên không quanh thân nháy mắt hiện hiện lúc thì trắng rừng sương đột nhiên thoát ra thân hình như quỷ mị thân hình tan vào tuyết màn giống như biến mất nếu như trần nguyên ở đây liền có thể liếc mắt nhận ra cái này kỹ năng băng hệ kỹ năng tuyết ẩ n tập kích lũ tiểu gia hỏa mặc dù không nhận ra cái này kỹ năng có thể đem tuyết vân sói vây quanh bọn chúng c á t thủ m ộ t phương từng cái kỹ năng tùy theo hội tụ đậu kê quấn lên liệt phong điện điện phi miêu nở rộ lôi quang nhóc đầu sắt vung ra ra thép chân chân vịt dâng trào có nước đem tuyết vân sói, triệt để phong tỏa. Tuyết vân sói không chỗ tránh được. Không bao lâu. Các、à. Chân chân v ị trải chân vân đạp ở tuyết t sói ê bên n đầu, u một q n lý tốt b ở vì kịch c h i ế nghiệm mà một đầu tóc dối bởi,、một、bên ã gãi i cái mông. á Vẫn n là đ không l ạ vịt vịt Vịt vịt ta nha. Vịt, vịt ta quả nhiên là nông trường quả là đ t a cường n giả. g Trải i h ệ một m trận trước đó chưa từng có hậu chiến nông trường chỗ cửa lớn đã một mảnh h ú n đ ộ n nổ ngang lộn xộn nằm s á u đầu tuyết vân sói mặt đất tràn đầy chiến đấu tạo thành lồi lom vết tích có thể chân chân vị t không biết xử lý như thế nào những n à y tuyết vân sói thế là quay đầu nhìn về phía thông minh nhất điện điện phim yêu điện điện phi miêu hai gò má có vết máu đ ầ u đ ầ u kê cùng chân chân vịt cánh đều rất lộn xộn nhóc đầu sắt thì trải rộng vết thương chỉ có hàn liệt n h ư nằm trên mặt đất ngủ say c h â n vĩnh nghị trầm ngâm nửa ngày nói các ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi những n à y đã tắt thở tuyết vân sói vẫn là giữ lại nhà mình cháu trai trở về xử lý c á cà c chân c chân vịt nghe thấy lời này đặt mông ngồi ở tràn đầy cho bụi trên mặt đất cuối cùng nói một câu xúc động cuối cùng kết thúc vịt mặc dù chiến thắng đầu này nhị giai tuyết vân sói cũng không khó nhưng khi lão nông trường chu gặp thời điểm nguy hiểm chân chân vịt còn là bị giật này mình nếu như lão Chủ cũng nhất định Nhưng nông trường nông trường. trở vịt vịt ta ra về về sau, sẽ đem vị may đem đổi khi ế t t ú c c vịt vịt ta u ố cùng không dùng chém chém dùng không Khi dết dết rồi. đó dư tiểu đồng bọn cũng bắt đầu nghỉ ngơi nhóc đầu s á t đ ỉ n h lấy toàn thân vết thương t i ê n lặng trở lại nông trường đại môn tiếp tục thủ vững tại từ từ trong đêm tối nguy cơ mặc dù tạm thời giải trừ có thể vẫn muốn thường xuyên cảnh giác tiềm ẩn nguy hiểm đối nông trường bảo hộ một khác cũng không thể đình chỉ mọi người liền hảo hảo nghỉ ngơi đi ta đến thủ hộ các ngươi ha, ha mặt mũi tràn đầy nhẹ như mây gió đậu đậu kê trở lại con gà con nhóm bên cạnh bị con gà con nhóm vây quanh tại ở giữa nhất hưởng thụ lấy từng đôi bội phục ánh mắt nhìn chăm chú đậu đậu kê chỉ là nhẹ nhàng vung v y cánh tựa h ồ chiến thắng một đầu tuyết vân soi đối với mình không đáng giá nhất tới điện điện phi miêu vung v y cánh bằng nhanh nhất tốc độ bay trở lại trong đại đường tìm tới tấm gương nhìn về phía c h ả y ra vết máu hai gò má điện điện nhìn thấy trên mặt vết máu điện điện phi miêu lập tức rũ cụp lấy khuôn mặt cảm xúc xa x u t trần vĩ nghị đi đến điện, điện phi miêu bên cạnh xuất ra một hộp trị liệu dưới cao cười nói đến ta chữa thương cho ngươi điện điện. điện điện phi miêu n h á n mắt vội va cuốn cùng nhìn về phía trần vĩ nghị trong tay trị liệu h ộ thu sẽ ở điện điện phi miêu mặt bên trên lưu lại vết tích sao điện điện phi miêu không muốn hủy dung ta còn muốn tìm tới một cái khác điện điện phi miêu sinh ra nhỏ điện điện phi miêu ta không thể hủy dung chương một trăm sáu mươi b ố bụi bằm l ă n xuống chương một trăm sáu mươi b ố bụi bằm l ă n xuống ánh trăng giống như là bị băng tuyền n g a n g qua quặn cụ vẽ chạy qua lưng núi người ngày sao thằng huy quay đầu nhìn về phía ngô bằng sắc mặt ngưng trọng ngô bằng trầm giọng nói là tuyết vân sói thanh âm hắn híp mắt nhìn về phía phía trước linh tinh ánh đèn trong đêm tối phi thường dễ thấy mơ hổ tiếng sói chu đến từ thôn tuyên hỏa tít ngoài địa vị trí làng bên trong có lẽ nghe không được cái này âm thanh sói chu nhưng bọn hắn từ trên núi tới lại thêm bóng đêm tính mịch nghe cái này âm thanh mơ hồ sói chu sẽ không là tuyết vân sói tập kích thôn tuyên hóa a thàng huy trong lòng lập tức hiện lên một cái suy đoán n ô bằng trầm ngâm nói không bài trừ khả năng này sau đó hắn hơi b i ế n sắc mặt cấp tốc lên tiếng trần cố vẫn còn tại trên núi chúng ta nhất định phải lập tức trở lại bọn hắn tại đi tới tần lĩnh trước đó liền đối với tuyết vân sói cái này một sùng thú có hiệu rõ hung ác xảo trá đối nhân loại có cực cao uy hiếp đêm qua xuất hiện đầu kia đại địa man hùng lại thêm bây giờ tiếng sói chu để bọn hắn ý thức được cái này ở vào tần l ĩ n h thôn nhỏ cũng không có trong tưởng tượng bình tĩnh nhưng là một m vị ngự thú sư bọn hắn nhất định phải tranh thủ thời gian chạy về làng trợ giúp thôn dân đánh lui tuyết vân sói tại đăng ký trở thành ngự thú sư một khắc này hiệp hội ngự thú sư liền minh s ắ c vạch ra cái này một nghĩa vụ làm quần chúng an toàn chịu đến uy hiếp mỗi một vị ngự thú sư tại bảo đảm bản thân an toàn điều kiện tiên quyết đều ứng đứng ra có thể dù cho không có cái này một nghĩa vụ ẩn giấu tại sâu trong linh hồn nhân loại lương chi vậy tuyệt không cho phép bọn hắn khoanh tay đứng nhìn cho dù bọn họ hôm nay lên núi hành trình cũng không thuận lợi thậm chí tại trời tối lúc vội vàng xuống núi buôn ba thân thể cảm thấy mỏi mệt nhưng vẫn như cũ muốn xuất thủ tương trợ hai người gọi bên trên riêng phần mình s ủ n g thú tăng thêm tốc độ vội vàng chạy tới tiếng sói chu vang lên địa phương theo càng ngày càng gần một toàn ô n g trường hình dáng xâm nhập ánh mắt nô bằng lông mày có chút n h u lên cái này tựa như là trần cố vẫn nông trường tối hôm qua biết được trần cố vẫn ở tại thôn tuyên hòa về sau nô bằng hướng nông gia nhạc lão bản hỏi người trước nơi ở chị nhưng hắn cuối cùng tỉ mỉ nghĩ vẫn là không có lựa chọn đến nhà viếng thăm chính là bởi vì trần c trần liên h g và hôm nay đem bọn hắn cứu ra sân động nhà mình nông trường đang nhận được tuyết vân sói tập kích bọn hắn không thể ngồi xem mặc kệ mà lại trần liên đem mạnh nhất hai con sùng thú mang theo bên người ý vị này nông trại nội bộ trống giống không có khả năng chống cự tuyết vân sói nếu như trong nông trại còn ở những người khác sợ rằng sẽ gặp phải nguy hiểm suy nghĩ loay qua nô bằng nội tâm sốt ruột không phân dù cho hô hấp dồn r ậ p hai chân như là quán duyên bàn nặng nghề hắn cũng không có giảm bớt tốc độ trần cố vấn cứu mình một mạng hắn nhất định phải trả lại phần nhân tình này cái này nông trường hắn nhất định phải bảo vệ đến trong trầm mặc hai người cuối cùng chạy tới nông trường phía trước thế nhưng là nông trường trước cổng chính tràng cảnh lại làm cho hai người đồng thời lâm vào trầm mặc năm đầu tuyết vân sói ngã trên mặt đất trong đó còn có một đầu hình thể phá lệ to lớn tuyết vân sói nhìn cái này hình thể nên là nhị giai thực lực mà lại tỉ mỉ xem xét xung quanh còn có một đầu tuyết vân sói đổ vào lẳng lặng chạy xuôi trong dòng sông nhỏ có cái khác ngự thú sư ra tay rồi nô bằng yên lặng lên tiếng có thể nhìn quanh b ố n phía cũng không cái khác bóng người vẹn vẹn có lạnh leo do rét gào thét mà qua mà lại là mạnh bao nhiêu ngự thú sư mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đánh bại sáu đầu tuyết vân sói còn bao gồm một con hư hư thực thực nhị giai thực lực tuyết vân sói tiến vào trong nông trại xem một chút đi thằng huy đề nghị được nô bằng không có chủ quan thời khắc bảo trì cảnh giác hướng về nông trại nội bộ đi đến giắc đột nhiên một đôi hiện ra hàn quang lợi nhận vạch phá tiếng g i ngăn lại hai người hai người nháy mắt lông tơ dựng đứng sau đó trông thấy một đạo cơ hồ cùng bóng đêm hòa làm một thể màu xám đậm bóng người trầm mặc đứng ở phía trước cặp kia hình n ử a vòng tròn màu cam đôi mắt lẳng lặng nhìn chăm chú hai người mang đến cảm giác gác bách m á n h liệt hai người đồng thời lui lại nửa bước tim đập loạn trên trán t o á t ra một tầng mồ hôi lạnh như vậy dọa người khí thức h i ệ n nhiên là nhị giai thực lực nô bằng vô ý thức giơ hai tay lên lắp bắp nói ta chúng ta không có á c ý chỉ là nghe đến đó thanh âm chạy tới xem xem xét tình huống đợi đến cảm xúc dần dần ổn định hắn tiếp lấy giải thích nói trần cố vẫn ở chỗ này đúng không chính là trần uyên cố vấn chúng ta quen biết hắn lấy được trợ giúp của hắn cho nên muốn muốn đi qua hỗ trợ nghe đoạn văn này nhóc đầu sắt dò xét hai người một phen thu về trước người lợi nhận nhưng lại chưa tránh ra con đường thấy thế hai người bất đắc dĩ tiếp tục giải thích có thể nhóc đầu sắt từ đầu đến cuối không chịu để cho bọn hắn tiến vào nông trường nô bằng đành phải lôi kéo thằng huy lui ra phía sau đến bên trong góc hạ giọng nói ngươi chú ý tới sao đầu này chuột đất đầu thép trên thân rất nhiều vết thương hiển nhiên cùng bọn này tuyết vân sói cực chiến ý của ngươi là nó một mình đánh bại bọn này tuyết vân sói thằng huy chòng mắt co g ụ c lại ngạc nhiên lên tiếng người tỉ mỉ suy nghĩ một chút ai ở chỗ này nô bằng trong mắt lấp lóe xem thấu hết thẻ quan mang trần chữ thứ nhất vừa mới nói ra miệng tàng huy vậy phảng phất rõ ràng cái gì lập tức chừng lớn hai mắt đúng à nếu như là trần cố vấn s ù n g thú liền có thể giải thích đây hết thẻ rồi nô bằng quăng tới trẻ nhỏ dễ d ậ y ánh mắt rất hiển nhiên cái này chuột đất đầu thép là trần cố vấn dốc lòng đồi dưỡng cái thứ ba s ù n g thú cho nên thực lực mạnh mẽ cho nên trần cố vấn lên núi lúc cũng không cần lo lắng nông trường an uy chỉ cần trần cố vấn trở thành cao g i a ngự thu sư nhất định sẽ khế ước cái này chuột đất đầu thép vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ nghĩ rõ ràng chuyện này thằng huy lên tiếng dò hỏi nô bằng một tay kéo lấy cái cảm t r ầ m ngâm nói mặc dù nông trường tạm thời an toàn nhưng không bài trừ có tiềm ẩn nguy hiểm mà lại cái này chuột đất đầu thép bị thương trạng thái không tốt chúng ta vậy canh giữ ở nông trường đại môn đi nói đến đây hắn vô vô thằng huy đầu vai ngự trọng tâm trường nói trần cố vấn vừa mới đã cứu chúng ta một mạng chúng ta nhất định phải giúp hắn trông coi nông trường không chừng có có thể được trần cố vấn chỉ điểm ta đều nghe ngươi thằng huy hai mắt tỏa sáng tranh thủ thời gian gật đầu thế là nhóc đầu sắt trốn vào âm ảnh bên trong nhìn c h ă m chú tựa như trái phải môn thần đứng lặng tại đại môn hai bên hai người n méo một chút đầu bọn hắn không có tiến vào đại môn bản thân tựa hồ không thể đem bọn hắn đuổi đi gió đêm phất qua bóng cây lắc lư đạp đạp đạp gấp rút tiếng bước chân nhiễu loạn tĩnh mịch ban đêm h ù dọa một đám chim bay q u ặ t cánh bay khỏi sáng tỏ diễm quang phút chốc xua tan đen nhánh mặt trời đốn lửa dương cánh bay ra toàn thân quần quận diễm lưu chiếu sáng thông hướng chân núi con đường lạc vẫn giác thú bốn vó dấm đạp mặt đất cao n g o cao ngất thân thể tại diễm quang dưới sự chỉ dẫn hướng về còn không có chìm vào giấc ngủ trần nguyên tiếp thu được mấy âm thanh hệ thống nhắc nhở thanh â m trong đó còn bao gồm đánh bại nhị giai sùng thú nhắc nhở hắn đột nhiên bừng tỉnh nhìn quanh trái phải đốn lửa cùng co ca đều ở đây bên người có thể vì chính mình cung cấp nguyên điểm diễm vi hồ vậy đã chìm vào giấc ngủ vậy những n à y tiếng nhắc nhở đến từ chỗ nào chỉ có một đáp án nông trường chương một trăm sáu mươi bốn bùi bằng lắng xuống hai chương một trăm sáu mươi bốn bùi bằng lắng xuống hai ở nơi này mấy ngày này nông trường lũ tiểu gia hỏa đối với mình đối độ thiện cảm đều đã đột phá đến tám mươi có thể vì hắn cung cấp nguyên điểm ngẫm lại cũng là lũ tiểu gia hỏa tại trong nông trại không lo ăn uống không dùng làm sinh tồn p h i ề n não chủ nông trường còn đối bọn chúng rất tốt trừ một chút xíu nhỏ nhặt không đáng kể công tác quả thực là lý tưởng nhất sinh hoạt trạng thái độ thiện cảm đột phá đến tám mươi là tất nhiên chỉ là sớm tôi vấn đề bởi vậy trần u y ê n rất nhanh đạt được một cái kết luận nông trường gặp phải nguy hiểm cỗ này nguy hiểm có lẽ đến từ đám kia sụp đổ đàn sói có lẽ đến từ cái khắc ngấp nghẽ nông trường linh thực hoang dại sung thú cú mặc kệ là cái gì trần liên nhất định phải chạy về nông trường tại còn dư lại lũ tiểu gia hỏa chân chân vị tuy là nhị gia thực lực có thể cái khác tiểu gia hỏa đều là nhất gia thực lực một khi gặp được đối thủ mạnh mẽ sợ rằng cô một khó c h ố n g bất quá từ hệ thống nhắc nhở âm thanh tiến hành phân tích bọn chúng chống lại hiệu quả cũng không t ệ lắm nhưng trần u y ê n không thể cược dù sao đã xác định viên kia vết đốn cùng mảnh này thần bí rừng rậm có quan hệ trần u y ê n không còn lưu lại trực tiếp tỉnh lại lũ tiểu gia hỏa đi suốt đêm về nông trường để c o ca đi đầu xuống núi trần u y ê n ngồi cưới lạc vẫn rất thú tại đốn lửa dưới sự chỉ dẫn theo sát phía sau gấu con đ u i có ca đột nhiên rời đi lưu lên không rời dựa vào cửa hang nhìn một hồi vung phong đầu phát ra trầm thấp tâm thanh giống lần này rời đi có lẽ lại muốn thật lâu mới có thể gặp mặt diễm vi h ổ cùng ngưng băng h ổ thì đi theo trần h u y ê n cùng nhau rời đi một đường phi nước đại hệ thống nhắc nhở âm thanh thật lâu không có văng lên cái này khiến trần h u y ê n có chút khẩn trương chẳng lẽ chiến đấu đã kết thúc chân chân vịn bọn chúng đánh lùi đ ị c h nhân hoặc là chiến đấu tiến vào gây cấn giai đoạn vẫn là nông trường đã gặp phải nguy hiểm khó phân suy nghĩ trong đầu lưu truyền trần h u y ê n lắc lắc đầu quyết định không còn hù dọa chính mình việc cấp bách là mau chóng chạy trở về co ca một đường man gió mạnh mẽ bóng người qua lại trong đêm tối tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi gió nhẹ vờn quanh toàn thân coca lôi kéo ra một đạo tàn ảnh một cái hoảng hốt thân ảnh của nó sớm đã biến mất không thấy gì nữa không còn bất kỳ băn k h o n nào coca tốc độ cao nhất chạy băng băng phía dưới nông trường hình dáng dần dần hiện hiện ngao trong chấp nhóm này coca cái mũi giật giật đánh hơi được rất nhiều mùi đầu tiên là rất nhiều cũ quen thuộc đáng ghét mùi trong đó còn kèm theo một chút mùi màu tươi a coca lập tức khẩn trương lên dưới chân tốc độ càng nhanh vì vị vịt ngươi có thể tuyệt đối đừng có việc a nông trường đối diện sông nhỏ đã ở dưới chân coca thả người vọt lên linh xào vượt qua khỏe mắt liếc qua bỗng nhiên thoáng nhìn một đạo tuyết sắc thân thể đang l a co ca giật này mình túi đầu xem xét lúc này mới thấy rõ đây là một đầu nhắm mắt lại tuyết vân sói sốt x é t lông tóc nhiễm vết máu nước chạy không ngừng gọ rửa trải rộng vết thương thân thể quả nhiên là bọn này đáng ghét ra hỏa hướng về phía đầu này tuyết vân sói kêu gào một tiếng trong co la tâm càng thêm sốt ruột tranh thủ thời gian hướng phía nông trường đại môn chạy tới nông trường rất là bình tĩnh vẹn vẹn có lôi cuốn lành y do rét không ngừng g à o thét mà qua trên đường đi nằm mấy đầu tuyết vân sói ánh trăng chiếu r ư ợ mặt đất chạy xuống vết máu còn có quen thuộc cánh lông vũ co ca nội tâm càng thêm nặng n ề đây là vịt, vịt yêu quý nhất lông vũ. Vịt vịt có hai đại cấm kỵ, một là đỉnh đầu xóa tung lông tóc d u n g không được bất cứ sinh vật nào đụng vào một khi lộn xộn sẽ lập tức một lần nữa quản lý hai là cánh l ô n g vũ không thể bị đụng vào không thể bị làm bẩn hỏng rồi vịt vịt có thể hay không đã bị ăn hết tà n h à một nháy mắt coca trong đầu đã hiện ra một cái hình tượng một đầu diện mục giữ tợn tuyết vân sói mở ra miệng to như c h ậ máu một ngụm đem chân chân vịt tắn s ắ c bén răng nhanh nhâm n u ố t đem chân chân vịt dần dần nuốt vào trong bụng ngao ngao coca l i ề u mạng lay động đầu đem cái này một hình tượng ném xót cất bước hướng phía nông trại nội bộ phóng đi v ị v ị nhóc đầu sắt điện, điện phim yêu đậu kê còn có lao nông trường chủ, chịu nông trường lao đột ư ngươi người trường ợ c cứu các Ta tôi toàn Coca xông nông rồi. ngại bóng môn, nó vào b hành r ì nhiên nhìn không chấp trực mắt, t ế p phía hướng chạy h viện n đi. i tử Đột nhiên, một đạo tựa như tượng đá giống như trầm mặc bóng người xuất hiện ở khoẻ mắt liếc qua bên trong coca vô ý thức dừng bước lại quay đầu nhìn về phía bên phải giắc nhóc đầu s ắ t hướng về phía coca nhẹ nhàng gật đầu ngao coca nháy mắt t r ừ n g lớn hai mắt nhóc đầu s ắ t ngươi không chết qua nhóc đầu sát ngao ngao a nhóc đầu sát mặc dù trầm mặc lại làm cho coca nhìn thấy hy vọng nó tranh thủ thời gian kêu gào vài tiếng kia vịt vịt bọn chúng đâu giấc nhóc đầu sắt chỉ hướng việt tử co ca nháy mắt ngao ngao chạy tới lại lần nữa lưu lại nhóc đầu sắt trầm mặc thủ vững tại nguyên chỗ thời khắc cảnh giác bôi phía chỉ có gió lạnh nhẹ phẩy khuôn mặt không bao lâu t ă n g huy cùng lô bằng nâng lên quần một bên ngáp một cái vừa đi trở lại nông trường chỗ cửa lớn hai người tại cửa chính đã giữ hồi lâu nhưng không có nhìn thấy đến tiếp sau tập kích cái này khiến bọn hắn âm thầm thất vọng nếu như còn có tập kích bọn hắn hỗ trợ đánh lui tuyết vân sói không chừng có thể còn bên trên phần nhân tình này nhưng bây giờ xem ra chỉ có thể tiếp tục thủ tại chỗ này rồi cùng lúc đó Coca vào o đã đi t r ngao sân, liếc mắt liền nhìn thấy ngồi dưới đất chân chân liền nhìn ngồi cùng điện điện liếc dưới mắt phim thấy đất vịt coca bước chân càng ngày càng chậm cho đến đi đến hai đứa nhóc bên người cuối cùng chừng lớn hai mắt mặt mũi chản đầy trấn kinh nó sợ hãi vịt vịt bọn chúng gặp được nguy hiểm b ằ nhanh g n nhất tốc độ chạy về kết quả bọn chúng tất cả đều an nhiên vô sự lại còn tại đêm hôn khuya k h o á t ngồi cùng một chỗ ăn đồ ăn vặt vậy mình chẳng phải là một chuyến tay không nhưng khi trong sân mở nhạc ánh đèn chiếu g i i chân chân vịt cùng điện, điện phim yêu coca tin tưởng nhìn thấy chân chân vịt trên người lộn xộn lông vũ cùng với điện điện phi miêu trên mặt một đạo vết thương trong lòng cảm xúc cuồn cuộn ngao ngao ngao có thể thấy tận mắt vịt vịt bọn chúng bình yên vô sự giống như vậy không tính một chuyến tay không chí ít chí ít vịt vịt bọn chúng không có bị ăn hết đột nhiên coca trong mắt xoay xoay nó lặng yên không một tiếng động đi tới hai cái tiểu đồng bọn sau lưng phút chốc cất bước xông ra một cô gió nhẹ c u ố n lên bụi bặm quét chân chân vịt cùng điện điện phi miêu bọn chúng nhịn không được nhắm mắt lại lại lần nữa mở hai mắt ra coca đã ngẩm mấy bao đồ ăn vặt c h ạ c đi điện điện điện điện phim yêu vừa sợ vừa giận tranh thủ thời gian bỏ dậy vỗ màu vàng cánh mỏng hướng phía có ca đuổi theo Các cả. nhìn thấy người tới là có ca về sau chân chân vị không chút hoang mang đem một khối khoai tây trên nhét vào trong miệng chặt r ư ỡ i lưng vào một gốc cây long nao trước làm ra vểnh chân bắt chéo tư thế nhìn chăm chú phía trước mặt đất ánh đèn mờ nhạt hai đạo cái bóng truy đuổi đánh l ộ t lại là bình tĩnh mà nhàn nhã một ngày vịt Trưng 165, nếu như nếu vấn luyện năm đậu đầu, đầu kê vấn luyện 2 năm dưới. làm n ồ n ngang lộn s ộ n ngã trên mặt đất tuyết vân s ó i đập vào mi mắt nội tâm của hắn trầm xuống quả nhiên là đám người kia mặt đất lưu lại chiến đấu vết tích cùng với màu đen nhánh vết máu đều ở đây cho thấy lúc trước chiến đấu kịch liệt chiếm chiếp đốn lửa cao cao bay múa giữa không trung màu u lam đôi mắt quan sát bị bóng đêm bao phủ n ồ n g trường sáng tỏ diễn quang gây nên n ô bằng cùng tàng huy chú ý ngừng đầu một cái liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc xâm nhập tầm mắt bọn hắn lập tức nên đón tiếp lấy trần cố vấn trần luyên xứng sở các ngươi làm sao ở chỗ này n ô bằng đem chuyện lúc trước toàn bộ cáo chi trần l hẳn là ngài chuột đất đầu thép đánh bại bọn này tuyết vân sói không hổ là ngài tỉ mỉ bồi dưỡng sùng thú trần u y ê n biểu lộ nháy mắt trở nên cổ quái nhóc đầu sắt thực lực là rất không tệ có thể bằng vào nhất giai thực lực đánh bại bọn này tuyết vân sói thuộc về thiên phương dạ đàm cái khác lũ tiểu gia hỏa khẳng định đều gia lực nhưng nghĩ lại bất kể là cái nào tiểu gia hỏa gia lực chỉ cần có thể đánh bại bọn này tuyết vân sói là được thế là hắn giải thích nói hẳn không phải là chuột đất đầu thép lời còn chưa nói hết nô bằng liền lộ ra hiểu rõ biểu lộ liên tục gật đầu trần cố vấn ngài không cần nhiều lời ta hiểu ta hiểu cái này chuột đất đầu thép hiển nhiên là trần cố v ẫ n tỉ mỉ bồi dưỡng s ù n g thú liền đợi đến trở thành cao giai cả ngự n g thú sư sau sẽ hắn khế ước trước đó trần cố vẫn khẳng định muốn đem chuột đất đầu thép xem như át chủ bài không hướng ngoại giới lộ ra tin tức đến lúc đó một thành vị cao giai ngự thú sư trần cố vẫn thuận thế khế ước liền có thể bằng vào cái này chuột đất đầu thép đánh bại không biết ngọn ngành ngự thú sư hắn sẽ giúp trần cố vẫn bảo thủ cái này bí mật trần u y ê n lông mày mới lên không phải ta đều còn chưa nói xong ngươi liền đã hiểu hiểu cái gì a mặc dù đối với ngô bằng trả lời cảm thấy không hiểu nhưng trần n g uyên nghĩ đến hai người đặc biệt chạy tới hỗ trợ trông coi nông trường thế là phát ra mời đi bên trong ngồi một chút đi đều đã trễ thế này sẽ không q u ấ y r à y n à i đã trần cố vẫn đã trở về nhất định sẽ xử lý tuyết vân sói tập kích nông trường đến tiếp sau sự t ì n h bọn hắn cũng sẽ không thuận tiện tiếp tục ở chỗ này hiện tại đã trả lại ân tình đồng thời nhờ vào đó cùng trần cố vẫn kéo vào quan hệ đã đầy đủ cùng người liên hệ phải tránh dùng sức quá mạnh tế thủy trường lưu sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu mới là thật đạo lý hai người lướp nhau không chút do dự quay người rời đi cho đến đem nông trường bỏ lại đằng sau tàng huy lúc này mới thở dài một hơi phát ra thổ thức thật sự là đặc sắc một ngày nô bằng nhìn chăm chú nồng đậm bóng đêm trọng trọng gật đầu đúng vậy a bọn hắn sáng sớm lên núi kết quả vào động bị một đám nhện vắn đen bắt lấy một trận cho rằng sẽ bị vây ở trong động không nghĩ tới một cái anh hùng từ trên trời giáng xuống cứu ra bọn hắn chơi tôi xuống núi lại gặp được tuyết vân sói tập kích nông trường chạy tới hỗ trợ kết quả phát hiện tuyết vân sói đã bị đánh bại đành phải trong gió rét g i ữ mấy giờ nhìn như bận rộn một ngày kỳ thực bọn hắn cái gì cũng không làm điện thoại di động b ư ớ số ngược lại là xa xa rất trước đã bị mấy cái bằng hữ lai cũng may cùng trần cô vấn quan hệ tiến thêm một bước nô bằng thấp giọng thì thầm trần uyên đi đến đại môn cùng bóng đêm hòa làm một thể nhóc đầu sát hiện hiện thân hình hắn liếc mắt liền nhìn thấy cái sau trên người mấy đạo vết thương liền ngay cả tựa như như sắt thép cứng rắn lợi nhận bên trên đều có nhàn nhạt, nhạt vết tích trần uyên nghiêng đầu nhìn về phía song sinh hoa tiếp cái sau tranh thủ thời gian kéo xuống một khối cánh hoa đưa tới vất vả ngươi trần uyên đem cánh hoa đưa cho nhóc đầu sát giắc nhóc đầu sát khuôn mặt trầm ổn mặt bên trên viết đáng tin cậy hai chữ tiếp nhận cánh hoa nhẹ nhàng a y chỉ cần nó đứng ở chỗ này liền không khả năng để bất luận cái gì một con có địch ý sùng thú xông vào nông trần uyên tiếp tục hướng phía trước đi đến bị mờ nhạt ánh đèn chiếu dọi việt tử lũ tiểu gia hỏa chính r ử a chung một chỗ lẫn nhau rơi vào trạng thái ngủ say trần uyên nhẹ chân nhẹ tay tới gần nhìn thấy chân chân vịt lộn xộn lông vũ điện điện phi miêu trên mặt vết thương hắn nhất thời im lặng tất cả mọi người ra lượt nha trần uyên không có đánh q u ấ y ngủ say lũ tiểu gia hỏa ngược lại đi đến đại đường gõ nhẹ trần vĩ n g h ỉ cửa phòng ngủ nửa ngày trần vĩ n g h ỉ ra khỏi phòng nhìn thấy lao gia tử lông tóc không tồn hao trần uyên một mực nỗi lòng lo lắng lúc này mới rơi xuống không có việc gì là tốt rồi lao gia tử nói ra lúc trước phát sinh sự tình. sau đó mặt lộ vẻ lo lắng k i a mấy con tuyết vân sói đã không có hơi thở đối với ngươi sẽ có hay không có ảnh hưởng nhà mình cháu trai dù sao cũng là hiệp hội cố vấn trần vĩ nghị lo lắng đêm nay phát sinh sự tình đối với hắn tạo thành ảnh hưởng trần uyên miệng ế t m i cười một tiếng yên tâm đi ra ra đây là bọn chúng tự tìm hiệp hội ngự thú sư đối với lần này có minh sắc quy định đối với tự dưng công kích nhân loại xông vào quần chúng trụ sở sùng thú có thể tiến hành vật lý tiêu diệt lão gia tử sinh mệnh an toàn đều bị nghiêm trọng uy hiếp chỗ nào còn nhớ được bọn này tuyết vân sói trần u y ê n trước đây mặc dù hai lần cùng tuyết vân sói thủ lĩnh phát sinh xung đột có thể cái sau mục tiêu phi thường minh s á t cũng là vì tranh đoạt linh thực cho nên hắn chỉ là đem tuyết vân sói thủ lĩnh đưa đi bồi dưỡng căn cứ tiến hành cải tạo nhưng bọn này tuyết vân sói tính chất quá ác liệt đã không có đưa đi bồi dưỡng căn cứ tất yếu tìm một chỗ cho đi ra ra ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đêm đã khuya trần u y ê n để lao ra tử tiếp tục nghỉ ngơi mình thì tại lạc vẫn giác thú cùng đốm lựa trợ giúp bên dưới đem bọn này tuyết vân sói vẫn đến xa xa núi rừng bên trong đào hố sâu đến như coca vì cái gì không giúp đỡ nó đã sớm cùng chân chân vịt dựa vào một đợt ngủ say như chết bận rộn một trận bóng đêm càng thêm nồng đậm trần u y ê n che đậy tay đánh cánh áp trở lại phòng ngủ đi ngủ hôm sau sương sớm còn không có tan hết chân trời đã chảy ra mật đường sắc quang chân chân vịt tựa ở cây long não trước ngủ say lộn xộn lông vũ treo sương sớm rũ cụp lấy đầu một bên coca dần dần mở hai mắt ra lại lo lắng bừng tỉnh chân chân vịt đành phải giống khúc gỗ một dạng ghé vào tại chỗ tia nắng đầu tiên tránh thoắt tầng mây thời điểm ổ gà lập tức sôi trào từng cái tròn vo con gà con gạt ra ổ gà phành đ ầ u đậu cây chậm rãi đi ở phía sau ha ha ha gãy âm thanh thức tỉnh điện điện phim yêu nó đ ỗ n g nhiên ngầm đầu mở ra nhập nhèm hai mắt nắng sớm chạy qua việt tử chân chân vịt cuối cùng mở ra nửa cái mắt c h ậ m chậm đứng dậy ngao ngao co ca cuối cùng có thể hoạt động thân thể cứng ngắc vòng quanh viện tử chạy rồi tầm vài vòng nhu hỏa ánh nắng rơi vào chân chân vịt trên thân nó h i ế p hai mắt lẳng lặng đứng tại chỗ phơi một hồi thái dương sau đó chậm dai ung dung đi đến hồ cá bên cạnh thả ngươi nhảy vọt hồ cá thức tỉnh ngủ say lãng mắt k u ê đôi cá vung ra giọt nước văng đến bên bờ, đúng lúc dính n g t đi theo chân ch c o ca hướng về phía lãng văn khuê kêu gào một tiếng cái sau một cái linh xào quay thân chui vào dưới nước mà ở chân chân vịt nhảy vào hồ cá một n á y mắt v n tung tóe bọt nước vào nát q u a n ảnh nổi lên tầng tầng kim sắc c ợ n sóng chân chân vịt một bên sướng ý du động một bên quản lý tốt lộn xộn lưỡng ngũ c h một trăm sáu mươi lăm nếu như đậu đậu kê v ấ n luyện hai năm dưới hai chân một trăm sáu mươi lăm nếu như đậu đậu kê v ấ n luyện hai năm dưới hai đỉnh núi v ầ n g mặt trời hoàn toàn nhảy ra lúc gió sớm mang hộ đến trong phòng bếp mùi cơm chín trần yên đẩy ra cửa gỗ nhìn thấy chân chân vịt ghé điện điện phi miêu ghé vào trong sân gặm quả táo lạc vẫn rác t h u tại nông trại nội bộ chạy t r ư ở n g a n h n ă n g kéo ra thật dài bóng người đêm qua kịch đấu cùng khói lửa giờ phút này đều hóa tại ngày mùa thu nắng ấm bên trong đi tới đại đường ăn điểm tâm trần n g u y ê n quan tâm nói ra ra hàn liệt như không có sao chứ không có việc gì đã tỉnh rồi trần vĩ nghị cười cười tối hôm qua nếu không phải hàn liệt như kịp thời xuất thủ hắn thật có khả năng gặp được nguy hiểm trần n g u y ê n g ậ t gật đầu vậy là tốt rồi lưu lại đầu này hàn liệt như là một chính xác lựa chọn bầu bạn tại lao ra từ bên n g có thể ứng đôi rất nhiều đột phát tình huống cơm nước xong xuôi đi vào trong sân trần n g u y ê n đem lũ tiểu ra hỏa gọi đến trước người trên mặt t ư ơ i cười chuyện tối ngày hôm qua ta đã nghe nói nhóc đầu sát giắc người phát hiện phi thường kịp thời tại bảo vệ trong nông trại chiếm giữ công đầu nhóc đầu sát khuôn mặt bình tĩnh khẽ lắc đầu tựa hồ chỉ là làm một cái nhỏ nhặt không đáng kể việc nhỏ đối với nó mà nói đây chỉ là chỗ chức trách chưa nói tới công lao trần n g u y ê n trong mắt lại tràn đầy tán thưởng hắn đã nhìn qua nhóc đầu sát số liệu bảng trải qua tối hôm qua một trận chiến nhóc đầu sát thành công đột phá đến nhị giai từ đó nông trường bảo an lực lượng được tăng lên nhiều vịt, vịt. một đôi mắt to màu xanh lam nhạt con ngươi lập tức nhìn về phía trần uyên cơ c ơ cánh mặt mũi tràn đầy t r ờ mong không dùng khen vịt vị ta rồi trực tiếp xuất ra ban thường đi linh ngư ta muốn linh ngư t r â n t r â n vịt đã tử coca trong miệng biết được bọn hắn lên núi sự t ì n h đầu kia rất rất lớn linh ngư để nó thèm nhỏ nước rãi t r â n t r â n vịt ngoài ý liệu phản ứng để trần uyên m ậ người sau đó mở ra hai tay cười nói linh ngư đã bị ăn xong rồi lần sau, lần sau nhất định đầu kia linh ngư đích xác rất lớn có thể gấu cha cùng lạc vẫn g i á thu sức ăn đồng dạng lớn đến kinh người điện, điện phim yêu điện điện cùng nhóc đầu sắt một dạng trải qua tối hôm qua k ị c h chiến điện điện phi miêu thực lực đã đột phá đến nhị giai rất hiển nhiên chiến đấu đối với s ủ n g thú thực lực có lập tức rõ ràng xúc tiến tác dụng đặc biệt đối với nhóc đầu sắt cùng điện điện phi miêu loại này có thể xưng nhất giai viên mãn nửa bước nhị giai s ủ n g thú không chừng một trận kịch đấu liền có thể trực tiếp đột phá ngươi trên mặt vết thương không cần lo lắng mấy ngày nữa liền sẽ biến mất trần u y ê n nói từ lao ra từ trong miệng trần u y ê n biết được điện điện phi miêu phi thường để ý trên mặt vết thương lo lắng sẽ một mực lưu tại mặt bên trên đối với nó nửa đời sau hạnh phúc tạo thành ảnh hưởng điện, điện nghe thấy lời này, Điện điện phi hai mưu m ắ trần tỏa sáng. Nó không cần bán t điện điện con con、so、liên như, như chỉ nghe nói qua đậu đậu kê để t r ứ n g với thân thể người có lợi ích nhưng lại chưa bao giờ nghe nói có ngự thú sư khế ước đậu đậu kê chiến đấu cường độ có thể thấy được chút ít có thể chỉ cần sau lưng có một b ầ y con gà con nó liền dám t ạ i hướng hết thể địch nhân phát động công kích đây là một con một mình đánh bại một đầu tuyết vân sói đ ầ u đậu kê có thể sừng gà bên trong vương giả nếu như lại huấn luyện hai năm d ư ớ i trần uyên rất khó tưởng tượng đ ầ u đậu kê sẽ lợi hại đến loại nào trình độ trần uyên cũng không phải là vẹn vẹn miệng ban thưởng lũ tiểu gia hỏa hắn đi đến một gốc cây không minh quả cây n o n trước suy nghĩ k h i động trực tiếp đầu nhập m ộ ư ơ i hai cái nguyên điểm một gốc cao lớn cây ăn quả đột ngột từ mặt đất mọc lên gió nhẹ lướt qua lá cây dì rào rung động và nóng ánh đại quả từ hấp dẫn mỗi một cái tiểu gia hỏ ánh m co ca kích động đến tại chỗ nhảy dựng lên hận không thể mọc ra cánh cắn một cái vào một cái không minh quả mọc ra cánh điện điện phi miêu đã bay đến một viên không minh quả trước hai cái móng vuốt nắm chắc toàn thân phát lực mạnh mẽ đem rút ra ném tới điện điện phi miêu đang chuẩn bị bắt đầu ăn bên hai lại chuyển đến chủ nông trường thanh âm nó lưu luyến không rời ngắm nhìn không minh quả đem ném xuống t â y này kết xuất chín cái không minh quả vừa vặn phân ra mỗi một cái tiểu g i a hỏa không bao lâu sở hữu lũ tiểu ra hỏa vây tại một chỗ nhai nuốt lấy mỹ vị không minh quả ai cũng không có lê tiếng đều ở đây lẳng ăn trần liên nhìn xem lũ tiểu ra hỏa mặt bên trên dần dần lộ ra ý cười cùng lúc đó nội tâm hiện lên một nỗi n g h i hoặc bạo vân tức nhóm làm sao không có phát hiện bọn này tuyết vân sói bạo vân tức nhóm đã sớm đáp ứng bản thân thời khắc chú ý thôn tuyên hòa xung quanh hoàn cảnh một khi có hoang dại sùng thú xâm nhập liền sẽ lập tức nhắc nhở nhưng bây giờ xem ra bạo vân tức nhóm tựa hồ chỉ là miệng đáp ứng hòa văn xà thì thôi dù sao loại này sùng thú ẩn náu tại trong bụi cỏ đích sắc rất khó phát hiện có thể gấu cha mang theo gấu con nên ngang đi tới thôn tuyên hòa bạo vân tức vậy mà không có phát giác bọn này tuyết vân sói tiềm phục tại nông trường xung quanh bọn chúng cũng không có phát hiện. trần u y ê n lắc lắc đầu không khỏi cảm k h á i nói quả nhiên trông cậy vào bọn chúng không có tác dụng còn phải dựa vào trong nông trại lũ tiểu gia hỏa nhớ tới bọn này bạo vân tức đồng thời trần u y ê n không khỏi nhớ tới nhiều ngày chưa từng xuất hiện một tên lông xám l i ợ p ưng gia hỏa này bị đốm lửa đánh bại sau nhiều lần khởi s ư ớ n g khiêu chiến cuối cùng đối đốm lửa vui lòng phục tùng cam làm tiểu đ ệ nhưng này cái tiểu đ ệ đã có một đoạn thời gian không có xuất hiện nó đi nơi nào chính đ á n g trần liên trầm tư thời khắc điện thoại di động phát tới tin tức thông chi ngay thuận gió chuyển phát nhanh đã đến thôn t u ê n hòa mời bằng mã nhận hàng hai trăm bốn ư bốn nghìn ba trăm chín mươi sáu tới đấy chuyển phát nhanh trần u y ê n nhỏ giọng lầm bầm một tiếng sau đó con mắt nở rộ sáng ngời vị t vịt cùng nhóc đầu sắt tiến giai cần thiết tài nguyên đến tại mấy ngày trước trần u y ê n đã sớm xin nhờ chu húc đổi lấy hai đứa nhóc tiến giai tài nguyên không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến tốt tốt tốt cái này nông trường thực lực tổng hợp thật sự muốn sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất rồi lạc vẫn rất thú đi với ta trên đường lấy chuyển phát nhanh trần u y ê n cưới lên lạc vẫn rất thú ngao ngao co ca hấp tấp theo sau lưng chạy băng băng ở nông thôn trên đường nhỏ lạc vẫn rác thú dần dần đi đến nông thôn khu phố người qua lại con đường đồng loạt băng tới hiếu kỳ ánh mắt dân bản xứ trông thấy lạc vẫn rác thú trên lưng bóng người về sau liền lập tức thu hồi ánh mắt ngược lại nơi khác ngự thú sư nhóm chăm chú nhìn trần uyên tiếng thảo luận liên tiếp vang lên trần uyên không để ý đến bọn hắn để lạc vẫn rác thú trực tiếp hướng phía chuyển phát nhanh chạm đi đến trần cô vấn xin chờ một chút đột nhiên thanh âm xa lạ từ sau lưng chuyển đến trần uyên để lạc vẫn rác thú dừng lại quay đầu xem xét là một chưa từng thấy qua trung niên nam nhân trong tay dẫn theo một túi hoa quả phía sau hắn còn đi theo một cao một thấp hai thân ảnh trần cô vấn cảm ơn ngươi đêm qua đã cứu ta những n à y hoa quả l ạ cho ngươi trần uyên vô ý thức liền muốn tự tuyệt lại nghe thấy triệu tam giọng vang vọng giống là gào to sinh ý những n à y hoa quả ngài nếu là không thu ta đêm nay nằm mơ cũng phải bị đầu kia đại địa man hùng đuổi theo chạy triệu tam sau lưng nhỏ tiểu triệu đi theo hô trần các ca ngươi hãy thu đi không đợi trần uyên đáp lại triệu tam sẽ đem chút hoa quả bỏ vào lạc vẫn giáp thú thân thể hai bên trong vùi lòng bàn tay đập đến bộ ngực vang ầm ầm ngươi yên tâm đi những n à y hoa quả đều là nhà mình trồng cam đoan mới mẻ có ca hít hà hương vị trực tiếp nhảy dựng lên cắn một viên chất lỏng thuận miệm nhỏ dọt trên mặt đất trần u y ê n nhìn qua lạc vẫn rác thú trên lưng run dày c á i g ủi đột nhiên cảm giác được phần này tạ lễ so ngự thú hiệp hội bảng hiệu muốn thực tế rất nhiều